chương hai mươi tám một chương hai mươi tám xử lý hỷ sự này người mới bận rộn chiêu đãi tốt thân bằng về sau đòi đến ngực r á n đến lưng tại đôi chỗ ngồi xuống tới chịu được ăn chút gì cái này rất phổ biến nhưng chưa từng nghe nói qua nhà ai xử lý việc tăng lễ mà chính chủ còn có thể tự mình hạ tràng ô m tịch lý truy viễn lúc này mới lưu ý thoạt đầu trước mình cùng nhuận sinh hướng bên này chạy cách thật xa nhuận sinh liên hô đại g i a người ta đều thu tịch ta cũng trở về nhà đi lúc ấy mình chỉ cảm thấy có chỗ nào không cân đối lại không nghĩ sâu vào hiện tại mới phản ứng được dưới tình huống bình thường gặp nhà mình trưởng bối ngay tại trên bàn cùng người khác uống rượu với nhau đâu làm gì cũng phải đi tới gần cùng trên bàn những người khác chào hỏi sau lại đem nhà mình trưởng bối lĩnh về nhà cách thật xa là ở chỗ này hô thì có chút không đem ngồi cùng bàn người để ở trong mắt ý tứ nhuận sinh ca mặc dù tính cách chân chất chút nhưng cũng là hiệu cấp bậc lễ nghĩa biết quý cụ như vậy hắn sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì trong mắt hắn trên bàn liền lý tam giang một người đang uống rượu lý truy viễn nhìn về phía một bên nhuận sinh gặp nhuận sinh đã đưa lưng về phía lý tam giang ngồi xuống thân thể đã làm tốt c ô n lý tam giang về nhà chuẩn bị đúng vậy xác định n h u n sinh nhìn không thấy kia hai người dựa theo di vang quen thuộc lý truy viễn vô ý thức cũng nghĩ giả nhìn không thấy nhưng loại này đường đi lại rất nhanh liền bị mình bắt bỏ mình mặc dù không cùng đối phương trực tiếp đối thoại nhưng lúc trước một đường đi đến bên cạnh bàn lúc tư thái cùng tại thái ra bên người đứng vững về sau nhưng người mặt hướng ngồi cùng bàn k i a hai người phương hướng kỳ thật đều tại y m ắ n g lộ ra mình trông thấy bọn hán lúc này lại giảng đ ốc sẽ chỉ ra vẻ mình thật là một cái đồ đẩn lý tam giang lúc này lại chủ động cầm lý truy với tay đối ngồi cùng bàn tia hai người cười nói ra nhìn một cái ta lớn t h n g tôn lớn lên nhiều chấm nón cái này xem xét chính là cái sẽ đọc sách tương lai sẽ có tiền đồ hạt giống nhuận sinh đều có chút quen thuộc mình cái này lý đại gia mỗi ngày đều muốn khen rất nhiều lần tiểu viễn hiện tại uống rượu càng là càng không ngừng tại khen báo ca gật gật đầu ý vị thâm trường nói đứa nhỏ này nhìn xem xác thực rất thông minh hôm nay chủ gia người mất triệu hưng cũng phụ hòa nói dù sao so với ta nhỏ hơn thời điểm thấy cơ linh ta là đọc sách không được lý tam giang mừng rỡ nghe được loại này tán dương cười nói ha ha nghe thấy được không tiểu viễn hậu tại khen ngươi nấy lý truy viễn nội tâm một trận bất đắc dĩ hắn vừa mới còn muốn lấy như thế nào thoát ly trước mắt cục diện này không nghĩ tới thái g i a trực tiếp lập tức đem mình kéo vào rượu cục lập tức lý truy viễn cũng chỉ có thể giả bộ như xấu hổ túi lầu xuống mặt lộ vẻ ngại ngùng đến tiểu viễn hầu ngồi xuống ăn thêm chút nữa lý tam giang mặc dù lớn tuổi nhưng lực đạo nhưng như c ũ mười phần bằng không cũng không mò được thi càng không biện pháp còng thi lên mở lại thêm hắn hiện tại đã hốm đầu lý truy viễn không lay chuyển được thủ kình của hắn bị hắn kéo mạnh lấy ngồi xuống đến tiểu viễn hầu thái ra cho ngươi kẹp sơn sườn đây là người thế lý tam giang liên tiếp kẹp mấy cục đường d ấ m s ư ơ n g sườn phóng tới lý truy viễn trước mặt trong đĩa bên cạnh đang chờ nhuận sinh hơi nghi hoặc một chút địa xoay người gãi gãi đầu không phải tiểu viễn nói muốn cóng đại gia về nhà à, làm sao chính tiểu viễn còn ngồi lên bàn ăn được muốn ăn bữa ăn khuya nói s â m a mình từ trong nhà mang một ít hương ra cũng có thể lên bàn lại ăn mấy ngủ tiểu viễn nhuận sinh ca ngươi chờ ở bên cạnh chúng ta một hồi được rồi tiểu viễn sơn đại gia đã nói với hắn nói tiểu viễn thông minh để cho mình nghe nhiều hắn chính n h u n sinh cũng là cảm thấy như vậy cho nên hắn liền dứt h o á t đưa lưng về phía lý tam giang cùng lý truy viễn ngồi sồm ở trên mặt đ đuốt mắt á nhưng lên、áp. Lý lòng liền là viện trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sự tình còn có thể có bình ồn vãn chống, hắn liền không nguyện Nếu n ác. quá chỉ có có cứu chỗ ý truy thở thể trực tiếp mạo hiểm về mặt. Nếu là thật sự chết ra, về hiểm mạo g sự sự độ ợ c coi lại h ư x o n lấy lực là lên liều nhuận sinh ca man lực cùng kinh nghiệm, không phải là không thể đi lên liều mạng. Nhưng phải thể đi ca bây giờ vấn đề rất phức tạp trước mặt hai vị này không phải chết ngược lại c h ỉ ít bọn hắn không có thân thể ở chỗ này mà lại nhuận sinh căn bản là nhìn không thấy bọn hắn vậy làm sao đánh cùng bị đánh a cầm lấy đũa kẹp lên một cục đường dâm xương sườn đưa vào miệng bên trong dù sao cũng là hàng thật giá thật làm kiệt d i ệ u cùng mặt mèo lao thái lần kia làm người giấy yến khác biệt lý truy viễn là d á m ăn miệng bên trong nhai n u ố t lấy chỉ là loại hoàn cảnh này cho dù tốt ăn đồ vật cũng vị như nhai sắp đến hắn lúc này rất lo lắng báo ca có thể hay không còn nhớ rõ chính mình tiểu viễn đúng không chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía báo ca có a lý tam giang mở miệng nói sợ là chưa thấy qua trẻ con mà đây là lần thứ nhất về nhà còn không có đợi bao lâu nhận không ra nhiều ít người báo ca tiếp tục nói thật sao chính là nhìn kỹ xuống tới có chút quen mắt hôm qua ngươi đi chấn t ậ p đúng không lý truy viên gật gật đầu ừng đi quầy bán q u à vật mua đồ ăn vật và văn phòng phẩm đi À, nhà ai quầy bán q u à vật pháo cửa hàng s ắ t vách nhà kia ta còn ngồi ở chỗ đó bên cạnh uống nước giải khát vừa nhìn người ta đánh đ g h ĩ a nhìn rất lâu nhà kia quầy bán q u à vật tây s ắ t vách là pháo cửa hàng đông s ắ t vách chính là mai tỷ phòng chiếu phim lý truy viên cố ý tránh miễn để lên phòng chiếu phim một là sợ kích thích đến lý tam giang dù sao lý tam giang là biết hôm qua cái phòng chiếu phim phát sinh sự tỉnh thêm nữa hiện tại lại là say rượu trạng thái không cần thật liền có thể mở ra máy hát thứ hai là lý truy viễn đang đánh cực c ự c báo ca hôm qua bên trên kia nữ thân lúc chỉ là có thể điều khiển nàng động tác cũng không thể biết đối phương ký ức đồng thời cũng đang đánh cực quẩy bán quả vật lao bản tiến phòng chiếu phim mật báo lúc chưa kịp nói rõ ràng sự t ì n h liền trực tiếp này lý truy viễn cảm thấy cực thắng thành công tính rất lớn bởi vì nếu là báo ca biết hôm qua là mình báo cảnh hắn hiện tại thái độ đối với chính mình t u y ệ t sẽ không bình tĩnh như vậy dừng một chút lý truy viễn tiếp tục nói hắc <cười> hắc hôm qua còn có cái a di nghĩ mời ta đi sát vách ngồi một chút đâu nhưng ta càng thích xem địa mà lại nhuận sinh ca lúc ấy đem sát vách lao bản nương đưa vệ sinh việt đi để cho ta tại nguyên chỗ chờ hắn trở về lại mang ta cùng một chỗ trở về ta phải ngoan ngoãn nghe ca ca đúng không nhuận sinh ca a nhuận sinh đang dùng tay phải móng tay dọn dẹp tay trái móng tay ừng đúng hắn mơ hồ cảm thấy lời này nghe có chút không đúng vị mình cùng với tiểu viễn lúc mặc dù mình t u ổ i t ắ c lớn nhưng mỗi lần quyết định đều là lấy tiểu viễn làm chủ làm sao tiểu viễn lời này nghe mình mới là cái kia nói chuyện có tác dụng đại ca ca a không đúng tiểu viễn đến cùng tại cùng ai nói chuyện đâu tiểu viễn ngươi n h u n sinh ca người yên tính một hồi nhà chờ ngồi một hồi nữa mà chúng ta liền về nhà Không được cầm ý, không cần nói. À, tốt. xem ra báo ca hoàn toàn chính xác không biết là mình báo cảnh hơn nữa nhìn hắn cái dạng này tựa hồ cũng không nhớ rõ tiến hắn đi vệ sinh viện vệ sinh là bởi vì khi đó hắn còn hôn mê cũng chưa chết ta nhưng báo ca hẳn là tại vệ sinh viện sau khi chết vong hồn từ vệ sinh trong nội viện ra đi đến phòng chiếu phim hắn tại vệ sinh trong nội viện cũng không có gặp luận sinh lý truy viễn nhớ lại nhuận sinh nói qua hắn lúc ấy muốn đi tới lại bị vệ sinh viện nhân viên công tác ngăn cản muốn hắn ra tiền thuốc men hắn về sau thực sự không có cách mới đi mai tỷ phòng bệnh bên ngoài chờ mai tỷ t h ứ c tỉnh cho nên cái này dịch ra rồi báo ca lại hỏi ta vừa nghe ngươi nói đem người đưa vệ sinh viện đi nàng thế nào bác sĩ nói không có việc gì nghỉ ngơi một chút liền tốt báo ca nhìn về phía mình ánh mắt trở nên nu hòa một chút đây cũng là mình lúc trước cố ý nhắc lên nhuận sinh đưa mai tỷ đi bệnh viện mục đích kỳ thật dưới mắt còn có một vấn đề đó chính là mình bây giờ có thể trông thấy bọn hắn đây là một cái cự đại sơ hở nhưng cùng lúc cái này sơ hở bởi vì lý tam giang ở chỗ này lại tựa hồ có thể che đậy quá khứ bởi vì là lý tam giang trước hết nhất trông thấy bọn hắn lại cùng bọn hắn uống lên n rượu mà lý tam giang thân phận lại có chút đặc thù vớt thi nhân đưa đò âm dương vốn là có một chút tính đặc thù không chỉ có lý tam giang lại là một chén rượu vào cổ họng lau một chút miệng về sau cầm n ũ a kẹp lên một ngụm đồ ăn để ép lý truy viện yên lặng thở dài mình ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí vắt hết góc may may và vá nhà mình thái ra lại ăn uống đến chính khởi tình triệu hưng mở miệng hỏi thức ăn hôm nay thế nào hài lòng hay không lý truy viễn túi đầu tiếp tục ăn lên s ư ơ n g sườn ăn ngon lý tam giang nhẹ gật đầu nói ra các ngươi lão triệu gia là phúc hậu người cái này bản tiệc bên trên đồ ăn là thật không tệ lý truy viễn suy đoán thái gia hẳn là coi triệu hưng là làm triệu gia một vị nào đó chất tử vậy là tốt rồi mọi người có thể ăn ngon uống ngon là được liền sợ khống chế không tốt chậm trễ mọi người triệu hưng trên mặt lộ r a tiểu dung chỉ là hắn sắc mặt vốn là tái nhật phối hợp bên trên tiểu dung thì càng để cho người ta hai đến hoảng lý truy viễn lại kẹp lên một khối mặt thịt tại đĩa bên trên chấm chấm để vào miệm trong trên b à n hiện tại cũng liền món ăn nguội còn có thể ăn cái khác đồ ăn đều lạnh bất quá vị này chủ gia thật đúng là rất để ý b à n tiệc đánh giá Kỳ thật việc tăng lễ bên trên tiệc rượu nhưng p h à m là nguyên bản nên nằm ở nơi đó chủ gia tự mình đứng lên hỏi thăm đoan chừng không ai dám nói tịch không thể ăn báo ca mở miệng nói nếu không phải biết n g ư ờ i n ơ i này t ị c h tốt ta có thể tranh thủ thời gian chạy tới ăn a triệu hưng cười nói được rồi hai ngày nữa ta không còn phải đi nguyên nơi đó ăn tiệc a báo ca ứng tiếng ừ m bất quá ta nhà b à n tiệc khẳng định không có người nhà tốt người lão triệu ra là làm lớn mua bán nhà ta đây chẳng qua là mua bán nhỏ ngày bình thường trừ bỏ chi tiêu không có nhiều còn thừa bất quá ngươi đã đến ta khẳng định cũng sẽ giống ngươi hôm nay d ạ n g này hảo hảo của ngươi triệu hưng k h o á t khoác tay ăn uống cái gì đều là thứ yếu chủ yếu là cái này không khí hai ta quan hệ này cũng không cần giảng cứu những khách sáo kia lý truy viễn lại kẹp lên một k i a rau trộn rau cải sôi loại này sau khi chết lẫn nhau mời đối phương đi ăn nhà mình tịch giao lưu thật đúng là rất mới lạ bất quá mình làm như thế nào lấy tương đối tự nhiên phương thức đến kết thúc trận này rượu cục mặt khác hai người bọn hắn hiện thân cùng thái ra uống rượu đến cùng là bởi vì tịch mình vẫn là có chuyện lý tam giang nhìn về phía báo ca thế nào nhà ngươi cũng muốn làm việc rồi ừ n nhanh chờ lão bà của ta thân thể rất nhiều liền muốn thiết lập tới vậy ngươi dạng này không được lão bà n g ã bệnh ngươi còn lưu chỗ này uống rượu uống muộn như vậy không nên trở về đi chiếu cố người ta đi à, cũng quá không chịu trách nhiệm lại nói xử lý tịch loại sự tình này phiền phức cực kỳ l ã o bà ngươi đã bệnh vậy khẳng định liền phải ngươi đến chủ sự tránh không rảnh rỗi lý truy viễn lập tức gật đầu phụ họa ta sinh bệnh lúc đều hy vọng có người bồi tiếp ta báo ca bất đắc dĩ lắc đầu ta làm có lỗi với ta lão bà sự tình bệnh của nàng cũng là bị ta khỉ đến cho nên a ta bây giờ trở về nhà không thích hợp tính cả hôm nay lại ở bên ngoài tránh cái sáu ngày chờ đến ngày thứ bảy lại trở về khi đó nàng cũng nên b ớ t giận ha ha lý tam giang dùng đũa một chỉ báo ca các người đám này người trẻ tuổi cũng thật là hoặc là đừng kết hôn kết hôn cũng đừng lại đi ra làm cản dỡ nha thúc dậy phải báo ca cầm lấy đũa trong tay lật qua lật lại lý truy v i ê n phát rất được báo ca tức giận làm trên trấn lưu manh sao có thể cho phép người khác dạng này chỉ vào cái môi giáo dù mình đặt di vãng không quan tâm ngươi là luôn đấu s ố n trực tiếp động thủ dạy dỗ nhưng bây giờ hắn tạ nhẫn triệu hưng chủ động tiếp lời g ố c dạng ta nói thúc phi người cái trẻ con mà mới bao nhiêu lớn nhìn nhiều nhất cũng liền hai mươi đi cũng cứ gọi ta thúc lý tam giang ngón tay chỉ hướng linh đường cái này lao triệu cũng liền chỉ đủ lấy gọi ta một tiếng thúc đây là ta không tính toán với hắn đâu ngươi niên kỷ cùng cái này mà đi chính rất nhi không t r ê n h lệch nhiều đi gặp lý tam giang quay đầu đi xem trên linh đường di ảnh lý truy viễn sợ chóng mặt thái g i a nhìn thấy về sau ý thức được trên bản vị này dưới đĩa đèn thì tối chính là ai hắn vội vàng cầm rượu lên bình cho thái ra rót rượu lại cố ý đem rượu đổ đầy sau tràn ra ai ai ai đủ rồi đủ rồi đáng tiếc trà đập rượu lý tam giang ánh mắt bị cấp tốc kéo về một bên đỡ rượu ngoại bình một bên túi đầu xuống đối bàn rượu nhựa t ờ lặt tiệp trên giấy tràn ra bãi kia rượu chính là hốt trượt một ngụm là tay ta run lên thái ra triệu hưng cùng báo ca liếc nhau về sau một lần nữa đổi giọng đại gia hai anh em chúng ta muốn cầu ngại một chuyện trước tiên nói một chút nhìn thạch cảng c h ấ n bên trên láo tưởng thiếu hai anh em chúng ta một khoản một mực kéo lấy không trả lão tưởng lý tam giang vỗ nhẹ mình chán cố gắng xuyên thấu qua tựu tình để cho mình trở về nghỉ nghe có chút quen thai a a là thạch cảng trấn bên trên mở ca hát phòng cùng phòng tâm cái kia lao tường a ra hỏa này tại kia một vùng lao nổi danh nghe nói trước kia là làm khối đất sinh ý lập nghiệp đúng chính là hắn vậy coi như khó làm đi hắn thiếu các ngươi tiền các ngươi làm gì mình không đi tìm hắn muốn a có phiếu nợ a chúng ta đây không phải bị hắn nắm lấy tay cầm a thật đúng là không tiện đi gặp hắn ai chuyện như vậy ta nhưng không còn được lý tam giang vội vàng lắc đầu ta cũng không phải cái gì đại nhân vật liền một trong sông bất phiêu tử cái nào giúp đến động loại sự tình này ta phải có khả năng này v ậ phần hiện tại còn ra tới đón việc、à. không từ lúc nhà nằm hưng phúc trong nhà hắn trong hồ nước có một mùa vạc trong vạc có một khối lớn thái t u ế là hắn rất nhiều năm trước từ trong sông b ấ t lên tới cũng bởi vì bị hắn lựa g ạ t t a n vật kia làm cho hai anh em chúng ta hiện tại rất khó chịu không dám đi tìm hắn không nói còn phải tiếp tục tại dưới tay hắn làm việc cái gì thái t u ế nha lý tam giang nghe được như lọt vào trong sương mù là độc giật à hắn cho các ngươi hai mớm thuốc rồi chúng ta chỉ cầu ngài có thể giúp chúng ta đem hắn nhà kia vạc thái t u ế làm hỏng là đốt là cầm là chôn là ném đều có thể chỉ cần đừng để kia một vạc đồ vật tiếp tục lưu nhà hắn ta nói các ngươi đến cùng đang nói cái、gì? đây không phải để cho ta đi trộm đồ a ta cái này đều cao tuổi rồi người sao có thể đi làm loại sự tình này các ngươi tìm nhầm triệu hưng từ dưới b à n một sấp một sấp địa không ngừng móc ra đại đoàn kết tổng cộng móc ra chín sấp mỗi một chồng tiền đều là mới tinh dùng giấy trắng buộc lý tam giang nuốt n g ủ n ư ớ c bọn hô hấp cũng biến thành rồn rập lên lý đại gia ngài chỉ cần đáp ứng hỗ trợ số tiền này liền đều là của ngươi lý tam giang bưng chén rượu tay đã đang run rẩy phải biết hắn lúc trước thế nhưng là vì tiền ở ngoài sáng biết ngưu gia có mấy thứ bẩn thịu nhưng như cũ kéo lấy thủ thương thân thể đi chỉ là lần này dù là uống say lý tam giang cũng vẫn như cũ cưỡng ép túi lầu xuống đồng thời cầm trong tay chén rượu trùng điệp hướng trên bàn một đậm trịnh địa h ư u thanh nói không làm ngay sau đó lý tam giang dùng tay không ngừng v ố t mặt bàn mắng hai cái mắt bị mù thẳng cờ hó liền cho rằng nhà ngươi ra ra là loại kia vì tiền liền nguyện ý đi làm trộm đạo sự tình người a phi báo ca cùng triệu hưng đều là xứng sở lập tức hai người trên mặt bắt đầu hiện ra trường hai mươi tám ba chương hai mươi tám ba màu xanh đây là nổi dẫn dấu hiệu không khí chung quanh cũng lạnh xuống liền tại bên cạnh ngồi sổn cơ hồ ngủ n h u n sinh cũng không khỏi s ợ run cả người lý truy viễn mở miệng hỏi kia lao tưởng phạm qua chuyện gì hả thấy hai người đưa ánh mắt về phía mình lý truy viễn giải thích nói ta là muốn giúp ta thái già hỏi một chút rõ ràng triệu hưng lắc đầu hắn không biết báo ca nói ra ta gặp qua chiếc kia lọ phía dưới hồ nước nước bùn bên trong t r ô n lấy một người là lao tưởng kiểu già họ chu cái gì còn giết người đâu lý tam giang nghe nói như thế trên c h ó n g lập tức đánh tan một điểm bất quá hắn phản ứng đầu tiên chính là ngươi mẹ nó để cho ta đi giết người phạm trong nhà trộm đồ triệu hưng nhìn về phía báo ca hỏi ngươi chừng nào thì thấy qua báo ca hồi đáp bởi vì là ta giúp hắn t r ô n l ã o tưởng nói thi thể t r ô n ở chỗ ấy có thể tẩm bổ thái t u ế triệu hưng kinh ngạc nói ngươi lai、like, ngươi lao đã sớm giúp hắn làm việc ngươi không sớm một chút nói cho ta bằng không ta cũng sẽ không thảm như vậy báo ca cười lạnh một tiếng ngươi quên sao chúng ta là trước sau chân đi cũng thế thật đúng là quên cái này gốc d ạ đáng tiếc ta nhà này được a triệu hưng rất là t i ế c rẻ nhìn bốn phía trong nhà hắn điều kiện tốt nhà mình cha có bản lĩnh kiếm tiền cho nên hắn m u ố n có thể tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt ngày nào chơi chán nghĩ đứng đắn cưới vợ mười dặm tám thôn thật đúng là không có cha hắn lấy tiền n ệ không xuống việc hôn nhân chỉ là hắn không biết là chính là bởi vì cha hắn quá sẽ kiếm tiền mới đưa đến hắn cái này phúc b ạ c người quá sớm tiêu thụ không dạy nổi lý tam giang đang chuẩn bị nói thêm gì nữa trận trong dạ dày một trận bốc lên nghiêng người bắt đầu nói ra lý truy viện giúp hắn vô cóng dư quang thì tiếp tục chú ý tại báo ca cùng triệu hưng báo ca t h u ố c d i ụ c nói có đáp ứng hay không nhanh lên cho câu lời chắc chắn xem ở l ã o bà của ta trên mặt mũi ta không muốn để cho người quá khó n h ì n lý tam giang vừa nôn ra nghỉ ngơi k h í đâu nghe nói như thế không hiểu hỏi ta và ngươi lao bà có quan hệ gì hỏi xong lý tam giang lại bắt đầu nôn lần này nhà so lúc trước lợi hại hơn cả người đều còn c o n g thân thể nằm nghiêng tại trên ghế giải lý truy viên tiếp tục cho lý tam giang vô cóng nói ra có thể giúp chúng ta liền tận lực rút tiền cũng không mất lớn rồi không làm được cũng không tệ chúng ta được không lúc này nguyên bản còn miễn cưỡng có thể tính có người dạng hai người giờ phút này bỗng nhiên toàn bộ t h ẳ n g tắp ngồi tại châu ngồi bên trên sắc mặt xanh xám trên da hiện lộ ra từng khối thi ban cặp con mắt kia càng là triệt để bị màu trắng chỗ bổ sung bọn hắn mở n ô i nhanh chóng mở ra lại nhanh chóng khép kín giống như là đang nói chuyện lại nghe không rõ ràng thanh âm lý truy viên cố gắng muốn đi lại nghe một điểm hữu dụng tin tức cho dù là uy hiếp nữ nhưng không như mong muốn hắn thật nửa điểm đều nghe không hiểu chỉ cảm thấy bên thai giống như là có vô số con rồi tại ô n g nong nong đây là có chuyện gì vừa mới không giao lưu đến rất tốt là bọn hắn xảy ra vấn đề gì vẫn là phía bên mình xảy ra vấn đề ba ba hai cặp đ u ô i chỉnh tề cắm vào hai người trước mặt bát cơm bên trên hai người miệng còn tại không ngừng nhanh chóng run run vẫn như cũ cái gì đều nghe không rõ ràng nhưng một cái trước mắt hai người liền đứng người lên lại một cái t r ớ c mắt hai người liền rời đi chỗ ngồi lần thứ ba trước mắt lúc hai người liền rời đi lề ự chờ lý truy viễn lại định thần nhìn lại lúc phát hiện hai người đã xuất hiện tại xa xa trong ruộng thân ảnh mười phần mơ hồ sau đó hai người liền hoàn toàn biến mất không thấy thế nhưng là kết quả là lý truy viễn vẫn không thể nào minh bạch chính mình nói cái kia phương án hai người kia đến cùng có nhận hay không bất quá đại khái xuất hẳn là không nhận bằng không bọn hắn trước khi đi liền sẽ không nói ra nhiều như vậy mặc dù một chữ đều nghe không hiểu nhưng số lượng từ thật nhiều chị ít không phải là đơn giản được rồi gặp lại lý truy viễn nhìn về phía lý tam giang lại phát hiện lý tam giang thế mà đã nằm tại trên ghế dài ngủ thiết đi là lúc nào ngủ tựa như là kêu hai tên ra hỏa nói chuyện mình nghe không rõ ràng lúc nhuận sinh ca lý truy viễn đi đẩy nhuận sinh a ăn xong a nhuận sinh rỗi lưng một cái hắn vừa thật ngủ thiết đi trong ngộng đột nhiên cảm giác được có chút lạnh ừng thái gia hôm say nhuận sinh ca ngươi đem thái gia c o n g lên tới đi được rồi nhuận sinh đứng d ậ y trước b ắ t lấy lý tam giang cánh tay sau đó thuận thế hất lên lý tam giang liền bị hắn lấy rất tiêu chuẩn tư thế cóng lên xác thực rất tiêu chuẩn tiêu chuẩn công thi tư thế lý truy viên thì đem ánh mắt nhìn về phía cái bản trung ương kia chín trồng tiền bên trên đưa tay lấy tới dùng đèn tin chiếu đi lên nguyên bản đại đoàn kết vào lúc này thế mà biến thành tiền âm phụ đi không tiểu viễn nhuận sinh hỏi chờ một chút lý truy viên tử lý tam giang trong túi lấy ra diêm sau đó đem trên bản tiền âm phụ cầm lấy đi vào linh đường trước nơi đó có cái sớm đã dập tắt chậu than đem tiền âm phụ bỏ vào về sau lý truy viên đem nó nhóm lửa nhặt lên bên cạnh đốt cháy khét một nửa gậy gỗ cho nó lật ra cái mặt lấy bảo đảm đầy đủ thiêu đốt về sau lý truy viên đối di ảnh nói ra người rơi xuống tiền đều trả lại ngươi không quản sự tình cuối cùng thế nào cùng loại này mấy thứ bẩn thiệu trước tận khả năng địa gây mất quan hệ cái này tổng sẽ không sai sau khi làm xong lý truy viên đi trở về trải qua tấm kêu bàn r ư ợ u lúc đèn tin quét đến lúc trước báo ca cùng triệu hưng ơ châu ngồi lúc này xuất hiện dị dạng p h ả n quang hắn tiến lên nhìn kỹ một chút là nước động không để ý buồn nôn dùng ngón tay sờ lên rất dầu mỡ đèn tin lại hướng dưới mặt ghế mặt chiếu chiếu phát hiện tại dưới mặt ghế mặt nước động đã góp nhặt một bãi giống như là vừa xuống một cơn mưa nhỏ bởi vì nơi này địa thế bất bình cho nên lúc trước nước động cũng không hướng mình cùng thái ra châu ngồi chạy xôi ở mức nhiều như vậy nước lý truy viễn lập tức r ử a theo ký ức đi tìm kiếm trước đó mấy lần trước mắt kia hai người chỗ dừng lại vị trí một vùng nước một vùng nước hai cặp có thể trông thấy dấu chân nước đọng thứ tư ở vào trong ruộng lý truy viễn liền không có lại xuống địa đi tìm giờ phút này liên tưởng đến hai người kia nói chiếc kia nuôi thái t u ế vạc là đặt ở trong hồ nước mà lại hồ nước phía dưới còn trôn một bộ thi cùng hai người kia đối kia trong chun nước thái t u ế e ngại rõ ràng giống như là bị nắm trong tay lý truy viễn ánh mắt dần dần châm xuống hai người các ngươi sẽ không cùng chết cũng có quan hệ a nhuận sinh bay đầu tới đang muốn lại thúc thúc lại tại trông thấy lúc này cầm đèn tin đứng tại chỗ lý truy viễn về sau không biết vì cái gì lời của hắn ở trong miệng kẹp lại không dám nói ra bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này t h i ể u viễn tốt lạ l ắ m cũng tốt dọn người càng là tâm tính thuần túy chất p h á t người thường thường đối với ngoại giới cảm giác nhất là nhạy cảm rõ ràng người chung quanh đều đối cảm thấy lý truy viễn rất ngoan ngoan h i ể u chuyện cũng khoe hắn thích hắn nhưng nhuận sinh từ khi lần đầu tiên tới lý tam giang nhà lúc chủ động lên một lần lâu hai về sau liền rốt cuộc không có đi lên qua trong nhà những người khác coi là đó là bởi vì nữ hại ở nơi đó đêm khuya đồng rộng trên đường nhỏ nhuận sinh con lý tam giang đi ở phía trước đằng sau đi theo một cái nam hải nam hải nửa hít mắt túi đầu hành đầu lúc hai tay nhẹ nhàng nắm t h à n lý truy viễn hiện tại rất tức giận bởi vì hắn lại một lần nữa liệm cảm nhận được loại này cảm giác bất lực trước đó hắn cũng không phải nghi hoặc qua mình đụng phải loại chuyện như vậy tần suất có phải hay không có chút quá cao nhưng nhìn nhìn lại thái ra uống cái rượu đều có thể cùng hai mấy thứ bẩn thiệu đụng lên một bàn lại cảm thấy mình tần suất còn thuộc bình thường mà lại tuy nói những sự tình này kiện bên trong chết người cũng có rất nhiều cái nhưng tại thường nhân trong mắt những người kia đều là chết bởi n g o à i ý muốn hoặc là tập bệnh xác thực bình thường một người bình thường muốn gặp được hoặc là nghe được một kiện chuyện như vậy đều rất khó nhưng nếu là đổi thành các loại n g o à i ý muốn đâu lập trường hai mươi tám bốn chương hai mươi tám bốn tức liền trở nên rất thường gặp mình, đơn giản là bởi vì một chút đặc thù biến cố dẫn đến có thể xem thấu một chút trong mắt người bình thường ngoài ý muốn biết mình đụng phải thứ gì thôi tựa như là trong hiện thực sinh hoạt vi k h u ẩ n rõ ràng ở khắp mọi nơi nhưng chính là bởi vì mắt người nhìn không thấy liền đều cảm thấy bình thường nếu là cầm k í n h h i ể n vi nhìn liền cái nào chỗ nào đều là lý truy v i ê n kỳ thật rất hưởng thụ loại biến hóa này cũng thích đi tìm tòi cùng học tập con đường này nhưng hắn phản cảm loại này lần lượt xảy ra bất ngờ càng chán ghét mình lần lượt tái nhận bất lực hắn có thể thừa nhận mình là cái học sinh kém nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận loại này thường thường địa liền đến nhắc nhở báo cáo mình thành tích cách làm. học sinh kém cũng là có tôn nghiêm về đến nhà đem lý tam giang an chi tiến phòng ngủ trên giường về sau lý truy viễn liền đi vào phòng ngủ mình mở ra đèn bàn trước đó lúc ra cửa mọi m ệ t tại lúc này đã bị kích thích đến không thấy tay hắn cầm bút tại trên b à n vẽ nhanh chóng huy động đèn bàn dưới nam hài trong mắt tràn đầy kiên nghị giống như là một cái bình thường không dụng công học sinh tại lâm trước khi thi làm lấy sau cùng dãy rủa cố gắng tại lý truy viễn nhân sinh kinh lịch bên trong hắn còn chưa hề từng tiến vào như lúc này khổ chuyên chú học tập trạng thái rốt cục tại đồng hồ đi đến dạng sáng năm giờ lúc lý truy viễn v a xong ở trong tay bản vẽ h ắ nhưng đây là lý truy viễn vì chính mình chọn lựa ra hiện nay chế tác thuận tiện nhất cũng tương đối thực dụng một bộ khí cụ hôm qua chuẩn bị xong một chút nguyên vật liệu cũng bị lý truy viễn lần nữa chỉnh lý phân loại sau đó chính là đưa chúng nó cho lắp ráp chế tắt lên cửa tại lúc này bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra ali đi đến lúc này nàng lúc đi vào lý truy viễn đều hẳn là trên giường đi ngủ nữ hải đi đến nam hải trước mặt ngồi sổm xuống, xuống nhìn xem nam hải vươn tay sờ lên trán của hắn b a nội của nàng từng không chỉ một lần đối nàng làm qua loại động tác này tại nàng trong nhận thức biết điều này đại biểu quan tâm ali ngươi đã đến ta không sao bất quá hôm nay còn phải tiếp tục vất vả ngươi ta tới cấp cho ngươi giảng một chút những bản vẽ này quá trình ngày hôm qua ali liền biểu hiện ra cực mạnh thủ công tiên phú lý truy viễn chỉ cần đem bản vẽ cho nàng giảng một lần nàng liền có thể dùng hiện hữu vật liệu làm được hôm nay ali là một thân màu đen bó sát người quần áo luyện công lý truy viễn hoài nghi là liễu ngọc mai hấp thụ h ô m qua giáo huấn cảm thấy màu đen chịu bẩn cùng ali sau khi nói xong lý truy viễn cùng ali cùng một chỗ chế tác không bao lâu trời đã sáng trưng ali người trước làm lấy ta đi ra ngoài trước một chuyến nói xong lý truy viễn liền ôm một chồng bản vẽ cùng một cái t o á thuốc t đi vào dưới lầu tiểu viễn m o n ăn điểm tâm lưu di vừa vặn từ phòng b ế t ra lưu di ngài có thể giúp ta đem bộ này thuốc cho sắc ra a lưu di tiếp nhận phương thuốc nhìn lướt qua lại nhìn một chút lý truy viễn van cầu ngươi lưu di đây là thái g i a muốn uống thái g i a gần đây thân thể hư hắn nói muốn bổ một chút đây là công việc của ngươi t h u ố c di biết cho ngươi sắc sắc thuốc là phiền p h ứ c việc càng là cái việc cần kỹ thuật chính lý truy viễn sắc tiền điện thoại lúc phí sức còn không thể cam đoan dự tính chỉ có thể cầu trợ ở lưu di mặc dù dùng loại phương thức này nửa bức bách người ta có chút không thích hợp nhưng lý truy viễn hiện tại rất thiếu thời gian hai tên kia nhiều nhất cũng liền cho cái ba ngày thời gian đến lúc đó xem xét phía bên mình không hoàn thành sự tỉnh đoan chừng liền sẽ lại tìm tới cảm ơn n g ư ơ i lưu di ai muốn ăn đ i ệ p tâm n g ư ơ i đi đâu vậy a ta đi ra ngoài một chuyến lý truy viễn chạy đến trong thôn lão mộc tượng nhà thợ mộc nhà là hai tầng lầu rất khí phái bởi vì đối phương vốn là tại hưng nhân máy móc nhà máy đương chính thức làm việc hiện tại mặc dù về hưu ở nhà nhưng ngày bình thường cũng sẽ tiếp một chút việc làm một chút lại thêm hai người bọn họ nhi tử cũng đều tại máy móc nhà máy đi làm cho nên điều kiện gia đình trong thôn coi là tốt kia một nhóm lý truy viễn lúc đi vào lão mộc tượng ngay tại ăn n i ệ p tâm người là lý d u hắn nhà cái tôn tử kia là ta ra ra ta gọi lý truy viễn lần này là ta thái ra lý tam giang để cho ta tới hắn nói có một nhóm công cụ cần ngài nắm chặt thời gian giúp làm một chút càng nhanh càng tốt lão mộc tượng tiếp nhận bản vẽ liên tục nhìn mấy t r ư ờ n g kinh ngạc hỏi cái này bản vẽ là ai vẽ tay này công bản vẽ họa rất tinh tế lại chuyên nghiệp mà lại đối với bên sản xuất tới nói cũng rất chi kỷ kỳ thật vẽ năng lực lý truy viễn không phải h i ê n học trước kia mình mụ mụ trong thư phòng trên bàn trên mặt đất đều là những bản vẽ này hắn lúc còn rất nhỏ ngay tại những này trên bản vẽ bỏ lên ta không biết ta thái ra gia giao cho ta thái ra nói nhu cầu cấp bách nói thiếu ngài một cái đại nhân tỉnh lý tam giang ân tỉnh trong thôn vẫn là rất có tác dụng nhất là đối người già bởi vì người cả đời này cuối cùng đều chạy không khỏi một cái kia kết cục cuối cùng đều là muốn mời lý tam giang đến chính mình t ă n g sự ngồi c h a i lý truy viễn cũng không thấy được bản thân đây là tại lạm dụng thái gia ân tình dù sao hai tên kia lần này tìm tới là thái gia mình đem những n à y đồ vật tranh thủ thời gian chế tác được cũng là tại giúp thái gia thành bao trên người ta không có vấn đề ta lập tức liền đẩy nhanh tốc độ làm trong nhà tài năng còn có đều là có sẵn chỉ là người cái này trên bản vẽ có chút linh bộ kiện là cần cố máy xe ra ta để cho nhi tử ta mang đến trong xưởng mượn trong xưởng cô máy giúp ngươi làm đi thật sự là rất đa tạ ngài ngài đại khái bao lâu có thể hoàn thành vội vã như vậy ừ m buổi sáng ngày mai ngươi tới bắt đi ta đem hai ta đồ đệ gọi qua cùng một chỗ hỗ trợ làm được sẽ rất nhanh vất vả ngài ta sáng mai tới lấy lý truy viễn sau khi nói cảm ơn liền chạy về nhà đang muốn lên lầu lúc bị liễu ngọc mai gọi lại tiểu viễn ngươi đem a l i gọi xuống ăn điểm tâm chúng ta hô bất động nàng không có chuyện gì không ăn chúng ta có đồ ăn vặt bên cạnh làm việc mà vừa ăn đồ ăn vặt không chỉ hoan tiến độ gặp lý truy viễn chạy lên lầu hai l ư u di hơi kinh ngạc nói tiểu viễn vừa sáng sớm lên liền vội vội vàng vàng đây là thế nào ngay tại ngồi bên cạnh hút cháo liêu ngọc mai khẽ h ừ một tiếng ai biết được khả năng đụng bị đi k i a ali muốn hay không gọi xuống tới tiểu tử kia không lên tiếng ai có thể kêu động ali xuống tới ăn cơm cũng thế liêu di vừa đi hôm qua nhưng ali căn bản không đổi thờ ứng cũng không biết ali trong phòng làm gì liêu ngọc mai thở dài làm gì tại cho tiểu tử kia làm c ô n g đâu trở lại phòng ngủ lý truy viễn đem đồ ăn vặt mở ra đặt ở mình cùng ali trước mặt hai người một bên ăn một bên tiếp tục lấy trong tay công việc ali vốn cũng không nói chuyện lý truy viễn hôm nay cũng không lo được nói chuyện trong phòng chỉ có đảo giã cùng tiếng đánh không ngừng chuyển ra các loại vật liệu tại nam hải nữ hải trong tay bị đều đâu vào đấy tiến hành xử lý từng cái nhỏ linh bộ kiện cũng bị chế tác mà ra cơm trưa hai người cũng không có xuống dưới ăn dù s a o đói thì ăn đồ ăn vặt chờ đến trạm vào tối trong tay hết thẻ công việc đều không khác mấy coi x o n g x o n g rồi lý truy viễn ngồi liệt trên mặt đất ali thì nhìn xem mình cùng nam hải hai ngày này thành quả nàng tựa hồ không mệt thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lúc này lưu di ở phía dưới hô một tiếng tiểu viễn s ắ r t ố t lưu di không có gọi thái ra đi uống thuốc lý truy viễn ra khỏi phòng một đêm không ngủ hắn hiện tại có chút đầu nặng chân nhẹ xuống thang lầu lúc cũng không thể không bị tưởng buổi sáng ngày mai chỉ cần đi đem chế tạo tốt công cụ cầm về cùng trong tay mua sắm tốt các loại vật liệu tiến hành sau cùng lắp ráp coi như triệt để hoàn thành hôm nay chỉ còn lại một bước cuối cùng làm xong liền có thể hào hào ngủ mực rớt dưới lầu lý tam giang đang ngồi ở nơi đó cùng n h ậ n sinh cùng một chỗ xem tv gặp lý truy viễn xuống tới lý tam giang hỏi tiểu viễn hầu a ngươi hôm nay trong phòng làm gì vậy cơm đều không xuống ăn thái ra tối hôm qua trên bàn rượu tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi còn làm giấc mộng trong mộng có người cho ta đưa thật nhiều thật nhiều tiền gọi ta đi làm phạm pháp sự tỉnh bị ta cự t u y ệ tôi t h ta đến bây giờ còn đau lòng nhà cái này mộng cũng quá thật làm cho ta đều kém chút nghĩ lầm không phải nằm mơ còn tốt hỏi nhuận sinh hầu nhuận sinh hầu nói tối hôm qua đi đón ta lúc chỉ có một mình ta đang uống rượu lý truy viễn giờ khắc này lý truy viễn đông n i ê n trung tình đến sơn đại gia lý truy viễn đi bưng thuốc lý tam giang hít mũi một cái hỏi đây là thuốc đồng ý a thế nào thân thể ngươi không thoải mái lý truy viễn đối bắt bên cạnh uống một n g ụ m nói ra không phải lưu di sợ ta học tập quá cực khổ cho ta hầm bổ đầu góc canh a kia được nhiều uống một chút lý truy viễn bưng thuốc về đến phòng vừa cầm chén bông xuống con kia chó đen nhỏ thế mà liền tự mình chạy tới bẹp bẹp uống thuốc này hương vị không tính khó uống nhưng cũng không tốt uống lý truy viễn vốn chỉ muốn muốn cho nó rót hết chó đen nhỏ đem thuốc đều uống xong sau đó mình đi trở về chiếc lồng đi được lung la lung lay tựa hồ có chút chống đỡ cái bụng lý truy viễn xuất ra một cái nhỏ ống tiêm đi đến chiếc lồng trước vậy vây tay chó đen nhỏ liền cái bụng hướng phía chiếc lồng ngồi một cái móng vớt nắm lấy chiếc lồng một cái móng khác từ chiếc lồng trong khe hở nô ra giao cho lý truy viễn bộ này tư thế lý truy viễn gặp qua vậy vẫn là khi còn bé ba ba mụ mụ mang mình đi vườn bách thú lúc nhìn thấy đang tiếp t h ụ kiểm tra người gấu trúc lớn lý truy viễn n ắ m chặt nó vớt chó kim tiêm đâm vào đi trở về rút một điểm máu sau đó dùng miếng nông cho nó xoa xoa chó đen nhỏ cũng không gọi không nháo liền rất an tĩnh chờ lý truy viễn làm xong xác nhận không có mình sự tình về sau thân thể về sau khe đảo bắt đầu đi ngủ người làm sao ngoăn như vậy lý truy viễn cảm thấy nếu là ngụy chính đạo phục sinh trông thấy như thế hiểu chuyện chó đen sợ là sẽ phải hâm mộ chạy xuống nước bọt đem máu chó đen theo tỷ lệ lần lượt nhỏ vào từng cái đã chuẩn bị tốt linh kiện bên trong về sau cái cuối cùng khâu chế tắc quá trình rất nhanh liền hoàn thành liền chỉ còn lại sáng mai sau cùng lắp ráp c â u cái kia đơn giản ali cảm ơn ngươi ali đi đến lý truy viễn trước mặt đưa thay sở sở lý truy viễn đầu sau đó chỉ hướng trong phòng giường gỗ trước kia đều là lý truy viễn như thế hống nàng trở về phòng đi ngủ được rồi ta đi ngủ lý truy viễn là thật chịu không được tình ngủ sau lại rửa mặt đi nam n g xuống giường rõ ràng dưới thân là thô sắc chiếu nhưng cả người lại thoải mái giống như là rơi vào đông bên trong tại nhắm mắt lại trước đó lý truy viễn nhìn xem phía trên nóc giường trong lòng mặc n h i ệ p lấy phản kích từ giờ trở đi chương hai mươi chín một chương hai mươi chín cái này một giấc lý truy viễn ngủ rất say không có nằm mơ không có thức đêm thậm chí cũng không có thay đổi động đậy tư thế ngủ chỉ là đơn giản mí mắt nhắm lại lại mở ra dài dằng dặc một đêm liền kết thúc thói quen n h ư ê m đầu không có n g o à i ý m u ố n nữ hài an vị ở cạnh cổng cái ghế kia bên trên nhưng rất nhanh lý truy viễn liền phát hiện không thích hợp bởi vì nữ hải không có thay quần áo trên người nàng vẫn như c ũ mặc ngày hôm qua món kia quần áo luyện công màu đen đẩy nhanh tốc độ lúc cọ bên trên vết bẩn vẫn có thể thấy rõ ràng ý vị này nữ hải tối hôm qua chưa có trở về đồng phòng đi ngủ nàng ở chỗ này ngồi nguyên một t ố c lý truy viễn đại khái đoán ra nữ hải vì sao lại làm như thế bởi vì hôm qua mình tinh lực tiêu hao quá lợi hại nàng là lo lắng cho mình lúc ngủ có thể sẽ được tử loại này trong mắt người ngoài khó có thể lý giải được lý do lại là nữ hải thuần túy nhất cũng là đơn giản nhất ý nghĩ mặc dù từ lần thứ nhất gặp mặt lên nàng liền không có ở trước mặt mình nói chuyện qua nhưng lý truy viễn lại phát hiện mình càng ngày càng có thể đọc h i ể u nàng đứng dậy xuống giường đi đến nữ hài trước mặt nữ hài mặt vẫn như cũ tinh xảo nhìn không ra mảy may mệt mỏi vết tích khả năng nàng quá khứ kinh thường thức đêm như vậy tại thế giới của nàng bên trong sớm đã mơ h ồ ngày đêm thay đổi khái niệm nếu không liễu ngọc mai cũng sẽ không thường xuyên nhắc nhở mình để cho mình mỗi đêm đều đem a ly hống về đồng phòng đi ngủ nữ hài ngầm đầu cùng nam hài nhìn nhau tại trong tròng mắt của nàng lý truy viễn thấy được một cái gần như hoàn chỉnh chính mình hắn không phải là không có phân tích qua vì cái gì nữ h à i sẽ đối với mình phá lệ khác biệt hết t h ầ đều bắt nguồn từ miêu yêu láo thái tới đêm ấy nữ h à i đứng tại đập tử bên trên ngầm đầu nhìn về phía đứng tại lầu hai trên sân thượng chính mình mình hẳn là cái thứ nhất đi vào nàng người trong mộng đây cũng không phải là cái gì mộng đẹp bởi vì con mắt của nàng có thể trông thấy thế giới này kinh khủng mặt sau một cái mười tuổi không hẳn là càng sớm hơn hơn lúc nhỏ nàng cũng đã là bộ dáng này khó có thể tưởng tượng một cái bi bô tập nói đứa bé là như thế nào đối mặt dạng này một hoàn cảnh phóng nhan một phía tất cả đều là vô tận xấu xí cùng tạ thế nàng hẳn là thút thích qua e ngại qua thét trói thai nhưng thế giới này cũng không bởi vì tâm tình của nàng m à thay đổi cuối cùng nàng lựa chọn cải biến mình đem mình hoàn toàn phong bế bệnh tự kỷ ép buộc chứng tắt tiếng chứng các loại những bệnh trạng này đều chỉ là ngoại tầng biểu hiện chân chính nguyên nhân bên trong là nàng bài xích cùng ngoại giới hết thể tiếp xúc mặc dù có chút đỏ mặt nhưng lại là sự thật mình đêm đó xuất hiện đối nữ h à i mà nói giống như nhiều năm trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng sáng mình tựa như là một cái dùng cửa sổ thủy tinh phong lên ban công nàng đứng tại trên ban công xuyên thấu qua mình cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp xúc cùng cảm giác ngoại giới có lẽ mình chẳng qua là vừa lúc tại thời khắc này lâm thời gánh chịu nàng với cái thế giới này tất cả nhiệt tình cùng chờ m o n g có thể đồng thời nàng đối với mình không phải cũng là đồng dạng a mụ mụ đã chán ghét mình ba ba cũng vô pháp lại tiếp tục chịu đựng cái gia đình này vô luận là nam g i a g i a bắc g i a g i a đều không phải là chỉ có mình cái này một cái cháu trai nhưng ít ra ở trước mắt cô gái này trong mắt nàng tràn đầy tất cả đều là chính mình lý truy viễn v ư ơ n t a y muốn giúp ali sửa sang một chút bên thai có chút lọc tóc nhưng nữ hải lại trước r ô i ra hai tay ôm mình cổ sau đó đem mặt dán tại bộ ngực mình từ khi ngày đó nhìn thấy mình đối lý tam giang làm ra loại động tác này về sau nàng liền n h ớ kỹ cũng thích động tác này nàng một mực tại len lén bắt trước nóc nhưng lại đáng yêu lý truy viễn đành phải đưa tay vô vô đầu của nàng tiếp tục đọc lên câu kia lời kịch ali muốn cái gì ta đều mua cho ngươi ta có tiền là có tiền mặc dù đài này từ có chút không nên cảnh nhưng nữ hải cũng rất hài lòng nàng chuyển cách nam hải lồng ngực đôi mắt sáng tỏ mà nhìn xem hắn lý truy viễn biết nàng vừa mới là tại biểu đạt một loại vui vẻ chúc mừng mình bệnh nặng mới khỏi đúng vậy hôm qua thức đêm vô cùng mệt vào mình ở trong mắt nàng chính là n g ã bệnh lý truy viễn mỉm cười nhìn xem ali trong lòng mặc niệm nói kỳ thật hai chúng ta đều bệnh cũng không nhẹ hôm nay do、so、bình thường dậy chết chút những người khác dùng qua bữa ăn sáng đương lý truy viễn nắm ali thủ hạ lâu lúc đập t ừ bên trên liễu ngọc mai chính t ú i đầu uống t r à lý truy viễn không dám đi nhìn k ỹ liễu ngoại thân sắc dù sao sẽ không quá tốt nhìn lưu di đem bữa sáng dọn xong đi tới ánh mắt mang theo ám chỉ lý truy viễn hiểu ý nói với ali cùng lưu di đi rửa mặt tắm rửa đi nếu như buồn ngủ liền đi ngủ ali nghe lời xoay người đi hướng đ ô n g phòng lưu di đi theo đóng cửa lại lý truy viễn ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng đang lúc ăn lý tam giang liền từ sau phòng nhà vệ sinh chỗ ấy đi về tới đi vào trước mặt c ú i người nhìn kỹ một chút nói ra tiểu viễn hậu a ngày hôm nay k h í sắc so hôm qua cái tốt hơn nhiều thái ra ngày ngồi ta có một số việc muốn theo ngài nói một chút hôm qua quá mệt mỏi chưa kịp nói thiếu tiền tiêu vặt rồi lý tam giang đi sơ túi lấy ra một tờ trong thôn tiểu hài tử tiền tiêu vật trong cơ bản không có khả năng xuất hiện mệnh giá đặt ở lý truy viễn chen cháo bên cạnh thiếu tiền tiêu liền cùng ngươi thái g i a nói thái g i a ta là có tiền lý truy viễn không có vội vã lấy tiền mà là nói ra thái g i a khuya ngày hôm trước tại lao triệu ra bàn tiệc bên trên ngươi không phải một người đang uống rượu là cùng hai người cùng uống một cái gọi báo ca chính là ba hôm trước bị cảnh sát tra phòng chiếu phim l ã o bản hắn đã chết một cái khác gọi là triệu hưng ngươi dưới đĩa đèn thì tối không có chú ý tới hắn chính là lao triệu gia nhi tử hôm trước tăng sự chính là vì hắn làm bọn hắn đều không phải là người sống tìm ngươi uống rượu là vì cầu ngươi rút chờ một chút chờ một chút lý tam giang đánh gây lý truy viễn đưa tay che ở c h á n của hắn sau đó lại đem bàn tay đặt ở trên c h á n mình so với một chút nhiệt độ nghi ngờ nói ôi t h ư ợ n h ư là có chút đốt đều nói lên mê sảng thái ra ta nói chính là thật hai người bọn hắn tìm ngươi uống rượu là vì để ngươi hỗ trợ đi thạch cảng c h ấ n một cái gọi lao tưởng trong nhà người ta xử lý một cái đặt ở nước hồ trong vạc thái thuế nếu như ngươi không đồng ý bọn hắn sẽ còn lại tới tìm ngươi phiền p ư ớ c ngươi gần nhất tốt nhất cẩn thận một chút tiểu viễn hầu a ý của ngươi là thái gia ta đêm đó là cùng hai lý tam giang đ n g nhiên thất vọng là cùng hai người chết đang uống rượu còn uống đến nửa đêm ừng ai là thái gia sai thái gia hôm qua không nên cùng ngươi nói làm giấc mộng kia cái này khiến ngươi ban đêm nằm mơ hiểm ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng à. ta không có thái gia ta nói chính là thật ta đã chuẩn bị một chút có thể phái bên trên công dụng đồ vật đến lúc đó có thể giúp ngươi giải quyết tốt tốt thái gia tin ngươi nói lời đến chờ ăn xong điểm tâm đại gia dẫn ngươi đi trịnh đại đồng châu ấy lượng cá thể ấm lại đánh cái trơm lý truy viễn mỉm cười nói thái gia ngươi thế mà không có bị ta biên cố sự hủ đến ngươi thật lợi hại ha ha ngươi cái này mạnh chim sẻ còn muốn dọa đến đến thái gia ta ta cùng người uống rượu uống đến nửa đêm ta lại không biết nhuận sinh hầu cũng không nhìn thấy liền ngươi trông thấy rồi cố sự biên đến lỗi thủng quá lớn đây cũng q u á không trải qua cân nhắc ừng lần sau ta biên thật tốt một chút dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại học tập bên trên ít suy nghĩ những n à y lại n h ả y đồ vật đúng đêm nay bắt đầu thái gia tiếp tục cho người c h u y ể n vận lý tam giang vỗ vô, vô nam hải bà vai không còn đưa đi phòng khám bệnh trích sự tỉnh ngược lại đi vào nhà l ê lâu hắn phải thừa dịp ban ngày nhiều ngủ、bủ. xúc dưỡng xúc dưỡng tinh lực vạn nhất đêm nay nằm mơ lại muốn tại cố cung bên trong cho đám kia cương thi linh thao đ ầ u lý truy v i ê n túi lầu xuống cầm lấy viên kia đã bị mình ăn một nửa trứng vịt muối vừa chuyển động vừa nhìn tự lẩm bẩm không nên a làm sao lại nói không thông đâu nói không thông là được rồi đây là liễu ngọc mai thanh âm lý truy viên đứng người lên đi trường hai mươi chín hai chương hai mươi chín hai tới liễu n ã i n ã i ngài vừa mới nói cái gì trang ngồi l ệ n h lại pha một bình ít thả điểm là trà hôm nay mệt nhạt lý truy viên gật đầu bắt đầu pha trà hắn nghe rõ liễu ngọc mai ý tứ trong lời nói trong nhà này kể một ít đặc t h ù sự t ì n h lúc đến lướt qua liền thôi không thể nói phá chính là loại kia lẫn nhau trong lòng đều hiểu địa đánh một chút bí hiểm liễu ngọc mai thân thể hướng trên ghế có chút khen g h i ê n g nhìn xem nam hải nói ra có phải hay không cảm thấy người thái g i a có đôi khi sẽ có chút ốc có một số việc hắn chính là nhìn không rõ ràng có mấy lời hắn chính là nghe không vào lý truy viễn nhẹ gật đầu hai tử cái này rất bình thường người đã già nha đều là cái dạng này người cái tuổi này chiều khí phồ thịnh đối với sự vật có bản năng hiếu kỳ nhưng người bình thường đến trung niên cũng có chút kháng cự đi tiếp thu mới đồ vật sẽ tự nhiên mà nhưng đi hướng thủ cựu cho ra đại bộ phận cũng chỉ thờ phụng một đầu đó chính là dựa theo mình thói quen trước kia giống bán mi tiếp tục lăn xuống đi mãi cho đến lăn tiến trong quan tài bọn hắn thường thường sẽ trở nên rất bướng b ì n h rất cố chấp ngươi nói bọn hắn sai bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi tuổi trẻ ngươi nói bọn hắn không nên làm như vậy nhưng bọn hắn chính là dựa theo mình kê một bộ sống đến cái này tuổi đã cao đúng và sai đối bọn hắn mà nói không trọng yếu có thể sống đến lão vốn là một loại chứng minh tốt nhất càng là một loại bản sự ngươi nghe do à có chút nghe rõ nhưng còn muốn lại ngay một chút À, liễu ngọc mai nâng trung trả lên nhấp một miếng hỏi đường dần có thủ hoa đào am ca đọc qua a đọc qua cuối cùng hai câu thế nhân cười ta quá gió điên ta tiếu thế nhân nhìn không thấu nhớ kỹ năm lăng hảo kiệt mộ không rượu không hoa quốc làm ruộng đúng vậy a ngươi cười hắn nghe không hiểu hắn cười ngươi không hiểu sống liễu n ã i n ã i ý của ngươi là ta thái ra là cố ý giả ngánh ngãng nghe không vào nói không phải ngươi thái ra cũng không có ngươi tiểu gia hỏa này hội diễn mãi mãi nói đùa ngươi cảm thấy ngươi thái ra thế nào thái ra rất có cố sự có đôi khi ta cảm thấy mình đ ọ c hiểu có đôi khi lại phát hiện mình mê v ó n g là ngươi xem quá phức tạp đi đem sự tình nghĩ đơn giản điểm đừng liên lụy nhiều như vậy còn con q u ấ n q u ấ n liêu nãi n ã i ngươi lại đem ta vòng vào đi n g ư ơ i thái già kỳ thật chính là ngươi thái già hắn người này bản thân không có gì ly kỳ cùng người khác duy nhất khác biệt đại khái chính là hắn tương đối có tiền không là quá có tiền quá có tiền rồi lý truy viện bắt đầu suy tư nơi này tiền thay mặt chỉ là cái gì người này à tiền nhiều hơn liền dễ giảm phiêu liền sẽ tự cho là đúng liền sẽ nghe không vào nói cũng không có biện pháp a ai bảo hắn có tiền đầu không phải một số thời khắc à, có tiền chính là có thể vì muốn vì rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền đi giải quyết nhưng dùng tiền đi quan hệ dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình có đôi khi ngay cả bản thân đều không biết tiền này đến cùng chuyện vận đi nơi nào dù sao chuyện kia phát triển đến nhất định thời điểm hoặc là cái nào đó khâu liền không giải thích được bị giải quyết bản nhân cũng sẽ cảm thấy cái này nàn quan trôi qua mơ mơ hồ hồ mà bên cạnh hắn những người kia lần lượt đều trở lại mùi vị tới liền hận hắn hận đến nghề ế n răng cũng không phải thật hận chính là không quen nhìn nhưng lại không thể làm gì đến cuối cùng cũng liền chết lặng nhận lý truy viễn hỏi liếu n ã i mãi vậy nếu là cùng kẻ có tiền ở cùng một chỗ có phải hay không cũng có thể nhặt được tiền phát tài liêu ngọc mai ý vị thâm trường nhìn trước mặt nam hải nàng biết nam hải nghe hiểu hại đâu có thể nào thật có đầy đất tiền cho ngươi n h ặ t nhà cũng liền đổ cái ngẫu nhiên tại đập tử bên trên xóa x ì n h chỗ móc ra cái mấy phần mấy ly cũng không biết đến góp nhặt cái bao lâu mới đủ cho ta ali mua cục đường ăn lý truy viễn đem thái ra vừa cho mình tờ giấy kia tệ lấy ra hỏi vậy quá ra cũng không biết mình có nhiều như vậy tiền hẳn hẳn là chẳng qua là cảm thấy mình có chút ít tiền lại không nờ tới mình phú đến lợi hại như vậy giàu đến chảy mỡ nha vậy quá ra mình có thể chủ động hoa tiền này a ha ha ha liễu ngọc mai che miệng nở nụ cười người cái này hỏi được cũng quá n ộ t một chút hắn cũng không biết mình có nhiều như vậy tiền lại thế nào đi chủ động hoa nhưng tiền này vẫn là dùng đi ra không sai là dùng đi ra lý truy viễn đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch trước đó quanh quẩn trong lòng mình những cái kia liên quan tới thái gia n g h i hoặc giờ phút này rốt cục đạt được giải khai vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên tiền thay mặt chỉ là khí vận phúc vận phúc vận hùng hậu người Mãi mãi t h、so、cũng bởi vậy phúc vận tác dụng tại thái ra trên thân lúc sẽ có vẻ rất sâu quỷ bởi vì thái ra bản thân chân chính sẽ đổ vật cũng không nhiều thái ra những khí cụ kia cũng đều là chút vô dụng giá đỡ hàng cũng không đủ gánh chịu vật kia cái gọi là vật khí tốt đang hiện ra lúc liền sẽ khó mà hợp lý hóa ngược lại sẽ càng ngày càng quá phận ly hôn phổ tỉ như lần trước tại n lưu gia minh thọ bên trên lưu mủ lòa cùng sơn đại gia đều bị mê hoặc tâm trí rơi vào gọi là một cái chật vật nhưng thái g i a thế mà tựa ở nơi đó ngủ thiết đi một chút việc đều không có lại tỉ như khuya ngày hôm trước trận kia uống rượu thái g i a vừa đúng địa uống nôn sau đó ngủ thiết đi ngày thứ hai đã cảm thấy mình chỉ là trong giấc m ộ n g gần nhất chính là vừa rồi mình cùng thái g i a mặt đối mặt đương mình chính thức t r ầ n thuật khuya ngày hôm trước trên bàn rượu sự t ì n h lúc thái g i a căn bản là không có n g h e vào cho là mình tại nghịch ngợm biên nói dối cái này kỳ thật đã lộ ra rất không hợp với lẽ thường như thế nào đi nữa đều không nên là như thế voi đoán thái độ ngẫu nhiên một lần có thể hiểu được nhiều lần đều như vậy liền không đơn giản chỉ là t r ù n g hợp cho nên hắn đang tránh né không là nó tại ảnh hưởng thái g i a đi tránh né đi tìm kiếm một cái an toàn nhất quá độ thái g i a không phải nốc cũng không phải đang giản g u mà là trong cõi u minh có một bàn tay vô hình tại đặc biệt thời điểm sẽ đi gậy hắn này mới khiến hành vi của hắn nhìn có chút nốc lấy cái này l o g i đi đẩy ngược trước đó phát sinh những chuyện kia tựa hồ liền đều có thể giải thích thông được vì cái gì mình một hồi cảm thấy thái gia thâm bất khả chắc một hồi lại cảm thấy thái gia có chút không đáng tin cậy vì cái gì lưu mù lòa cùng sơn đại gia luôn luôn đối thái gia toát ra loại kia hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì thái độ bọn hắn cùng thái gia đều quen biết mấy thập niên sợ là đúng như liếu ngọc mai nói chết lặng cũng nhận lý truy viên khó có thể tưởng tượng một người phúc vận vậy mà có thể tốt đến loại trình độ này hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại mình lần thứ nhất nếm thử lấy tướng mạo kết hợp thôi diễn kết quả cho thái gia tính ra cái toàn bộ điên đảo lời bình luận lần kia thật là để cho mình thâm thụ đa kích lần thứ nhất cảm nhận được học tập bên trên cảm giác bị thất bại nhưng nếu là mình kỳ thật cũng không có tính sai đâu dù sao về sau mình tại cho tiết lượng lượng triệu hoa tuyên bọn hắn những người này xem tướng về sau đều rất nhanh đến mức đến chính xác xác minh nhưng nếu là mình không cho thái ra tính sai vậy quá ra phúc v ậ n đến cùng đến thâm hậu cỡ nào mới có thể đem m ệ n h cách này hoàn toàn bao trùm thậm chí điên đảo lý truy v i ế n hỏi vậy quá ra mình liền không có hoài nghi tới a liễu ngọc mai cầm lấy một khối điểm tâm nhẹ nhàng cắn một cái hồi đáp ai sẽ bởi vì cả một đời vô bệnh vô thai thời gian trôi qua tiêu sái dễ chịu còn thường tại bờ sông đi nhưng xưa nay không ngớt dày liền đi chủ động hoài nghi mình phương diện này có vấn đề nhất định phải đi đào móc cùng nghĩ lại mình trôi qua như thế thuận nguyên nhân khai quật ra bí mật này sau như thế nào đây đổi lại đi a hắn có bệnh a lý truy viên ý thức được mình quả thật hỏi một cái rất ngu vấn đề ai sẽ cảm thấy mình vận khí tốt là một loại bệnh Bờ tường hai mươi chín ba chương hai mươi chín ba quá hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới một sự kiện vậy những ngày tiền sẽ dùng trên thân người khác sao có ý tứ gì ngươi cũng nghĩ nhặt tiền không phải ta chỉ là đánh cái so sánh thì như tiền này tác dụng sẽ ảnh hưởng đến ta liễu ngọc mai mý môi ánh mắt lấp lóe nàng tự a h ồ nghĩ né tránh vấn đề này lý truy viện thì tiếp tục nói có đến vài lần nhặt được bẩn t i ề n lúc ta phản ứng đầu tiên đều là muốn gạt thái g i a không nói cho hắn trần tướng cũng đều là qua sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ tới không nên giấu diếm hắn nhưng chờ thật nói cho hắn biết liên quan tới bẩn chuyện t i ề n lúc thái g i a mỗi lần cũng đều không tin thái g i a không tin ta bây giờ có thể hiểu được mặt trước cái kia phản ứng của ta biến hóa đâu nơi này là có phải có chịu ảnh hưởng muốn ta cho ngươi mới ta nghĩ liêu nãi mãi nhưng ta sợ ngươi sẽ hối là biết làm sao lại thế liễu ngọc mai đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng v ố t ve ánh mắt rơi vào nam hải vừa lấy ra tờ giấy kia tệ bên trên có nhiều thứ sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả cũng hoàn thành giao dịch lý truy viễn tâm thần lúc này chấn động hắn không dám tin nhìn xem liễu ngọc mai liễu ngọc mai tiếp tục nói ngươi nói từ lúc ngươi bị ngươi thái gia tiếp vào trong nhà ở về sau ngươi cùng nhuận sinh ra g i a hắn khác nhau ở chỗ nào lý truy viễn ánh mắt xứng sờ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt đất trong đầu nhanh chóng hiện ra quá khứ sự tỉnh các loại sâu chối thái gia không tiếp kéo lấy còn thụ thương thân thể cũng muốn đi n ư u ra kiếm tiền cuối cùng là mình đi cùng mặt mèo lao thái c â u thông giúp mặt mèo lao thái thiết kế báo thù kế hoạch cũng làm cho mặt mèo lao thái chết bởi thái gia kiếm gô đào hạ thái gia được mời đi chín vu c ả n g cho anh tử ông ngoại bà ngoại trừ tà mình thì đi công trình trị thủy sau đó cùng tiết lượng lượng cùng một chỗ nhiễm lên ban cuối cùng tiến về bệnh viện nhân dân sau cùng thái gia gặp nhau sau đó chân chính xử lý bạch gia chấn sự kiện hai cái nhân vật mấu chốt tiết lượng lượng cùng tấn thúc đều là mình tìm đến mà thái gia chính là về nhà ngủ cái cảm giác khuya ngày hôm trước thái gia cùng kia hai cái không phải người ra hỏa uống rượu đến đêm khuya cuối cùng thái gia tưởng rằng làm giấ nhuận sinh không nhìn thấy toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện này chính trị còn lại sau đó mình không lo được nghỉ ngơi liền đêm làm không nghỉ chế tác khí cụ chuẩn bị phản kích cái này ba chuyện đều cùng thái gia có quan hệ trực tiếp nhưng sau cùng xử lý người tựa hồ cũng là mình vậy dạng này xem ra mình cùng sơn đại gia xác thực không có gì khác biệt ta biết tiểu tử ngươi tựa hồ có thể trông thấy bẩn tiền nói cho nãy mãi là lúc nào bắt đầu lý truy viên nhớ lại là gặp được nhỏ hoàng oanh sau bắt đầu không xác thực nói là tại thái gia dẫn đầu dưới mình cho nhỏ hoàng a n h mang âm đường sau trở nên rõ ràng hơn cũng càng kịch liệt tại chính đạo phục ma lục bên trong trên người mình biểu lộ ra cái này một đặc thủ cùng đi âm rất giống người sống trên thân dính quá nhiều âm phụ khí thức dương gian đường cùng âm phụ đường liền dễ dàng đi hôn đi xóa trông thấy những cái kia vốn không nên nhìn thấy đồ vật trên sách còn cố ý đánh dấu tâm tư thâm trầm người càng nặng lý truy viễn ngẩng đầu nhìn về phía liêu n g ậ p mai không có trả lời nàng trước vấn đề mà là hỏi cho nên đây chính là tần thúc phải hồi hương rời đi nơi này nguyên nhân bận tiền dù sao cũng phải có địa phương đi hoa hoặc là cúi đầu đem mình làm làm người bình thường hoặc là liền đợi đến bị không giải thích được đẩy đi già khiêng thai dùng được ta biết tiểu tử ngươi những ngày này một mực tại nhìn cái gì sách tiểu tử ngươi đối bẩn tiền một chuyến này thế nhưng là rất si mê đây này liêu n ã i n ã i ngươi hôm nay tại sao muốn cố ý nói cho ta những này bởi vì ngươi tiểu tử này đầu góc tốt làm coi như không có sư phụ dạy chỉ riêng mình đọc sách h ọ c đồ vật cũng nhanh đến mức kinh người ta sợ ta lại không nhắc nhở ngươi khả năng không bao lâu ngươi liền sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi thái ra cái kia cho phá thế nhưng là ta tại sao muốn làm như thế đây không phải ta cần quan tâm ta chỉ biết là Tiểu tử đây là thứ nhất dừng một chút liễu ngọc mai tiếp tục nói lao nhân lớn tuổi một mực dựa theo thói quen của mình tiết tấu sinh hoạt nếu ai đem cái này tiết tấu cho làm rối loạn giá như vậy người mình cũng liên loạn có khả năng vốn có thể tiếp tục trường thọ lại rơi đến cái không bao lâu tốt sống kết cục đây là thứ hai vậy ta vừa mới ngươi thái ra vốn là thật hồ đồ bên trong khó được hồ đồ ngươi tiểu tử này lại nghĩ đến đánh thức hắn cho hắn cưỡng ép bài chính tới bản này chính là đối với hắn thói quen sinh hoạt một loại phá hư chỉ bất quá ngươi còn không có thành công mà thôi nếu như chờ ngươi học tập càng nhiều tri thức nắm giữ càng nhiều năng lực thể hiện ra cao hơn tiêu chuẩn không còn vẹn vẹn trên miệng nói một chút vậy liền thật có thể đem hắn cho bài chính trở về cho nên ngươi biết nên làm như thế nào đi lão ngoan đồng lão ngoan đồng ngươi đã già liền cùng tiểu hải tử ngươi liền nhiều dỗ dành hắn đi đây chẳng phải là người tiểu gia hỏa này am hiểu nhất ta lý truy viễn hai tay che mặt mình chậm dại xoa nắn liễu ngọc mai một bên miết trà một bên lưu ý lấy nam hải phản ứng chờ nam hải hai tay rời đi hai gò má ở trước mặt mình lại là một trường sạch sẽ đáng yêu mang theo tính trẻ con nụ cười mặt để nàng đều không nhịn được nghĩ đưa tay đi xoa bóp gương mặt này nhưng cảm tính cùng lý tính tại lúc này phát sinh rõ ràng mâu thuẫn liễu n ã i n ã i nhuận sinh ca đâu hắn vừa sáng sớm liền xuống địa dọn dẹp đậu phộng cũng nhanh trở về người muốn làm gì ta đặt trước đã làm một ít đồ vật muốn để nhuận sinh ca theo giúp ta đi lấy trở về sau đó thì、sao? sau đó đương nhiên là đi làm ta chuyện cần làm liễu ngọc mai ngồi dậy xích lại gần nam hải cẩn thận nhìn chằm chằm nam hải con mắt ngươi còn muốn tiếp tục làm tiếp không phải đâu ngươi liền không khó thụ không bị khuất không sợ a a không ta chỉ biết là thái gia là thật thương ta dù là mình t ợ i hồ chính là tại thay thái gia cần thay nhưng đầu tiên con đường này là tự chọn tiếp theo mỗi lần đều là mình chủ động đối thái gia quan tâm tự nguyện làm ra lựa chọn không ai tại bức hiếp chính mình trọng yếu nhất chính là thái gia bản thân cũng không hiểu những này hắn là thật hiếm có chính mình cái này tặng tôn tử hiếm có vô cùng coi như hết thệ đều đánh dấu tốt giá cả hoàn thành giao dịch thì thế nào hắn lý truy viễn vui lòng lý tam giang vẫn như c ũ là lý tam giang dù là biết những việc này lý truy viễn đối thái ra thái độ cảm nhận vẫn không có biến hóa không vẫn có chút biến hóa sau này mình có thể yên tâm thoải mái địa d ô dành hắn tiểu hài đi hống lao ngân đồng liễu ngọc mai cố gắng quan sát đến nàng muốn từ nam hải trên mặt trông thấy cho dù là một chút xíu ngoài định mức cảm xúc nhưng nàng không thành công thế nhưng là cái này làm sao có thể liền xem như cha mẹ ruột con cái ở giữa dính đến loại sự tình này dù là không có lập tức trở mặt c ũ n ý truy viễn chất động mình thanh tịnh mắt to lắc lác lác cầm trà mãi n ã i uống sạch trà vậy liền lại pha một bình uống không được đã chống lý truy viễn vỗ nhẹ mình bụng đứng người lên thu lại đồ uống trà với lúc lúc này nhuận sinh kiên quốc trở về nhuận sinh ca theo giúp ta đi lão mộc tượng nhà lấy một chút đồ vật được rồi nhuận sinh đi đến bên cạnh giếng đánh thùng nước vọt lên một chút chân sau đó đẩy xe ba gác đi theo lý truy viễn đằng sau đi vào lão mộc tượng nhà lão mộc tượng đã sầm trường hai mươi chín bốn chương hai mươi chín bốn chờ đồ vật cũng đều làm sao n g ra tiền công sự tình ta thái ra nói qua trận h ắ n đ ế n kết kết cái giám tiền công đây coi như là lao già ta sớm cho tam giang thúc ngồi trái phong bén vậy ngài tốt nhất tìm cái vợ viết xuống đến sợ thời gian lâu dài ngài liền quên đi ngài sống lâu trăm tuổi nói xong lý truy viễn đối l a o m ộ t tượng chăm chú b á i hh ắ c ắ c n g ư ơ i cái này mảnh trẻ con chỗ nào học được những ngày đạo đạo miệng ngược lại là rất ngọt l a o m ộ t tượng từ trong túi xuất ra một cái sớm đã chuẩn bị xong hờ bao đưa cho lý truy viễn đến cầm đi mua được ăn không cho ngài tiền đâu làm sao còn không biết xấu hổ thu tiền của ngài một mã thì một mã lần trước ngươi tới được đột nhiên ra ra ta cũng chưa kịp chuẩn bị văn bối lần thứ nhất tới cửa vốn là nên cho đây là quy củ tạ ơn ra ra lý truy viễn nhận h ồ bao bên kia nhuận sinh đã đem đồ vật đều mang lên xe sau khi về đến nhà lý truy viễn cùng nhuận sinh cùng một chỗ đem đồ vật dọn đi lầu hai để lý truy viễn cảm thấy kinh ngạc là tắm rửa qua đổi một bộ quần áo ali thế mà chờ ở gian phòng của mình bên trong chờ chế tác đồ tốt bị chuyển vào đến về sau nàng liền rất tự nhiên bắt đầu lắp ráp tiểu viễn ngươi những này là cái gì à có chút q u e n mắt giống như là ta môn đạo bên trong vật nhuận sinh chuyển xong đồ vật sau ngay tại r ử a vào cửa vị trí ngồi xổm hắn không thể khoảng cách ali quá gần ừ n chính là môn đạo bên trong đồ vật lý truy viễn lên tiếng n h u n sinh ca ngươi t r ư ớ xuống lầu phải xem tivi ăn chút hương nghỉ ngơi một chút đi chờ một lúc còn phải phiền phức ca ngươi theo giúp ta ra lội cửa được rồi ngươi gọi ta chính là n h u ậ n sinh rời đi về sau lý truy viễn liền cùng ali cùng một chỗ lắp ráp đây là đơn giản nhất việc cũng là thu hoạch cảm giác mạnh nhất một vòng rất nhanh tất cả mọi thứ đều lắp ráp hoàn tất ali hai tay nhẹ nhàng đan vào một chỗ nhìn xem mình cùng nam hải hợp lực làm ra đồ vật sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bàn đọc sách nơi đó còn có rất nhiều trống không b à n vẽ ta về sau sẽ tiếp tục vẽ đến lúc đó còn phải mời ali ngươi tới giúp ta cùng một chỗ làm tay ta đần không có ali hỗ trợ ta còn thực sự làm không được nữ hải con mắt l o e sang đến giống như là ẩn dấu tinh tinh cho nữ hải cầm hai bình kiện lực bảo để nàng ngồi nghỉ ngơi lý truy viễn thì bắt đầu thu nhặt lên mình một bộ này khí cụ tổng cộng có sáu cái đồ vật cộng thêm bốn món nhỏ la sinh rủ toàn thân màu đen trong sách nói chống ra s a u nhưng ngăn cách trường khí hoàng hà sẻn có bao nhiêu loại công dụng vừa cắt đ ổ i mới nhìn bản thiết kế lúc không khỏi để lý truy viễn liên tưởng đến lạc dương sẻng nhưng hai chủ công phương hướng khác biệt hoàng hà sẻn chủ yếu ứng đối dưới nước cùng mép nước ướt át vũng v ù n khu vực thất tinh câu nhưng mở rộng bẫy đốt là vất thi nhân dùng để đưa ra tòa trên nước chết ngược lại nhưng nó môi tiết đều có đặc thù thiết kế ẩn r ụ i bắt đầu thất tinh nhưng nhằm vào chết ngược lại khác biệt trạng thái tiến hành phản chế sau đó còn có hồi hôn dò nhớ nhà lưới hai cái này tăng thêm phía trên thất tinh câu kỳ thật thái g i a ra hỏa sự tình bên trong cũng có một dạng nhưng cùng thái g i a bộ kia đồ vật nội tại hoàn toàn khác biệt thái g i a đồ vật chỉ có thể đơn thuần vất sẽ không động, phiêu tử, chân chính sẽ động chết ngược lại là không thể nào trói buộc chặt bọc chúng cuối cùng một kiện là tam thanh phiến tên tuổi rất lớn lý truy viễn dựa theo trên sách yêu cầu tại mỗi một phiến phi diệp bên trên đều đi sau đó ở bên trong khảm vết xe d ư ớ i đáy gia nhập các loại điều chế tốt vật liệu cái đồ chơi này công dụng chủ yếu là quất chính mình gặp được giống mặt mèo lao thái loại kia giỏi về mê hoặc nhân tâm chết ngược lại liền lấy cây quạt tự chụp mình mặt hoặc là đầu lại căn cứ cần mở ra cúc n g ầ m thả ra đặc chế phấn sương ngủ để cho mình nhanh chóng từ hư hào bên trong tỉnh táo lại bốn món nhỏ thì là đặc chế máu chó đen m ự c đóng dấu hát vải bạt bắt quái bản cùng một sấp chính lý truy viễn vai ra tới lá bừa hát vải bạt bên trong có tường kép bên trong trang đều là một bánh bột mì nhưng mỗi một phiến một bánh bột mì mà bên trong đều có đặc thù hoa văn là ali cầm tiểu kiếm đao từng mảnh từng mảnh khắc ra đối phó chết ngược lại lúc có thể đem nó cuốn tại trên người mình cũng có thể đi nếm thử đóng đến chết ngã đầu bên trên cái trước có thể tạo được trừ tà phòng hộ hiệu quả cái sau thì có thể đối chết cũng tiến hành sát thương dù sao trên sách là nói như vậy bắt quái bàn liền tương đối đơn sơ chất gỗ không có mảy may hoa văn trang trí không có chút nào cao cấp bên trong kim tiêm thì là chính lý truy viết mải hắn khảo nghiệm một chút không cho phép nhưng không cho phép rất tiêu chuẩn lý truy viễn chỉ cần mình tính nhầm ố n nắn là được rồi về phần kia một sấp lá bửa lý truy viễn là nhất không có lòng tin hắn lần thứ nhất nếm thử họa cái này đại khái s u ấ t không có tác dụng gì mà lại cho dù có d ụ n g mình chẳng lẽ còn đến chạy đến chết ngược lại trước mặt n h ó n chân lên nhảy dựng lên đi hướng đối phương trên c h á n đi tiếp lý truy viễn đầu ngón tay đặt tại trên lá bửa ra bên ngoài vạch một cái rồi một chương lá bửa liền bay ra xa một mét sau đó lại gây phiêu trở về ngược lại rơi xuống lý truy viễn sau lưng mặt đất cái này hiệu quả còn không bằng bài b ổ c á đâu trước kiểm tra một chút mình vẽ lá bửa này có hiệu quả hay không đi nếu là có dù là như vậy một chút hiệu quả Vậy lần sau tìm cùng loại bài lưu ầ n s tại m cùng l o trong liệu vật phòng a ly túi người nhặt lên trên đất tấm bửa kia giấy lá bửa đặt ở lòng bàn tay phải ngon trỏ trái đặt tại trên lá bửa đầu Siêu. ngón tay vạch một vạch cái. lúc á dán bùa bay ra, địa cửa giữa. chính chính vương phương địa dán tại khung cửa chính phương khung vương tại l này lý truy viễn dẫn nhuận sinh tiền đến ali vì cùng nhuận sinh ngăn cách khoảng cách liền rất k h o á t thoát dày lên lên giường nữ hải ôm đầu gối ngồi tại góc giường nhìn xem nam hải đối nhuận sinh giảng giải khí cụ công năng công dụng n g h e xong giảng giải mình cũng thực thao về sau nhuận sinh rất là cả kinh nói tiểu viễn những vật này bên trong không ít ông nội ta nơi đó cũng có nhưng chỉ là cùng ngươi cái này nhìn giống nhưng t r a n l ệ rất lớn ta cái này hẳn là nhất chuyên nghiệp cảm thụ ra đồ tốt thật là đồ tốt nhuận sinh là có vất thi kinh nghiệm mà lại thật cùng chết ngược lại làm qua hắn cảm thấy sấn tay đồ vật kia tất nhiên là có tin phục lực đi thôi nhuận sinh ca chúng ta đi tìm địa phương thí nghiệm một chút dặn dò xong về sau lý truy viễn đi ra phòng ngủ tại nam hải sau khi đi a l i nằm trên giường xuống tới nghe lời bắt đầu hào hào đi ngủ lý truy viễn trải qua lý tam giang phòng ngủ lúc cửa vừa lúc mở ra thái g i a xoa mắt vừa bổ mở rớt tiếp xuống dự định thả cái nước sau đó trở về ngủ tiếp tiểu viễn hậu ngươi là muốn ra cửa sao ừ m thái g i a ta cùng n h ậ n sinh ca đi ra ngoài chơi À, đi ra ngoài chơi lý tam giang lại thói quen sở về phía mình túi tuy nói hắn một mực lấy hải tử học tập làm trọng nhưng lại chưa từng sẽ nhẫn tâm cự tuyệt hải tử muốn chơi yêu cầu thái ra ngươi buổi sáng đã cho tả tiền tiêu vặt vậy liền lấy thêm điểm lý tam giang móc ra trong túi tiền lệ bình thường người trong thôn rất ít tại trong túi phóng đại tiền giấy không tiện phá tiền thái gia cảm ơn ngươi ha ha khách khí như vậy làm gì không chờ lì tạm giang nói cho hết lời liền phát hiện mình e o bị ô m lấy nam hải mặt dán tại trên b ụ n g mình từ từ nhắm hai mắt lý tam giang đưa thay sờ sờ nam h ả i đầu nghi ngờ nói ngươi đây là thế nào thái gia ngươi thật tốt ha ha thành, thành thành thái gia lại đi trong phòng lấy cho ngươi mấy chương trình không cần thái gia đủ rồi ta đi ra ngoài chơi nhớ kỹ đừng quá muộn trở về ban đêm còn phải chuyển vận đâu hiểu rồi, còn nữa có một việc lý truy viên cố ý giấu diếm liễu ngọc mai liễu nại nại ở chỗ này đưa nàng bản thân hình dung thành tại xó sỉnh bên trong nhặt tiền xu vậy quá ra cho mình chuyển vận hã không chính là tương đương với lớn chán gửi tiền cái này nếu để cho cái này lao n ã i n ã i biết đoán chừng phải ô chết rồi người thường thường là càng già càng tiết mệnh cũng là càng già càng sợ chết thái g i a như thế cao tuổi rồi đều nguyện ý lấy g i ả m thọ làm đại giá cho mình c h u y ể n vận chỉ là điều này liền đầy đủ lý truy viễn nguyện ý lấy một tên tiểu bối thân phận đi vì hắn làm bất cứ chuyện gì mình chưa hề đều không phải là bị ép c u ố n v à o mỗi lần đều là mình chủ động cũng liền không tồn tại cái gì bán h ậ n xuống đến thang lầu tầng cuối cùng lúc lý truy viễn bỗng nhiên dừng chân lại hắn bỗng nhiên nghĩ đến từng tại thái ra trong phòng ngủ nhìn thấy quyển tia kim sa la và kinh mình lúc ấy phát hiện thái ra mỗi lần vẽ đều cùng trong sách có chút sai lệch cho nên nếu là thái gia học nghệ rất tinh hoa rất tinh chuẩn trận pháp hiệu quả kéo căng trực tiếp cứ như vậy chuyển vận cho mình ả hệ t h ở ra kia nồng hậu dạy đặc đến đều có thể cho bản thân cải m ệ n h cách phúc vận vậy mình chẳng phải là muốn bị no bạo trên c h á n trong nháy mắt d i ệ n ra mồ hôi lạnh cái kia chính là ngay cả người tần gia đều tránh không kịp sợ t r e o chọc phải phúc vận phản vệ à. hô nguy hiểm thật nhưng trái lại ngẫm lại mình không phải cũng dính dáng tới thái gia hảo vận a nếu không phải ở tại thái gia nơi này mình sao có thể phát hiện tầng hầm nhiều như vậy sách hay mình làm sao có thể gặp được a ly kể từ cùng a l i quen thuộc về sau mình ấy lòng loại kia băng lánh bóc ra cảm giác xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa lý truy viễn lắc đầu hắn không có ý định suy nghĩ tiếp những chuyện này vui vẻ làm mình liền tốt đi đến đập tử bên trên lúc nhuận sinh đã cơi ra xe xích lô khí cụ tất cả đều bày ở trên xe còn cần vải vợ l ạ t t i ệ n phụ lên đinh đinh đinh nhuận sinh khuấy động lấy c h u n g xe trước kia không cảm thấy trong tay mình ra họa sự tỉnh có vấn đề gì hiện tại nhìn thấy đồ tốt về sau hắn có loại lợn rừng cấp thiết muốn nếm thử mạnh khang xúc động lý truy viễn ngồi lên xe xích lô liễu ngọc mai cùng lưu di đứng tại đập tử cửa ra vào tiểu viễn đừng trách mãi mãi lắm miệng mãi mãi chỉ là nghị cuối cùng nhắc nhở ngươi một tiếng ngươi có thể nghĩ rõ ràng ngươi cái này đi coi như rốt cuộc không có cách nào quay đầu lại lý truy viễn vô v ô nhuận sinh phía sau lưng nhuận sinh ca xuất phát đừng quay đầu hướng phía trước cưới được rồi ngồi vững vàng đi tiểu viễn không phải nói muốn đi thạch cảng a làm sao gọi ta trước cưới tới đây nhuận sinh ca ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút ta đi vào tìm người lý truy viễn hạ ba lượt đi vào đồn công an một đường hỏi ý tìm được đảm vân long văn phòng lúc này đàm vân long chính từ từ nhắm hai mắt tựa ở trên ghế làm việc đánh lấy chấm mắt trên mặt hắn hiện ra bóng l o á n g cũng hẳn là thức đêm chịu hung ác bất quá tại lý truy viên đi tới lúc hắn vẫn là lập tức mở mắt ra kia quen thuộc chim ưng nhìn chăm chú cảm giác lại lần nữa đánh tới là ngươi tiểu bằng h ư u ừng ngươi là thế nào tìm tới phòng làm việc của ta ta hỏi người Ngươi biết ta gọi tên là gì ta hỏi cái k i a lông mày thật dài n ồ n g đậm còn mang một ít nghiêng chứng mắt lúc rất đáng sợ cảnh sát thúc thúc ở nơi nào bọn hắn đều hiểu ha ha ha ha đ à vân long nợ nụ cười tốt ta tiểu bằng hữu ngươi tìm ta là có chuyện gì ha có việc ta đến báo án vừa đi ra đồn công an đại môn lý truy viễn liền lại q u a n người mặt hướng bảng hiệu sau đó hắn chống ra hai tay đi lên trước đem bảng hiệu dùng sức ôm lấy phong gác cửa cửa sổ bị mở ra một vị lao niên hiệp sĩ bắt cướp thò đầu ra hỏi tiểu bảng hữu ngươi đang làm gì đâu ta lớn lên cũng muốn làm cảnh sát t ố t t ố t ta làm cảnh sát tốt ha hảo a h hải tử lao hiệp sĩ bắt cướp không có lại nói cái gì đốt điếu thuốc an tính nhìn xem nam hải tiếp tục ôm bảng hiệu ô n rất lâu lý truy viễn mới bỏ được đến buông tay ra h ẳ là cọ đủ chứ túi đ ầ xuống mình quần áo trên quần đã là một tầng thật dạy bảng hiệu sám do dự một chút lý truy viễn quyết định vẫn là không nuốt ve bọn chúng giữ lại sau đó hắn ngồi lên nhuận sinh xe xích lô lao tưởng ra rất dễ tìm là chấn bên cạnh tự xây b i ệ t tự, có năm tầng lâu bên ngoài khuyết trương một cái to lớn tường vây b i ệ t tự, bên trong bố trí có hồ nước giả sơn ở niên đại này có thể được xưng là tương đương hào h ò a xa xỉ nhuận sinh cầm lấy hoàng hà sẻn nói ra tiểu viễn tới đi chúng ta dết đi vào lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nhuận sinh gặp hắn không phải đang nói đùa vội vàng đưa tay bắt lấy nhuận sinh cổ tay không nhu tựa như an tịch chúng ta không ngồi đầu phê chúng ta đợi hai tốt bởi vì chúng ta muốn đối phó không phải người vậy ai ngồi đầu phê những người kia do ai tới đối phó vừa dứt lời nơi xa tiếng gọi cảnh sát chuyển đến t r ư ơ n g ba mươi một t r ư ơ n g ba mươi tiếng gọi cảnh sát lập tức tới tắt nhuận sinh nhiệt huyết phóng khoáng hắn rút ra một cây nhang dùng diêm nhóm lửa sau bờ môi nhấp ở một chỗ khác quai hàm nâng lên thật sâu hít một hơi rút ra một loại cô đơn lý truy v i ê n t ò m ọ nhìn chờ mong hắn là có hay không có thể phun ra vòng khói sau một khắc từ n h u n sinh trong lỗ mũi phun ra ra lượn lở khói nhẹ hắng trong lúc nhất thời lý truy viễn không khỏi bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không mới là hương chính xác sử dụng phương thức h ã n ngược lại là minh bạch nhuận sinh tại sao lại thất lạc trong nhà tv cơ bản đều bị nhuận sinh ô n nhìn mà bản địa huyện đài truyền hình lại yêu thích vòng truyền bá hban phim mình ban đêm đi ra ngoài thuận tiện lúc luôn có thể nghe được đến từ lầu một tiếng chém giết cùng tiếng súng nhuận sinh đây là lập tức thu hút quá nhiều bị ảnh hưởng đến kỳ thật phần lớn người tại cái tuổi này đều sẽ có loại này huyễn tưởng cùng xúc động khác nhau ở chỗ nhuận sinh thể trạng cùng khí lực có cực mạnh hành động lực ngoại trừ vừa học xem tướng đoán mệnh lúc cho thái ra cùng mình suy tính quá mệnh cách cái này về sau lý truy viễn liền tận lực né tránh cho mình bên người thân cận người tính những thứ này mệnh cách loại vật này tương đương với một người tư ẩn bên trong tư ẩn tùy tiện dòm dò xét sẽ có vẻ rất không đạo đức mà lại cũng ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày bên trong ở chung bất quá dù là lý truy viễn không có cầm phép tính đi tính chỉ là quét mắt một vòng nhuận sinh mặt cũng có thể nhìn ra vài thứ bởi vì hắn tướng mạo rất kinh điển thuộc về thả sách giáo khoa bên trên cũng có thể làm phạm để cái c h ủ loại kia nhuận sinh là tiêu chuẩn thất xác cách cũng gọi lệ quan cách có bốc đồng có nghị lực có khát vọng cùng có dũng khí như trong lồng m á n h hổ thuộc cực hung bất quá thất sát cách cũng có thể chuyển biến có thể hóa khu v ì cát chủ yếu nhìn đi theo ai cùng bị ai ảnh hưởng nhuận sinh ca trên tivi thả những cái k i a phim ngươi xem một chút lấy cái việc vui liền tốt tuyệt đối không nên hoàn toàn coi là thật cũng không cần thật đi học a vừa còn đắm chìm trong thất lạc cảm xúc bên trong nhuận sinh cả kinh trong tay hương đều nhanh rơi mất không thể xem tivi không phải ý tứ này trong nhà tivi ngươi tùy thiện nhìn nhưng đừng thật hoàn toàn thay vào đi vào l ư ợ n l ư ợ n ca nói qua về sau xã hội này sẽ chỉ càng ngày càng có trật tự cũng càng ngày càng bình ổn chém chém g i ế t g i ế t không có tương lai thả cổ đại rất nhiều tướng quân đều là nhuận sinh dạng này mệnh cách nhưng bây giờ là hòa bình niên đại loại này mệnh cách người thường thường dễ dàng đi vào lạc lối a t ố t ta tất cả nghe theo ngươi nhuận sinh gãi gãi đầu chỉ cần không phải không cho phép tự xem tivi liền đều được dọa đến hắn tranh thủ thời gian lại rút miệng hương ép một chút mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến t ư ở n g ra cổng dẫn đội xuống tới chính là đàm vân long hắn bên này còn chưa kịp đưa ra văn kiện nói do ý đồ đến đâu tưởng ra bên trong người liền chủ động đem cửa mở ra đem cảnh s á trở đón này bảo. Cái k người người thường thường đỉnh đỉnh ra, ra đàm vân long liền nghe đến bên trong người nhà họ tưởng tại lẫn nhau hỏi thăm đến cùng là ai báo cảnh sát chờ nói do ý đồ đến về sau đàm vân long mới được cho biết ba ngày trước tượng đông bình cũng chính là dãy hạ phần này gia nghiệp gia chủ mất tích mới đầu người trong nhà cũng không cảm thấy dị thường dù sao tưởng ra tại trên trấn có mấy chỗ giải trí s ả n g nghiệp ra ngoài xã giao cũng là chuyện thường xảy ra coi như ban đêm không có trở về cũng không ngoài ý mớn xem chừng là ngủ đến cái nào t ỉ n h phụ trong nhà đi tưởng đông bình thê tử cũng có thể tỏ ra là đã hiểu nhưng hôm qua cái là tưởng ra tế tổ thời gian tế vẫn là tự mình đem tưởng đông bình nuôi lớn ra ra kết quả tưởng đông bình người thế mà còn chưa có trở lại hôm qua cái tìm một ngày ngày hôm nay lại tại tìm gặp cảnh sát tới cửa bọn hắn còn tưởng rằng là trong nhà ai báo mất tích đàm vân long nhữ mày hắn phản ứng đầu tiên là tưởng đông bình chạy h n nhưng nhìn nhìn lại người nhà họ t ư ở n g phản ứng không hề giống còn có chính là đã lẩn trốn nào có không trước đó xử lý tốt gia sản bất quá hắn vẫn nhớ mục đích tới nơi này một bên sai người phong tỏa hồ nước một bên phái người đi phụ cận công trường mượn tới máy bơm người nhà họ tưởng đối với cái này cảm thấy n g h i hoặc có người muốn lên trước ngăn cản đều bị nhân viên cảnh sát ngăn lại đàm vân long nhớ kỹ mấy cái kia tiến lên ý đồ ngăn cản hậu thiên đào ngắm cảnh hồ nước vốn cũng không tính q u á sâu không có rút bao lâu bên trong cũng chỉ nhàn nhạt một tầng vũng nước mảng lớn nước bùn lộ ra vị trí trung ư ơ n nhất là một tòa vạc nước đàm vân long đi đến trước mặt trong c h u n nước nước là đầy bên trong có một khối lớn màu trắng vàng dạng b ô n g vật có điểm giống n h ư ợ cây t lại giống là nhà mình nhi tử thích c ă n thạch đến tới cùng ta cùng một chỗ chuyển vạc rất nặng dưới đáy cùng nước bùn rán lại cùng một chỗ đàm vân long cùng mấy cảnh sát cùng một chỗ hợp lực mới đưa vạc cho dịch chuyển khỏi sau đó hắn tiếp nhận x n m s á t chỉ chỉ phía dưới đào hướng xuống đào không đến một mét một cái tay liền lộ ra t r u n g quanh chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao kích động lên không cần phân phó liền lập tức bắt đầu đối toàn bộ tường ra tiến hành vải khống tạm thời không cho phép người ở bên trong ra ngoài chỉ có đàm vân long trong ánh mắt t o á t ra nghĩ hoặc bởi vì tay này quá mức mới mẻ không giống như là t r ô n xuống đã lâu bộ dáng mà lại trên tay còn mang theo một khối đồng hồ vàng dưới ánh mặt trời phản lấy ánh sáng t r ô n hắn người làm sao không thuận tay l ộ t đi bất quá c h ỉ ít thật đào ra người mà lại là cái người chết mặc dù chỉ xuất hiện một cái tay nhưng đã có thể nhìn ra trước khi chết thê thảm bởi vì hắn tay là dọc theo thăm dò lên trên ý vị này hắn chủ yếu thân thể kỳ thật tại càng phía dưới ngón tay đầu ngón tay tổn hại nghiêm trọng móng tay cũng nghiêm trọng bốc ra mặc dù máu tươi đã sớm bị ướt lát nước bùn pha loãng nhưng cũng có thể nhìn ra đã từng d ã ruộ cầu sinh thảm liệt hẳn là tại thanh tình trạng thái dư nhưng là đàm vân long đem xẻn sắt giao cho bên cạnh cảnh sát mình thì một mực l u i về sau thối lui đến bên hồ nước dừng lại bắt đầu chăm chú quan sát hồ nước hoàn cảnh bốn phía cùng c h i ế c kia bị rời r a vào nước toàn này hồ nước rõ ràng không có gần đây bị mở đảo qua vết tích như vậy c ố này tươi mới thi thể là thế nào bị t r ô n sống đi vào lúc trước chuyển vạc nước lúc k i a dưới đáy c ó xỉ rêu cùng thảm thực vật rõ ràng cùng phía dưới đáy a o hoàn cảnh hòa làm một thể kia phải là rất nhiều năm đ ặ t ở c h ỗ ấy mới có thể hình thành chẳng lẽ là có người dọn đi nó sau lại cố ý làm chữa trị chữa trị văn vật sự tình đàm vân long nghe nói qua nhưng chữa trị cái này phí như thế lớn kình chỉ vì giết người g i ấ u thi vậy còn không như trực tiếp ném phụ cận hái xa trường bên trong rào cái vợ nát ngoại trừ đào thi mấy cái kia những người còn lại đều không cần tiến hồ nước chú ý bảo hộ hiện trường sau khi phân phó xong đàm vân long liền đi tới nơi hẻo lánh bên trong ngồi x u ố n g xuống móc ra hộp thuốc lá trong đầu hiện ra lúc trước cùng cái kia gọi lý truy viễn tiểu bằng hưu đối thoại đối thoại rất ngắn gọn tiểu bằng hưu cơ hội là một câu đem báo án sự tình kể y xong chân chính để đàm vân long cảm thấy kinh ngạc là làm tự mình hỏi hắn sao vì cái gì cố ý tìm mình báo án lúc tiểu bằng hưu nói bởi vì ta biết ngươi sẽ không cho cuộc sống của ta t À, đàm vân long phun ra một điếu thuốc vòng bình thường người bị tình nghi ngồi ở trước mặt hắn đều sẽ tận lực tránh đi tầm mắt của mình nhưng cái kia tiểu bằng h ư u lại có thể rất bình tĩnh cùng mình đối mặt còn dám ở trước mặt mình đi bắt nói chuyện quyền chủ động đàm đội có vấn đề thế nào thi thể này không tốt đảo nó tại chìm xuống dưới đàm vân long lập tức bóp tắt thuốc lá ném ra bên ngoài tường rào sau đó đi vào trường ba mươi hai c h ư ờ n g ba mươi hai nước quan sát thi thể tình huống trước kia trên cơ sở lại đi xuống đào một mét nhưng thi thể lộ ra bộ phận vẫn là chỉ có cái tay kia đàm vân long lần nữa tiếp nhận cái s ẻ n g tự mình r a nhập đào móc đào lấy đào lấy xác thực thi thể tại chìm xuống dưới phảng phất phía dưới là cái ống thoát nước tử nhưng không nên a đây là hậu thiên đào ra hồ nước nếu là phía dưới là cái này q u a n cảnh bình thường lại là làm sao chứa nước cái này bên hồ nước cũng không có máy bơm một mực bồ nước dùng dây thừng dây thừng đánh thất v ò n g hướng phía dưới q u a n một cái bọc tại thi thể trên cổ tay đi lên kéo một cái lập tức nắm chặt đàm vân long cứ gọi tới một cái khác nhân viên cảnh sát cùng mình hợp lực rồi nhưng căn bản kéo không nút đ í t phản phất phía dưới có một cố lực đạo cũng tại dắt lấy thi thể đang cùng mình s o s á n h lấy kình nếu là tiếp tục gia tăng lực đạo rất có thể sẽ đối thi thể tạo thành phá hư đàm đội hô cái máy xúc tới đi lúc đó trận liền triệt để không có cách nào bảo vệ đàm vân long lập tức lắc đầu bắt bỏ mà lại thi thể sâu như vậy máy móc đ ả o tất nhiên sẽ phá hư đến thi thể các ngươi lại đảo lấy nhìn xem mấy cái nhân viên cảnh sát lại đảo một trận vẫn là không có cách dọc theo thi thể biên giới ngơi đảo một mét thi thể này liền hướng phía dưới tầng đất bên trong co lại một mét mắt nhìn thấy kia phụ cận tầng đất đã tương đối làm nhưng ngay cả như vậy thi thể thế mà vẫn còn tiếp tục hướng xuống co lại đồng thời ở phía dưới đào móc nhân viên cảnh sát cũng sẽ có nguy hiểm chưa chừng lúc nào dưới chân không còn bị bốn phía nước bùn cho bùn bực đi vào lúc này có cái đã có tuổi nhân viên cảnh sát t i ê n lặng đi đến đàm vân long bên người nhỏ giọng nói ra đàm đội có chút t à t í n h thôn ca ngươi có biện pháp nào nếu không tìm mất thi đi thử một chút bọn hắn khả năng có phương pháp của mình tại bảo đảm thi thể bảo tồn hoàn hảo điều kiện tiên quyết đem thi thể cho lấy tới có người để cửa thạch nam tương nguyên thôn ngược lại là có cái tương đối nổi danh họ lý cho trong sở người gọi điện thoại đừng mặc cảnh phục đi mời tới nhắc lại tiên tri sẽ một tiếng hỏi một chút hắn có thể hay không đ ừ n g bày lớn như vậy c h à n g diện việc ai ta hiểu được rồi ta đi đánh đi được rồi đ à m đội cảnh sát thâm niên như chút được gánh nặng chuyện này ảnh hưởng không tốt hắn chỉ là sách cái đề nghị cũng không muốn mình gánh liên quan đàm vân lòng vô v ô bờ vai của hắn đi hướng xe cảnh sát xuất ra bộ đàm muốn cầu nói một lần sau khi nói xong hắn dựa lưng vào cửa xe lần nữa đốt lên một điếu thuốc ai chỉ có thể chờ đợi bốn tiểu viễn chúng ta còn phải đợi đến lúc nào không biết làm sao chậm như vậy a ta xem bọn hắn đào rất lâu xe xích lô dừng ở một cái sân đất bên trên mang theo điểm ở trên cao nhìn xuống cậu thêm tưởng ra tường viện là dùng hàng rào s ắ t phong cũng không ngăn cản ánh mắt cho nên hai người mặc dù khoảng cách có chút xa nhưng cũng có thể đại khái nhìn thấy bên trong tình huống hẳn là đụng phải phiền phái gì đi bên hai một bên chuyển đến lộc cộc lộc cộc âm thanh vang lý truy viễn nhìn sang nhuận sinh có chút ngượng ngùng túi lâu xuống hắn nói bụng mặc dù hắn đứt quắng một mực tại nổi tiếng nhưng hương đối với hắn mà nói chỉ là ăn với cơm dùng hành tây không nghe nói ai có thể mỗi ngày dựa vào ăn hành tây ăn no lý truy viễn xuất ra thái gia thái ra sáng nay cho tiền đưa cho nhuận sinh k phía trước bên lề đường có cái quầy bán quả vặt đến đó mua chút ăn à. À, cái này thật lãng phí à nhuận sinh lắc đầu những vật kia đều là lấy r a n ế m thử mùi vị sao có thể thật lấy ra làm cơm ăn nha mua trước điểm nha đ i ể m điểm cơ vậy ta cưới xe đi chấn ăn chung bản quán nơi đó mua chút c ơ m vậy quá xa chúng ta đến canh giữ ở chỗ này chưa chừng lúc nào kia hai đồ vật liền sẽ tới hoặc là ra ngoài cũng đúng vậy ta đi mua một ít trở về tiểu viễn người muốn ăn cái gì ta đều có thể người mua người thích là được Vậy chỗ này ngươi tại đợi ta, ta chỗ lý ậ Nhuận Nhuận vật p tiếp tức trở tiền, trực bắt túi trở tiểu tìm tiền lẻ. Làm sao không nhiều mua chút? tiếu thể rất cầm cũng có cưới chân chạy. cùng bích Cho, được, có về. về. viễn, liền liền nhiều liền đều nhiều. sinh không nhanh Không sinh ăn bánh không Không những vật này, nếu là mua hủ qua đầu lâu, quy mua mua mua sao ôm mấy mì Làm bao xe, bỏ lẻ. là l truy viễn liền ăn mấy khối bánh bích quy hắn điểm tâm ăn đến muộn hiện tại còn không phải quá đói nhuận sinh buổi sáng còn hạ điền làm việc mà lúc này đến ư u lấy hắn ăn trước dù sao nhuận sinh thế nhưng là mình chỗ r ử a lớn nhất cũng không thể tinh lương khí cụ đều chuẩn bị xong có thể sử dụng khí cụ người lại bởi vì đói bụng không phát huy ra được đem đồ vật đều ăn xong nhuận sinh đem mì ăn liền bên trong gói gia vị đều thu nạp lý truy viễn lúc trước còn nghi hoặc mặc dù bây giờ điều kiện không cho phép nấu hoặc l à c u a nhưng nếu như đem gói gia vị đổ vào lại bóp nát mì ăn liền d ù n g một cái làm ăn cũng có thể càng có tư vị không phải nhuận sinh lại không thả mà là đem mì ăn liền đương cả khối bánh mì ăn hết hiện tại n h u n sinh thì xé mở một cái gói gia vị đem bên trong gia vị phấn đổ vào mình lòng bàn tay ngay sau đó lẽ lưỡi sau đó vừa liếm bên cạnh tiếp tục đổ ra vị bao hắn một mặt thỏa mãn hẳn là rất hưởng thụ loại này phương pháp ăn gặp lý truy viện đang nhìn mình nhuận sinh cười hỏi tiểu viễn ngươi có muốn hay không đưa tay cũng tới điểm ăn ngon a tốt lý truy viện vươn tay để nhuận sinh cho mình lòng bàn tay cũng đổ một chút sau đó cũng đối với lòng bàn tay khe liếm một chút cẩn thận chăm chú phẩm vị một chút quả nhiên là một cỗ nồng đậm mì ăn liền gói ra vị vị. hắc hắc, thật tốt trước kia một bao liệu mọi người đến lẫn nhau phân ra liếm hiện tại chỉ có một mình ta ăn thời kỳ này bọn nhỏ thường ngày đồ ăn vật thu hoạch lượng tương đối ít gói gia vị liền dần dần bị chuyển ra loại này ăn phương thức đã có mùi vị lại chơi vui lý truy viễn s ở lên trong túi nhuận sinh lúc trước đưa cho mình tiền lẻ tuy nói lão mộc tượng không có cùng mình phải thêm công phí nhưng cái này tiêu hao chính là thái ra mặt mùi ân tình chỉ có thể dạng này dùng một lần mà lại đến tiếp sau vật liệu cùng thí nghiệm chi phí bao quát tiếp xuống khả năng xuất hiện sử dụng hao tổn dựa vào tiền xài vặt là xa xa không đủ trèo trống xem ra mình đến suy nghĩ chút biện pháp làm ý tiền nhuận sinh ca người biết nơi nào có người đánh bại a đánh bại ông nội ta liền đánh a hắn thích chơi nổ kim hoa trong thôn có mấy chỗ cố định văn bài đi liền có thể lên bàn đánh sơn đại gia đánh cho kiểu gì nghe được vấn đề này nhuận sinh bỗng nhiên có chút xấu hổ nhỏ giọng nói lúc đầu ban đêm có thể ăn làm hắn vừa đi đánh bài hai người chúng ta ban đêm ngay cả hiếm đều hôn không làm cái nước đã no đầy đủ lý truy viện nhớ lại thái gia tựa hồ nói qua sơn đại gia đánh bài lao thua tiền nhuận sinh ca ngươi muốn trở về nhìn xem sơn đại gia à? m u ố n vậy ngày mai ta và ngươi cùng đi tây đình thăm hỏi sơn đại gia đi được rồi n luận sinh rất vui vẻ địa đứng người lên vừa vặn eo b ẻ cổ bên cạnh hướng bốn phía quan sát rất nhanh hắn liền không cười đưa tay chỉ nơi xa ngay tại hành xử tới xe gắn máy cái kia tiểu viên a sau xe gắn máy đầu ngồi người kia giống hay không ngươi thái g i a chính là thái g i a lý tam giang ngồi tại sau xe gắn máy tỏa cùng lái xe ở giữa kẹp lấy một cái bao sau xe gắn máy đầu bảng lấy một cái hắn hai cánh tay đều cầm lấy một cái g à o thét gió thổi hai cánh tay của hắn cũng đang run đây là mệnh công gia phái người đến người vậy làm sao lấy đều là phải đi nếu không mình lần sau ôm bảng hiệu lúc liền không có sức chính là không khéo chính là nhà mình con la hôm nay cái ra ngoài tàn bộ càng không khéo chính là con la còn đem xe xích lô c ơ i đi đồng chí ngừng một chút ngừng một chút xe gắn máy dừng lại lý tam giang nhìn về phía đứng tại ven đường lý truy viễn cùng nhuận sinh kinh ngạc hỏi hai người các ngươi làm sao ở chỗ này lý truy viễn hồi đáp cùng thái g i a n g ả i bị tìm đến cái gì lý tam giang sửng sốt một chút cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì đem trong tay đ ồ vật ném cho nhuận sinh đi tới lý truy viễn không nghĩ tới mình bây giờ liền có thể tiến tưởng ra việt tử vừa mới tìm đến liền cảm nhận được đến từ đạm trường、30. ba mươi chương ba mươi ba vân long ánh mắt lý truy viễn cố ý tránh ra ai ngờ đàm vân long thế mà chủ động đi tới túi người đem mình ôm giả bộ như xoa lấy tiểu hài dáng vẻ miệng tiến đến mình bên thai nhỏ giọng hỏi ngươi báo án là vì cho mình tiếp việc vậy cái này tiền kiếm được cũng quá vất vả ha ha ha đàm vân long cởi sờ lên lý truy viến đầu nhìn về phía lý tam giang đại gia để ngài bị liên lụy tới một chuyến ngươi yên tâm phí dịch vụ ta ra cũng đừng cũng đừng lý tam giang bận b ị u khoác tay quá khách khi không phải đây đều là ta phải làm cảnh dân mối tình cả nước nha cái này cái nào đi ngài có thể nguyện ý phối hợp chúng ta công việc chúng ta liền đã rất cảm kích người là tại trong hồ nước không đúng ngài xem trước một chút đàm vân long bồi tiếp lý tam giang hướng trong hồ nước đi đến nhỏ giọng nói đại gia chính là chờ một lúc làm với lúc đến làm phiền ngài tràng diện làm cho nhỏ một chút đưa ta tới đồng chí đã nói qua yên tâm đi ta hiểu được xin ngài lý giải lý giải lý giải hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì dù sao mặc cảnh phục cùng phong kiến mê tín góp quá gần ảnh hưởng không tốt lắm h ắ n lần trước tại dâu quay nón nhà cá đường vất dâu quay nón hai cha có lúc chạy tới cảnh sát cũng đều là mạnh kín bên trên xe cảnh sát bên cạnh trợ mọi người nên hợp tác lúc hợp tác nên chú ý phân tức lúc chú ý phân tức lý tam giang đối nhuận sinh h ồ nhuận sinh hầu cầm vũ khí nhuận sinh do dự không nhúc đ í c h quay đầu nhìn về phía đã vụn trộm đứng ở bờ hố hướng xuống dò xét lý truy viễn nhìn thấy phía dưới cái tay kia về sau lý truy viễn mắt lộ ra n g h i hoặc tay này làm sao như thế mới mẻ theo báo ca thuyết pháp ban đầu là hắn ở chỗ này giúp tưởng đ ô n g bình chu thi cứ như vậy đều có chút thời gian thậm chí có thể nói có mấy cái năm tháng nơi đây lại là hồ nước dưới đáy vốn là ướt t h i cốt khẳng định hư thối rất nhanh làm sao lại còn có thể trông thấy rõ ràng giả t h ị hoặc là cỗ thi thể này không phải cái kia bị g i ế t lao chu hoặc là ngay tại lúc này lao chu có vấn đề nhuận sinh hầu ngươi ngốc đứng đấy làm gì cầm vũ khí a lý truy viễn lấy lại tinh thần nhìn về phía nhuận sinh nhuận sinh ca, lấy được ra hỏa lý do an toàn vẫn là dùng mình a ai nhuận sinh lên tiếng lập tức đem xe xích lô bên trên vạn vợ l ạ t tiệp để lộ đem mới một bộ khí cũ ốc tới lý tam giang hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem những này rất giống nhưng lại không phải là của mình đồ mới sự tình nhưng chung quanh cảnh sát đều nhìn hắn cũng liền không tiện hỏi lại thứ gì dù sao mới cũ với hắn mà nói đều như thế Thái ra, Trước hết tới vứt trình tay một chút ra được, cho ca ca có cái lúc nhuận sinh ca tới đi. Nếu là nhuận sinh ca không không hào hào hắn. nếu đến để đi, đã đại độ đồ đệ, đó nói lên sơn ngải gia không có cái kia độ dạy độ đệ. Đến lúc đó ngài lại là dạy dạy ừ m có thể lý tam giang cảm thấy tiểu viễn hầu nói rất có đạo lý nhuận sinh tiếp nhận khí cụ đưa chúng nó tại bờ hố dọn xong mặt mũi tràn đầy đều viết kích động xa xỉ tam giang thì tìm cái ghế gỗ nhỏ đem đơn giản cống phẩm mang lên hắn thậm chí còn mang đến hai cây nhanh đốt đến cùng sáp bóng đến hắn đúng là nghe cảnh sát đồng chí yêu cầu không làm lớn chẳng diện cho nên hết thể từ nhỏ điểm sắp đốt giấy lý tam giang miệng lẩm bẩm bắt đầu vây quanh cái hố xoay quanh t r u n g quanh cảnh sát trẻ tuổi đều hiếu kỳ mà nhìn xem lớn tuổi điểm cảnh sát im lặng mặc lui ra chút khoảng cách đàm vân long nhìn một chút t r u n g quanh lão tưởng ra tòa nhà xây l ê n lớn cũng liền tự nhiên tương đối lệnh phụ cận không có mấy cái dân cư lại thêm tưởng ra địa đầu xà tính chất cũng không có nhiều thôn dân dám ở lúc này chạy tới nhìn hắn nhà náo nhiệt bên ngoài t ừ n g rào cũng liền đứng đấy lẹ tẻ mười cái có một nửa là đi ngang qua nơi này trông thấy xe cảnh sát đúng chỗ này mới xuống tới xem náo nhiệt về phần người nhà họ tưởng đã bị đàm vân long yêu cầu đều mang vào phòng làm cái ghi chép đi bốn phía coi như thanh tĩnh không đến mức bị quá nhiều người thấy được nói xấu lý tam giang đi đến nghi thức về sau từ một cái bao bên trong xuất ra hai cái dùng vải ngăn chặn c h a i địa bên trong chứa chính là hồng hồng chất lỏng đàm vân long t h ế thế ngay lập tức tiến lên ngăn cản đại gia ngươi muốn làm gì máu chó đen trước cho hắn đi đi sát cái đồ chơi này đào không ra đi đến đầu c ó lại đây là có đ oán khí đâu có thể không dội a không dội cái này dội xuống đi thi thể liền không có cách nào nhìn vậy ta thử một chút đi nhuận sinh có thể độc thủ nhìn xem sơn pháo có hay không giáo hội n g ư ờ i điểm bản lĩnh thật sự nói lý tam giang liền đem trong tay mình hai bình điều hòa máu heo đặt ở trên mặt đất Vì c chống đỡ chống đỡ đỡ. bởi vậy hiện phó địa cố đi r g o à i mấy bước, r tại h chân chính đứng ở cái hố bên cạnh liền chỉ còn lại lý truy viễn nhuận sinh cùng đàm vân long đàng cảnh sát thi thể là tại hướng xuống co lại a ừ đúng vậy chúng ta càng hướng xuống đảo nói liền càng hướng xuống hãm đàm cảnh sát ngươi có thế để cho người đem chiếc kia chứa thái t u ế vặt rời đi a kia là trọng yếu vật chứng muốn dẫn về trong sở kiểm tra không phải bảo ngươi vứt bỏ để cho người ta chuyển đến ngoài cửa đi là được không muốn tại phòng này phạm vi bên trong là có cái gì kiên kỵ a ừng vậy được đàm vân long lập tức mệnh lệnh ngoại vi mấy cảnh sát đem chiếc kia vạc đem đến ngoài cửa đi lý truy viễn gật gật đầu dạng này mình cùng báo ca cùng triệu hưng đoạn nhân quả này coi như hoàn thành tiếp xuống chính là đơn thuần tính sổ đàm cảnh sát quay đầu lại trông thấy nam hải xuất ra một cái đơn sơ chất gỗ la bản đàm vân long cảm thấy liền xem như những cái kia bán thấp kém đồ chơi quán nhỏ phiến cũng sẽ không tiến loại này đồ chơi bởi vì quá xấu căn bản bán không xong nam hải trước điều chỉnh một chút đứng thẳng phương hướng sau đó nhìn chằm chằm trong tay la bản nguyên địa dạo qua một vòng đứng vững về sau lại miệng bên trong mặc nghiệm một chút số lượng đàm vân long cẩn thận nghe vốn cho rằng là muốn nghiệm tụng cái gì chú ngữ nhưng nghe được tất cả đều là số lượng tính nhầm chỉnh lý hoàn tất lý truy viễn túi đầu xuống nhìn về phía cái hố bên trong đôi bên người nhuận sinh ng ở chỗ này nơi này còn có nơi này cái này sáu cái vị trí trước các đào ra một cái hạ nghiêng hố nhỏ nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa loại này thi thể cũng không tính là chết ngược lại ngụy chính đạo cố ý đánh dấu nên thi phụ cận tất có kỳ quặc lý truy v i ễ n xuất ra mực đóng dấu hộp ngón trỏ dùng sức đẻ lên sau đó tại thất tinh câu xẹt qua móc mỗi mở một tiết đều theo thứ tự bổ sung dấu đỏ mãi cho đến bảy đốt toàn bộ triển khai mới đưa thất tinh câu ném vào trong hầm nhuận sinh một tay lấy móc tiếp được dựa theo phân phó tại mình cùng cái tay kia ở giữa đem thất tinh câu cắm vào rất nhanh thất tinh câu liền chỉ còn lại đỉnh đầu một mặt còn ở bên ngoài đầu nhuận sinh bàn tay để lại nơi đó bắt đầu chuyển động dưới mặt đất lúc này chuyển ra một trận ken k ế t x o á t x o á t thanh âm cho tới bây giờ bởi vì không tiếp xúc đến cái tay kia cho nên thi thể cũng không tiếp tục trôi xuống lý truy viễn năm ngón tay đều ấn lên mực đ ọ n g dấu nhanh chóng bắt lấy tại hồi hồn giỏ cùng trở lại quê hương trên mạng sơ qua sau đó đưa chúng nó đều hướng trong h ố ném đi chính trước v à i giỏ hậu phương t h ả trường ba mươi bốn c h ư ờ n g ba mươi bốn lưới tốt nhuận sinh vừa tiếp đồ vật lập tức lại mở một chút hỏi tiểu viễn ở đâu là thi thể chính diện trong lòng bàn tay hướng là chính diện minh、bạch. nhuận sinh ở lòng bàn tay trước b ả y ra hồi h ồ n giỏ cái này sọt mới nhìn miệng rất hẹp cũng rất nhạt nhưng chờ đem cuộc chụp giải khai về sau mở miệng cùng chiều sâu đều có thể mình thu phóng lại tính bền dẻo cực mạnh v ề phần hồi h ồ n lưới thì bị nhuận sinh che ở mu bàn tay phương hướng lưới diện tích rất lớn cơ hồ ngay cả kia một bên hố bích đều bị che kín lý truy viên cầm lấy la sinh rủ đối nhuận sinh nói ra nhuận sinh ca tiếp được ta nói xong thả người hướng trong hố nhảy một cái bên cạnh đàm vân long căn bản không ngăn trở kịp nữa n h u n sinh tiếp được rất ổn chờ lý truy viên đứng tốt trước hết cúi đầu khoảng cách gần nhìn xem cái tay kia sau đó hắn từ trong túi xuất ra mình vẽ một t r ư ơ n g lá bửa công tác chuẩn bị đã hoàn thành hắn bây giờ muốn làm điểm tư nhân trắc nghiệm tỉ như mình vẽ lá bửa chính đạo phục ma lục bên trên đ ố i lá bửa cụ thể miêu tả cũng không nhiều chỉ là liệt cử mấy cái thỏa mãn điều kiện có chút cùng loại muốn học tập môn này chi thức trước trước tiên cần phải nắm giữ nào đó mấy cái chương trình học chi thức điểm mấy cái kia cứng nhắc điều kiện lý truy viễn một cái đầu không thỏa mãn hắn chính là đơn thuần dựa theo sách bên trên lá bửa kiểu dáng mình tụ khí ngưng thần một mạch vẽ ra mặc dù biết đại khái xuất không có tác dụng gì nhưng vạn nhất đâu? Khoảng cách này nơi tay trên lòng bàn tay phương lý truy viễn bung lỏng ra lá b ù a lá b ù a chậm rãi rơi xuống chờ sắp chạm đến cái tay kia lúc cái tay kia ngón tay bỗng nhiên mở ra bỗng nhiên một tay lấy lá b ù a n ắ m lấy lá b ù a trong nháy mắt biến thành đen tiểu viễn cái này bỗng nhiên biến hóa để nhuận sinh lập tức đem tiểu viễn bảo hộ ở phía sau mình lý truy viễn thì có chút bất đắc dĩ đối phương không những không nhìn mình lá b ù a uy hiếp còn chủ động tiến hành khiêu khích nhuận sinh ca, đem nó nảy ra tới đi、Tốt. nhuận sinh hai tay bắt lấy thất tinh câu một mặt dưới thân thể ngồi sổn bắt đầu ra sức ép xuống cái tay kia bắt đầu động phía dưới bùn đất bắt đầu nhanh chóng dạn n ư ớ chỉ c bất quá lần này nó không có tiếp tục hướng xuống hãm mà là chung quanh không ngừng biến hóa phương hướng giống như là chỉ con r ồ i không đầu tại đi l o ạ n nhuận sinh vẫn còn tiếp tục tăng lực hắn cắn chặt hẳn răng hai tay gân xanh lộ ra hai chân đã lom vào bùn đất đến mắt cá chân vị trí lý truy viện không thể không ở trong lòng cảm thán quả nhiên vớt thi là cá thể l ự c việc nhìn xem đêm đó t â n thúc nhìn nhìn lại hiện tại nhuận sinh không có một cái cường đại thể phách coi như ngươi có cho dù tốt khí cụ cũng không phát huy được cũng may mình bây giờ còn, nhỏ, còn có thể chậm rãi một phen gắng sức giới cô thi thể kia rõ ràng có chút không chịu nổi đột nhiên dưới mặt đất đại lượng bùn đất lôi c u ố n lấy hắc vụ phương ra lý truy viễn lập tức chống lên la sinh rủ ngăn tại mình cùng nhuận sinh phía trước dù thân chấn động lý truy viễn cảm thấy mình hai tay tê dại một hồi vẫn còn tại tiếp tục đỉnh tại phát hiện bốn phía xuất hiện hắc vụ nhàn nhạt, nhạt về sau lý truy viễn móc ra tam thanh phiến ân xuống cốc ngầm cây quạt vỗ màu trắng t à n hương từ cây quạt bên trong bay ra trong chốc lát trong không khí tựa hồ truyền đến một chút thán cốc bụi vị ra nhuận sinh phát ra một tiếng g ầ m nhẹ tiểu viễn lui lại lý truy viễn lập tức thu dù lui lại phía trước mặt đất vỡ ra một cái l một bộ mặc đồ ngủ thi thể bị nảy ra dưới thi thể mới là thất tinh câu mỗi một tiết thất tinh câu bên trên đều có bên ngoài tiếp kéo dài giống như là từng cái thẻ vòng đem thi thể cố định trụ thi thể tự a hồ không có động tác gì nhưng trong thoáng chốc nó lại tự a hồ đang nhanh chóng di chuyển về phía trước chui vào hồi hồn rỏ về sau xót nhanh chóng phóng đại kéo ruôi thi thể sau ngược lại ngã vào trở lại quê hương lưới ô lưới bị cuốn lên đem hắn bọc lại lập tức thi thể liền an tĩnh lý truy v i ệ n thở phào một cái hỏi n h ậ n sinh ca vừa mới là thi thể mình động vẫn là người dùng thất tinh câu tại kéo nó thi thể giống như không n ú c ních nhưng nó trọng lượng vừa mới một hồi trở nên rất nặng một hồi trở nên rất nhẹ ta kém chút bị nó làm xóa kỉnh vậy thì không phải là thi thể đang động cô thi thể này không phải chết ngược lại thi thể sau khi ra ngoài nguyên địa xuất hiện cái một người sâu hố nhỏ lý truy viễn đi đến bên cạnh nhìn xung ố d ư ớ i trông thấy hô trong vách có hai cặp bạch cốt tay lộ ở bên ngoài phía dưới này còn có hai cỗ hóa thành bạch cốt thi thể xem ra báo ca hỗ trợ chôn cái kia lao chu cũng không phải cái thứ nhất bị tưởng đông bình giết chôn ở chỗ này nuôi thái tới người lại nhìn kỹ kia hai cặp bạch cốt tay vị trí cùng mở ra b ê n độ lý truy viễn dùng hai tay của mình khoa tay một chút tiểu viễn phía dưới này làm sao còn có bạch quất nhuận sinh ca cỗ thi thể này sở dĩ lại không ngừng hướng xuống là cái này hai cặp tay tại dắt lấy nó không cho nó đi vậy bây giờ đâu còn có thể động sao lý truy viễn lắc đầu không phải chết ngược lại chỉ là âm túy h thấy hết liền tiêu tán tại không ai trông thấy ánh mặt trời chiếu không đến vị trí loại này âm túy h mới có thể động là một số chuyện tỉ như rất nhiều người ban đêm lúc ngủ sẽ nghe được mái nhà hoặc là dưới lầu hoặc là trong nhà những căn phòng khác t r u y ề n đến tất tất tắc tắc tiếng vang một số thời khắc cũng không phải là lầu trên lầu dưới hàng xóm hoặc là trong nhà chuột phát ra mà là gia đình bên trong âm túy nhưng khi ngươi lấy dũng khí mở đèn lên đi thăm dò nhìn lên lại phát hiện không có cái gì âm túy là sẽ không để cho ngươi trông thấy nếu là nhìn thấy cũng liền không có đại bộ phận âm túy cũng chỉ có thể làm ra chút ít động tĩnh không có gì nguy hại cá biệt lợi hại điểm âm túy thì sẽ đến đến phòng ngủ của ngươi tại ngươi n g ủ say lúc đi vào trên người ngươi cực n h ỏ n sắt xuất hình thành quỹ áp sàng nhuận sinh cảm khải nói ba người này bị trôn ở chỗ này còn trôn ra tình cảm không nơ thả một cái khác đi lý truy viễn nhìn thoáng qua bị trở lại quê hương lưới bao trùm thi thể nói ra cỗ thi thể này ta hoài nghi không phải người bị hại a đó là ai người bị hại từ trái nghĩa là cái gì là cái gì nhuận sinh ca người đem ta nâng lên đi ta không muốn leo đi lên làm bẩn quần áo được rồi lý truy viễn bị cử đi đi lên cấp trên đàm vân long thì đưa tay đem lý truy viễn nhận lấy vừa mới phía dưới thế nào đàm vân long lập tức nhịn không được hỏi hắn mới vừa ở cấp trên đ ỗ n g nhiên phía dưới nước bùn vẩy ra ánh mắt cũng biến thành mơ hồ sau đó giống như trông thấy một con hao tổn rất lớn từ chui ra ngoài mấy lần lộc cộc về sau chờ ánh mắt khôi phục đã nhìn thấy trong lưới đầu bao lấy một c ô thi thể họ rô lúc này nhuận sinh một cái tay dẫn theo bao lấy thi thể lưới một cái tay khác bắt sườn núi rất nhẹ nhàng địa liền lên tới đàm vân long mở to hai mắt nhìn thanh này một cái người sống sờ sờ đương gả con nhấc lên khí lực thật sự là có chút dọn người thi thể để lên đến về sau nhuận sinh cấp tốc giải khai lưới lại đem sọ thu hồi sau đó quay người lại nhảy về trong hố đem hoàng hà sẻn cùng thất tinh câu k i ế về một lần nữa thu thập bao khóa tốt một bộ này đồ vật đơn giản quá hữu dụng hắn quyết định hảo hảo cho tam giang đại gia làm rộn g chờ tiền công tích lũy thật tốt để tiểu viễn cho mình cũng chế tạo một bộ hắn muốn làm bảo vật gia truyền đàm vân long từ trong túi móc ra thủ sáo đ e o lên ngồi s ổ n xuống nhẹ nhàng phủi nhẹ thi thể bộ mặt hai mắt mũi miệng t r ố nước n bùn lập tức thần sắc nghiêm một chút lý truy viễn hỏi là tưởng đông bình a đàm vân long kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam hải người đã sớm biết lý truy viễn lắc đầu không ta mới biết được phía dưới này còn có hai cỗ cố bạch cốt đ a n thúc ngươi để cho người tiếp tục đảo một cái đi sẽ rất tốt đạo có thể bị hai cái người bị hại gắt gao ở phía dưới năm lấy để cùng mình hai người cùng một chỗ trầm luân tại cái này nước bùn dưới đáy cũng chỉ có r a h ạ i người ta đã biết cảm ơn ngươi tiểu viễn có thể đưa ta một khối thái tuế thì ta biểu đạt cảm tạ a ngươi muốn cái kia làm cái gì đam thúc ngươi biết tiểu h à i t ử lòng hiếu kỳ luôn luôn rất nặng đam vân long từ trong túi xuất ra một cái nhỏ túi nhựa bên trong chửa cường ba mươi nam t r ư ơ n g ba mươi nam một khối cùng loại thạch đồ vật xích lại gần thân thể che chắn n g o ạ i bộ ánh mắt về sau đem cái này cái túi nhỏ nhét vào lý truy viễn trong túi đáp ứng ta chớ ăn nó khả năng có độc ta sẽ không bất quá đàm thuốc ngươi thật là s á n g khoái trong vạc còn có một lớn đống đâu đưa ngươi một khối không có sự tình cái gì đã vứt ra rồi lý tam giang cái này vừa mới rút một điếu thuốc công phu chỉ thấy sự tình làm xong cũng chỉ có thể hậm được nói xem ra s ơ n pháo dạy đồ đệ vẫn là thật sự có tài thái ra ta cùng nhuận sinh ca trước cơi ư xe xích lô trở về sự tình như là đã xong vậy ta cũng cùng các ngươi cùng đi xe gắn máy ngồi ta mông đ a u n h ấ t thái ra ngài không thể đi đ ả m cảnh sát muốn mời ngươi lưu lại hỗ trợ xem xét thi thể thi thể này bị nước bùn cua qua ngươi có kinh nghiệm đàm vân long hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem lý truy viễn kiểm tra thi thể có chuyên nghiệp pháp y ì h y b ấ t quá hắn vẫn là cởi thủ sáo bắt lấy ly tam giang tay đ ú n g đại gia ngài trước lưu lại giúp chúng ta cùng một chỗ nhìn xem phân tích phân tích chờ xong việc về sau ta lái xe đưa ngài về nhà vậy được đi thái ra chúng ta đi trước trên đường cẩn thận hai người các ngươi nhuận sinh hầu cười chậm một chút đ ừ n g r ứ t bể nhà ta tiểu viễn hầu nhuận sinh con khí cụ đi ra đại môn đem đ ồ vật bình kích địa đặt ở xe xích lô bên trên thả xong còn nhịn không được đưa thay sờ sờ tiểu viễn á chờ ta tích lũy đủ tiền nhuận sinh ca người động tác biên độ không nên quá lớn lặng lẽ nhìn một chút chúng ta lúc trước đợi qua dốc nhỏ vị trí nhuận sinh giả bộ như tiếp tục thu xếp đồ đạc dư quang nhìn lướt qua phát hiện chỗ ấy đứng đấy hai người khá quen giống như ở đâu gặp qua bọn hắn tại phòng chiếu phim kia bốn cái thanh em nói chuyện rất cao lưu manh lão đại của bọn hắn cái kia đồ vét nam đã bị bắt vào đi lập công chỗ tội bất quá cũng thua thiệt đồ vét nam vẫn còn bị phát triển bán ra hạ tuyến giai đoạn chính hắn đều không thể cầm tới hàng cũng liền còn chưa kịp cho mình ba thủ hạ phân công nhiệm vụ cho nên kia ba lưu manh cũng liền bị tạm giam một ngày làm xong giáo dục sau lại th bọn hắn cũng ở kề bên này chạy tới xem náo nhiệt thạch cảng không thể so với thạch nam náo nhiệt chơi vui ở thạch cảng muốn chạy đi thạch nam xem video mang a nhuận sinh ca ngươi lại nhìn một chút chân của bọn hắn nhuận sinh lại làm bộ lơ đãng lướt qua sau đó một lần nữa túi đầu xuống tiểu viễn chân của bọn hắn là kiếm tới là bọn hắn tới rốt cuộc xuất hiện chúng ta lần này chân chính muốn tìm mục tiêu nhuận sinh yên lặng bắt lấy hoàng hà sẻng nói ra ta hiện tại liền tiến lên đập bạo bọn hắn đầu n h u n sinh ca ngươi yên tâm tiểu viễn bọn hắn khẳng định không có ta chạy nhanh thống chi bọn hắn còn phải điểm lấy chân chạy nhuận sinh ca nhiều như vậy cảnh sát ngay tại bên cạnh đ ầ u a h ư ơ n g s ô n g trong phim ảnh hát bang cũng không có người như thế cản rỡ ta sai rồi tiểu viễn chúng ta lên xe trước hướng phương hướng ngược cưới nghe ngươi lý truy viễn lên ba luận nhuận sinh cưới xe hướng một phương hướng khác hành xử chờ cưới ra một khoảng cách về sau rẽ ngoặt tiến vào một cái khác tòa nhà dân cư phía sau nhuận sinh ca đến đem cái này trở lại quê hương lưới cho ta phụ thêm dạng này bọn hắn liền nhìn không thấy chúng ta n h u n sinh con mắt t ỏ sáng thứ này còn có cái này công dụng ừ n bằng không làm sao trói chết ngược lại chết ngược lại khí lực lớn như vậy Bình thật ư lưỡi lưỡi, ờ n bọn chúng tùy tiện thoáng dây liền lên bọn chúng trong mắt nhìn không thấy lưới, mới không cách nào g mới rách, chỉ có cách thấy tránh thoát. tùy mắt t dây rùa tiểu viễn ông nội ta trong phòng bộ kia ra hỏa sự t ì n h cùng trên tay ngươi những này s o ra đơn giản có thể bán cho thu phế phẩm ngươi yên tâm ta về sau cho ngươi cũng làm một bộ ngạch rất đ ắ t ta không có việc gì ngày mai đi xem sơn đại gia sau đó nên có tiền ông nội ta không có tiền nếu không phải hủ tiếu không tốt tại trong thôn bán ta sợ chúng ta ngày mai về nhà lúc ngay cả cơm đều có thể không t h i ệ ăn ngày mai lại nói đi trước truy kia hai cái thành cứ như vậy nhuận sinh bắt đầu một lần nữa ra sức đạp lên ba lượn trên đường một chút xe cùng người đi đường và bọn hắn dịch ra lúc đều kinh ngạc nhìn xem cái này bị lưới bao trùm xe xích lô cùng bên trong hai người người đến nguyên địa về sau nhuận sinh nghi ngờ nói không tốt người không thấy ở phía trước bọn hắn hướng bờ sông đi quả nhiên hai người kia thân ảnh xuất hiện ở bờ sông bọn hắn tại thuận dòng sông đi xuống dưới ta muốn cưới xuống dưới a trước tiên ở trên đường cưới xa xa đi theo đám bọn hắn tìm người ý tiến lặng địa phương mới hạ thủ sau đó chính là hai người kia tại bờ sông đi lý truy viễn cùng nhuận sinh trên đường đi theo Bọn hắn dần dần đi hướng đi xôi xa vị tiểu r í kẹo vào đường、bọn. Động mọn. không, thủ t viễn Chờ một chút, xem bọn hắn đến cùng chỉ có cái chính cũng nước hắn hai tránh phía khiển hắn hỏa. khiển hắn, không phải cái họ Họ mình hồ hắn. người một xem muốn tột tử, tưởng tưởng trong trốn Tiểu bọn bọn bọn bị đến ngươi nói viễn, đi đâu, điều Điều đi, vùi sau kia kia ai ra sao. là là vào sẽ ý của ngươi là ta hoài nghi t ư ở n g đông bình trôn xuống ba người bên trong có một cái đã biến thành chết ngược lại lý truy viễn móc ra đ à m cảnh sát đưa mình kia túi thái t u ế thịt tiếp tục nói cái này thay t u ế hẳn là có chút vấn đề chết cũng có thể không phải dễ dàng như vậy liền có thể biến thành nhất là loại này có thể khống chế trành quỷ chết ngược lại đã là rất hiếm thấy cấp bậc chính là cái này thái tuế thịt cách túi n h ự a đều có thể nghe được một cỗ thanh hôi cũng không biết làm sao có người dám cầm cái này đ ư ờ n g thuốc bổ ăn sắc trời dần tối đã nhập hoàng hôn hai người kia đi vào một mảnh mộ phần nhuận sinh ôm lấy khí cụ tiếp tục cùng lý truy viễn trốn ở lưỡi phía dưới d ó n rén theo sát rốt cục hai người kia tại một tòa trước mộ bia ngừng phù phù một tiếng đôi trước người mộ bia q bị u xuống lý truy viên cùng n h u n sinh thì bọc lấy trở lại quê h ư lưới Trốn người trước người một tòa mộ bia phía sau, một người ở bên trái một từ thỏ thận sát ra, người người người bên người bên cẩn quan ở ở hai phía phải, từ mộ bia sau, bia sau cực mộ mộ đầu kỳ lý ấ y bọn hắn. Nhưng mà, kia hai người vẫn quỷ ở nơi đó, không nhúc đích, dài thật lâu, sắc trời cũng dần dần đen、lại. Nhuận sinh nhìn hai đích, thật sắc mà, dài kia kéo trời lại. phía về quỷ lâu, ở đó, l truy viễn lộ ra t h ầ n sắc n g h i hoặc, bay ọ n hắn đ n g gì. làm Lý t r u viễn nuôi mai, ta cũng không biết nhuận sinh chỉ chỉ bốn phía vừa chỉ chỉ trong tay hoàng hà sẻng nơi này rất yên lặng không ai có thể chụp chết bọn hắn lý truy viễn xua tay cho biết cự tuyệt sau đó chỉ chỉ nhuận sinh lộ cánh tay nhuận sinh có chút không có h i ể u nhưng trông thấy lý truy viễn đem đầu dựa đi tới về sau hắn vẫn là nhấc lên cánh tay để hắn sát lại thoải mái hơn chút mặc kệ như thế nào tiểu viễn làm như thế khẳng định là có đạo lý của hắn một lát sau khi hai cái quỳ gối trước mộ bia người vẫn như cũ không nhúc ních mà đầu dựa vào mình cánh tay tiểu viễn cũng giống như vậy nhuận sinh rốt cục nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía tiểu viễn phát hiện tiểu viễn từ từ nhắm hai mắt chính đều đều địa hô hấp nhuận sinh cả người ngơi dại tiểu viễn thế mà ngủ thiết đi lý truy viễn không có tính thật ngủ hắn chỉ là cố gắng nếm thử đi trong mắt sau đó ngay tại cái này đang lúc nửa tỉnh nửa mê hắn nghe được thê lương kêu g ê n cùng tuyệt vọng cầu xin tha thứ đây là báo ca cùng triệu hưng thanh âm hắn biết mình tiến vào trạng thái mở mắt ra lý truy viên phát hiện bên cạnh mình dựa nhuận sinh không thấy cái này rất bình thường nhuận sinh chưa đi đến mình mộng tiếng kêu g ê n cùng tiếng cầu xin tha thứ vẫn còn tiếp tục bọn hắn tựa hồ tại gặp lấy cực kỳ đáng sợ cực hình tra tấn cái này cũng không kỳ quái lần trước báo ca cùng triệu hưng đến trên bàn rượu tìm thái ra lúc từ yêu cầu của bọn hắn giảng thuật bên trong bọn hắn kỳ thật cũng không biết tưởng đông bình đã bị chôn sống cũng không biết chân chính khống chế bọn hắn nhưng thật ra là một vị đã từng người bị hại lại vô cùng có khả năng vẫn là bị báo ca tự mình chôn sống vị kia họ chu lý truy viễn chậm rãi từ trước người mộ bia một bên cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra trước kia kia hai người q u ỷ địa phương đã nhìn không thấy kia hai người bọn hắn giống như n h ọ n sinh không tồn tại ở cái này trong hậu phương lý truy viễn nhìn thấy quỳ dạp dưới đặt thể không ngừng dạp nước bong ra từng màng báo ca cùng triệu hưng trong chốc lát lý truy viễn cả người giật mình toàn thân lạnh bớt bởi vì lúc trước nhìn không thấy mấy thứ bẩn thỉu nguyên nhân hắn cùng nhuận sinh nghĩ đương nhiên địa cho rằng kia hai người là đang hướng phía trước người tòa kia mộ bia đi quỷ lễ nhưng trên thực tế kia hai người chỉ là bị phụ thân vận dẫn bọn hắn nhưng thật ra là bị lợi dụng đi đến nơi này về sau liền bị thoát khỏi dày đương dày không phải bị xuyên t ạ i trên chất lúc mũi dày chỗ hướng phương hướng liền không lại người đại biểu chỗ hướng phương hướng hiện tại báo ca cùng triệu hưng ơ chỗ quỷ sắt kêu trên phương hướng là trước người mình tòa này mộ bia mà mình cùng nhuận sinh thì tại tòa này mộ bia đằng sau ẩn nút thật lâu lý truy viễn chậm rãi cúi đầu xuống hắn trông thấy tại dưới chân của mình có một đạo rất dài rất dài cái bóng dọc theo đi rất hiển nhiên mình không có cao như vậy cho nên đạo này cái bóng không thể nào là mình cho nên nó một mực liền đứng tại mình cùng nhuận sinh sau lưng chương ba mươi hai một chương ba mươi hai một lý truy viễn hiện tại trong đầu liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đó chính là trở lại quê hương lưới phải chăng còn có hiệu quả mặc dù bây giờ nhìn không thấy nhuận sinh cũng không gặp được lưới nhưng mình hẳn là vẫn còn bị cái lưới kêu bao trùm phạm vi bên trong dưới chân cái bóng đang từ từ hướng về phía trước kéo dài mang theo tả khinh lay động ý vị này nó ngay tại chậm rãi hướng mình đến gần nam hà nội tâm dậy v à o cùng sợ hãi đang không ngừng tăng lên lý truy viễn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bên kia quỷ báo ca cùng triệu hưng bọn hắn còn tại thống khổ kêu thảm nhưng bọn hắn ánh mắt cũng không tập trung trên người mình đến hạnh với mình vốn cũng không cao lại còn ngồi xổm mà phía sau mình vị kia từ cái bóng bên trên liền có thể nhìn ra tương đối cao lớn bởi vậy dù là song phương hiện tại đứng tại một đầu ánh mắt bên trên cũng có thể nhìn r t ư đối cao n bởi vậy dù là o n g p h ư ơ n h i n tại đứng t i một đầu ánh mắt bên ê n cũng có thể rõ ràng từ đối diện hai người trong ánh mắt nhìn ra â n c i a vị này tr nó càng ngày càng gần lại có mấy bước xuống tới nó liền muốn đụng vào trên người mình lý truy viễn bảo trì ngồi xuống tư bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí x y dịch chân của mình tận khả năng địa không phát ra dư thừa đ ộ n g tĩnh hắn đang hướng phía nhuận sinh vị trí dựa vào không thể hướng những phương hướng khác đi nếu là thoát ly trở lại quê hương lưới tác dụng phạm vi vậy mình liền sẽ trực tiếp bại lộ lý truy viễn cảm thấy mình hiện tại tựa như là một con con cua đi ngang đường một bước cuối cùng lúc chân của hắn vừa dịch chuyển khỏi một cái khác xa lại chân to liền rơi xuống đất nếu là chậm thêm nửa đập liền muốn đụng chân ngay sau đó đối phương hai chân rơi vào lý truy viễn ánh mắt hai chân này độ cao hư thối nhưng vốn nên ra thịt chóc ra địa phương lại bị từng tầng từng tầng màu trắng vàng đeo thịt chỗ bổ sung thịt này lựu màu sắc cùng trong chu nước n thái thuế giống nhau như lúc cho nên bị người nhà họ tưởng coi như chân bảo dưỡng sinh thần vật chính là như thế tới phải biết bọn hắn không chỉ có mình ăn kia thái thuế còn mỗi ngày dùng trong chu nước n nước đốt trả nấu cơm lý truy viễn ánh mắt chậm rãi bên trên rời trên người đối phương không có quần áo điểm này cùng trong hồ nước sau đào ra hai cỗ bạch quất bị hại trôn sắt trước khẳng định bị cởi hết mà tường đông bình trên thân là mặc quần áo còn mang theo đồng hồ cái này có thể đánh giá ra trước mắt cái này chết ngược lại hoàn toàn chính xác chính là người bị hài biến trên người nó còn lại bộ vị cùng hai chân nơi đó không sai bị lắm đều là hư thối không chịu nổi tia thái t u ế đồng dạng vật chất khắp toàn thân cùng cái nhựa cao su đem ra thịt một lần nữa tại khung xương bên trên dính hợp duy trì một cái tương đối hoàn chỉnh chân trái của nó có chút ốn lượn bên ngoài lận giống như là cà thuận cho nên nó lúc trước đi c h ầ m rãi cũng mang theo điểm tạ khuynh lay động bất quá tại trước một đ ị a nó dừng lại sau một khắc nó quỳ xuống lý truy viễn lúc này mới một lần nữa đánh giá đến tòa này mộ bia lúc trước hắn cùng nhuận sinh chẳng qua là cảm thấy tòa này mộ bia thể tích so chung quanh còn lớn hơn thích hợp bản thân hai người ở thân hiện tại mới phát hiện đây là một tòa vợ chồng hợp táng mộ nhanh chóng đảo qua trên bia mộ chữ lý truy viễn chú ý tới trên bia mộ trượng phú họ chu cho nên trước mắt chết ngược lại đại khái xuất chính là báo ca tự tay trôn họ chu người mà nó hiện tại chỗ quỷ khả năng chính là mình phụ m ẫ u mộ hắn bị tường đông bình sát hại trôn xác biến thành chết ngược lại sau hoàn thành báo thủ đi vào cha mẹ mình trước mộ lý truy viễn lưu ý đến tử vong thời đại là hai năm trước lão phu thê tử vong thời gian chỉ kém một tháng cũng chính là trước sau chân đi đương thời trừ phi đi đi chính bản con đường nếu không đại bộ phận phim áp phích đều sẽ in ấn tại lịch ngày bên trên lấy tăng cường một cái tính thực dụng mà mai tỷ phòng chiếu phim lúc mới nhập môn trên v ă n gỗ lớn nhất cũng là nhất cũ tấm kia vương tổ hiến áp phích phía dưới đánh dấu thời gian cũng là hai năm trước nói cách khác rất có thể báo ca là dựa vào lấy rút tưởng đông bình giết người trôn xác kiếm lợi một số lớn lúc này mới có thể cùng bạn gái mai tỷ tại trên trấn mở một nhà phòng chiếu phim chết thật không có đầu chỉ là quý gối trước mộ địa nó không có phát ra âm thanh nhưng bốn phía tất cả đều là báo ca cùng triệu hưng kêu thảm lý truy viễn rốt cuộc minh bạch c h ắ c không được muốn cố ý không giết ngược lại cha tấn bọn hắn lâu như vậy bởi vì chỉ có đến từ cựu nhân kêu gen cùng kêu thảm mới là tốt nhất tế điện nhưng thời gian dần trôi qua chết ngược lại đầu đông nhiên có chút run run nó tại hút cái mũi sau đó chậm r i hướng lý truy viễn cái này một bên bắt đầu quay đầu nó giống như phát hiện cái gì nam hải tâm cũng tại lúc này nhắc đến cổ họng mà bên trong hắn hôm nay ra mục đích đúng là vì lý luận liên hệ thực tế nhưng hắn vì chính mình tuyển định mục tiêu là báo ca cùng triệu hưng hai cái này lại dám tới cựa uy hiếp khiêu khích tranh tử mình cùng nhuận sinh lại phối hợp mới chế tạo chuyên nghiệp khí cụ đối phó bọn hắn nên vấn đề không lớn mà đầu này có thể ngự trành chết ngược lại kỳ thật có chút siêu c ư ờ n g vừa lên đến chính là như thế độ khó trong lòng thật là có chút không chắc trọng yếu nhất chính là cái này chết ngược lại khi còn sống là người bị hại nếu là tưởng đông bình biến thực sự không được nên làm cũng liền làm có thể đối vị này mình đi chủ động chơi nó giống như có chút không thích hợp nhưng ngay tại nó đầu chuyển tới một nửa lại chuyển tới một điểm liền có thể cùng nam hài bốn mắt nhìn nhau lúc trên người nó vậy mà dâng lên trận, trận hát vụ giống như là thể nội hơi nước đang bị bốc hơi đồng dạng c h ế tương n g ợ c chỗ chuyên lại lần lại, tại tiếng giới thái một mặt một ma Từ hết sát, toàn thân trên giới thái tuế cũng đều tại bắt t đầu hầu đầu nữa hướng nó đến khẳng rộng cũng rung quay địa. sâu, đều rầy. ư tự một màn lý truy v i ễ n tại mặt mèo lao thái trên thân cũng đã gặp kia là tại mình cho ra báo thủ phương án về sau nàng oán nghiệm có tiêu tán xu thế ngụy chính đạo tại giang hồ trí quái lục bên trong liền viết qua chết ngược lại tập giang hồ đầm lầy chi địa nguy hại nhân d â gian lúc này lấy thiên đạo trấn sắc chi lúc trước đọc sách lúc lý truy viễn liền lưu ý qua cái này sau một câu nhất là cái này oán nghiệm có giải đã chết ngược lại là l ờ i y oán niệm làm vật trung gian đạn sinh như vậy hóa giải mất nó oán niệm nó chẳng phải tiêu tàn a tựa như là con tiêu mèo đen nó cũng nhanh phải hoàn thành báo thủ cũng sắp giải thoát như vậy trong sách oán niệm có giải tựa hồ chỉ chính là cựu nhân đã không tại hoặc là không cách nào tìm tới chết ngược lại không cách nào thông qua một phương này thức bản thân t i ê u mất chỉ có thể không ngừng du đãng tại thủy hệ ở giữa đối người sống tạo thành nguy hại nhất định phải tiêu diệt bọn hắn thật chỉ là đơn thuần như vậy a kia vì sao không đề cập tới oán niệm có giải đâu chính đạo phục ma lục bên trong g i lại tất cả đều là chấn sắt chết ngược lại phương pháp tựa hồ bởi tác g vì như toán niệm có giải cũng không cần dạy cái gì cụ thể phương pháp người giúp đỡ chết ngã xuống giải quyết hết toán niệm đối tượng để tốt nhưng giúp tà vật tổn thương người sống đó không phải là điển hình trợ trụ vi ngược a chính đạo nhân sĩ làm sao có thể làm loại chuyện này đâu không muốn nói cái gì h o à n có đầu nợ có chủ cũng không cần muốn làm cái gì lý do bị bạch nếu là chính trị chính xác có thể dạng này bị ảnh hưởng đến liền không cứ gọi chính trị chính xác bất quá lý truy viễn trợ t phát hiện mình cùng thái g i a gặp được mỗi sự kiện tựa hồ cũng đi là hoán niệm g h có giải Chứng 32, 2. Chứng 32, 2. xem ra mình cùng thái g i a đi hoàn toàn chính xác không phải chính đạo a nhằm vào người nhà họ tưởng ghi chép đang tiến hành người chết kỳ thật cũng không tính cái đại sự gì qua đời ốm chết ngoài ý mớn sự cố chỉ cần một cái địa khu nhân khẩu đầy đủ đông đúc đủ nhiều kia ngày nào không người chết mới gọi quái sự nhưng giết người lại khác biệt dân chúng đối với cái này chú ý độ cực cao ự c c lại cực dễ dàng gây nên xã hội khủng hoảng bởi vậy lần này một ngụm trong hồ nước đào ra ba bộ thi thể tính chất có thể nói cực kỳ ác liệt sợ là ngay cả cục thành phố cũng đều ở nặng chú ý việc này đàm vân long đ o á n chừng rất nhanh từ cục thành phố dẫn đầu tổ chuyên án liền sẽ xuống tới trừ cái đó ra nếu là xác nhận liên quan h liên quan bảo tiêu hậu kỳ nhằm vào toàn thành phố đ ã kích quét sạch hoạt động cũng tất nhiên sẽ khai triển bất quá đây đều là nói sau đi ra sở trưởng văn phòng đàm vân long sở lên cái m ũ i của mình khu quản hạt bên trong xuất hiện loại này ác tính vụ án không riêng trong sở trong huyện áp lực đều rất lớn bây giờ duy nhất có thể làm bổ cứu chính là bằng nhanh nhất tốc độ phá án tranh thủ đột xuất biểu hiện áp lực tầng tầng chuyển xuống cuối cùng rơi vào đàm vân l o n g trên thân đàm vân long đốt lên một điếu thuốc đi vào phòng thẩm vấn hắn muốn đích thân thẩm vấn mấy cái kia tại bên hồ nước ý đồ ngăn cản đào móc người nhà họ tưởng thẩm vấn tiến hành rất thuận lợi một là bọn hắn tâm lý t tưởng ra kỳ thật chính là dựa vào t ư ở n g đông bình một người chống lên tới hiện tại t ư ở n g đông bình không có còn lại mấy cái này chính là bầy thối cá nát tôn hai là đàm vân long tiến hành xui khiến xương tội ám chỉ bọn hắn tưởng đông bình đã chết các ngươi tranh thủ thời gian b ằ n giao đem nước bẩn đều dội đến t ư ở n g đông bình cái này trên thân người chết đi đây coi như là vi quy thao tác nhưng hắn đàm vân long nếu là bén g oan cũng sẽ không bị chuyển xuống đến c h â n phái xuất xứ tóm lại tình tiết vụ án đã có to lớn đột phá cùng tiến triển bọn hắn còn cắn ra không ít người hiện tại đã đi bắt chỉ là nơi này đầu có một cái họ chu người bị hại thi thể không tìm được bởi vì cái này họ chu chân trái g â y xương qua là cái tên quẻ khắc hai cỗ bạch cốt kiểm tra qua không có g â y xương vết tích mà căn cứ người nhà họ t ư ở n g khai cái này họ chu cùng tưởng đông bình trên phương diện làm ăn có cạnh tranh tưởng đông bình liền cùng họ chu h ả o hữu một cái x ử gia thôn họ triệu đem nó lấy ăn mừng nhi tử sinh nhật danh nghĩa rụ rỗ đi ra sát thủ kia họ triệu đã bị tóm giống như trước đó không lâu hắn vừa mới chết nhi tử chung quanh đám cảnh sát đều nhao nhao nói đây chính là báo ứng đàm vân long là không tin những này nhưng hắn cũng không bài xích nếu là trên đời này làm chuyện xấu báo ứng đều tới rất kịp thời cảnh sát kia tuyệt đối là nhất vui thấy kỳ thành Chỉ là hiện tại vấn đề là cái này biến mất họ chu người bị hại cùng cái này không hiểu chết mất t ư ở n g đông bình làm như thế nào giải thích hợp lý đương nhiên nếu là không truy cầu hợp lý cũng được họ chu người bị hại thi thể bị c h u y ể n di vứt bỏ một lần nữa xử lý xong t ư ở n g đông bình thì chết bởi chính t ư ở n g gia nội chiến dù sao mấy cái kia cũng không phải vật gì tốt bộ địa hướng bọn hắn trên đầu c h ụ cũng không có gì không thể bất quá những này đều không có quan hệ gì với mình tình tiết vụ án đột phá đến nơi đây mình đã có thể giao nộp đàm vân lòng trong tay cầm đ ế u thuốc suy nghĩ trở lại cái kia gần đây cũng không có bị đào móc phá hư hô nước hắn rất n g h i hoặc t ư ở n g đông bình kia tươi mới thi thể là thế nào bị vùi vào đi bất quá chuyện này người biết cũng không nhiều lại hiện trường dù là lúc ấy lại chú ý bảo hộ nên đào móc cũng đào móc qua cũng rất khó lại xác định gần đây hồ nước không có bị động đậy đàm đội chỉnh lý tốt đàm vân long tiếp nhận văn kiện nhìn một chút gật gật đầu lại đào sâu một chút nên bắt một cái đều đừng bông tha Được đại đây, đang vương mạch. còn cùng chúng rồi, trong tr minh kia gia, tại tiểu hắn pháp Vị ta lý sở. Ở y tiểu vương pháp y cầm vợ tại nhớ cùng lao sư cho học sinh lên lớp đồng dạng tiểu vương pháp y rất trẻ trung vừa tham gia công tác không lâu cũng chính bởi vì nàng tới c h ấ n phái xuất xứ mới có mình pháp y tất h p h i trí thả trước kia hoặc là từ trong bệnh viện mời người hoặc là liền phải đi sát vách đơn vị cho người mượn chỉ là tiểu vương pháp y tính cách lãnh đạo trong sở mấy cái trẻ tuổi độc thân nam cảnh sát viên vốn nghĩ đi nhìn thử một chút nhưng tất cả đều bị không chút do dự bị băng lãnh cự tuyệt là một cơ hội nhỏ nhoi cùng lời xã giao cũng không lưu lại đàm vân long nhớ tới lý truy viễn tiểu bằng hữu đạo thi thể trắng cảnh chỉ có thể cảm khái nói kỳ thật một chút dân gian người tài ba cũng là có bản lĩnh thật sự không thể cơ đua cả nắm vì đơn thuần phong kiến mê tín trên bản công tác máy điện thoại văng lên đàm vân long nhận điện thoại liên tục nói mấy cái phải về sau cúp điện thoại hắn đứng người lên sửa sang lại quần áo một chút cục thành phố tổ chuyên án tới chúng ta đi hồi báo một chút phá án và bắt giam tiến trình trước mộng địa trên ngược lại trên thân hắc vụ b ư ớ c lên càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng nhanh lý truy viết biết nó nhanh giải thoát chỉ là hắn không biết cụ thể là bởi vì cái gì để nó nửa đường tiến trình có thể kịch liệt như thế gia tốc chẳng lẽ là bởi vì cảnh sát đang phá án nhưng hiệu suất có cao như vậy a bẹp bẹp bẹp tại h á c vụ bay hơi ra nhất định lượng về sau chết ngược lại thân thể cũng co nhỏ lại một chút đồng thời trên người thái tuế bắt đầu vỡ tan tràn ra m ù nước b ù n phía lúc này tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi hôi thối lý truy vi biết đây chính là thái g i a bọn hắn thường bèo tại bên miệng thủy thi mùi thối vừa mới chết phiêu t ử tốt vớt cũng không thế nào buồn nôn loại kia chết rất lâu cua phát thành da heo đông mới nghiêm túc ăn m ặ t vớt một chút bọn chúng coi như cầm tạo từ bảy tám lần tám ba ngày sau trên thân hận không thể còn có thể nghe đến mùi vị thái t u ế cũng bắt đầu tan vỡ chết ngược lại thân thể cũng đã mất đi dính hợp hư thối r a thịt bắt đầu nhanh chóng chóc ra thân thể giống như là khối băng hòa tan từ từ nhỏ dần lý truy viễn lưu ý đến tại buồn nôn b ọ t khí bên trong giống như một khối màu đen hình tròn đồ vật ở bên trong bốc lên thứ này vốn nên nên ở vào chết ngược lại thể nội giống như là một cái đồng tiền bất quá ngoài ý muốn vẫn là phát sinh chết ngược lại vươn tay bàn tay của nó chỉ còn lại b c h cốt ngón tay hướng bên kia quỷ báo ca cùng triệu hưng nó hẳn là dự định kết thúc trận này tế điện đem hai cái này trành tử dẫn đi nhưng nó có chút đoán sai mình tiêu mất tốc độ vừa nâng tay lên lại dần dần vô lực bông xuống khách quan mà nói con t i a mèo đen liền không k é o nhiều nó lúc ấy trên thân dâng lên hát vũ lúc còn có thể mình một lần nữa ngăn chặn gắng gượng lấy muốn chờ báo thủ hoàn thành mà lại con t i a mèo đen còn hiểu đến một chút chính đạo nhân sĩ q u ý củ không chỉ một lần đối với mình hỗ trợ tỏ vẻ ra là kinh ngạc cũng không hiểu nhưng c ố này chết ngược lại hiển nhiên không có bản sự kia cái này cũng liền mang ý nghĩa nó chơi thoát đã mất đi gông cùng xiềng xích cùng chen ép báo ca cùng triệu hưng dù là đã toàn thân vỡ vụn nhưng hai người vẫn là đều chậm dài đứng lên bọn hắn hiện tại thoạt nhìn như là quần áo cửa tiệm bị đánh n ệ n quản g tổn hại rơi sơn nghiêm trọng nhựa tợ lặt tịp người mẫu nhưng bọn hắn trong mắt bắn độc lại càng thêm nồng đậm h i ệ n nhiên lúc trước thống khổ tra tấn đã triệt để kích phát ra trong bọn họ tâm tất cả lệ khí bọn hắn không có hướng bên này đi tới mà là đi hướng một tòa khác bộ đ ị a mặc dù nơi đó t r ố n g không nhưng lý truy viễn rõ ràng kia là trong hiện thực hai tên q u â n đ ổ quỷ địa phương gian giắc trên ngược lại đã cơ hồ hoàn toàn dung nhập nước ngủ bên trong chỉ còn lại có một cái đầu còn mang theo điểm thái tuế cùng da t h ị nó khó khăn vặn vẹo quá mức bên cạch cốt cánh tay, cũng có chút hướng lý lý truy viễn chừng mắt nhìn rất không hiểu tấu h h ắ n t ự i hồ có thể cảm nhận được c ố này sắp tiêu mất chết ngược lại muốn biểu đạt ý tứ tựa như là ali bình thường biểu lộ động tác cũng đều rất nhỏ bé mình cũng có thể đọc hiểu nàng đồng dạng lý truy viễn nhẹ gật đầu nói ra ngươi an tâm đi tôi h ngươi phải tin tưởng cảnh sát sẽ vì ngươi chủ trì công đạo ngay sau đó lý truy viễn lại bồi thêm một câu tiêu hai cái ta đến thay ngươi giải quyết nam hải vừa dứt lời chết ngược lại trên đầu huyết n ụ c cũng theo đó bong ra từng màng nó triệt để biến thành một đám máy cốt tại cha mẹ mình trước mộ địa hoàn thành t i ế n mất lý truy viễn không thích người vô tội đều đã chết cuối cùng lại cảm thán một câu chính nghĩa mặc dù sẽ đến trễ cũng sẽ không vắng mặt nhưng loại tình cảnh này phía dưới thân là người đứng xem có đôi khi vì tự an ủi mình cũng sẽ tận khả năng địa đi làm một chút mỹ hóa tỉ như mình bây giờ đã cảm thấy bọn hắn cái này một nhà giờ phút này rốt cục đoàn tụ đây là tới từ nam hải thiện lương cùng chúc phúc bởi vì lý truy v i ệ n đến bây giờ đều không thể trăm phần trăm khẳng định một sự kiện đó chính là trở lại quê hương lưới quả thật có thể tại báo ca cùng triệu hưng trước mặt hoàn thành nhận tảng nhưng đối mặt loại này có thể khống chế trành tự chết ngược lại thật có hiệu quả a nếu là thật có dùng như vậy nó quỳ xuống đến về sau vì cái gì lại sẽ quay đầu hướng phía bên mình nhìn chương ba mươi hai ba chương ba mươi hai ba có khả năng hay không nó kỳ thật vẫn luôn có thể trông thấy trốn ở cha mẹ mình mộ bia sau hai người thiếu niên đinh một tiếng vang g i ò n truyền ra viên đ i a toàn thân đen nhánh đồng tiền thuận bạch cốt lăn xuống phía dưới một mực lăn đến lý truy v i ệ n trước mặt lý truy v i ệ n không dám trực tiếp đưa tay đi lấy nó hắn hoài nghi trận này dị tướng phía sau liền có nó thôi phát mình cũng không muốn toàn thân trên dưới đều mọc đầy thái t u ế đột nhiên lý truy viễn bắt đầu cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa toàn thân trên dưới đều chuyển đến đau nhức hắn đại khái đoán được bên ngoài phát sinh cái gì bởi vì rất nhanh bên hai bên cạnh liền chuyển đến nhuận sinh la lên tiểu viễn chớ ngủ mau tỉnh lại mau tỉnh lại lý truy viễn mở mắt ra nhuận sinh chính nắm lấy bờ vai của hắn dùng sức lung lay hô tiểu viễn người r ố t c ụ c tỉnh nhuận sinh ca người có biết hay không khí lực của người đến cùng lớn bao nhiêu a thật có l ỗ i là bọn hắn đứng lên lý truy viễn quay đầu nhìn lại kia hai tên côn đồ kết thúc tư thế quỷ bắt đầu hướng bên này đi tới khoảng cách đã rất gần bất quá bởi vì trả lại hương trong lưới nguyên nhân bọn hắn nhìn không thấy mình hai người tiểu viễn người nói nên làm cái gì nhuận sinh tay phải siết chặt hoàng hà s ẻ n hắn đã sớm muốn đậu nhuận sinh ca đánh cho tàn phế bọn hắn ai nhuận sinh lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ bắp thịt cả người kéo c ă n g lên tay trái kéo một cái đem lưới s ố c lên tay phải giơ hoàng hà s ẻ n liền xông tới tiêu hai lưu manh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người sống trong lúc nhất thời cũng bị giật nảy mình liên tiếp lui về phía sau nhưng nhuận sinh cũng mặc kệ giơ cái s ẻ n liền đập chúng một tên lưu manh cánh tay giang giác xương cốt đứt gãy thanh â m chuyển đến cánh tay này trực tiếp liền bị phế sạch nhưng lưu manh lại không thép lên kêu đau ngược lại c u i người thân thể hất lên một cái tay khác ôm lấy đầu c ù nhuận g bả vai cắm ở n sinh đau đến hít sâu một hơi nhưng trên mặt hưng phấn lại lập tức tăng lên hắn lúc này cùng bình thường khúc n ú m xe đẩy làm ruộng cái kia nhuận sinh phản phất căn bản cũng không phải là một người chỉ gặp nhuận sinh cũng hé miệng túi đầu xuống đối lưu manh c ổ cắn、Soạn. tên côn đồ này chỉ là dùng răng cắn nhưng nhuận sinh thì là miệng xé há mồm cắn về sau lập tức ngẩng đầu hất lên một khối lớn da thịt liền bị xốc lên nhuận sinh trên mặt tất cả đều là máu tươi nhưng sự hưng phấn của hắn cảm giác vẫn còn đang tăng lên không ngừng nói trắng ra là làm tranh tử vốn là làm q u bên trong đê tiện đồ chơi mà khống chế hai cái này tiểu lưu manh triệu hưng cùng báo ca một cái là ỷ vào trong nhà có một chút tiền thích chơi thể hư công tử ca một cái khác thì là lân yếu sợ mạnh trung niên lưu manh lý truy viễn nhớ kỹ có lần ăn tết người trong nhà liên hoan bác ra ra g i á o hấn trong trường học thích đánh nhau đường c a lúc mắng một câu lao pháo mà bên trong muốn tìm thật anh hùng liền như là đi phân bên trong kiếm tiền nói trắng ra là thật có loại nơi nào sẽ đi làm loại này lưu manh sự tình không phải sao hai người này thế mà bị nhuận sinh khí thế kia dọa sợ quên đi mình mới là quỷ thế mà trực tiếp vắt chân lên cổ muốn chạy trốn bất quá n h u n sinh ca là thật mạnh a lý truy viễn không khỏi hoài nghi nếu là cho nhuận sinh ca lại chế tạo riêng mấy món tốt hơn khí cụ như vậy thì xem như lúc trước chết ngược lại đối với mình hai người xuất thủ nhuận sinh ca cũng không phải không thể làm hắn a lúc trước đánh nhau lúc lý truy v i ệ n rất thức thời mà địa không có đụng lên đi nhưng bây giờ hắn có thể xuất thủ tay phải cầm thất tinh câu tay trái ngón tay cái đẻ xuống mực đồng dấu sau đó điểm tại thất tinh câu k h í a cạnh ra sức có lại thất tinh câu b ả y đốt kéo dài tới mà ra đồng thời cũng đều xoa dấu đỏ c h ầ m xuống trung bình tấn bên hông phát lực thất tinh câu bị lý truy viễn trước quét về phía một tên lưu manh mắt cá chân đoạn trước nhất kia một tiết lập tức phân ra hai cái như là bọ ngựa kìm đồng dạng mở miệng. đem đối phương mắt cá chân chế trụ phù phù lý truy viễn thụ lực đạo dẫn dắt thân thể hướng về phía trước một nghiêng gian nan ổn định thân hình mà tên côn đồ kia thì trực tiếp mặt hưng dưới ngã chó đốc tất đây là chính đạo phục ma lục hạ sách bên trong vô chết ngược lại chiêu thức a ba lưu manh nằm trên mặt đất ôm mình mắt cá chân bắt đầu thét lên lý truy viễn đem trở lại quê hương l ư ớ i nhặt lên đ ố i hắn tre lên đi lên một cái khác lưu manh thì bị nhuận sinh bay nào trên mặt đất nhuận sinh dơ lên nằm đấm đối mặt của hắn chính là một quyền trong chốc lát giống như là nệ lật ra thuốc nhuộp trải các loại nhan sắc tất cả đều tràn ra tới lý truy nhuận sinh ca nhuận sinh giống như là đ ố n g nhiên đánh một cái bệnh sốt rét quyền thứ hai ngạnh sinh sinh khắc chế không có rơi xuống khuôn mặt của hắn thần sắc cũng từ kịch liệt hương phấn dần dần chuyển biến làm chất phát chất phát lý truy v i ệ n thở v à o một cái cái này quyền thứ hai phạm là đập xuống tên côn đồ kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cũng không phải đáng thương tên kia thậm chí hắn trong tiềm thức cũng không phải sợ giết người mà là không muốn bởi vì xảy ra án mạng lại liên lụy ra đến tiếp sau phiền phước đó lấy nhuận sinh ca lý truy v i ệ n đem hắc vải bạt ném cho n h u n sinh cái này miếng vải đèn tưởng kép bên trong đều là một bánh bờ mì mỗi một phi lần này ra mục đích đúng là làm khí cụ khảo thí nhìn xem nào hữu dụng nào vô dụng nhuận sinh đem hắc vải bạt bao trùm tại lưu manh trên thân lập tức lưu manh bắt đầu kêu rên rằng co thế mà còn dâng lên một chút khói trắng khói trắng bên trong tựa hồ còn có triệu hưng ơ gương mặt kia nhưng rất nhanh liền tiêu tán mà tên côn đồ này cũng không v ù n g đấy nhuận sinh dịch chuyển khỏi hắc vải bạt sờ lên đối phương hơi thở nói ra tiểu viễn còn sống lý truy viễn gật gật đầu cái này hắc vải bạt hiệu quả lạ thường thật bất ta bất quá cũng phải cân nhắc đến lúc trước chết ngược lại đối hai cái này trảnh tử làm thật dài thời gian tra tấn nguyên nhân lập t lý truy viễn nhìn mình dưới thân bị lưới bao quanh lưu manh từ trong ngực móc ra mình tự tay vẽ tiên một sấp lá bùa đúng vậy hắn còn không hết hy vọng dù sao cái khác khí cụ đều là hắn dựa theo trên sách nội dung hoàn toàn máy móc chế ra chỉ có lá bùa này mới tính chân chính mang theo chính hắn một điểm bản gốc thuộc tính một chương phù áp vào lưu manh c á i chán phù rất nhanh liền đen sau đó trở xuống lại là một chương tiếp x u ố n g dưới tiếp tục biến thành đen tiếp tục trở xuống lại là một chương tiếp số dưới t h ế p tục biến thành đen tiếp tục trở xuống lý truy viễn trầm mặc chương ba mươi hai bốn chương ba mươi hai bốn mình vẽ phủ có thể biến thành đen chứng minh là có chút dùng nhưng chỉ là có thể biến thành đen cũng chỉ có cái dám dùng loại kia học sinh kém cảm giác bị thất bại lại lần nữa lóe lên trong đầu nhuận sinh ca vải bạt được rồi hát vải bạt bị ném đi qua lý truy viễn tiếp được sau đó đôi phía dưới lưu manh út xuống khói trăng toát ra mơ hồ trong đó hình thành báo ca tuyệt vào mặt sau đó cấp tốc tiêu tán lý truy viễn đem hát vải bạt dơ lên trong lúc này thế mà đốt ra một cái hố bên trong không ít một bánh bột mì mà đều biến thành đen chỉ có một phần ba vẫn là nguyên sắc ý vị này cái này khí cụ đến làm lại lý truy viễn đi đến trước m ộ t địa một viên màu đen đồng tiền nằm ở chỗ này nhuận sinh ca tại bên cạnh đ ả o hố minh bạch lý truy viễn bắt đầu quan sát cái đồng tiền này nhuận sinh thì tại đ ả o hố qua một hồi lâu gặp nhuận sinh còn tại đảo lý truy viễn nghi hoặc địa quay đầu nhìn lại phát hiện nhuận sinh thế mà đảo ra một cái có thể chôn mấy người h ồ sâu nhuận sinh ca người đang làm cái gì a n h u n sinh gãi đầu một cái chỉ, chỉ kê hai hôn mê lại bị trói lấy lưu manh không phải muốn chôn bọn hắn sao không là đem cái đồng tiền này vùi vào đi a là ta nghĩ sai đừng dùng tay tiếp xúc dùng cái sẻng lý truy viễn một bên nhắc nhở lấy một bên tiến lên đem đại lượng mực đóng dấu bôi lên tại hoàng hà sẻng bên trên nhuận sinh dùng cái sẻng đem đồng tiền bước lên cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hầm nhuận sinh ca trước tiên đem bên kia tường đất lại sửa một chút người ta hủ cho cốt đều kém chút bị ngươi móc ra a t ố t nơi này là nghĩa địa nhuận sinh lại đào qua sâu một cái hủ cho cốt một góc đều hiện lộ ra xây xong mộ phần sau tường nhuận sinh bắt đầu lấp lại hố đất lấp trôn xong về sau lý truy viễn ở nơi đó dùng mấy khối thạch đầu làm tiêu ký sau đó đối dưới mặt đất hủ cho cốt chỗ phương vị bái một cái không có ý tứ quấy nhiều đến n g à i n g à i liền giúp ta nhìn viên kia đồng tệ đi lần sau trở về lấy nó lúc ta cho ngài hóa và mã tại không có xác nhận đồng tiền kia tác dụng cùng nguy hại trước lý truy viễn không chỉ có sẽ không đem nó lấy đi ngay cả đụng cũng sẽ không đụng lại, lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản bôi chết lấy dấu đỏ vị trí đều biến thành màu trắng đào đất lúc biến thành đen biến tử biến h cái khác màu đậm đều có thể lý giải duy trì có trắng ra chỉ có thể nói rõ đồng tiền kia là thật hùng nhuận sinh ca chúng ta đi về nhà a đi đồn công an còn muốn đi đồn công an làm cái gì lễ tạ thần vừa cùng thị tổ chuyên án mở xong sẽ đàm vân long vừa ngáp dài vừa đi về phòng làm việc của mình đẩy cửa ra đã nhìn thấy trong phòng làm việc mình ngồi nam hải đàm vân long cầm lấy bình thủy rót một c h é n t r à đặt ở lý truy viên trước mặt hắn cũng không có cảm thấy mình làm như vậy có gì k h ô n g ổn mà lại hắn câu tiếp theo tra hỏi là hài cốt ở đâu nô、no. lý truy viễn lộ ra khổ nào thân sắc đàm thúc ngươi nhạy thật nhiều bước bởi vì ngươi lần trước tiến phòng làm việc của ta chính là nói cho ta hải cốt vị trí hiện tại ngươi lại tới tại tây ngoại ô thôn cùng đông giao thôn chỗ giao giới nghĩa địa bên trong bên cạnh còn có hai người hôn mê là phụ trách chuyển di hải cốt tòng phạm cái này cần cảnh sát các thúc thúc điều tra cảm ơn ngươi tiểu viễn lần này ngươi thật từ đầu tới đôi u đều giúp đại ân ta thái gia thường giáo dục ta phải nhớ cho k ỹ cảnh dân mối tình c á nước tiểu viễn ngươi hộ tịch ở đâu đ a n g thúc ngươi không muốn dọa tiểu hải tử ta chính là thuận miệng hỏi một chút quan tâm một chút ngươi nhi tử ta hẳn là lớn hơn ngươi mấy tuổi vậy ngươi khẳng định cùng con của ngươi quan hệ không tốt lắm đàm vân long bị hế trụ đây quả thật là mình cũng liền cho nhi tử mua đồ ăn cùng chơi lúc mới có thể trông thấy nhi tử đối với mình c ư ờ i một chút đàm thúc tiến triển vụ án thuận lợi a phá án và bắt giam tốc độ rất nhanh chờ bộ này hài cốt xác nhận l i ề n cơ bản có thể kết án tiện thật tốt lời nói xong lý truy v i ê n nâng c h u n g t r à lên uống một n g ụ n t r à rất bỏng cũng liền y tư y tứ dính một chút miệng sau đó đặt chén trả xuống đàm thúc ta đi về nhà ngươi ta để cho người ta đưa ngươi không cần ta lái xe chờ ta ở bên ngoài chờ nam hải đi ra văn phòng về sau đà m vân long tựa hồ nhớ ra cái gì đó đi vào hành lang ngăn lại một người hỏi tiểu trường vị t i ê u lý đại gia đi rồi sao vừa đi đàng đội cần ta đem hắn hô trở về a không cần không có việc gì đúng ngươi hô mấy người theo ta ra ngoài một chuyến nhặt hải q u ố t lấy s ư ơ n g sườn đêm nay liên hoàn a cửa đồn công an ngừng lại mấy chiếc xe trống bên ngoài có xe vào không được bên trong có xe ra không được đã phái người đi hâu người chuyển xe lý truy viên đi đến thạch cảng chấn đồn công an bảng hiệu trước giang hai cánh tay đem nó ô lấy hắn mơ hồ cảm thấy lần này đầu kia chết ngược lại tiêu tán đến nhanh như vậy c h i t để giúp mình đem uy hiếp tiềm ẩn sớm gạt bỏ cùng tấm bảng này có rất lớn quan hệ lúc này ngăn ở cổng xe bị sơ thông lý truy viễn quay đầu nhìn lại phát hiện cửa khác một bên có cái lao nhân cũng chính ôm một khối bảng hiệu một già một trẻ ánh mắt đối mặt hai người đều yên lặng vung tay ra ai nha ai nha gặp được liền không nhịn được muốn ôm một chút lý tam giang vô vỗ trên người s á m tiểu viễn ngươi làm sao còn không có về nhà ta tới đón ngươi thái ra a thành chúng ta về nhà sau khi về đến nhà lý truy viễn lên trước lầu hai đi tắm rửa nhuận sinh thì tại đập tử bên trên miệng giếng một bên dùng nước giếng trực tiếp vãn g thân thượng x o n g đang uống trà liễu ngọc mai khẽ l ắ t đầu phát ra thở dài một tiếng tắm rửa xong lý truy viễn đi xuống lầu chờ đợi ăn bữa tối tiểu viễn a ngươi cùng n ã i n ã i đến một chút lý truy viễn đứng người lên đi tới nguyên bản đã ngồi xuống chờ mở bữa ăn a l y cũng đứng người lên cùng theo đến đây liễu ngọc mai đem nam hải sa đưa vào đ ô n g phòng để lý truy viễn cảm thấy nghi ngờ là liễu mãi mãi lần này không có đem hắn hướng bài vị bên kia lĩnh mà là đem hắn đưa vào nàng cùng ali phòng ngủ sau khi đi bảo lý truy viễn liền biết liễu ngọc mai là có ý gì trên giường cơ hồ một nửa diện tích bị lấy ra chỉnh tề trưng bày kiện lực bảo mỗi cái cái bình ở giữa khoảng cách đều là giống nhau như lúc liễu ngọc mai là không có biện pháp nàng c u n g a l i ngủ một cái giường hiện tại mình muốn ngả ra đất nghỉ liễu n ã i mãi có dành cái g i ư ờ n g a có ở chỗ này lý truy viễn động thủ đem trên giường kiện lực bảo một bình bình địa cầm lấy bày nhập cái g i ư ờ n g a l i đứng tại bên cạnh túi đầu dùng cái g i ư ờ n g này đến cất giữ tốt bao nhiêu chúng ta nghĩ biện pháp sớm một chút đem cái này cái dương lấp đầy ngươi cảm thấy thế nào a ly ngầm đầu nhìn về phía lý truy viễn sau đó xoay người cầm lấy trên giường kiện lập bảo bày nhập cái dương liễu ngọc mai đối với cái này đã thành thói quen mình tận tình khuyên bảo địa mấy ngày mấy đêm thuyết phục không có nam hải một câu dễ dùng tiểu viễn muốn quay đầu không không muốn con đường này cũng không tốt đi ừng tạm biệt liền không có ý nghĩa sau bữa cơm c h i ề u lý truy viễn bồi a l i nhìn một tập lực bá vương lôi âu sau đó một người đi vào sân thượng đâm xong hôm nay trung bình tấn trở lại phòng ngủ trước b à n sách mở ra đèn bản xuất ra vợ lật ra tờ thứ nhất là hắn vì chính mình hôm nay hành động viết xong phương án tây l ạ chương án giấy ba xé t mươi cục, ném hôm cạnh hốt chuyện Trải qua chuyện này hôm nay, Lý phát n g hai năm có một nửa có thể trực tiếp hết hiệu lực. Cầm nửa lên, Lý bắt đầu ghi chép hôm nay mình phạm sai thể hết tiếp hiệu bước Trưng ghi đầu thứ nhất gặp được nghĩa địa loại này đặc thù kinh điển hoàn cảnh không nên quá sớm đi theo tiến bảo nhất định phải ở ngoại vi tìm tòi xác nhận tình huống đầu thứ hai mình nhập mộng đi âm trước nhất định phải sớm dự phán tốt tiếp xung ố có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn điều thứ ba không đi chính đạo giống như chết ngược lại sẽ lại càng dễ giải quyết lật đến trang kế tiếp lý truy viễn bắt đầu ghi chép các hạng khí cụ hôm nay khảo thí sử dụng tình huống cuối cùng viết đến lá bửa lúc lý truy viễn do dự một chút sau đó viết lá bửa tác dụng có thể dùng để dò xét phụ cận phải t r ă n g có mấy thứ bẩn thiệu có thể biến thành đen vừa để b ú t xuống liền nghe đến tiếng đập cửa tiểu viễn h ầ u a thái gia ta đi tắm người đi thái ra trong phòng ngủ trở lấy a tốt thái gia lý truy viễn tiến vào thái ra phòng ngủ cùng vừa tới kia hai ngày trên gạch men xứ bảy một vòng ngọn nến còn vẽ lên một cái nhìn rất quen mắt trận pháp sở dĩ nói là nhìn quen mắt là bởi vì trận pháp này cùng trước đó kia mấy lần lại có chút không giống mà quyển kia kim sa la văn kinh vẫn như cũ mở ra bảy ở trên mặt đất ý vị này dù là trận pháp này đã vẽ lên nhiều lần nhưng thái ra mỗi lần mới hoa lúc còn phải tiếp tục chiếu và o vẽ lý truy viên đem quyển sách này nhặt lên lật đến chuyển vận nghi thức kia một tờ nhìn lướt qua lời bạn lại nhìn lướt qua trên đất trận phát đổ、ừ. lập tức hắn giống như là cảm thấy mình hoa mắt lại liếc mắt nhìn sách sau đó nhìn kỹ hướng trên đất trận pháp lần này thái g i a thế mà h ò a đối cái này vốn nên là một chuyện tốt nhưng lý truy viễn lại cao hứng không nổi bởi vì thái g i a vẽ sai trận pháp thời điểm trận pháp hiệu quả ngược lại khả khống nhưng mà ai biết thái g i a đem trận pháp họa chính xác về sau sẽ phát sinh sự tình gì đáng sợ nhất vĩnh viễn là không biết đứng tại lý truy viễn lập trường hắn là biết thái g i a vì chính mình chuyển vận mục đích là cái gì chính là hy vọng chuyển đi trên người mình những người thế tục kia trong mắt âm u mặt đ ổ vật để cho mình một lần nữa biến trở về một cái bình thường tiểu hài có thể qua cuộc sống bình thường nhưng đây không phải hắn muốn mình đã đi đến con đường này còn nữa coi như không cân nhắc thái gia phúc khí quá thâm hậu đem mình cho no bạo cái này một khả năng mình cầm thái gia phúc vận làm cái gì thái gia vui vẻ tiêu sái cả một đời lâm lão vạn nhất nhân phân phúc vận dẫn đến xảy ra chuyện gì không tốt sự tình cần gì phải đâu nam gia g i a bắc gia g i a cũng không chỉ mình một cái cháu trai nhưng thái gia lại chỉ nhận mình cái này một cái tàn g tôn người khác đối cái này phúc vận thèm nhỏ nước dãi nhưng hết lần này tới lần khác lý truy v i ệ n đối với cái này không có chút nào hứng thú thái gia ngài vẫn là hảo hảo a n hưởng tuổi già đi hắn ngồi sồn người xuống cầm lấy bên cạnh chu sa hộp cùng khăn lau trước lau đi trận pháp phía chính bắc một cái sừng nh sau đó dùng chu sa một lần nữa b ổ vào chỉ bất quá nguyên bản cái này sừng nhỏ là trong chiều bị lý truy viễn đổi thành hướng ra ngoài mà nguyên bản nam bắc hai cái này sừng nhỏ đều là trong chiều mặc dù không có bắt đầu nhìn trận pháp đem giấy mời nhưng trận này cũng vẽ điêu khắc không ít tại khí cụ bên trên hắn biết loại này chi tiết đối x ô n g rất dễ dàng liền có thể để trận pháp mất đi hiệu quả lý truy viễn âm thầm gật đầu như thế lớn một cái trận pháp đ ổ i như thế một cái sừng nhỏ thái ra hẳn là không nhìn ra tiểu viễn tiểu viễn dưới lầu chuyển đến nhuận sinh tiếng la tới lý truy viễn đi xuống lầu t r nếu g thấy n là tv dây ẹn bị mình nhìn hỏng nhọn sinh là không dám nói cho thái đường ra không có chuyện gì n h ậ n sinh ca không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai chúng ta liền có tiền lý tam giang tắm rửa xong mặc quần đỏ sái một bên cầm khăn mặt s á t nước trên người vừa đi tiến phòng ngủ a tiểu viễn hầu người lâu đem khăn mặt tiện tay ném lên mặt đất lý tam giang đi hướng đầu giường đi lấy khói chuẩn bị điểm một tây ai ngờ vừa vặn một cái không có chú ý chân đạp tại nửa h m ớt khăn mặt bên trên trực tiếp trượt đi đã mất đi cân bằng may lão ra tử mặc dù lớn tuổi nhưng thân thể vẫn như cũ c ứ n g rắn phản ứng cũng rất nhanh nhanh chóng một cái như người tay trái trống đất chỉ là đầu gối hơi dập đầu một chút không có q u n cái toàn thực có chút may mắn địa bỏ dậy lý tam giang nhìn thoáng qua đỏ lên đầu gối a chảy máu đưa tay h sờ sờ không nhìn thấy vết thương lại đem để tay trước mắt nhìn một chút không phải máu là chu sa lý tam giang túi đầu nhìn về phía trên đất trận pháp phát hiện chính nam vị trận pháp có nhanh khu vực nhỏ bị mình dùng đầu gối x o a sạch hắn vội vàng đem chu sa hộp kéo tới chuẩn bị cho nó bổ sung ai nơi này là cái gì tới trận pháp này đồ hắn vẽ lên thật nhiều lần mặc dù mỗi lần đều phải chiếu vào sách nhưng đại thể cũng mỏ tới chút quy luật t h như trận pháp này đổ là cái đối xứng ngầm đầu nhìn đối diện vị cũng chính là chính bắc vị a là cái hướng ra ngoài sừng lý tam giang cẩn thận từng ly từng tí dùng chu sa cho nó bổ sung phủi tay rất hài lòng gật đầu sau đó hắn đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng sau đó đem trên mặt đất ngọn đ ế n toàn bộ nhóm lửa lý truy viễn lúc này trở về m ả n h chim sẻ bảo ngươi chờ lấy ngươi chạy lung tung cái gì đây này h ắ c h ắ c t a đây không phải đã đến rồi sao thái g i a nhanh ngồi vào trong trận đi được rồi thái g i a lý truy viễn ngồi vào vị trí của mình cố ý nhìn thoáng qua trận pháp chính bắc vị â cái kia sừng vẫn là hướng ra ngoài lý tam giang lúc này cũng ngồi xuống Từ、trong ừ t đ u nháy g quần cầm mắt thôn phệ hết thảy ứng biên tập yêu cầu cầu một chút một phiếu tấu chương xong chương ba mươi ba một chương ba mươi ba ba giống như là ngắn ngủi một cái trước mắt lại hình như đã qua hồi lâu mở mắt ra lý truy viễn phát hiện mình nằm ở trên giường ngồi dậy chăm chú nhìn khắp b ố n phía muốn xác nhận không chỉ có là nơi này là không phải là của mình gian phòng còn có dưới mắt có phải hay không ở trong mơ thật lâu lý truy viễn xác nhận nơi này là hiện thực nhưng bên hai tựa hồ còn lưu lại thái g i a cuối cùng bàn tay cầm phụ t r ụ p về phía gạch men sứ thanh thúy thanh vang sau đó chính là mắt tối xâm lại sau đó xảy ra chuyện gì lý truy viễn liền nhớ không rõ hắn thậm chí không nhớ rõ chuyện vận nghi thức lúc nào kết thúc cũng không nhớ rõ mình là thế nào từ thái ra trong phòng đi tới trở lại phòng c ủ mình tối đầu nhìn mình trên đầu gối chăn mền mỗi đêm lúc ngủ chăn m ề n đều sẽ đắp lên trên bụng mà hắn có mình gãy đôi chăn m ề n phương thức nói cách khác không phải thái g i a đem hôn mê mình đưa về trên giường bởi vì cái này chăn m ề n là mình gãy đi xuống giường nhìn thoáng qua đồng hồ bên trên thời gian dạng sáng năm giờ ali đồng dạng tại trường sáu giờ mới có thể tới đi âm nhiều lần tại vừa tỉnh ngủ kia đoạn trong hoảng hốt đ ấ y lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút tim đập nhanh bất ăn bản năng muốn đi xác nhận hiện thực cùng hư hảo tựa như là sau khi ra cửa đi một đoạn đường về sau đống nhiên dừng lại bắt đầu lo nghĩ mình phải trăng đóng cửa mà mỗi lần tỉnh ngủ vừa mở mắt đã nhìn thấy ngồi trên ghế ali lúc liền có thể giảm bớt một bước này đột nhiên miệng có chút hát lý truy viễn đi đến bàn đọc sách vừa nghĩ đi lấy chén nước lại phát hiện trong chén tất cả đều là trò giấy hắn lập tức bắt đầu kiểm tra lên mình vợ mặc dù xử lý rất sạch sẽ nhưng như cũ có thể nhìn ra có số trang bị xé đi vết tích nhưng bị xé đi không phải mình viết xuống đồ vật ánh mắt nhìn về phía trên bàn ống đ ư n g bút nơi đó có bốn mươi c h í bút bày ra vị trí phù hợp mình quen thuộc nhưng mình thường dùng nhất chiếc bút k i a dầu lượng giảm xuống rất nhiều lý truy viễn trong đầu hiện ra dạng này một cái hình tượng đêm khuya mình nằm ở trên giường ngay tại ngủ say trước bàn sách thì ngồi một người xa lạ cầm mình bút tại mình vợ bên trên viết đồ vật. cuối cùng người này lại đem viết xuống đồ vật kéo xuống đến nhóm lửa đầu nhập trong chén lý truy viễn mở ra ngăn kéo bên trong đặt vào mình còn sót lại tiền lẻ một phần cũng không thiếu xếp vở làm việc sổ ghi chép cùng ống đựng bút đều theo mình quen thuộc chỉnh lý kết hợp với mình bị mất tối hôm qua chuyện vận nghi thức sau ký ức lý truy viễn không khỏi hoài nghi cái kia tối hôm qua ngồi ở chỗ này viết đồ vật người có thể hay không chính là mình thế nhưng là nếu là mình viết xuống đồ vật gì là không thể cho mình nhìn mà lại tiêu hủy một cử động kia vừa vận đã nói lên tối hôm qua mình Cơ hồ có thể có dự báo đ ế nhưng đoạn này ký ức sẽ t i viễn vời tại trong sách tìm tới chút manh ngối, bởi thói ế u truy yêu cầu quen. thốn. lật trên thể trong tìm chút trong tô tô những sách không sách manh hắn không sách h bàn này, cũng Lý ra vì vẽ vẽ xa có có ở ở cầm lấy chính đạo phục ma lục hạ sách lật đến một trang cuối cùng lúc lý truy viễn nhìn thấy một chỗ biến hóa một chữ bị bôi đi bên cạnh mới viết cái chữ n g ụ y chính đạo bị đổi thành n g ụ y chính đạo lý truy viễn nhữ mày lại hắn hiện tại cơ hồ có thể kết luận tối hôm qua ngồi tại trước bàn sách người kia chính là mình bởi vì mặc kệ là người trong nhà tiểu thâu biến thái vẫn làm ấy thứ bẩn thiệu đều không thể xứng đôi bên trên như vậy nhàm chán cử động cũng chỉ có mình đối lại trước vì chính đạo tiêu diệt sinh ra qua một chút ác thú vị liên tưởng ta đến cùng làm qua cái gì lý truy viễn đi đến tủ quần áo trước cửa tủ trong gương phản chiếu ra mặt của hắn vừa mới cùng trong gương tự mình hoàn thành đối mặt lý truy viễn đông nhiên cảm thấy kịch liệt hoảng hốt lập tức tránh đi ánh mắt kia cố băng lanh bóc ra cảm xúc từ đ ấ y lòng lại lần nữa hiện hiện mà lại lần này tới đến phá lệ h u n g mạnh m á n liệt hắn dùng hai tay ôm mình đầu miệ bên trong không ngừng lẩm mình mạng lưới quan hệ bên trong danh tự lần này nhắc tới nhiều nhất là ali cùng thái g i a về phần những người còn lại bao quát ba ba mụ mụ bọn hắn đều chỉ là cuối cùng cùng một chỗ tiện thể nói một chút rốt cục k i a cũ cảm giác biến mất lý truy viên thả tay xuống ngồi sổm trên mặt đất hắn quay đầu nhìn về phía trong gương mình hai người cùng một chỗ tại thở dốc triệt để bình phục tốt về sau lý truy viên đứng người lên cầm lấy chậu rửa mặt chuẩn bị đi rửa mặt để cho mình thanh tỉnh một điểm đẩy cửa ra s ắ t vách cửa cũng đồng thời bị đẩy ra lý truy viên cùng lý tam giang gần như đồng thời từ trong cửa đi tới、Khủ. sáng sớm mang theo ý lạnh sớm gió thổi vào mặt lý truy viễn nhịn không được dừng lại bước chân ho khan một tiếng xoạch xoạch ta mẹ nó không c h u n g vừa lúc có hai con chim song song bay qua mà lại đồng thời đánh mất xuống tự đại tự nhiên ban tặng lý truy viễn nhìn xem trước người mình trên đất phân chim nếu là vừa mình không có ho khan dừng bước kia một chút kia phân chim liền rơi trên đ ầ u mình lý tam giang dùng tay mò một chút đầu nhìn xem trên ngón tay lưu lại màu trắng thả trước mũi ngửi ngửi n h u mày muốn nói hắn vội ý thức muốn ở trên tường lau một chút nhưng lại nghĩ tới đây là nhà mình phòng ngủ mình cộng cũng chỉ có thể đi đến sân thượng vạc nước một bên trước rửa tay lại múc nước chuẩy gội đầu thái gia ta đi cấp ngươi tiếp điểm nước nóng ngươi cái này nước lạnh gội đầu sẽ tàn bạo tiểu viễn hầu ngươi đi cho thái gia ta lấy chút b ộ t giặt lấy thêm đầu lắm khăn lý truy viên trước tiên đem đồ vật lấy ra tiếp lấy nhắc lên p h í c h nước nóng đem nước nóng đổ vào lý tam giang trong bồn rửa mặt sau đó mình cũng ở bên cạnh soát lên răng nương ngày hôm nay thật là xui xẻo xúi quậy thái gia coi như là hỷ thức cho ngươi báo tin vui thái gia ta phát hiện là thuộc ngươi cái này tây kia khang tử biết nói chuyện thái gia tối hôm qua ngươi chừng nào thì ngủ chuyển vận kết thúc ta đi ngủ ngủ được sớm làm cho ta hôm nay lên được cũng sớm thật á i nhớ g còn rõ kỹ à làm sao có thể không nhớ rõ ta tối hôm qua nghi ư thức kết thúc về sau ta có hay không cùng ngươi nói cái gì ngươi nói với ta ngủ ngon liền về ngươi phòng đi ngươi đến cùng thế nào là lại thấy ác n g ộ n không không có có thể là tối hôm qua ngủ được rất thư thái một vài thứ vài nói h không rõ. Cái này rất bình thường, ớ này đừng n rõ. rất Cái ngươi mảnh là trẻ chuyện o coi n n ư được đại nhân cũng dặn này, ngủ h c sẽ dễ ị tốt, cái n à chứng minh chuyển minh công h u ệ phu lý truy viên đã nhìn thấy đầu bậc thang đi tới ali ali hôm nay là một thân sĩ nữ phục đoan trang đáng yêu lý tam giang vừa lao đầu bên cạnh đập đi miệng nói đ ừ n g nói tiểu viễn hầu à nha đầu này dáng dốc s ắ c thực đẹp mắt trước tiêu thái ra ta cảm thấy mỹ nhân bại hoại chính là cái nịnh nọt lời khách sáo thẳng đến trông thấy nha đầu này lý truy viên gật đầu ali xác thực đẹp mắt thả di vãng lao các trưởng bối một mừng rỡ thu chính là nhìn trước mắt tập hợp lại cùng nhau chơi nam nữ tiểu bối loạn điểm một phen liên nướng p h ổ nhưng lý tam giang chỉ là lắc đầu hít một tiếng nếu là không có bệnh tốt bao nhiêu lão nhân đến nay còn nhớ rõ lúc trước đem đường nhét tiểu cô nương trong tay về sau tiểu cô nương bạo khởi c h ẳ n g cảnh thái ra a l y không có bệnh được nàng không có bệnh ngươi có bệnh được rồi ừng lý truy viết biết mình quả thật có bệnh buổi sáng vừa mới phát tác đúng rồi thái ra n h u n sinh ca hôm nay muốn về tây đình nhìn sơn đại gia ta muốn cùng cùng đi vậy ngươi đi đi à đúng ngươi chờ ta trở về phòng lấy chút tiền cho ngươi ngươi mua chút đồ vật cùng một chỗ đưa đi thái ra ngươi lối sơn đại gia thật tốt ta là sợ kia sơn pháo đem tiền thua sạch chết đói lý tam giang vào nhà cho lý truy viễn cầm ít tiền sau đó liền đi xuống lâu hô h ả o đình hầu a hôm nay sớm một chút làm điểm tâm đói bụng lý truy viễn nhìn xem trong tay tiền lại đem mình còn sót lại tiền tiêu v ậ t cũng để lên lộ ra mỉm cười tiền vốn đủ a ly nhìn một chút nam hải t r ư ơ n g ba mươi ba hai chương ba mươi ba hai lại nhìn một chút nam hải tiền trong tay lông mi có chút nhảy lên đập từ bên trên liễu ngọc mai ngay tại pha trà lý tam giang đi xuống lâu vặn eo bẹ cổ cảm khái nói nha ngày hôm nay thời tiết phải rất khá sẽ là cái ngày nắng liễu ngọc mai lên tiếng vậy ngươi hôm nay không đi ra lưu lưu có cái gì tốt lưu tốt như vậy thời tiết liền thích hợp hướng trên ghế mây một nằm phơi nắng đánh lấy trầm mắt liễu ngọc mai cười cười không nói nữa ngược lại dùng mình tay phải ngón áp út cùng ngón t r ỏ đem chén trả nhấc lên vừa nâng lên giữa không trùng chợt cái chén lắc lư bên trong nước t r à cũng vẩy ra một chút liễu ngọc mai không nhìn mình nóng đỏ đầu ngón tay bất khả tư nghị nhìn chằm chằm chén trà trong tay s ắ c thực nói là nhìn chằm chằm bên trong c h ỉ còn lại một nửa nước trà làm sao lập tức vẩy ra đi nhiều như vậy tuy nói nguyệt có tròn và khuyết chiều có dao động nhưng cơ bản đều có dấu vết mà lần theo biến hóa bên trong nhưng phải tính tướng bởi vậy bình thường sẽ không xuất hiện loại này kịch liệt ba động đến cùng xảy ra chuyện gì rồi lúc này lý truy viễn cùng tần ly đi xuống liễu ngọc mai ánh mắt rất tự nhiên nhìn về phía nam hải cẩn thận quan sát nam hải mặt đồng thời nàng kia đặt ống tay á o bên trong tay trái đầu ngón tay giao thế sờ nhẹ giống như là muốn đùa nữ hải vui v ẻ lý truy viễn đối a ly là một cái mặc ủy liêu ngọc mai ngón tay không thể không đình chỉ k ế t động bởi vì tướng mạo thay đổi lý truy viễn quay người hướng liêu ngọc mai rất lễ phép mà v ẫ n an buổi sáng tốt lành liêu nãi n ã i sớm tiểu viễn lý truy viễn đi đến phòng bếp giúp l i ê u di bưng cháo cùng dương mối hắn lưu ý trình diện từ góc tây b ắ c phơi không ít tân chế hương mở miệng hỏi l i ê u di có thể làm phiền ngươi giúp ta làm một chút ngắn hương à. đương nhiên có thể muốn bao nhiêu ngắn cùng trong hộp thuốc lá thuốc lá không sai bị lắm thế nhưng là ngắn như vậy hương có thể lấy ra làm cái gì đốt một hồi liền không có cũng không cần đốt quá lâu một điếu thuốc công phu là được rồi được di làm cho ngươi tạ ơn l ư u di dùng qua điệp tâm lý truy viễn liền cùng nhuận sinh đồng loạt xuất phát muốn về nhà nhuận sinh rất hưng phấn thỉnh thoảng s o n g bông tay hát ca hắn hát rất nhiều ca nhưng cơ bản đều chỉ biết hát một ca khúc bên trong kinh đ i ể n vài câu ngồi ở phía sau lý truy viễn giống như là đang nghe ca khúc xuyên đốt tây đ ỉ n h c h ấ n cũng không tính quá xa nhuận sinh ca KH hát cũng không chỉ hoán đạp thật nhanh vô dụng thời gian quá dài liền cưới lên cửa nhà lý truy viễn nhìn xem cái nhà này cùng vào thôn lúc thấy cái khác nhà dân so ra thật là đủ r á nát nhuận sinh trở ra hô mấy âm thanh không được đến đáp lại sau đó đi tới nói với lý truy viễn tiểu viễn ông nội ta không ở nhà hẳn là đánh bài đi bất quá trong nhà hủ tiếu vẫn còn trong chúng ta buổi chưa có cơm ăn hh <cười> vậy chúng ta đi tìm sơn đại gia đi đi ta dẫn người đi tìm trong thôn có mấy miệng đường khẩu đều mở tại dân cư bên trong tiểu nhân liền ba bốn bản lớn thì có mười mấy hai mươi bản ngâm thừa nhận quy củ ở chỗ này đánh bài đến giao một phần nước trả tiền nếu là thắng hàng hiệu lao bản cũng muốn phân điểm tiền mừng mà lao bản ngoại trừ cung cấp nước trả hạt dưa đậu p h ư n g bên ngoài còn phải hỗ trợ người liên lạc góp ván bài cái này một hạng năng lực thì quyết định đường khẩu phải chăng có thể làm to dưới mắt vẫn là mùa hè không thuộc về đường khẩu mùa thịnh vượng chân chính mùa thịnh vượng là ăn tết trước sau những cái kia ra ngoài làm công đều về thôn qua tết rất nhiều người tại bên ngoài không nỡ ăn không nỡ mặc mang theo toàn một năm tiền mồ hôi nước mắt hồi hương về sau liền lập tức mặc vào quần áo mới ngồi lên bàn đánh bài miệng bên trong ngậm vì ăn tết cố ý mua thuốc xịt triển khai tư thế bắt đầu đại sát tứ phương đương nhiên đại bộ phận thời điểm bọn hắn đều là bị tứ phương đại sát phải biết cơ bản mỗi cái trong thôn đều sẽ có một nhỏ bảy ngày bình thường cũng không đứng đắn đi làm mỗi ngày liền đánh một chút bài kiếm số người n g bọn hắn coi như trông cậy vào ăn tết lúc k hai trường thắng được năm sau tiền sinh hoạt mà những cái kia ra ngoài làm công bình thường nào có nhiều ít cơ hội đánh bài trình độ vốn là so ra kém những n à y trong thôn cao lại thêm còn có thể đụng phải l à g cục bởi vậy thường xuyên có người vừa về thôn không có mấy ngày liền đem một năm làm công tiền kiếm đều thua sạch còn có không chỉ có thua sạch còn thiếu nợ thảm hại hơn chính là năm đều không có qua hết liền phải s á m xịt cuốn lên che phủ một lần nữa đạp vào làm công con đường những này đều là trên đường nhuận sinh nói với lý truy viễn bởi vì nhuận sinh nghe được tiểu viễn nói hắn lần này nghĩ đến đánh bài lúc này mới nói ra những này tới khuyên ngăn hắn lý truy viên phát hiện nhuận sinh thật là cái rất kỳ diệu người chất phác là bản tính nhưng hắn lại có tinh tế tỉ mỉ một mặt nếu không cũng nhìn không ra những này môn đạo đương nhiên hắn đánh nhau lúc tiêm một mặt càng khiến người ta rung động nhuận sinh ca ngươi biết sơn đại gia đánh b à i thường xuyên thua làm sao không khuyên một chút hắn hắn là g i a g i a của ta ta phải nghe hắn tựa như ngươi là đệ đ ệ ta ta cũng phải nghe lời ngươi đồng dạng ngươi mới là ca ca ông nội ta nói ta đần đợi này cũng chỉ có thể nghe hai loại người hai loại nào một loại chính là ta da chính hắn ông nội ta nói hắn kỳ thật cũng đần nghe hắn có thể sẽ để cho ta đi theo hắn cùng một chỗ chịu khổ nhưng ít ra hắn sẽ không hại ta một loại khác chính là nghe người thông minh người thông minh có thể sẽ hại ta nhưng hại ta trước đó sẽ để cho ta trước h ư ở n g phúc sơn đại gia tại đầu thôn tây một nhà nhỏ đường khẩu đánh lấy bài người không n h i ề u liền một bàn chơi chính là bốn người đấu địa chủ lý truy viên cùng nhuận sinh lúc đi vào sơn đại gia vừa thả ra trong tay bài ngay tại đưa tiền nha nhuận sinh hầu trở về nhuận sinh hầu đã lâu không g ặ p a ngươi g a vừa mới nhắc lên người đấy vài bạn nhóm hiển nhiên đều biết n h u n sinh nhiệt tình chào hỏi sơn đại gia cũng đứng người lên sờ lên nhuận sinh cánh tay cười nói tốt quả nhiên tại lý tam giang nhà ăn đến không tệ nhìn càng khỏe mạnh bộ dáng này cực kỳ giống nhìn nhà mình sẽ chạy tới s ắ t vách hàng xóm trong ruộng ăn cơm h i ể u chuyện dây bò ra tiểu v i ễ n cũng tới sơn đại gia ừm ân tiểu v i ễ n hầu sơn đại gia đưa tay chụp vào bàn đánh bài trả tiền do dự một chút vẫn là đạo đánh bài lúc lấy tiền sẽ xối quậy chờ ban đêm đại gia mua thức ăn chín cho người ăn tốt lắm sơn đại gia lý truy viễn nhìn lướt qua sơn đại gia trước mặt kia một sắc tiền ân đã cạn đến không cách nào lại dùng chồng cái chữ này bắt đầu bắt bài sơn đại gia miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc một bên sở bài vừa cùng n h ậ n sinh có một câu không có một câu địa trò chuyện lý truy viễn liền đứng bên cạnh an tính nhìn không bao lâu sơn đại gia liền thua ba thanh hai thanh địa chủ một thanh nông dân hàng mẫu quá ít lý truy viên trước mắt còn không xác định sơn đại gia bài vận là có hay không t r í n h lệ nhưng chỉ ít xác định một điểm sơn đại gia trình độ chơi bài là thật rất bình thường loại này trình độ chơi bài lại lại thích chơi bài bạn đến đâu mà đều có thủ hoang n g ê n bất quá lý truy viễn cũng không tính ở chỗ này hạ tràng Đấu địa chủ thiết đấu quá chậm, hơn nữa còn liên lụy đến vấn quá hiệu nữa chủ chậm, còn thiết hơn phối hợp vấn đề, thắng tiền liên lụy đề, sơn u truy viễn kéo nhuận cánh tay, nhuận hiểu tiểu ấ t tay, ta trước mang tiểu viễn trở về. Ừ, tốt. không kéo sinh cánh sinh lôi viễn mang viễn đủ cao. ra, Lý ý, về. s Ừm, đại gia cũng không quay đầu lại khoát khoát tay hắn đã thua đến cao hứng nhuận sinh cưới ba lượn đem lý truy viễn đưa đến một cái đại đường khẩu nhà dân bên ngoài dựng một cái lều bên trong có tám bản người ngay tại chơi có đánh địa chủ cũng có đánh bài bờ di lớn nhất tấm kia bàn tròn thì có chín người tại nổ kim hoa nổ kim hoa loại này đánh bạc đến người đa tài chơi vui mới có thể lừa dối nhuận sinh ca nhớ kỹ ta trước đó nói với ngươi lời nói a ừng nhớ kỹ nhuận sinh vũ vũ bộ ngực sau đó đi đến bàn tròn không vị chỗ ngồi xuống thêm ta một cái trên cái bàn tròn những người khác sừng suốt một chút ánh mắt đánh giá nhuận sinh tây đ ỉ n h c h ấ n vị trí bốn phương thông suốt nhỏ đường khẩu căn bản là bản thôn nhân chơi đại đường khẩu thì bên ngoài thôn nhân nhiều cho nên không ít người cũng không nhận ra nhuận sinh chủ yếu vẫn là nhuận sinh tuổi tắc quá xấu hổ ngươi nói hắn vẫn còn con nít đi cái này khổ người cái tuổi này cũng không thể được rồi nhưng ngươi muốn nói hắn là cái đại nhân đi chương ba mươi ba ba chương ba mươi ba ba lại có chút n o nớt bàn đánh bài thượng nhân không thích cùng tiểu hải đánh một là truyền đi không dễ nghe hai là tiểu hải tử trong túi thường thường cũng không có mấy vóc dáng đường khẩu l á o bản là cái mập lùn hắn đối nhuận sinh phất phất tay nhuận sinh hầu đừng làm rộn ngươi ra không tại ta chỗ này ngươi đi nơi khác tìm xem ta nói ta muốn chơi nhuận sinh cố ý mặt lạnh lấy sau đó đem lý truy viễn cho hãn tiền toàn đập vào trên mặt bàn trên bàn người nhìn nhuận sinh địa bộ này nhìn nhìn lại xuất ra tiền đều yên lặng gật gật đầu lão bản cũng không còn nói cái gì xoay người sang chỗ khác châm trả miệm bẩm một câu thượng bất chính hạ tắc loạn n luận sinh có chút khẩn trương nhưng như cũ tiếp tục nghiêm mặt một vòng này ván bài còn không có kết thúc còn lại ba nhà tại buồn b ự c lý truy viễn ánh mắt từng cái đảo qua trên cái bàn tròn chín người đem bọn hắn tướng mạo toàn bộ nhớ kỹ nổ kim hoa liền ba tấm bài kỹ thuật hàm lượng giao đấu địa chủ yếu thấp quá nhiều vận khí thành phần cũng chính là bài vận chiếm nhân tố chủ yếu theo lý thuyết muốn ổn định thắng tiền chơi cái này rất không sáng suốt nhưng lý truy viễn có phương pháp của mình hắn đem những người này tướng mạo đều nhớ kỹ về sau tiếp xuống nhìn bài cầm bài lúc những người này bất luận cái gì hơi biểu lộ đều trốn không thoát ánh mắt của hắn tinh minh lão dân cờ bạc sẽ am hiểu ẩ n tàng thậm chí l ư a gạt nhưng cái này không quan hệ â p dương tướng học tinh giải bên trong kia hải lượng tướng mạo đồ giám tương đương với tại lý truy viễn trong đầu thành lập một cái khổng lồ cơ sở dữ liệu gặp lại ngụy trang cũng không có khả năng một điểm sơ hở đều k h ô n g lộ trên đời này khẳng định có cao thủ như vậy nhưng lý truy viễn tin tưởng trong thôn khẳng định không đụng tới bởi vì bọn hắn sẽ không giống mình nhàm chán như vậy chạy trong thôn đường khẩu đến kiếm tiền một vòng này kết thúc nhuận sinh, bên trên Liên tục ba thanh, nhuận sinh đều là nhìn bài sau liền é m một mực đều không một mực mà lại é m bài lúc đều là cô ý vén l ê ném không có chút nào giấu đây là lý truy viên yêu cầu hắn cần phong phú một chút mình hàng mẫu t h như cái gì lớn nhỏ bài hình đối ứng hơi biểu lộ biểu đạt đương nhiên nhuận sinh cái này ba thanh bài đều rất dở một tay đều không đáng đến cùng t ố t hàng mẫu số liệu thu thập hoàn tất cũng rất kỹ càng bởi vì người trên b à n cũng thích vấn bài không thích dấu ném lý truy viên yên lặng hướng nhuận sinh bên người nhích lại gần nhuận sinh thì rời một chút c á i m ông vòng tiếp theo chia bài lúc bài cơ hồ liền phát tại lý truy viên trước mặt một mặt này để trên bàn không ít người đều chú ý tới bọn hắn là có chút không hài lòng nhuận sinh còn có thể tính tiểu tự nhưng nhuận sinh bên người đứa nhỏ này cũng thật sự là quá nhỏ bất quá bọn hắn đã ngồi cùng một chỗ cũng liền không tiện lại nói cái gì dù sao phụ thân đánh bài lúc đem nhi t ử ống trong ngực để nhi t ử sở bài đều có là lý truy viễn cầm lấy tiền ném lên đi theo nhỏ khó chịu một tay đứa nhỏ này là ai nhà a dáng dấp m a k hi r ồ n non quần áo cũng không tệ a ăn mặc rất phong cách tây trên bàn người bắt đầu đối lý truy viễn tiến hành đánh giá lý truy viễn trên mặt lộ ra xấu hổ tiêu dung những người này không biết là lập tức bắt đầu bàn đánh bài bên trên tất cả mọi người đôi trước mắt tiều nam hải đều là ở vào minh bài t r ạ lý truy viễn cảm thấy yên tâm bởi vì hắn trông thấy toàn trường mình bài lớn nhất cuối cùng duy nhất còn lại nhà kia còn muốn tăng lớn thẻ đánh bạc hù dọa một đứa bé lại không dọa thành công cuối cùng mở bài thua n h vòng tiếp theo lý truy viễn buồn bực xong một tay về sau nhìn bài một đôi hạt đó tiếp xuống mỗi cái nhìn bài nhân thần tình đều rơi vào trong mắt của hắn bốn vòng về sau còn thừa lại năm người để lý truy viễn có chút ngoại ý muốn chính là bốn người kia đều là mười trở lên lớn từng cặp nhưng mình cũng không hoảng hốt dù sao từng cặp về hắn quản bởi vì bài cũng không tệ lại nhịn vài vòng về sau lẫn nhau mở cuối cùng lý truy viễn dựa vào một đôi a thắng được tất cả từng cặp đồng hành tiền trong ao cũng rất phong phú nhuận sinh đứng dậy lấy tiền lúc kích động hô hấp đều đang run r u dày vòng thứ ba q u y c ủ cũ v u ợ t mực một tay về sau nhìn bài kim hoa hơn nữa còn là thuật kim cái này bài còn có cái gì dễ nói nhưng vài vòng sau khi xuống tới lý truy viễn phát hiện thật là có muốn nói bởi vì bài trừ mình còn lại năm người bên trong hai nhà một l ố c ba nhà kim hoa lý truy viễn không khỏi ở trong lòng cảm cái phối hợp như vậy sao một vòng này mọi người bên trên đến càng nhiều cũng càng bền bỉ cuối cùng không có ngoài ý m u ố n lý truy viên thắng bị mở bài lúc lý truy v i ê n còn giả bộ như rất là thuần chân mà hỏi tham có phải hay không còn có tiền mừng a nhuận sinh đứng người lên trong lòng cơ hồ tại hô to thật nhiều tiền thật nhiều tiền kỳ thật chơi cái này không phải lên mặt bài liền có thể thắng rất nhiều có đôi khi lên mặt bài không ai cùng đều mất đi khả năng cũng chỉ có thể thu cái ngọn n g u ồ n chỉ có mấy nhà bài cũng không tệ lúc tiền ao mới có thể giày huyết tinh chém giết về sau bên thắng mới có thể ăn đến chảy mỡ vòng tiếp theo vượt bực một tay nhìn bài lý truy viễn biểu lộ vẫn luôn là ngại ngùng nhưng trong lòng vẫn là lên gọn sóng sáu trăm sáu mươi sáu báo mình hôm nay vẫn may có chút tốt sau đó theo tất cả mọi người bắt đầu nhìn bài lý truy viễn xác nhận còn lại còn tại nằm trong nhà hai nhà thuận kim hai nhà kim hoa một nhà một lốc cái này không cách nào tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu bị nhấc lên cuối cùng lý truy viễn cùng cái cuối cùng chủ động mở mình người mở bài bàn đánh bài bên trên tất cả mọi người trận tròn mắt bao quát phủ cận trên mặt bàn đánh bài người cũng đều cách bàn đến xem báo mặc dù không quá phổ biến nhưng cũng không hiếm thấy nhưng ghép thành dạng này là thật ít có tân thủ hỏa khí vợ a nhìn tới đứa nhỏ này hôm nay vận may thật tốt nha cái này đã thắng nhiều ít mọi người mồm năm miệng mười nghị luận lên chính lý truy viễn đều cảm thấy có chút kỳ quái hôm nay bài vẫn giống như s á t thực tốt nhuận sinh đã đem bên cạnh hạt dưa trong túi hạt dưa đỗ lại trình bày dùng cái túi được tiền hắn đông nhiên cảm thấy nghi hoặc tiểu viễn cùng nhà mình ra ra đánh cược là giống nhau bắt sao từ hắn bắt đầu h i ể u chuyện hắn đều không chút thể nghiệm qua thắng tiền là cảm giác gì càng đừng đề cập loại này thắng pháp vòng tiếp theo tiếp tục buồn bực một tay nhìn bài lý truy viễn phát hiện có điểm không đúng bởi vì hắn lấy được、đó. ba lượt quá khứ đều nhìn bài không có một người ném lý truy viễn nhìn một chút bài của bọn hắn xác định đúng vô cùng kỳ ì n h chứ mình bên ngoài chín người bên trong năm nhà báo bốn nhà thuật kim lý truy viễn hoài nghi mình là chúng ta hắn sờ lên trong túi mình vẽ lá b ừ a rất muốn cầm một t r ư ơ n g cho mình trên c h á n t h i ế p một chút nhìn xem biến không biến sắc sau đó bàn đánh bài bên trên đã không phải là gió tanh m ư a máu mà là giang hồ hảo tiếp mọi người một là trước mấy vòng cơ bản đều tại lý truy viễn nơi này đi ra máu dưới mắt cầm tới cái này bài đều có loại thiên mệnh tại ta sứ mệnh cảm giác không ai lưu thủ không ai lưu tình cũng không lòng người thiện khuyên một câu người khác thấy tốt thì lấy thối cao mã từng vòng không chút do dự đi đến ném có mấy người trong tay mình không đủ tiền đem bài tiết lộ cho đứng tại phía sau mình người xem náo nhật nhìn, nhìn làm cho đối phương nhập cổ phần hưởng chia hoa hồng lý truy viên chỉ cảm thấy mình đi lên thả tiền đều thả cánh tay có chút chua một vòng này mới rốt cục nên đón kết thúc đương liên tục bị mấy nhà nhìn bài đều là lấy đối phương ném bài về sau kỳ thật bàn đánh bài bên trên không khí liền trở nệ chút bị đè nén đến cuối cùng ba tấm a bày ra đến cuối cùng ra như kia cơ hổ run dậy đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất Có chơi nói người nghĩ nói thầm bất ẩ n nói không ra miệng, bởi vì hai người này, đều không có mình lại bởi hai có ra vì đều t bên trên nhất. quá hiện trường sở dĩ còn có thể duy trì tương đối yên tĩnh là bởi vì nhuận sinh đứng lên nhuận sinh cảm nhận được uy hiếp mà thắng được nhiều tiền như vậy để nhuận sinh cũng tiến vào hưng phấn trạng thái ánh mắt của hắn đã tại p h í ế m hồng trên thân t à n mát ra h ô m qua đối phó kia hai cái bị quỷ nhập vào người lưu manh vận may hơi thở lý truy viễn giam ở chỗ này thắng tiền cũng là bởi vì bên cạnh có nhuận sinh tại bất quá hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành d ạ n g này bởi vì toàn bộ hành trình hắn chuẩn bị xong thủ đoạn xử lý sau ra cắt lượng góc độ nhìn là không dùng được lý truy viễn hỏi còn chơi hay không hắn dự định cố ý thua một chút trở về nếu là thua quá chậm chờ một lúc liền lui một nửa trở về chơi tiếp tục chơi bất quá hôm nay cái này bài cũ đổi trở lại mới bài bàn đánh bài cái trước lưu dâu q u a y nón trung niên nhân ra hiệu mọi người ngồi xuống sau đó cùng ngồi trên lý truy viễn hạ vị người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái bọn hắn bình thường đánh bài không hội hợp làm muốn hợp tác cũng là tại cửa hải cuối năm lúc nhưng hôm nay không thể không làm như vậy mới bài bị lấy ra hạ vị t ớ i bài thượng vị c ắ t bài sau đó thay chia bài lý truy viện theo thường lệ buồn bực một tay về sau nhìn bài ba tấm quy báo mà người đối diện ánh mắt của hắn nói với mình cầm trong tay hắn lớn nhất bài bọn hắn chơi bẩn bọn hắn không biết mình cho rằng rất giọt nước không lọt ánh mắt ra hội tại lý truy viện nơi này như là lớn tiếng h ồn ào từ bỏ lý truy viện đem bài cài lên trực tiếp chụp tiến bài đóng bên trong thuận tiện đánh tan cái gì dâu cai nón bông nhiên đứng người lên chỉ vào lý truy viện hô người chơi bẩn hắn là thông qua mình chơi bẩn đã chứng minh lý truy v i ệ n đúng là gian lận nếu không ai sẽ đem b à o cứ như vậy ném đi nhuận sinh ca, đem cái bàn tiền c h é n trả tiền hòa thanh khiết phí lấy ra a nhuận sinh hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là nghe lời điệu làm theo đánh giá một chút giá cả về sau đem tiền từ trong túi lấy ra đặt lên b à n lý truy viên đứng dậy rời đi b à n nói ra nện b à n ẩm nắm đấm rơi xuống cái b à n vỡ vụn đây không phải người bình thường địa lập b à n cũng không phải cảm xúc phát tiết thức địa l ậ bản loại này bản tròn lớn trực tiếp bị nện vỡ nát trắng cảnh trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người chấm nhét đến lý truy viễn rất bình tĩnh mà nhìn xem một mặt bừa bộn mặt đất gian lận không phải mình nhưng hắn cần giải thích ca không cần đi thôi nhuận sinh ca ai nhuận sinh trên mặt lộ ra âm âm uu tiểu dung còn vươn tay chỉ chỉ ở đây tất cả mọi người đây là hắn tại ngày trước ban đêm huyện đại thả đổ thần bên trong học đ á n g t i ế c tiểu viễn không bôi lên phát dầu bằng không chính là trong lòng của hắn phát ca dầu q u ai nón không dám lên trước vẫn đứng ở nguyên địa r u n g giọng nói chúng ta muốn báo cảnh sát cái này rất b u ồ n c ư ờ i loại này đường khẩu dân bất lực quan không truy xét thật là muốn truy cứu tới kia tất nhiên là pháp pháp còn phải tịch thu tất cả tiền đánh bạc lý truy viễn dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hắn trấn phái xuất xứ đ ả m g vân long là thúc thúc ta nói xong tiếp tục hướng đi ra ngoài nhuận sinh dẫn theo một cái túi tiền nhún nhảy một cái d à y tại mặt đất kéo dài đi ra đương thời nữ sinh tư thế lý truy viễn thì lộ ra rất bình tĩnh thậm chí có chút ngưng trọng ngồi lên xe xích lô về sau hắn lập tức rút ra lá bửa đối với mình chán bả vai cánh tay đùi toàn rán lên phá ả phất mình làm ộ t con chuẩn bị tự sát chết ngược lại một lát sau tất cả đều kiểm tra một lần không có một chương biến sắt đem lá bửa thu hồi lý truy viễn thở dài một hơi hắn biết lẩm nói c h u y ể n v ậ n nghi thức chương ba mươi b ố một chương ba mươi bốn một nhuận sinh ở phía trước vui sướng cưới xe chỉ cảm thấy cái này trời xanh mây trắng đồng rộn u g mương nước tại lúc này đều là tốt đẹp như thế t ừ bắt đầu hiểu chuyện mỗi lần ra ra tự nhủ nhuận sinh hầu a ra ra đi đánh bài chờ thắng tiền ban đêm mua cho người t h ì t ăn mới đầu nhuận sinh thật đúng là chờ m n g qua về sau mỗi lần nghe nói như thế hắn đều sẽ lập tức chạy đến vại gạo một bên xem xét còn lại gạo có đủ hay không ban đêm cho hai người nấu dừng lại có thể lập nổi đua cháo hôm nay nhuận sinh rốt cục ý thức được nguyên lai、like、đánh bài nó lại là có thể thắng tiền thời gian dài ra giáo n ú c dưới để hắn đều nhanh cảm thấy đánh bài cùng ngày lễ ngày tết cho bù tát b à y đồ cúng là một loại hiền tế trái lại ngồi ở phía sau lý truy viễn sắc mặt cũng không phải là xinh đẹp như vậy dưới chân là một cái túi tiền số k h ô n g c h ỉ n h mới n h ữ đ ề u có số tiền kia mặc dù tuyệt đối số lượng bên trên không có khoa trương như vậy nhưng cân nhắc đến lúc đó hạ nông thôn giá hàng cùng nhân công đều đủ hắn tại thái g i a nhà phía sau lên một cái thủ công sừng nhỏ n ẫ u nhiên bài vật tốt là bình thường nhà ai ăn tết không ăn dừng lại sự cảo trên bản chất đây là một cái xác suất vấn đề nhưng khi liên tiếp vận khí dạy đ ặ c đập tới lúc vấn đề liền chậm rãi từ sát xuất học chuyển hóa làm huyền học liên tưởng đến tối hôm qua chuyển vận nghi thức sau trí nhớ của mình t h i ê u thốn lý truy viễn hiện tại cơ hồ có thể chắc chắn nghi thức có hiệu lực có hiệu lực cũng không nhất định là thành công chỉ là mang ý nghĩa nó có tác dụng mang đến biến hóa thậm chí ngay cả biến hóa này là tốt là xấu đều còn chờ thương thảo lý truy viễn cũng không biết thái g i a đến cùng chuyển nhiều ít phúc vận cho mình nhưng nhìn vừa mới bàn đánh bài bên trên ngồi cùng bàn người phối hợp biểu hiện hẳn là cho không già trẻ liễu ngọc mai tự nhủ qua thái ra phúc vận không phải dễ cầm như vậy đây càng giống như là một vụ giao dịch tân thúc cùng lưu di cầm như vậy chút tiền lương tại thái g i a nhà là làm trâu làm ngựa địa cái gì việc đều làm sợ câu không phải liền là liễu ngọc mai trong miệng k i a xó a xỉnh bên trong mấy khoa đồng mình lập tức cầm nhiều như vậy như vậy tiếp xuống mình sẽ vì thế trả giá ra sao giờ phút này chưa đầy đầy hạnh phúc chỉ có tràn ra sợ hãi lý truy viên túi đầu hắn cảm thấy mình tiêu hao phúc vận đi đánh bạc hành vi rất ngu giống như là cái ánh mắt thiện cận trong mộ bước lên nguy hiểm tính mạng trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục hạ mộ nhưng trong mắt chỉ có những cái kia vàng bạc bánh bô nô hoàn toàn không thấy quần áo vừa rồi lý truy viết trong lòng bỗng dưng phát lệnh hắn lo lắng ngoài ý muốn có thể hay không bỗng nhiên phát sinh tỉ như cho mình ra cái nghiêm trọng thai nạn xe cộ nhưng ngắn ngủi lo nghĩ về sau hắn lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh nếu như thái gia phúc vẫn phản vệ vẹn vẹn như vậy khó tránh khỏi có chút quá giá rẻ thậm chí sẽ cho người cảm thấy chiếm t i ệ n nghi nhưng càng như vậy lý truy viễn nội tâm liền càng thấp t h ỏ g bởi vì ý vị này không lâu sau phía trước trên đường chờ đợi mình chính là một cái lớn xe xích lô lái vào sơn đại gia nhà nhuận sinh gãi gãi đầu đối lý truy viễn hỏi tiểu viễn ta có thể mượn trước ngươi một điểm tiền cho ta ra lại mua ít đồ đồn lấy a chờ ngươi thái ra cho ta phát tiền công ta trả lại ngươi lý truy viễn trầm mặc đổi lại dĩ vãng hắn khẳng định sẽ rất không quan tâm điện nói ngươi tùy tiện cầm đi nhưng khoản này không dựa vào kỹ thuật t u ầ n dựa vào phúc vận thắng tới tiền hắn cảm thấy có chút phòng tay đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho sơn đại gia tựa hồ có chút không tử tế lý truy viễn tại trong túi mở ra xuất ra mấy trường mức này không có vượt qua mình tiền vốn nên vấn đề không lớn không cần nhiều như vậy thật không cần nhiều như vậy ta cho ta ra lại mua điểm hủ tiếu dầu là được ngươi cái này cho quá nhiều tiểu viễn không có việc gì ngươi nhiều mua chút không thể mua quá nhiều cho hắn mua nhiều hắn liền thuận tiệm bán đến lúc đó ngay cả cơm đều có thể không kịp ăn vẫn là ngươi suy tính được toàn diện hh đúng rồi nhuận sinh ca lần này ta thắng tiền đánh bài sự tình muốn giữ bí mật chớ nói ra ngoài nhưng tiền này giải thích thế nào liền nói là người thắng ừng t ố t nhuận sinh ca nhà ngươi nhà vệ sinh ở đâu đầu kia từ sau phòng bờ ruộng bên trên c u ố n một chút nhà hàng xóm nhà vệ sinh chúng ta dùng chung a t ố t lý truy v i ệ n vừa ra ngoài sơn đại gia liền từ bên ngoài chạy trở về lão nhân ra mặc dù lớn tuổi thân thể cũng không tốt nhưng vẫn như cũ rất có kỉnh cái này nhìn như rất mâu thuẫn kỳ thực không phải dạng này lão nhân thường thường sẽ không ở giường bệnh triển miên quá lâu mà là một khi đại nạn tới đi được dắt băng nhanh cũng chính là hàng xóm láng giềng trong miệm thường nói ta nhìn hắn thân thể không phải vẫn rất cứng rắn nha ai nói thế nào không có liền không có sơn đại gia vội vã chạy về đến có hai nguyên nhân một là bởi vì hắn tiền thua sạch hắn người này có cái quen thuộc đánh bài thua thì thua nhưng tuyệt không vay tiền gỡ vốn hai là bởi vì hắn nghe nói nhà mình nhuận sinh tại đại đường khẩu thắng một số tiền lớn truyền lời người tự nhiên không có khả năng truyền đi như vậy tinh tế tỉ mỉ bọn hắn lại không biết lý truy viễn cũng liền tự nhiên mà vậy nói thành nhuận sinh đánh bài thắng tiền ra ngươi về ba sơn đại gia hung hăng một hai to phá quất vào nhuận sinh trên mặt ta bảo ngươi không học tốt đi đánh bài ta sai rồi ra tiền đâu a ta hỏi ngươi thắng tiền đâu trên xe sơn đại gia đi đến xe xích lô bên cạnh trông thấy k i a m ộ t cái túi tiền t r ợ n cả mắt lên những thứ này đều là ngươi thắng không phải a không đúng là ta thắng ngươi một đứa bé cầm trong tay nhiều tiền như vậy không thích hợp ta cho ngươi trông coi không không được thế nào thắng tiền không nỡ cho ra ra tiền vốn đúng tiền vốn là tiểu viễn là hắn tiền tiêu vạt à dạng này à sơn đại gia đem trong túi tiền phân ra một nửa vậy ngươi cái này một phần ta cho ngươi thu ra cái này cái này không được cái này tốt đừng nói nhảm cứ như vậy các ngươi đang ở nhà bên trong làm cái gì không cùng lúc ăn cơm không ra ta chờ một lúc đi trên trấn cắt chút thịt trở về chúng ta hai người hào hào ăn một bữa ăn cái gì ăn ngươi cùng tiểu viễn hầu ăn đi ra ra ta vội v à n g đâu nói xong sơn đại gia liền một lần nữa lao tới chiến trường vừa chạy bên cạnh sở lấy trong ngực chữ nặng đ ạ trong lòng hết sức kích động đời này hắn còn chưa từng đánh qua giàu có như vậy cầm lý truy v i ễ n trở về trông thấy đứng ở nơi đó một mặt xấu hổ quẫn bách vận sinh tiểu viễn ta có lỗi với ngươi n g h e xong nhuận sinh giảng thuật về sau lý truy viễn ngây n g ẩ n cả người tiểu viễn ta là ở chỗ này chờ ngươi trở về t r ư n g cầu đồng ý của ngươi chúng ta đem chân tướng nói rõ ràng ta cái này đi ký viện nơi đó đem ngươi tiền từ ông nội ta cầm trong tay trở về t r ư ơ n g ba mươi b ố hai chương ba mươi b ố hai không cần nhuận sinh ca vốn là ngươi cùng ta cùng một chỗ kiếm cho sơn đại gia một nửa cũng là nên tiểu viễn ngươi không tức giận lý truy viễn lắc đầu hắn không chỉ có không tức giận ngược lại còn có chút cảm động nhuận sinh ca ngươi không phải muốn đi cho sơn đại gia mua đồ a nhanh lên đi thôi thế nhưng là ông nội ta hắn đã lấy đi nhiều tiền như vậy nên mua vẫn là phải mua tiểu viễn người người thật tốt nhuận sinh c ư ớ i xe đi mua đồ vật lý truy viễn tìm t r ư ơ n g g h y đầu tại trong viện tử này ngồi xuống ngón tay điểm nhẹ chán của mình hắn bắt đầu hồi ức trong sách liên quan tới phương diện này nội dung s ắ c thực nói là số tiền kia làm như thế nào dùng hắn tìm được dựa theo trong sách logic số tiền kia mình có thể dùng nhưng nhất định phải xây dựng ở công bằng hoặc là mình chiếm tiện nghi trên cơ sở nói cách khác mình mua đồ hoặc là công bằng giá hoặc là mình ép giá tuyệt đối không thể để cho bán đồ hoặc là bán sức lao động cho mình người c ả mặc thấy thấy tại tiện thụ tiền tốt. thuyết mình phúc hậu, cảm thấy tại mình nơi này chiếm tiện nghi.、Nếu、không, đối phương chẳng khác chia phần nhân hưởng định chỗ Chắc không pháp. này này lụy cảm mức m vì nơi Nếu nào ngươi cũng ngoài liên được, cổ đại sẽ có quả, lại đối bởi kia đại số sẽ dù thực tế công dụng là tăng cường phạm pháp trấn n hiếp nhưng từ pháp lý đi lên nói cho dù là trong nhà tiểu hải tử cũng là hưởng thụ gia tộc phạm pháp đ o ạ t được mang tới chỗ tốt lý truy viên đứng người lên r ộ i lưng một cái vừa lúc nhuận sinh cũng hay về rồi tiểu viễn ta mua điểm thực phẩm chín ra không tại chính chúng ta ăn cơm chưa tốt lắm nhuận sinh cọ nổi thổi lựa nấu cơm ngoại trừ mua được kho gan heo cùng r a u trộn con sứa t i ê u bên ngoài nhuận sinh còn xào cái trứng gà nấu cái dây mức canh bất quá trứng gà xào tiêu canh cũng là dinh d i n h cháo không có chút nào nhẹ nhàng khoác khoái tiểu viễn tay n g h ề ta cứ như vậy nhuận sinh cắn một cái hương sau đó mình trước ăn một tia trứng gà lại uống một n g ụ canh giống như là đang chủ động thử đ ộ n g lý truy v i ệ n đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu ngươi không có khả năng kỳ vọng một cái bình thường ngay cả làm đều không thế nào có thể vớt đến lấy ăn người sẽ có cái gì cao siêu chủ nghệ sau bữa ăn nhuận sinh đem trong phòng cùng viện tử đều quét dọn một lần sau đó cơi lên xe mang theo lý truy viễn về nhà từ trên đường cái quẹo vào thôn đạo trông thấy phan tử cùng lôi tử một thân b ầ n thiệu đẩy một xe gạch tại đi tới đương thời kỳ nghỉ hè công liền xem như trong thành cũng không tốt tìm chớ nói chi là tại nông thôn địa phương xa một chút lại không tiện thông cần cho nên rời nhà gần riêu nhà máy liền xem như tương đối tốt địa phương mặc dù tương đối vất vả nhưng cũng may có thể ngày kết ngược lại là cũng rất thích hợp phan tử lôi tử dạng này người trẻ tuổi thừa dịp nghỉ hè kiếm chút tiền mình chơi bùa phan tử k lôi tử k ai viễn tử ha ha viễn tử phan tử khỏe miệm mang theo vết máu lôi tử mặt mày còn mang theo máu ứ động đây đều là tình thương của cha vết tích v i ế t tử cũng may trời ngươi phải đi trước ha ha đúng đấy may ngươi đi trước và không cũng phải cùng chúng ta đi trong sở công an ngồi s ổ n còn muốn rút máu đâu Ca, cảm ơn các ngươi không có đem ta nói ra tia sao có thể a chúng ta là huynh đệ làm sao có thể làm ra bán huynh đệ sự t ì n h đúng đấy ngươi là đệ đệ ta ca ca làm sao có thể không che chở đệ đệ kỳ thật hai người bọn hắn ngược lại không có kiên cường đến cố ý muốn giúp tiểu viện dầu diếm mà là bọn hắn rất rõ ràng nếu là bọn hắn đem chuyện này nói ra để ba ba ra ra biết bọn hắn lại dám mang theo tiểu viễn hầu đi xem phim siêu nhân sợ là sẽ phải bị đánh lợi hại hơn Ca, các người đ â y là còn muốn về hầm lò bên trong đúng chúng ta hôm nay cho hầm lò bên trong đưa cục gạch lôi tử nói từ trong túi móc ra một điếu thuốc cũng không biết là ai cho ngậm lấy điếu thuốc rất tiêu sái rút ra diêm đốt hút một hơi về sau liền đưa cho phan tử phan tử nhận lấy hít một hơi đưa cho nhuận sinh loại này một điếu thuốc mấy ca thay phiên rút vào lúc này rất phổ biến quay bán quả v ậ t bên trong khói còn có thể luận dễ bán đâu nhuận sinh lắc đầu rút ra một cây nhang dùng diêm nóng lựa toát một ngụn phun ra vào khói phan tử cùng lôi tử đều thấy chóng hỏi n g ư ơ i cái này rút chính là cái gì nhuận sinh hồi đáp chính tông thuốc lá lập tức nhuận sinh đem căn này đốt hương đưa cho bọn hắn dự định chia sẻ phan tử cùng lôi tử liền vội và n g l ắ t đầu xin miễn hảo ý ngay sau đó phan tử nhìn về phía lý truy viễn tiểu viễn đến mai cái tứ hải tử nhà muốn lên cá đường hai chúng ta đi hỗ trợ ngươi muốn tới à quản bữa cơm còn có cá có thể cầm ta không đi thái g i a gần nhất không cho phép ta đi ra ngoài hôm nay cũng chính là buổi n h u n sinh ca đi cho hắn ra ra tặng đồ mới có thể phá lệ ra a dạng này a kia thật đáng tiếc vậy chúng ta đem mai cho ngươi đưa con cá tới không cần các n g ư ơ i mang về nhà ăn đi Ca, các n g ư ơ i bận điệu ta đi về trước tuất hôm nào chúng ta lại đi tìm n g ư ơ i hí v i ễ n tử xe xích lô lái ra một khoảng cách về sau nhuận sinh tỏ mò hỏi tiểu viễn ngươi là không muốn cùng ngươi đ á m k i ệ các ca ca chơi à? không có a bọn hắn đối ta rất tốt vậy ngươi nhuận sinh ca, ta chỉ là gần đây không có ý định ra cửa tại không có giải quyết tốt chính mình trên thân phúc vận vấn đề trước lý truy viễn quyết định không tất yếu không ra khỏi cửa nhất là lội nước địa phương kiên quyết không đi p h a tử lôi tử gọi mình đi xem người ta lên cá đường đã coi như là rất lớn kiên kỵ địa hắn lo lắng mình bây giờ nếu là đi có trời mới biết ngoại trừ cá bên ngoài sẽ còn lên ra cái thứ gì về đến nhà tại đập tử bên trên không nhìn thấy đông cửa phòng hạm phía sau ngồi ali lý truy viễn suy đoán nữ h à i hiện tại hẳn là tại gian phòng của mình bên trong nàng s ắ c thực cải biến rất nhiều không còn một vị thuần túy ngồi ở nơi đó ngần người cho dù là mình không tại lúc cũng sẽ có chút chủ quan động tác liễu ngọc mai ngồi tại đông cửa phòng miệng trên ghế hai tay gấp lại trước người từ từ nhắm hai mắt giống như là tại ngủ trưa tại phát giác được có người sau khi trở về nàng chậm rãi mở mắt ra lần nữa lấy điểm nhiên như không có việc gì ánh mắt nhìn về phía nam hải đồng thời chồng bên phải thủ hạ tay trái ngón tay bắt đầu kết động sau đó nàng liền lại không thể không ngừng bởi vì nam hải n g h i ê n đầu lưu cái hốt cho nàng một bên hỏi tây phòng lưu di đêm nay ăn cái gì cùng hương làm được thế nào một bên liền duy trì cái tư thế này đi vào phòng liễu ngọc mai trong lòng sinh ra một khấu n g h i hoặc là trùng hợp vẫn là cố ý hẳn là trùng hợp đi nếu là cố ý đây cũng là quá nói b ậ y muốn phát giác được mình suy tính c h ỉ ít tính tướng tạo nghệ phải cùng mình một cái trình độ làm sao có thể nàng biết đứa nhỏ này đang đọc sách cũng biết đứa nhỏ này theo như sách viết thiết kế chế tạo một nhóm thực dụng khí cụ lần lượt tiếp xúc xuống tới nàng cũng biết đứa nhỏ này có bao nhiêu thông minh nàng đã rơi đ á y lỏng đem đứa nhỏ này n ổ rất cao cũng miễn cưỡng thừa nhận đứa nhỏ này xem như đi lên con đường này nhưng như thế nào đi nữa cũng không trở thành đến như vậy không hợp thói thường trình độ Chứng 34, 3. Chứng 34, 3. Ngọc mực cái cho xác có lực cũng chỉ nhà định, Hải không này bên trong, nên nàng Nam tần 34. 3. 34. 3. Liêu là lao là Mai tại một dạ sư, vậy mình cái này một thanh số tuổi chẳng phải là đều sống đến cầu thân đi lên rồi chính là hôm nay chuyện này lộ ra một c ố không thích hợp lý tam giang trên người phúc vận làm sao lập tức thâm hụt rơi nhiều như vậy ngày mai còn phải lại quan sát một chút nếu là lý tam giang trên người thâm hụt còn có thể chậm rãi về bù lại vậy liền hết thể như cũ nhưng nếu là cứ như vậy một mực thâm hụt xuống dưới chuyện kia coi như phiền thoái dưới tình huống tâm phiền ý loạn liễu ngọc mai đứng người lên nàng nghĩ trở về phòng cùng đại gia hỏa làm nhảm làm nhảm ngồi vào bàn thờ trước cầm lấy một khối bánh sốt đang chuẩn bị mở lên câu chuyện đâu trợ nghi hoặc nhìn về phía bàn thờ bên trên bài vị nhóm làm sao cảm giác có chút thưa thớt lý truy viễn lên lầu hai trông thấy l ý tam giang tại vạc nước bên cạnh dùng bột g i ặ t gội đầu thái ra ngươi buổi sáng không phải tắm rồi à vừa nằm chỗ ấy ngủ chưa đâu không biết nơi nào tới chim chết lại kéo đến trên đầu ta hôm nay cũng không biết làm sao vậy một ngày có thể đỉnh hai lần phân chim thật xứ quậy lý truy viễn đại khái đoán được tại sao tiểu viễn hầu ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại sơn pháo đều không có lưu ngươi ăn cơm chiều lại đi sơn đại gia vội vàng đánh bài đâu a lão già này chính là bộ này thối đức hạnh đúng đồ vật mua a mua h ủ tiếu dầu đều thêm vào thái ra ngài là thật quan tâm sơn đại gia cũng không nếu là hắn chết đói lại có đại h o a hồi nhỏ ta liền không tìm được trợ thủ mặc dù sơn pháo người này tính tình thối nhưng bản sự là có mỗi lần đều có thể giúp được một tay lý truy viễn gật gật đầu xác thực tiểu viễn hậu trong tay ngươi xách túi đen bên trong cái gì lý truy viễn nhấc lên trong tay một cái túi tiền cho ali mua điểm đường thái ra ngươi muốn nếm một viên a như lần trước như thế lý truy viễn vẫn là có ý định mời lưu di đến phụ trách giúp mình mua sắm nói giá lấy lưu di chuyên nghiệp tính nhất định có thể đem tiền đều tiêu vào trên lưới lao nếu làm ì n h đi không hiểu việc cũng không thường thường mua đồ cũng rất dễ dàng bị ăn tiền buôn bán mà gặp người ra giá lý truy viễn cũng có thể lý giải cho nên hắn không tự mình đi hắn cũng không phải vận rủi máy gieo h ạ t nhưng cái kia tiểu thương tiểu phiến cũng tội không đến tận đây kỳ thật vừa mới dưới lầu lúc lý truy viễn vốn là định đem số tiền kia giao cho lưu di nhưng ai gọi liễu mãi mãi đang len lén nhìn xem mình đâu thật là buổi sáng nhìn buổi chiều cũng nhìn nàng cũng không chê mệt mỏi ta không ăn cái kia ngươi cho ta lấy thêm đầu khăn tới ừng cho lý tam giang cầm một đầu khăn về sau lý truy viễn liền hướng gian phòng của mình đi đến nửa đường đẩy ra lý tam giang cửa phòng ngủ vốn định lại xem xét một chút trên gạch men s ứ trận pháp lại phát hiện đã bị lau sạch hắn đến bây giờ đều không để ý giải mình hôm qua rõ ràng đã từng dở trò sửa t r ư ớ c qua nhưng trận pháp này là thế nào còn có thể có hiệu lực lui về sau mấy bước n g h i ê người n g nhìn về phía chính ở chỗ này gội đầu thái gia nhất bất đắc dĩ là loại sự tình này mình còn không thể cùng thái gia thảo luận dù là thái gia là trọng yếu nhất người trong cuộc bởi vì lý truy viễn biết coi như để thái g i a xuất hiện lại một chút tối hôm qua hắn vẽ cái k i a trợ ậ đồ thái g i a bảo đảm cho ngươi vẽ ra một cái mới đi vào cửa phòng mình trước đẩy cửa ra lý truy viễn trông thấy ngồi tại trên ghế nhỏ chính cầm đao khắc điêu khắc một bánh bột mì mà ali hắn kỳ thật không cùng ali nói hắc vải mặc hỏng nhưng nữ hải mình phát hiện còn chủ động giúp mình một lần nữa mua thêm một bánh bột mì lý truy viễn đi đến nữ hải đối diện nhìn xem nữ hải nghiêm túc điêu khắc một màn này cực kỳ giống quá khứ nữ hải nhìn xem chăm chú đọc sách chính mình nữ hải khắc, khắc lấy cũng thỉnh thoảng g ư ơ n g mi mắt nhìn một chút mình lại giống lý truy viễn cảm thấy đây chính là giữa bằng hữu thoải mái nhất ở chung hình thức không có chiều theo tất cả đều là h ư ở n g thụ cứ như vậy an tĩnh nhìn một lúc lâu lý truy viễn nguyên bản lo n g h i tâm cũng tựa hồ triệt để bình phục xuống tới hắn đứng người lên đi đến trước bàn sách định đem lần này thắng tới tiền trước bỏ vào mở ra ngăn kéo xem xét bên trong không chỉ có lớp bốn sấp mới tinh tiền còn có sáu cái tiểu hoàng ngư không cần đoán liền biết là ai thả tuy nói số tiền này cùng v ắ n g tỏi lý truy viễn chắc chắn sẽ không mớn chờ một lúc là muốn bắt lại đi trả lại liễu nãi mãi nhưng nói như thế nào đây cũng không ảnh n h ư ở Ali dừng lại trong tay đau khắc ngẩng đầu nhìn xem nam hải trong mắt nàng toát ra không hiểu cảm xúc nàng không hiểu buổi sáng trông thấy nam hải nhìn xem tiền trong tay đang cười vậy tại sao mình cho hắn lúc hắn nhưng lại không muốn đâu mà lại mỗi lần lý tam giang cho hắn tiền tiêu v ẫ t lúc hắn đều tiếp nhận mà lại cười đến rất vui vẻ rõ ràng vật như vậy trong nhà nàng có rất rất nhiều ali lễ vật cũng là phân nặng nhẹ thích hợp lần sau ngươi muốn đưa ta đồ vật trước trước tiên có thể hỏi một chút ta nếu như thích hợp ta liền nhận lấy có thể sao ali mắt lộ ra vẻ suy tư sau đó nhẹ gật đầu lý truy v i ệ n giật mình hắn vừa mới trông thấy nữ hải gật đầu mà lại biên độ rất lớn không phải trước kia cái chủng loại kia nhỏ không thể thấy ali ngươi thật nghe hiểu nữ hải lần nữa gật đầu biểu thị mình nghe hiểu vậy nếu là ngươi nghe không hiểu ngươi sẽ làm sao biểu thị nữ hai lắc đầu cùng người bình thường đồng dạng b i ê n độ lý truy viễn trên mặt tươi cười ý vị này nữ hai bệnh tình và hôm nay khôi phục một bước giải mặc dù không biết là bởi vì cái gì lý truy viễn t i ê u d u n g đống nhiên cứng như vậy một chút không phải là bởi vì hôm nay mình a cố gắng bài trừ rơi nội tâm sầu lo lý truy viễn dự định trò chuyện ấn m ở tâm liệu di nói nàng hôm nay mua chút một hôn r ă n g đông trở về tựa như là chiếc giang kim hoa bên kia sinh ra ban đêm chúng ta liền có thể nếm thử ali ngươi trước tiên nếm qua một hôn đồ vật ta ali lắc đầu chính là dùng loại này nhóm lửa sau h ư n khói chế tạo ra một loại đặc thù phong、vị. Hả? lý truy viên thuận tay cầm lên bên cạnh một mảnh một bánh bột mì lần trước làm hắc vải bắt lúc bên trong một bánh bột mì mà là mình từ kho c ủ i bên trong lấy ra một khối gỗ sau đó dùng nhỏ tông đơ đầy ra lần này chính ali tại làm nói cách khác một bánh bột mì mà là chính nàng đầy ra thế nhưng là vì cái gì lần này một bánh bột mì mà không phải màu trắng vàng ngược lại đen nhánh bóng lưỡng còn mang theo c ố đặc thù hương khí rất tốt nghe ali ngươi là lấy cái gì vật liệu gỗ đ ầ y ali chỉ chỉ bàn nhỏ phía dưới lý truy viên túi đầu xuống nhìn lại sau đó con mắt trực tiếp chừng lớn bởi vì dưới bàn bài biện là ba cái bài vị chương ba mươi b ố bốn chương ba mươi b ố bốn liêu nãi n ã i cái này còn cho ngài đông trong phòng lý truy viên đem chứa tiền cùng vàng thỏi hộp đặt ở l i ê u ngọc mai bên cạnh thân trên mặt bàn l i ê u ngọc mai mở hộp ra nhìn lướt qua liền đóng trở về nãi n ã i ngươi không đếm xem đều trả lại có cái gì tốt đến được vậy là tốt rồi lý truy viên đem một cái phân hóa học túi cũng phóng tới trên mặt bàn liễu ngọc mai để lộ miệng túi hướng bên trong nhìn một chút sau đó lập tức đứng người lên đem bên trong ba cái bài vị lấy ra lao về sau phóng tới b ả n thờ bên trên a li a n g ư ơ i muốn bắt cái gì chơi mãi mãi đều cho n g ư ơ i nhưng bài vị có gì vui nhà lần sau không nên động bọc chúng liễu ngọc mai đến bây giờ cũng vẫn như c ũ là ôn nhu thì thầm không có trách cứ tôn nữ sau đó nàng bắt đầu dùng ngón tay từng bước từng bước bài vị đ ế n nàng tự hồ quên đi mình vừa mới nói qua đều trả lại có cái gì tốt đếm được a làm sao vẫn là thiếu đi mấy cái lý truy viên không có nhận lời nói bởi vì thiếu đi mấy cái kia đã biến thành một bánh bột mì mình cũng không thể đem k i a m ộ t cái túi một bánh bột mì mà đóng gói để cập qua tới đi lại nói bên trong có một nửa đều đã bị ali khắc lên đ ư ờ n g vân tiểu viên a người có hay không tìm tiếp khả năng ali xuất ra về phía sau lại rơi xuống địa phương nào đi mãi mãi ta đã tìm cũng chỉ có cái này ba cái lý truy viên cũng không phải cố ý đang trốn tránh trách nhiệm mà là hắn cảm thấy đối liễu ngọc mai t ớ i nói khẳng định c à n g có thể tiếp nhận bài vị mất đi mà không phải bài vị phân thây ai liễu ngọc mai thở d à i có chút t h h á n nhìn về phía tần ly tin tức tốt là cháu gái của mình trước tia đôi cái gì đều không có hứng thú hiện tại rõ ràng hóa bát đều sẽ cầm trong nhà tiền cho bên ngoài nam nhưng ngươi lấy tiền cầm vàng thỏi đều có thể ngươi cầm bài vị làm gì liễu nãi n ã i ta nói với ali về sau sẽ không lại động bài vị ngươi nói đúng hay không nhà ali ali nhẹ gật đầu liễu ngọc mai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vô chán lập tức nàng cả người trợt run lên không dám tin nhìn về phía ali lý truy viễn ali n ã i n ã i nghĩ xác nhận ngươi có hay không biết ngươi nhanh nói cho nãi n ã i n g ư ơ i biết ali lần nữa gật đầu liễu ngọc mai lúc này c h ả y ra nước mắt quay đầu nhìn về phía bàn thờ mang theo tiếng khóc nước nở nói thổ tiên hiển linh thổ tiên phù hộ đi ra đâu phòng hỗ trợ đóng cửa lại bên trong liễu ngọc mai chính mang theo a l i cảm tạ bàn thờ bên trên tổ tiên lý truy v i ệ n thở một hơi dài nhẹ nhõm chuyện này xem như bị mình hồ lộ qua hắn mau tới lâu đem tiêm một cái túi tiền sách xuống tới giao cho tại trong phòng bếp bận rộn lưu di tiểu viễn ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy vừa lúc nhuận sinh lúc này cũng tại trong phòng bếp vừa ăn hương bên cạnh nghe trong nồi hương khí chờ đợi ăn cơm trực tiếp hồi đáp ta đánh bài thắng lưu di dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía n h u n sinh hiển nhiên nàng không tin lý truy viễn nói ra lưu di đây là tờ đơn ngài sẽ giút ta tiến một nhóm đồ vận sau đó xin ngài tìm hai cái thợ xây giúp ta tại sau phòng mặt sắt bên tường sau xây một cái tiểu nhân nhà xưởng không cần quá lớn cũng kho tuổi không sai biệt lắm là được nhuận sinh nói ra không cần mọi người ta đến là được ta sẽ xây t ư ờ n g trong nhà tường vây chính là ta xây lý truy v i ệ n không nhìn nhuận sinh tự đề cử mình sơn đại gia nhà tường vây kia đổ sụp dạng hắn hôm nay thế nhưng là kiến thức qua hắn cũng không muốn về sau tại nhà xưởng bên trong bận rộn lúc phòng ở sập cho mình trôn bên trong được di biết mặt khác di ngài phải chú ý một t c h ú chú ý cái gì tiền này không sạch sẽ đừng làm bận tay của ngài、ừ. lưu di sờ lên cái túi mắt lộ ra minh ngộ gật gật đầu ngươi yên tâm ta hiểu nhuận sinh nghi ngờ nói tiền này còn cần quan tâm b ậ n không b ậ n đúng vậy à, nhuận sinh ca, tiền giấy tại lưu thông lúc trải qua tay của rất nhiều người phía trên khẳng định sẽ có rất nhiều vi k h u n h a a nguyên lai、like、là dạng này khoảng cách cơm tối còn có một đoạn thời gian lý truy viễn không có lại về lầu hai mà là đi tầng hầm chính đạo phục ma lục bên trong vô luận là đồ vật vẫn là công phu đều cần hao phi đại lượng thời gian cùng tinh lực gần như không có khả năng một lần là xong cho nên lý truy viễn quyết định lại đi tuyển một bộ sách lợi dụng khoảng cách thời gian đến xem ba đèn tin mở ra lý truy viễn đi hướng những cái k i a cái dương đột nhiên nơi tay đèn tin vòng sáng bên liên giới giống như có một đạo đang n ú p nhích bóng đen lý truy viễn giật n ả y mình vô ý thức đưa tay đèn tin nhắm ngay quá khứ k i a thật dài bóng đen tựa hồ cũng bị k i n h sợ bắt đầu nhanh chóng rụ động là một đầu tiểu xạ hô lý truy viễn bí môi hắn vừa mới thật sợ là trong tầng hầm ngầm tiến đến cái gì kinh khủng đồ vật chỉ là cái này tiểu xà trước phía bên trái lại phía bên phải di động về sau ngược lại lại hướng phía lý truy viễn bên này bơi lại lý truy viễn cũng không phải là rất sợ rắn trước kia cùng mụ mụ đi qua một chút đào móc hiện trường nơi đó rắn rất nhiều bất quá hắn cũng không có chuyên nghiệp cùng dũng cảm đến dám không nhìn rắn dù là nó rất nhỏ cho nên hắn vẫn là đang lùi lại chờ mình phía sau lưng đụng vào cái dương lúc trên cái dương đồng khóa phát ra một trận thanh t h ú y tiếng vang động tĩnh này hẳn là kinh hại đến rắn nó nhanh chóng cải biến phương hướng lý truy viễn đèn tin vòng sáng một mực chiếu vào nó thẳng đến nó chui vào góc tường biến mất không thấy gì nữa nơi đó có một đầu to bằng ngón tay k rắn sau khi đi lý truy viễn xoay người nhìn mình vừa mới đụng vào cái dương cái này miệng dương bởi vì ở vào dương bậy tít ngoài rịa cho nên một mực không có bị mình mở qua vậy lần này liền ngôi đèn tin để xuống đất lý truy viễn hai tay chống ở nắp dương hai chân đâm bước phát lực kẹt kẹt. nắp va li bị mở ra lật đến phía sau đi lý truy viễn phụ tay hắn cảm thấy từ khi kiên trì luyện tập tần thúc dạy trung bình tấn về sau khí lực của hắn lớn rất nhiều khác biệt với thân thể của mình phát dục mang đến khí lực t ă n g p h ú đây cũng là thiên hướng về đối tượng thân lực lượng sử dụng cùng trường khống nhặt lên đ è n tin đối trong d ư ơ n g sách chiếu đi phát hiện cấp trên cho bùi rất nhiều không phải phủ bùi xuống tới mà là thùng đựng hàng trong thời gian đầu liền hiện đầy s á m nghiêng đầu liên tục thổi đến mấy lần phía trên nhất một hàng kia sách trang địa mới miễn cưỡng hiện hiện ra dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mỗi cái trong d ư ơ n g thả phía trên nhất sách đều tương đối sách hay còn phải hướng xuống mặt móc lý truy viên nguyên bản cũng là dự định làm như vậy thẳng đến hắn nhìn thấy bày ở phía trên nhất hàng thứ nhất vị trí trung tâm kia hai bộ tên sách chữ liêu thị vọng khí quyết tần thị xem g a pháp liêu thị tần thị lý truy viên trong đầu không khỏi hiện ra đông phòng bàn thờ bên trên tràn đầy tần liêu hai nhà dòng họ bài vị sẽ không như thế xảo a lý truy viễn đem cái này hai bộ sách lấy ra ngoài rất đơn sơ không có phong bì liêu thị vọng khí quyết có ba quyển đều rất dày tần thị xem giao pháp thì có bốn bản cũng tương đối dày mà lại bọn chúng không phải dựa theo xoắn tới phân bản chẳng lẽ là l i ê u mãi mãi đặt ở thái g i a nơi này lý truy viễn rất nhanh liền lắc đầu không đúng thái g i a nói qua trong tầng hầm ngầm sách bị người gửi ở hắn nơi này rất nhiều năm mà l i ê u ngọc mai bọn hắn một nhà người đến thái g i a nơi này nhưng không có quá lâu càng không khả năng là liễu ngọc mai biết thái ra trong tầng hầm ngầm có sách cho nên vụ n trộm đem nhà mình t u y ê n học cũng bỏ vào nơi này đầu tiên liễu ngọc mai không có làm như thế lý do tiếp theo trên sách cho bùi cũng đã mất âm thanh nói lên phủ bùi thời gian c h i cựu viễn lý truy viễn mở ra liễu thị vọng khí quyết thứ nhất bản vừa lẻ giấy liền nhăn nhăn lông mày chữ này cũng quá viết ngoáy quá khó nhìn không phải loại kêu lối viết thảo hoặc là ngay cả bút càng giống là viết sách người thời gian cấp bách hạ bút rất nhanh lại thêm vốn là không có gì thư pháp tố dưỡng cho nên đơn thuần khó coi như là chữ như gà tới phía trên này không ít chữ lý truy viên ễ n cần thậm kết t chí hợp r giới văn trong à i có thể đoán a nhanh lật ra mười mấy trang, trang trang là Liên lật là lận mà cái tục có cùng chính phát mười hiện mỗi tiếp tên, không phải tại gì. dùng không trường không tên tên, bên văn bản định quyển sen một tự t mấy mở đều đầu, số, ở cho bên trong. Lý truy trong bên viễn truy Lý đầu hiện ra dạng này một cái hình tượng một người tay trái đặt ở một bộ tinh xảo trên sách không ngừng lật giấy một cái tay khác thì tại trước mặt mình không bản bên trên nhanh chóng sao chép một bên viết còn vừa không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây sợ có người tới cho nên đây cũng là một bản trộm chép sách lý truy viễn lại lật mở tần thị xem giao pháp qua loa lật ra quả nhiên mặt khác liễu ngọc mai hẳn là cũng chưa từng vào tầng hầm vô luận là liễu ngọc mai hay là tấn thúc lưu g i bọn hắn đều rất có phân tấp cảm giác không đi xâm nhập đụng vào thái ra sự tình cùng đồ vật nếu là liễu ngọc mai tới qua tầng hầm lẫn xem qua những ngày cái dương không có khả năng bỏ mặc cái này hai bộ sách còn lưu tại nơi này đây chính là đánh cắp hai nhà bọn họ truyền thừa phạm vào đại h ủ y kỵ t h ô i t a liền cái này hai bộ chính lý truy viễn cũng không biết hắn là đối cái này hai bộ nội dung trong sách hiếu kỳ vẫn là đối tần liếu hai nhà sự tình hiếu kỳ đem cái dương một lần nữa đ ắ p lên lý truy viễn bưng lấy hai bộ sách đi ra tầng hầm lên lầu hai về sau đem sách đặt ở trên bàn sách đem mỗi quyển sách trang bịa kéo xuống đến cuốn lên sau nhóm lửa lại t ư n g chương bỏ vào mình chén nước bên trong chương ba mươi bốn a m chương ba mươi b ố nam nhiều ít vẫn là cần che lấp một chút cái này hai bộ tổng cộng bảy bản sách đẹp mắt nhất rõ ràng nhất chữ chính là bịa tên sách lý truy viên thích ngồi ở lầu hai trên sân thượng đọc sách cũng đừng không cẩn thận để liễu ngọc mai ngẩng đầu nhìn thấy tên sách về phần nói thích ngồi ở bên cạnh mình bồi mình đọc sách ali cái này không quan hệ không cần dầu diếm dù sao ali cũng sẽ không n ậ t báo lưu di thanh â m từ đập từ bên trên truyền đến an cơm tối lý truy viên đi xuống lầu ngồi vào mình bàn nhỏ một bên ali sớm ngồi xuống chờ đợi mình đói bụng hay không ali nhẹ gật đầu lý truy viên trên mặt lần nữa hiện ra tiểu dung hắn cảm thấy nếu có thể tiếp tục cải thiện đi nữ hại khoảng cách sẽ nói chuyện hẳn là cũng sẽ không quá xa thế nhưng là nếu là tiếp tục h á t g ì h á t g ì h á t g ì lý tam giang liên tục đánh ba cái phun lớn hắt hơi hắn trời còn chưa sáng lúc liền g ộ i đầu đây là bị cảm thái ra cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi đi trịnh bác sĩ nơi đó mở chút thuốc hoặc là đánh cái châm đi không đi điểm ấy bệnh vặt ngủ một giấc cũng liền tốt lưu di đem canh bưng tới bông u xuống cười nói trên đời này có như thế một loại người khuyên người khác đi nhìn bác sĩ nhưng cần đến phiên mình sinh bệnh lúc lại chết sống không đi lý truy viễn lần nữa nói ra thái ra nói xong chờ một lúc ta và ngươi đi lần này hắn m i ễ n mạnh bởi vì hắn lo lắng thái ra hiện tại tình trạng khả năng không nhịn được sinh bệnh được được được đi thì đi đi mà lý tam giang khoác qua tay cầm lấy đũa bắt đầu dùng nữa l ư u di vừa cười nói đến cùng vẫn là tằng tôn t ử nói chuyện có tác dụng ha ha lý truy viễn vừa cho a ly phân thật nhỏ đĩa liền nghe đến nơi xa thôn trên đường trưng ơ thẩm cách một mảnh rộn lúa gọi tiểu viễn hầu tiểu viễn hầu điện thoại trong kinh tới lý tam giang bận điệu thuốc giục nói nhanh đi tiểu viễn hầu hẳn là mụ, mụ ngươi đánh tới vậy quá ra ta đi. sinh Nhuận cách a ta à, à, vừa đang ra ngươi cùng Nhuận sinh đến ăn cơm, đang chuẩn bị điểm hướng đầu, nhưng nếu viên hắn đứng viên cùng một đi ra ngoài. giúp gật cơm, đi đợi điểm tiểu đi đi theo tốt. tức theo truy một chứ. lập cầu, chô đầu, đầu À, à, yêu dậy, bị là Lý thật xa lý truy viên đã nhìn thấy quậy bán quả vặt đứng ở phía ngoài lý duy hắn cùng thôi quê anh cũng đúng đã trương thẩm thông chi mình lại thế nào khả năng không đi thông chi ra ra n ã i n ã i mà lại tại mụ mụ bên kia xem ra mình bây giờ hẳn là ở tại ra ra n ã i mãi nhà mà không phải thái ra nhà ra ra n ã i n ã i sau lưng còn có một đám lý gia h ả i tử mọi người chính cao hứng phân ra đồ ăn vặt trông thấy lý truy viên đến thạch đầu cùng hổ tử lập tức cầm đồ ăn vặt đưa qua viễn tử ca đến ăn n ã i cho chúng ta mua hát <cười> hát. lý truy viên biết thôi quế anh bình thường nhưng không nỡ chủ động cho nhà h ả i tử mua đồ ăn vặt dù sao bây giờ trong nhà h ả i tử nhiều cái này đồ ăn vặt toàn đến cố lấy xài hết bao nhiêu tiền hôm nay sở dĩ nguyện ý mua là bởi vì nàng thật cao hứng q u ê nữ của mình rốt cuộc gọi điện thoại về phải biết nhà mình k u ê nữ lần trước vẫn là mang chiếc con rể đồng thời trở về khi đó hai người còn chưa kết hôn càng không tiểu viết đâu từ đó về sau khuê nữ nhiều năm như vậy liền lại không có trở lại qua sớm mấy năm khuê nữ còn ngẫu nhiên có điện báo hoặc viết thư ân cần thăm hỏi phát tới nhưng về sau cũng dần dần không có tuy nói ngày lễ ngày tết lễ vật đều sẽ đúng giờ hệ thống tin nhắn tới mỗi cái quý phụng dưỡng phí cũng sẽ hợp thành đến chưa hề từng đứt đoạn theo lý thuyết khuê nữ đã làm được so toàn thôn người cùng thế hệ nhi nữ đều tốt hơn nhiều lắm nhưng cái này làm cha mẹ có đôi khi kỳ thật chỉ là muốn nghe một chút khuê nữ thanh âm cùng nàng trò chuyện cái này nguyễn nghĩ đ ộ n lại quá lâu nhưng dần dần thành một loại hy vọng xa vời tiểu viễn hầu nhanh mụ mụ ngươi gọi điện thoại tới mai cùng mẹ ngươi vừa nói r ứ t lời đâu thôi quế anh nụ cười trên mặt rất sán lạ sau đó đưa tay vô vô lý duy hàn phía sau lưng nhanh tiểu viễn hầu tới đưa điện thoại cho tiểu viễn hầu lý duy hàn mặc dù rất không bỏ nhưng vẫn là đối đầu bên kia điện thoại hô tốt tốt tốt lan hầu à ta c h ư a hết để cho tiểu viễn hầu cho ngươi nghe nói xong ngươi cũng đ ừ n g treo chờ một lúc ta lại cùng ngươi nói tiếp lý d u y viễn rất n g h i hoặc mẹ của mình thế mà lại chủ động gọi điện thoại tới càng không thể tin là mụ mụ thế mà lại còn cùng mãi mãi ra ra trò chuyện lâu như vậy lý duy hàn rất trịnh trọng đem lời ông đưa cho cháu trai nhanh mụ mụ ngươi nhớ ngươi đâu lan h ậ u à, để ngươi nhi t ử tiếp điện thoại à. lý truy viễn hay là không muốn tin tưởng đây là sự thực mặc dù hắn rất chờ đợi mụ mụ sẽ đem điện thoại đánh tới nhưng hắn rất rõ ràng chờ đợi cũng không phải cầu nguyện đem mịt rộ phồn gián sát vào lỗ thai lý truy viễn nghe được trong loa chuyển đến thanh â m nữ nhân uy là tiểu v i ệ n à. lý truy viễn khỏe miệng giật một cái mịt rộ phồn đâu kia không phải mụ mụ mà là mụ, mụ thư ký từ a di nhớ ký từ a di quê quán cũng là nam thông cho nên lúc trước cùng ra gian ã i mãi trò chuyện không phải mụ, mụ lý lan mà là từ a di ra gian ã i mãi b ở lúc này nhìn xem vui vẻ ra mặt so với năm rồi lúc đều muốn cao hứng ra ra mãi mãi đối mụ mụ loại hành vi này lý truy viễn cảm thấy một cô mãnh liệt phản cảm lý duy hán tiểu viễn hầu mau gọi mẹ nhà mau gọi nhà mụ mụ ngươi nói muốn ngươi rất lạc ngươi nhanh lên cùng mụ mụ nói ngươi cũng nghĩ mụ mụ tôi quỳ anh tiểu viễn hầu sợ là không có ý tứ cũng đừng nghe được mụ mụ thanh âm liền khóc nhẹ nhàng đến lúc đó ban đêm khóc hô hào muốn mụ mụ để tam giang thuốc đau đầu ha ha có thể thấy được ra ra mãi mãi rất chờ mong mình bây giờ hô một tiếng mụ mụ cho điện thoại bên kia khuê nữ nghe bởi vì các nàng còn chưa thấy qua nữ nhi cùng ngoại tôn ở giữa h ữ động chung quanh các huynh đệ tỷ bội cũng đều cười ồn ào mặc dù biết đầu k i a là từ a di nhưng lý truy viễn trên mặt vẫn là hiện ra thẹt thùng hai tay dùng sức nắm lấy mịt độ phồn dùng bao hàm tưởng niệm cảm xúc kích động hô mụ mụ ta rất nhớ người a bên kia hẳn là mở ra miễn đề đầu bên kia điện thoại xuất hiện từ xa mà đến gần cùng từ gần đến xa hai loại tiếng bước chân lý truy viễn có thể tưởng tượng ra lúc trước ra ra n ã i n ã i đem từ a di coi như nữ nhi lúc nói chuyện tiếng bước chân chủ nhân ngại nhau nhau cố ý đi xa đi đến nghe không được vị trí hiện tại xa xa người kia đi về tới mà từ a di thì đi ra ngoài cho nên tiếp xuống đem nói chuyện là mẹ của mình lý truy viễn trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong mặc dù loại ý nghĩ này rất không nên cũng rất không chính xác nhưng hắn không cách nào khống chế mình như vậy suy nghĩ xem ra mụ, mụ đối đãi mình cùng ra r i m ã ã i mãi vẫn là có khác biệt đầu bên hướng kia điện thoại rốt cục c h u y ể n đến lý lan thanh â m lý truy viễn n g ư ơ i bây giờ trở nên càng buồn m u n hơn chương ba mươi lăm một chương ba mươi lăm lý truy viễn n g ư ơ i bây giờ thật sự là trở nên càng buồn n ô n hơn lúc này lý duy hán thôi quế anh một đám lý gia huynh đệ tỷ m ộ i cùng trương thẩm cùng mấy cái chạm vạng tối đến quậy bán quả vật mua đồ hương thân đều trên mặt ý cười cùng tò mò nhìn chằm chằm lý truy viễn mọi người rất thiệt tính mọi người cũng rất tha thiết đối mỹ hảo sự vật một m ạ hướng tới là mọi người thiệt tính không có cái gì so mẹ con khoảng cách xa xôi nhưng lại có thể lẫn nhau nghe đối phương tiếng lòng càng có thể để cho người vây xem cảm thấy cảm động cùng vui mừng lý truy v i ệ n hai tay vẫn như cũng dùng sức nắm chặt mỹ độ phồn trên mặt hắn thẹn thùng thần sắc không chỉ có không có rút đi ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm hắn nhẹ nhàng bên cạnh một điểm thân tựa hồ muốn tránh đi tầm mắt của mọi người nhưng cái này tại trong mắt mọi người lại càng giống là một loại thuộc về tiểu hài tử muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào tất cả mọi người cảm thấy một màn này rất đáng yêu nụ cười trên mặt càng thêm xán lạc cũng hơi miệm mở rộng chờ đợi lấy tiếp xuống đối thoại mặc dù bọn hắn nghe không được mịn rổ phồn bên kia thanh âm nhưng có thể thông qua tiểu hài từ gác lại đến não bổ ra mẹ đứa bé nói cùng hỏi thứ gì mụ mụ ta ở nhà sống rất tốt ta rất ngoan người không nên sinh kỳ h à, không nên tức giận quảng rơi mịn rổ phồn à, không nên khóc hoặc là não à, không nên chất vấn ta cái này mụ mụ à. a đúng ngươi sẽ không ha ha bọn hắn là tại bên cạnh ngươi làm thành một vòng nhìn xem ngươi đi mụ mụ ta không phải rất nhớ nhà ta ở chỗ này rất vui vẻ chứ lý truy viễn ngươi chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn bọn hắn cũng là từ ngươi xuất sinh lên lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cho nên ngươi có cần phải tại trước mặt bọn hắn tiếp tục biểu diễn à. g i a g i a mãi mãi đối với ta rất tốt phan tử lôi tử anh tử thạch đâu hổ tử các h i n h đệ tỷ bội cũng đều đối với ta rất tốt bọn hắn đều mang ta chơi lý truy viễn ngươi thật đúng là dối t r a à, rõ ràng thực chất bên trong xem thường bọn hắn cho rằng bọn họ ngu mội vụt về nhưng vẫn là muốn tại trước mặt bọn hắn kiến tạo lấy hình tượng của ngươi trong thôn chơi cũng vui có ruộng có mương nước có thể bắt cá bắt con ếch mãi mãi làm tương ăn rất ngon đấy mãi mãi nói mụ, mụ ngươi khi còn bé cũng thích ăn ngươi không cảm thấy mệt mỏi à, con của ta ngươi làm sao lại như thế làm không biết m ệ t tại cái trò chơi này ta còn đi hương hầu a di nhà hương hầu a di nói với ta rất nhiều liên quan tới mụ mụ chuyện trước kia rất nhiều người đều còn nhớ rõ mụ mụ ngươi đây ta thật sự là lợi hại sinh như thế để cho ta cảm thấy buồn nôn như tử mụ mụ ngươi bên kia bận rộn công việc a ra ra mãi mãi hy vọng ngươi nhiều chú ý thân thể muốn đúng hạn ăn cơm không nên đem chính mình mệt mỏi đến lý truy viễn vừa nói vừa nhìn hướng lý duy h á n cùng thôi quê anh lão lưỡng khẩu dùng sức chúc đầu ra hiệu lý truy viễn nói tiếp ta vốn cho là ta có thể khống chế lại thế nhưng là ngươi xuất sinh lại giống như là một chiếc gương chiếu d ọ i ra ta ghét nhất chính ta lý truy viễn ngươi có biết hay không mấy năm này mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều tại khắc chế mình nghĩ bóp chết ngươi xúc động mỗi một lần ngươi đ ố i ta hô mụ mụ lúc tại lỗ hai ta bên trong đều như là ác ma nói nhỏ lý truy viễn một bên nghe một bên gật đầu trong mắt của mọi người giống như là tại tuân theo lấy mụ mụ yêu c h ú c mọi người tựa hồ có thể đoán được mụ mụ khẳng định tại đầu bên k i a điện thoại dạy hắn các loại chú ý hạng mụ phải ngoan phải nghe lời không muốn n ị lợm ta hiểu mụ mụ ta biết ta minh bạch Ta cố g ắ người đem trên n g ta trương tỉnh ta tầm một một ra may may gương, hướng này sáng muốn lần lần mình và mỗi sớm ám vá, lại, đối đều chính ỉ cùng xác c nhận.、Thế、nhưng là ngươi, lại luôn lần lượt địa muốn trương này、ra. Ngươi xé Thế h lượt ta là lại điệu mở ra. là ta ta chính là n g ư ơ i lý truy viễn mẹ con chúng ta đều là hất lên da người quái vật ta hiểu mụ mụ ngươi yên tâm đi ta sẽ nghe lời lý truy viễn lỗ thai rán mịt độ phồn nhẹ nhàng cơ thân thể giống như là một đứa bé bị cha mẹ mình lại nải h đến hơi không kiên nhẫn lại có chút cảm thấy ném đi mặt mũi nhưng lại lại ngọt ngào ba ba của ngươi từng giúp ta khống chế lại bệnh tình hôn nhân đã từng cho ta nhất định trợ r ú t ta vốn nên nên đi về chính đồ thẳng đến sinh ra ngươi n g ư ơ i sinh ra hủy đi ta nhiều năm như vậy hết t hệ cố gắng trong mắt ta lý truy viễn ngươi chính là một cái không nên phát sinh sai lầm mụ mụ ngươi có thể lại gửi một chút đồ ăn vặt t ớ i à loại kia bánh quy bánh bích quy chúng ta rất thích ăn còn có một số văn phòng phẩm mọi người rất thích ta bút chỉ hộp đầu ta đáp ứng mọi người muốn tặng cho bọn hắn thạch đầu hổ t ử bọn hắn nghe nói như thế đều kích động lẫn nhau bế lên ta không nên tại phát hiện ngươi bản chất về sau còn mưu toan cho ngươi tìm trị liệu phương pháp ở trên thân thể ngươi lần lượt trị liệu thất bại phản phất để cho ta chứng kiến thuộc về mình lần lượt thất bại nhân sinh của ta vốn là mờ tối là ngươi đem ta một điểm cuối cùng ánh sáng triệt để phá hỏng tiểu viễn ngươi vì cái gì không chết đi đâu m ụ mụ ngươi cũng thế nếu như ngươi sớm đ ị a tự giác chết mất khả năng sẽ còn kích phát ra ta m â u tính không phải sao ừng ta sẽ không ta muốn đi tham gia một cái bí mật hạng mục cái thứ hạng mục nguy hiểm hệ số rất cao ta không biết mình có thể hay không còn sống trở về m ộ mụ chính ngươi phải chú ý thân thể ta sẽ lo lắng ngươi nói cho ngươi những này là bởi vì ta không muốn là sau khi ta chết những này lời thật lòng giấu ở trong lòng lại không tới kịp nói với ngươi ta cảm thấy giữa chúng ta cần dạng này một lần thẳng thắn Kỳ thật ngươi vẫn luôn hiểu ta có thể xem thấu ngươi đồng thời ngươi cũng là có thể xem thấu ta không phải sao ừng ta nghe ta sẽ nhớ kỹ mụ mụ con đường này là chính ngươi chọn ta và ngươi phụ thân ly hôn lúc mặc cho ngươi phụ thân đối ngươi đau khổ cầu khẩn là ngươi kiên định lựa chọn muốn cùng ta phụ thân ngươi vẫn cảm thấy là ta có bệnh là ta tại biến đổi pháp địa tra tấn phụ tử các ngươi cho các ngươi phụ tử mang đến thống khổ nhưng hắn không biết là con của hắn là một cái so ta càng đáng sợ ác ma hắn hết t hệ tình thương của cha biểu hiện tại hắn yêu nhi từ trong mắt chỉ là từ đầu đến đuôi t h ẳ n g hề biểu diễn hắn đau lòng hắn đã xin đi cực địa khoa khảo hạng mục ta muốn giúp ngươi đổi lại họ lúc ra ra ngươi không đồng ý là ngươi kiên định muốn sửa họ bà ngươi nói ngươi nếu là đi theo ta đi về sau liền mãi mãi cũng đừng lại vào trong nhà ngươi nhưng vẫn là nắm lấy ta ống tay áo cùng ta rời đi lý truy viễn ngươi cho rằng ngươi làm những này liền có thể để cho ta cảm động để cho ta hồi tâm chuyện ý a trong tim ta chỉ có một lần lần bực bội họ hét vì cái gì vì cái gì ngươi còn muốn khăng khăng c u ố n lấy ta tiếp tục tra tấn ta t ố t t ố t ta đều biết mụn mụn ngươi không cần lại nói những này ta đều biết ta ngày mai sẽ phải đi tiền thu mắt tổ ta không biết có thể hay không an toàn trở về ta chỉ hy vọng nếu là ta có thể còn sống trở về tính mạng của ta bên trong cũng đem không có ngươi ta nghĩ thông suốt ta cũng đã quyết định lý truy viễn ta muốn m ứ t bỏ ngươi t r ư ơ n g này thuốc cao ra chó ta sẽ đem ngươi người giám hộ chuyển rời đến phụ thân ngươi bên kia phụ thân ngươi mặc dù không tại nhưng ra ra ngươi mãi mãi hẳn là sẽ rất tình nguyện tiếp nhận ngươi dù sao ngươi thế nhưng là có thể đi vào thiếu niên ban hải tử có ta sẽ đem người n giám ạ k h ô hộ chuyển rời đến vụ thân ta nơi đó hộ khẩu của ngươi ngươi học tịch đều sẽ xoay qua chỗ khác ta rất cảm tạ lần này hạng mục đưa cho chúng ta đầy đủ an bài thân thuộc quan hệ tiện lợi mụ mụ ta hiện tại ở thái gia lý tam giang trong nhà thái gia thích ta đem ta hô qua đi cùng hắn ở một thời gian ngắn thái ra người rất tốt ta đã biết ừ m chỉ chút này đi mụ mụ ta muốn đem mịt r ộ phồn cho g i a g i a g i a g i a còn muốn tiếp tục chừng ba mươi lăm hai chừng ba mươi lăm hai người nói chuyện lý truy viễn cầm mịt r ộ phồn đợi một hồi chờ đến bên kia chuyển đến bước chân rời đi lại có bước chân đến gần tiếng vang về sau mới lưu luyến không rời đem mịt r ộ phồn đưa cho lý duy h á n lý duy h á n cầm mịt r ộ phồn uy lan hầu à, người yên tâm tiểu viễn hầu ở chỗ này rất tốt chúng ta sẽ đem hắn chiếu cố tốt lý truy viễn không muốn tiếp tục lưu tại nơi này nhìn xem g i a g i a cùng từ a di nói chuyện tiếm g i a g i a mãi mãi ta muốn về thái g i a nơi đó ăn cơm tối tôi quế anh b ộ nói ngươi mau trở về đi thôi đừng để ngươi thái g i a chờ qua trận ta và ngươi g i a g i a liền đi hỏi ngươi thái g i a nhìn ngươi chừng nào thì có thể trả tục về nhà tốt mãi mãi mãi mãi gặp lại g i a g i a gặp lại mọi người gặp lại lý truy viễn cùng mọi người vây tay từ biệt sau đó quay người rời đi nhuận sinh đi theo lý truy viễn sau lưng hắn rất đó nhưng bây giờ cũng không dám nhắc nhở thúc giục nam hải đi nhanh chút hắn vẫn luôn cảm thấy nam hải có hai bộ gương mặt mặc dù nam hải vẫn luôn gọi mình nhuận sinh ca động lòng người nhiều thời điểm c ũ n g chỉ có hai người bọn họ thời điểm cái này âm thanh ca nghe cảm giác là không giống cái trước là mang ca nhiệt tình tôn trọng xưng hô cái sau thì giống như là mình dành tự liền gọi nhuận sinh ca nhưng hắn cũng không có gì lòng hiếu kỳ đi tìm hiểu hắn ra nói qua hắn đ ẩn cũng không cần phí tâm tư suy nghĩ người thông minh trong đầu đến cùng đ a n g suy nghĩ gì hắn cảm thấy nam hải cảm xúc không cao hắn có thể làm cũng liền chỉ là b ồ i tiếp nam hải chậm rãi đi tới lý truy viên trong đầu thì từng lần một quanh quần mụ mụ tại bên đầu điện thoại kia lời nói rất vui mừng là mụ mụ đã thật lâu đều không cùng mình một hơi nói nhiều lời như vậy chỉ là hắn biết mụ mụ những lời này kỳ thật cũng không phải đối với mình đứa con trai này nói càng giống là đối mụ mụ đấy lòng cái kia chính nàng nói mà mụ mụ đem chính mình cái này như tử coi như nàng đấy lòng cái kia băng lãnh lạnh hóa thân đổi lại là mình nếu là tủ bắt trong gương cái kia m ặ t không thay đổi mình về sau sẽ trở thành mình t i ể u hại hắn cũng sẽ n ổ i đ i ê n cũng sẽ c u ồ n g l o ạ n đi phí hết tâm tư dốc hết toàn lực muốn cố gắng che lấp áp chế xuống kia cố băng lãnh cuối cùng lại trở thành một cái cả ngày kể cận mình hô hào mình mụ, mụ hải tử lúc này lý truy v i ễ n cười hắn cảm thấy rất thú vị giống như là vừa ra buồn cười châm chọc đen trắng im ắng phim hắn dừng bước lại mặt hướng lấy bên đường nhỏ mương ngồi sổm xuống, xuống. c h ơ i đã tối giờ phút này mương nước có thể chiếu rọi ra cũng chỉ là một t r ư ơ n g đ e n xì mặt lý truy viễn nhìn xem gương mặt này nhưng lại không biết nó là ai nhuận sinh cũng ở bên cạnh đi theo ngồi sổm xuống, xuống t i ê n lặng đốt lên một cây nhang lý truy viễn nhặt lên bên cạnh một cục đá đ ố i trong nước mình tân h ảnh ném xuống phù phù nếp hốn một vòng về sau nó lại lập tức hồi phục nguyên dạng hắn biết mụ mụ bệnh nguy kịch đêm nay điện thoại là nàng đối nàng mình một loại cam chịu nàng mệt mỏi nàng tuyệt vọng nàng đem triệt để bông u xuống d â y r ù a không còn mâu thuẫn nàng sẽ du nhập g n hướng mỹ hảo phương hướng suy nghĩ cái này thông điện thoại là nàng cuối cùng thổ lộ hết mặc dù tràn ngập khó nghe chửi rủa cùng n g u y ê n rủa đồng thời hoàn toàn chính xác mang theo một loại hận thậm chí là ghen ghét e nàng ra người đã triệt để phá nàng cũng nghĩ sẽ đi con trai mình ra cho nên mụ mụ, ngươi là nghĩ tại triệt để chấm luân về sau lại cho mình tìm kiếm một cái đồng loại a phẫn nộ a có nhưng là có hay không m ã n liệt lý truy viễn không biết bởi vì hắn có thể hiểu được bởi vì đây chính là tuyệt đối lý tính nàng l ấy mình thực tiễn chứng minh lại nhiều dây rụa đều là vô dụng không có ý nghĩa cho nên muốn thông qua loại phương thức này thay mình giảm bớt quá trình này nhưng lý truy viễn lại rất mờ mịt bởi vì nàng không nên đem mình trả lại không nên đem mình đưa về nam thông có đôi khi đừng nghe người khác nói cái gì còn phải nhìn nàng làm cái gì tiếp tục lưu lại trong kinh tiếp tục bên trên thiếu ni ê n ban tiếp tục làm từng bước học tập ấn bộ liền ban tốt nghiệp ấn bộ liền ban phân phối đơn vị làm việc chỉ cần làm từng bước xuống dưới mình liền có thể sớm hơn n i ệ cùng nàng biến thành đồng dạng người nàng chỉ cần không hề làm gì là có thể đem mình biến thành nàng bởi vì mình so với nàng khi đó phát bệnh sớm cũng so với nàng nghiêm trọng được nhiều nhưng nàng vẫn là đem mình đưa về quê quán nàng nói nàng đ ờ i này cũng sẽ không trở về là bởi vì nơi này là trong lòng ngươi một mực giữ lại cuối cùng huyện tường A. đây là ngươi đối ta cuối cùng bảo hộ cùng chờ mong ngươi cảm thấy cuộc sống ở nơi này mới là để ngươi phát bệnh so con của ngươi muộn còn có thể kết hôn sinh con qua một đoạn người bình thường sinh hoạt nguyên nhân lý truy v i ệ n hai tay ôm lấy đầu biểu lộ t h ư n g khổ vẫn là nói đây hết thể đều chỉ là ta mong muốn đơn p ư ơ n g nhuận sinh trông thấy nam hải thân thể bắt đầu trước sau lay động hắn tựa hồ muốn ngã vào mương nước bên trong lý truy viễn s á t thực nghĩ ngã vào đi n g ả y vào mương nước bên trong một bên vớt mặt nước một bên khóc giống hắn cho là mình lúc này hẳn là phát tiết một chút nhưng cuối cùng thân hình của hắn vẫn là ngừng lại bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy rất ngây thơ lý truy viễn nghiêng mặt qua nhìn về phía ngồi s ổ m ở bên người mình nhuận sinh nhuận sinh run run một chút lập tức rời tầm mắt của mình hắn không dám cùng đôi mắt này đ ố i mặt lý truy viễn nhìn xem nhuận sinh trong tay cây nhang kia hắn v u tay nhẹ nhàng đem thiêu đốt hương nhọn nắm chặt p h ò nhuận g giác cảm rất n a n h y sinh quay đầu lại hắn vừa mới cảm giác được trong tay hương đến lắp lư nhìn nhìn lại lý truy viễn nơi lòng bàn tay vết thương lập tức lo lắng tự trách nói có lỗi với tiểu viễn ta không phải cố ý ta thật không phải là cố ý nhuận sinh tưởng rằng mình vừa mới chuyển quá mức lúc không cẩn thận để trong tay đốt hương bỏng đến nam hải không có việc gì n h u n sinh k là chúng ta hiếu kỳ vồ một hồi nhuận sinh nước mắt đều muốn chạy xuống tiểu viễn lúc này còn vì không để cho mình tự trách biên ra dạng này một cái sức xẻo lý do hắn càng thêm may náy mình thế mà còn muốn đông nghĩ tây cho rằng tiểu viễn vừa mới ánh mắt rất đáng sợ lý truy viên thì nhìn xem lòng bàn tay vết thương bệnh tình đã tăng thêm đến bắt đầu tìm kiếm tự mình hại mình rồi sao lý truy viên đứng người lên nói ra nhuận sinh ca chúng ta trở về đi miệng vết thương của ngươi không có chuyện gì ta sẽ tìm lưu di yếu điểm dược cao đắp lên đi trở về nhà đập tử bên trên đại gia hỏa còn tại đang ăn cơm hẳn là cố ý thả chậm tốc độ chờ mình trở về tiểu viễn a là mụ mụ điện thoại a ừ đúng vậy thái ra lý truy viễn ngồi xuống một bên cầm lấy đũa ăn cơm một bên g i ả n g thuật mình cùng mụ mụ đối thoại hắn biểu hiện được rất vui vẻ rất vui vẻ cùng tất cả bình thường h ả i tử chắc chắn sẽ có một thời kỳ phụ mẫu chính là thần tượng của bọn hắn m ở miệng ngậm miệng đều là cha ta mẹ ta như thế nào như thế nào lý tam giang nghe được rất vui vẻ thỉnh thoảng cắm lời nói mỗi lần lý truy viễn đều sẽ cho hắn trả lời cái này khiến lý tam giang càng vui vẻ hơn càng không ngừng dùng đũa gõ bắt nói ta liền biết ta liền biết ha, ha ha lưu di cũng thật cao hứng tính cách của nàng vốn là nghiêng đi lãng rất thích gặp trong nhà không khí biến nhẹ nhõm chút liền ngay cả liễu ngọc mai cũng đối với lý truy viễn hỏi vài câu trong lòng cảm khái tiểu hài tử này không quan tâm lại thế nào thông minh trung pi là không đổi được hài tử thiên tính n h u ậ n sinh bên cạnh g ặ m hương vừa ăn cơm nhìn xem lý truy viễn biểu hiện như thế liền vô ý thức đ ị a cho rằng lúc trước trên đường về nhà trờ mặc chỉ là tiểu hài tử nhớ mụ mụ hắn không có ba ba mụ mụ chỉ có r a r a cho nên nhìn xem lý truy viễn đối đám người càng không ngừng dàn thuật trên mặt của hắn cũng dần dần lộ ra ước mơ thần xác ngôi lai、like, có mụ mụ là một kiện hạnh phúc như thế sự tình chỉ có ali yên lặng để đua xuống nàng thích xem nam hải biểu lộ nhưng trước mặt hưng phấn cao hứng nam hải trong mắt không ánh sáng sau bữa ăn lý truy viễn cưỡng ép mang theo lý tam giang đi trịnh đại đồng nơi đó cho vài thuốc lúc đầu đánh một c h â m hiệu quả trưởng ba mươi năm ba c h ư ờ n g ba mươi năm ba càng tốt hơn nhưng lý tam giang chết sống không nguyện ý sau khi trở về hết thẻ như cũ luận sinh ngồi tại trước máy truyền hình một bên xem tv vừa hút thuốc lá l ư u di quét dọn tốt chủ lò về sau vội vàng cho đâm trên giấy sắc ali bị lý truy viễn r ô r ả n h cùng liễu nãi nãi trở về phòng đi ngủ lý truy viễn tại sau phòng chăm chú đâm xong trung bình tấn trở lại lầu hai lúc trông thấy l ý tam giang chính hướng trong tay ngã bột giặt v ạ c nước bên cạnh phiến đá bên trên bày biện một chậu nước nóng treo một đấu khăn thái g i a thái g i a ta lại bị báo tin vui chúc mừng đi đi đi mảnh con cái xẻ n mã ha ha bởi vì mẹ điện thoại đánh cái xóa lý truy viễn lúc này mới ý thức được trên người mình phúc vận vấn đề còn không có giải quyết đáng tiếc không có cách nào trực tiếp hỏi thái g i a bởi vì thái g i a mình cũng không hiểu cho nên trận này hao phí nhiều như vậy phúc vận giao dịch đến cùng mua bán là cái gì lý truy viễn đi trở về phòng c ủ mình mở ra đ è bàn lấy ra liếu thị vọng khí quyết lật ra những mày hắn tưởng niệm ngụy chính chữ đạo mình từ dưới đất trong phòng xuất ra nhiều như vậy bộ sách chỉ có ngụy chính đạo viết mình thấy thoải mái nhất cố nén khó chịu từng tờ từng tờ chăm chú nhìn xuống cũng không biết là mình bắt đầu dần dần thích hướng loại này chó bỏ thể thần v ậ n vẫn là liếu thị vọng khí quyết nội dung s á c thực huyền ảo thần bí lý truy v i ê n càng xem càng có tư vị dần dần không dừng được quyển sách này giảng là giang hà biện hồ phong thủy chi đạo rất đặc thù một cái cửa loại bởi vì bình thường trên ý nghĩa phong thủy cách cục tương đối k h o n g đạn nước thì là một trong số đó chủ yếu hơn vẫn là dây núi lục địa dù sao vô luận là người sống ở lại vẫn là người chết an nghỉ cơ bản đều là trên đất bằng mà quyển sách này chủ đánh chính là thủy hệ bên trong dính đến thủy táng nước ngục thủy k i ế p các loại phương diện dây núi lục địa ngược lại thành bổ sung từ thực dụng góc độ phương diện nào đó xuất phát có thể đánh cái so sánh cái khác phong thủy sách thật đọc hiểu đọc tiến vào ngươi có thể tại du lịch danh sơn đại xuyên lúc sinh lòng cảm ứng nơi này khả năng có cổ mộ quyển sách này đọc xong ngươi ngồi thuyền lúc đứng ở đầu thuyền chật có nhận thấy cũng có thể chỉ một món tay nơi này khả năng có chết ngược lại lý truy viễn không có vội vã một mực đem liếu ra sách xem thiết đi mà là lại cầm lấy tần thị xem giao pháp nhìn một chút phát hiện chủ đề là nhất trí xem ra liếu ra tần gia năm đó cũng đều là trên sông ngang nhau địa vị đại gia tộc chủ đề nhất trí nhưng lộ tuyến phương pháp khác biệt đây đối với người học tập tới nói có chỗ tốt cực lớn có thể lẫn nhau xác minh hiểu rõ hơn chỉ cần hai quyển đều đọc hiểu vậy mình đối giang hồ phong thủy nhận biết trở nên cực kỳ khắc sâu nhìn thoáng qua thời gian đến mình ngủ điểm lý truy viễn cất ký sách đóng lại đ è bàn cầm trậu nước đi tắm rửa một cái sau đó trở lại phòng ngủ nằm lên giường xếp lại t r a n mền nằm xuống đi ngủ một khắc đồng hồ về sau lý truy viễn ngồi dậy hắn ngủ không được cương đại tới đâu hành vi lo di quản tính cũng ép không được mụ mụ cái này thông điện thoại đối với mình nội tâm ảnh hưởng đẩy cửa ra đi đến sân thượng tại trên ghế mây ngồi xuống lý truy viễn nhìn xem đêm đen như mờ không phát g i á n g ốc không biết qua bao lâu đông cửa phòng bị liễu ngọc mai mở ra nhìn xem phải đi ra ngoài tôn nữ chỉ có thể tới kịp cho n à n g trên thân treo một kiện áo choàng ngầm đầu trông thấy ngồi tại lầu hai trên ban công nam hải liễu ngọc mai trong lòng ngũ vị tạp trần đây là ban ngày cùng một chỗ còn chưa đủ ban đêm cũng muốn cùng nhau chơi đùa nhưng nhìn l ấ y nam hải hờ hững thân sắc nàng lại có chút n g h i hoặc đứa nhỏ này cơm tối lúc không cũng còn tốt tốt à làm sao hiện tại thành bộ dáng này là ban đêm lúc ngủ nhớ mụ mụ rồi sao tuy nói hải t ử thiên tính quy thiên tính nhưng liễu ngọc mai cảm thấy cái này tiểu nam hải không nên yếu ớt như vậy mới là bộ dáng này chỉnh h i ệ n nhiên nhà mình a l i trước kia t ỏ a môn hạm sau phiên bản rất nhanh nàng trông thấy nhà mình tôn nữ thân ả n h xuất hiện ở lầu hai nữ hải tại nam hải bên cạnh trên ghế mây ngồi xuống sau một lát nữ hải thế mà chủ động đem trên người áo choàng điểm một nửa t r ú n lên nam hải trên thân liễu ngọc mai mở to hai mắt nhìn nhà mình tôn nữ thế mà lại chủ động làm ra quan tâm người cử động ở lý tam giang nhà cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng ali bệnh tình cũng chỉ là k h ô n g chế được không có lại chuyển biến xấu xuống dưới về phần chuyển biến tốt đẹp kia là nửa phần không có cũng chỉ có tại tiểu tử kia cũng vào ở hắn thái ra nơi này về sau ali bệnh tình mới xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt giống như là một khối băng bên trên rốt cục treo lên giọt nước nhưng lại thế nào chuyển biến tốt đẹp cũng không sánh bằng ngày hôm nay một ngày một đêm qua đầu tiên là biết chút đầu lắc đầu tiến hành điệu đạn bây giờ còn có thể làm ra loại này chủ động quan tâm cử động liễu ngọc mai ngầm đầu không cho nước mắt sốt ruột tràn ra h ố c mắt nàng là thật sự rõ ràng thấy được tôn nữ bệnh tình khôi phục hy vọng tự a hồ thật không cần quá lâu nàng đi vào nhà ngồi vào bàn thờ trước tay chỉ bọn hắn ali sẽ xảy ra bệnh cũng là bởi vì các ngươi không chịu trách nhiệm phàm là các ngươi năm đó lưu lại một điểm linh đến theo truyền thống che chở ali cũng sẽ không thay đổi thành như thế cầm lấy khăn xoa xoa nước mắt liễu ngọc mai mang theo tiếng khóc nước nở nói sớm biết nghệ bài của các ngươi vị đối ali bệnh tình hữu dụng ta sớm nên đem các ngươi đều bổ làm túi đốt lý truy viễn không biết nữ hải là lúc nào tới nàng giống như đã tới thật lâu trên lưng mình cũng bị đắp lên đồ vật ấm áp người tới rồi nữ hải nhìn xem nam hải lần này nàng chủ động đi nắm chặt tay của cậu bé sau đó nàng tựa hồ phát giác được cái gì túi đầu xuống đồng thời đem tay của cậu bé trưởng đẩy ra trong lòng bàn tay có một vết thương nữ hải đầu ngón tay vớt ven nó đây là khó được ôn lu lý truy viễn khỏe miệng nhịn không được lộ ra tiêu d u n g nhưng nụ cười này rất nhanh liền cứng đờ bởi vì nữ hải năm ngón tay toàn bộ chống đỡ tại mình lòng bàn tay năm cái không dài không ngắn m ó n tay trực tiếp đâm vào da thịt của mình t lý truy viễn đau đến đứng người lên thân thể đều cơ hồ hôn neo tới、Ali. ta đau nhức ta đau nhức đều nói tay đứt r u ộ t s ó t nhưng nơi lòng bàn tay cũng vẫn như cũng là thịt mềm mất cảm nữ hải năm cái móng tay thật sâu đâm vào trong thịt hơn nữa còn đang kéo dài phát lực tư vị này như là dùng đinh ba tạ cày tay lúc trước ngồi sổm mương nước cái khác mình chủ động đưa tay nắm lấy nhuận sinh trong tay b ấ t hương lúc ấy là thật không cảm thấy đau nhức bởi vì lúc ấy mình không bình thường nhưng bây giờ mình là bình thường cầu xin tha thứ vào lúc này tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng luôn luôn nhấc nghe mình nói nữ hải vào lúc này phản phất không nhìn chính mình lông mi của nàng đang nhảy nhót thân thể của nàng đang rút trong mắt nàng quang trạch biến mất thay vào đó là chết lạo một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người nàng phát ra trước kia nàng mỗi lần muốn bạo khởi lúc nam hải đều chỉ cần nắm chặt tay của nàng liền có thể chân an nhưng hiện nay là tay của cậu bé ngay tại tăng lên nàng bạo khởi lý truy viễn đem mình tay từ nữ hải nơi đó rút ra nữ hải thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh lông mi cũng không còn nhảy lên tầm mắt bung xuống nàng xoay người hướng đầu bậc thang đi đến nguyên bản đắp lên trên thân hai người áo tròn rơi xuống lý truy viễn nhảy lên muốn cho nữ hải phụ thêm đi nhưng theo hắn lần nữa tới gần nữ hải ngừng thân thể bóng lưng bắt đầu rung động lý truy viễn không thể không dừng bước lại thậm chí còn lui về sau mấy bước nữ hải khôi phục bình thường tiếp tục hướng phía trước đi thân ảnh chui vào thang lầu rất nhanh nữ hải xuất hiện ở đập tử bên trên đông cửa phòng vốn là không có đóng nàng đi vào lý truy viễn đứng tại lầu hai trong tay còn cầm món kia màu đỏ áo choàng trước kia nữ hải luôn luôn rất thích cất giữ hết t h ể cùng bọn hắn có quan hệ đồ vật hiện tại nàng không chỉ có bài xích cùng mình tiếp xúc còn bài xích dính qua đồ vật của mình lý truy viễn túi lầu xuống nhìn xem trong lòng bàn tay đấm máu năm đạo lỗ hồng còn tại chảy máu hắn rất đau Lại c ũ nàng g k h sinh khí, ngược khí, lúc ạ i trái rớt Tay tay ấy nấy. Tay trái ngón tay xóa mở v đầu đều đã quen thuộc lý truy viễn đi cỏ rửa vết thương một chút đơn giản tìm khối sạch sẽ phải làm một chút băng bó sau đó trở lại phòng ngủ mình nam n g h u y h xuống giường cũng không biết thật là buồn ngủ đánh tới hay là hắn trong tiềm thức khao khát một giấc về sau trời đã sáng hết thể liền đều sẽ phục hồi như cũ tóm lại hắn ngủ thiếp đi hắn ngủ rất nhạt thật nhiều lần đều tại nắn g ngủ i giấc ngủ sau bởi vì không hiểu tim đập nhanh mà bừng tỉnh nhưng hắn không có mở mắt ra ép buộc mình tiếp tục ngủ rốt cục tại không biết bao nhiêu lần về sau cách mi mắt hắn cảm nhận được rõ ràng chỉ riêng cảm giác trời sáng lên nghiêng đầu mở mắt ra cổng trên ghế không có người lý truy viên cầm c h ậ u rửa mặt đi ra phòng ngủ đi ngang qua thái ra gian phòng lúc cách cửa sổ có rèm cửa trông thấy thái ra không ở giường bên trên rửa mặt sau đi xuống lâu cũng không thể tại lý ầ u m truy viễn t n gật gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía đông phòng đông cửa phòng hạm đằng sau một bộ váy màu đen nữ hải ngồi ở châu đó nàng hai chân đặt ở ngưỡng cửa ánh mắt nhìn thẳng không có chút nào cảm xúc tiểu viễn tiểu viễn người nhanh lên tới buổi sáng tôn nữ không giống thường ngày sớm như vậy lên nàng liền phát giác được có chút không đúng chờ rời giường trang điểm về sau thế mà cầm lấy băng ghế tọa môn hạm đằng sau trong chốc lát liễu ngọc mai chỉ cảm thấy trời sập hiện tại nàng duy nhất trông cậy vào chính là nam hải lý truy viện hướng đông phòng đi đến vừa tới gần một chút nữ hải thân thể liền bắt đầu run r u dậy hai tay không tự giác địa chậm rãi nắm lại đôi mắt chỗ sâu cũng nổi lên màu đỏ liễu ngọc mai lập tức đưa tay ngăn lại lý truy viện tới gần tiến lên ngồi xổm ở tôn nữ bên người không ngừng thì thầm trấn an tôn nữ phản ứng này so trước kia người xa lạ tiếp cận kịch liệt hơn lý truy viễn lui về sau một khoảng cách tại nhìn thấy nữ hải tại l i ế u mãi mãi trấn an hạ bình phục lại về sau hắn cắn môi một cái hít sâu một hơi đúng vậy cùng mình trước khi ngủ nghĩ đồng dạng một giấc về sau đều phục hồi như cũ cái gì các ngươi nói lại cho ta nghe ta không có nghe rõ lý tam giang ngồi tại cục dân chính trong văn phòng vô bản hắn kỳ thật nghe rõ ràng nhưng hắn không thể tin được cục dân chính chủ nhiệm cùng mấy công việc nhân viên chỉ có thể kiên nhận đối với hắn lại nói một lần dù là đây đã là thứ tư khác cả bọn hắn cũng là tiếp vào thượng cấp thông chi có chuyện cần tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt gấp phê bởi vậy sớm địa liền đến đơn vị chờ kỳ thật bọn hắn khi nhìn đến vẽ truyền thần tới văn kiện về sau cũng cảm nhận được vạn phần không hiểu đầu năm nay thế mà còn có loại này thao tác đại gia ngươi gọi là lý tam giang a chứng minh thư của ta sổ hộ khẩu đều mang đến ngươi nói có đúng hay không a v â n g v â n g v â n g kỳ thật sự tình liền đã rất rõ ràng hiện tại liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không ký tên ngươi nếu là không nguyện ý chúng ta liền đem những văn kiện này đánh lại lý tam giang có chút mở mịt cầm b ư ớ lên hỏi có phải hay không ta chữ này ký đi tiểu viễn hầu liền rơi vào ta hộ khẩu chương ba mươi sáu một chương ba mươi sáu một nhuận sinh hầu phía trước lỗ h ổ n g ngừng một chút nhuận sinh dừng lại xe xích lô xoay người đưa tay đem phanh lại đem nhấc lên lý tam giang từ trong túi móc ra tiền cũng không đến đưa cho nhuận sinh qua bên kia mua chút bánh bao lại đi sát vách trong tiệm mua cho ta bình rượu cái gì vừa sáng sớm địa uống rượu gọi ngươi đi liền đi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy được rồi nhuận sinh đem bánh bao cùng rượu mua về lý tam giang dùng răng cắn mở nắp bình hất đầu đồng thời phun ra sau đó cầm rượu lên mình uống một hớp lớn n g ậ y chán hô vừa sáng sớm cái này một ngụm buồn bực hậu k ì n h quá lớn hắn không thể không ngay cả cắn mấy miệng bánh bao lúc này mới ép xuống ngươi thế nào không ăn đại gia buổi sáng đi được vội vàng ta không mang hương vậy ngươi còn mua nhiều như vậy bánh bao chờ mang về đều lạnh lạnh cũng t ố t ăn đây chính là bánh bao thịt đi đi đi trở về nhà trở về nhà đi vậy ngài ngồi xuống đi đừng uống đến cao h ứ n g té xuống lý tam giang lường hắn một cái lại giơ chai rượu lên vào một ngụm lại nghĩ cắn một cái bánh bao lúc lại ở rượu sau đó cả người trợn thần sắc cô đơn xuống dưới trong mắt cũng ngậm lấy nước mắt đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác đưa tay kéo qua nhuận sinh sau lưng xoa xoa nhuận sinh nhìn lại hỏi đại gia ngươi không nên cao h ứ n g a tại sao lại khóc lên cao hứng t a cao hứng cái g i ắ m tiểu viễn không rơi đại gia ngươi hộ khẩu a như thế mà còn không gọi là cao hứng lao t ử hộ khẩu có cái g i ắ m dùng có thể so sánh được trong thành hộ khẩu có thể so sánh được trong kinh hộ khẩu a trong kinh hộ khẩu thế nào thế nào tựa như là thật vất vả cá chép vượt long môn đi lên kết quả hắn nương lại từ long môn nhảy xuống biến trở về cá chép làm cá chép cũng rất tốt dạng này tiểu viễn cũng không cần đi lý tam giang thở dài giơ tay lên cho mình tới hai cái và o miệng mình trước kia liền bị thôn trưởng gọi lên cục dân chính đi vào liền bị mấy công việc nhân viên vây quanh văn kiện bày trước mặt nói là tiểu viễn hầu mẹ hắn yêu cầu muốn đem hải tử hộ khẩu chuyển mình nơi này mình lúc ấy chỉ cảm thấy không hiểu đấu mặc dù hắn là thật tâm thích đứa nhỏ này nhưng tuyệt đối không có khả năng làm loại này đoạn hải tử tiền trình sự tình nhưng người ta có ý tứ là tiểu viễn hầu mẹ của nàng giống như ra chuyện gì đứa nhỏ này hộ khẩu vấn đề nhất định phải giải quyết hắn hôm nay nếu không ký tên văn kiện lui về kia tiểu viễn hầu liền phải thành hắc hộ về sau học đều lên không thành cái này mặt đỏ mặt trắng ép một cái quý lên lý tam giang chóng mặt địa liền đem chữ mạc ký hiện tại mặc dù uống rượu nhưng đầu góc trải qua gió thổi qua ngược lại thanh tính chút coi như hải tử bắt ra ra bên kia không muốn muốn hạ xuống cũng phải rơi lý duy hán chỗ ây a rơi mình chỗ này tính cái gì sự tỉnh mặc dù hải tử hiện tại ở mình nơi này nhưng cùng mình có quan hệ gì bất quá hiện tại là có liên quan hệ lý tam giang túi đầu nhìn xem dưới chân cái túi bên trong trang là sổ hộ khẩu chờ văn kiện mẹ nó ngày hôm nay công ra đơn vị công việc hiệu xuất thế nào cao như vậy rút ra hộ khẩu bản lật ra nhìn xem mình tại khoản phía dưới thêm ra một cái tên lý tam giang trong lòng là ngũ vị tạp trần cái này lao lý ra thật vất vả ra c h ỉ kim phương hoàng bay đến trong tinh đi còn hạ trái trứng kết quả cái này chứng lại ném quê còn tới ai thân thân khổ khổ mấy chục năm một đêm trở lại trước giải phóng được mới một đêm làm sao lại đều trở về liêu ngọc mai trong tay bưng c h é n trà trà ngồi lạnh cũng không uống nhìn xem ngồi tại cánh cửa sau không n ú p nhích tôn nữ nàng chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ trà này uống vào miệng bên trong thì càng khổ tối hôm qua nàng còn vui đến phát khắc đâu sớm biết c h ư a chút nước mắt hiện tại nàng muốn khóc đều khóc không được ngầm đầu nhìn về phía lầu hai sân thượng nam hải ngồi tại trên ghế mây chăm chú xem sách chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại lật giấy lúc túi đầu nhìn xuống một chút a ly liễu ngọc mai trong lòng rất muốn mắng người tiểu tử ngươi đừng chỉ chị xem nha nếu là hài tử bình thường ở giữa nao cái đỡ lẫn nhau hô một tiếng h ừ ta cũng không tiếp tục cùng ngươi chơi sau đó liền hờn dội giống như lẫn nhau không để ý tới n à y cũng rất phổ biến cũng rất bình thường nhưng liễu ngọc mai lại biết loại chuyện này sẽ không xuất hiện tại cháu gái của mình trên thân càng không khả năng xuất hiện tại cái kia nam hải trên thân đứa bé kia lại thông minh vừa trầm ồn không làm được ngây thơ như vậy sự tình cho nên hai người đến cùng thế nào do dự mãi liễu ngọc mai vẫn là đứng người lên đi vào nhà chính ngay thường nàng là sẽ không tiến nơi này càng sẽ không lên lầu hai nhưng hôm nay nàng không thể không phá lệ mắt nhìn thấy ali hết thể vững b ư ớ c hướng tốt đột nhiên lại trở lại ban sơ trạng thái nàng viên này tâm tựa như thạch đầu bị thiêu đến nóng hồi sau bị rót một chậu nước nhanh đau nhức đã nứt ra nàng nhất định phải hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không phải nàng nặng bên này nhẹ bên kia xảy ra chuyện liền nhất định phải tìm nam hải hỏi nàng nếu có thể từ ali miệng bên trong hỏi ra nói đến còn cần ở đến nơi này nàng đến gần lúc nam hải cũng cầm chạm sách đứng dậy tiểu viễn mãi mãi tới tìm người tâm sự mãi mãi ngày ngồi liễu ngọc mai trước kia ali tấm kia trên ghế mây ngồi xuống khoe mắt liếc qua nhìn lướt qua nam hải quyển sách trên tay chỉ cảm thấy một mảnh chữ như gà bới căn bản xem không hiểu viết là cái gì đồ chơi Đọc sách lý truy viễn rất có lễ phép đem sách đặt ở bên người mình nửa nghiêng người hướng phía liễu ngọc mai làm chăm chú lắng nghe hình ân hắn vừa mới nhìn chính là liêu thị vọng khí quyết người cùng ali là thế nào n ã i n ã i là lỗi của ta hắn tối hôm qua thụ đà kích rất lớn bởi vì lý lan trong điện thoại những lời kia lý truy viễn túi đầu xuống nhìn xem bị mình băng bó qua lòng bàn tay mình là ali ban công nàng lấy dũng khí đi ra hát c á m đi vào trên ban công bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát cùng tiếp xúc thế giới này ngay tại hôm qua ali phát hiện trên ban công xuất hiện đạch mang ý nghĩa t o à này ban công có thể muốn bị phong kín có không nàng buổi tối hôm qua tới nàng là nghĩ làm bạn mình nàng không phải sợ mình tinh thần xa suốt nàng là không thể nào tiếp thu được mình từ bỏ giống lý lan như thế từ bỏ d i ấ y giụa cam chịu trong mắt nàng ánh sáng là mình nhưng mình tối hôm qua lại đưa nó tát hại hiện tại chăm chỉ ai đúng ai sai làm cái gì mãi mãi là muốn hỏi ngươi tiểu viễn ngươi còn có biện pháp à để ali biến trở về vài ngày trước như thế có thể sao có chương 36, 2. ư ơ chương 36, 2. liễu ngọc mai mặt lộ vẻ kích động thật sao muốn làm thế nào hiện tại còn không làm được mãi mãi ta cần một quãng thời gian ngươi cần thời gian cái kia cụ thể làm cái gì đây đọc sách đọc sách liễu ngọc mai khe nhữ n mày nàng hoài nghi trước mặt nam hải là đang tiêu khiển nàng nhưng nghĩ lại đông cảm thấy rất có đạo lý tại trong ấn tượng của nàng giống như trước đó chính là nam hải tại lầu hai này đọc sách nhìn một chút ali liền chủ động đi hướng hắn chẳng lẽ mình tôn nữ thích dáng vẻ thư sinh hơi thở liễu ngọc mai suy nghĩ là bởi vì chính mình thích để ali mặc cổ trang mình bình thường cũng thích xem tây sương ký cái này thoại bản nguyên nhân a mãi mãi ali đã trở về phòng cái gì liễu ngọc mai nhìn xuống dưới phát hiện ali vẫn ngồi ở cánh cửa đằng sau căn bản là không có động không còn đang như vậy phải nghĩ biện pháp đem a ly lại kêu đi ra ta mới tốt ở trước mặt nói với nàng xin lỗi liễu ngọc mai có chút không thể nào hiểu được nhưng nhìn nam hải nói đến rất co i trật tự nàng lại không hiểu cảm thấy an tâm vậy ngươi xem thật kỹ sẽ đi được rồi n ã i n ã i liễu ngọc mai đi xuống lý truy viễn lần nữa cầm lấy liêu thị vọng khí quyết quỷ này vép bữa chữ a ánh mắt dịch chuyển khỏi một hồi liền lại phải từ đầu tìm cảm giác bằng không căn bản là xem không hiểu lại đọc một tờ lật giấy lúc lý truy viễn nhìn về phía lầu dưới nữ hài đối nữ hài bỗng nhiên rời đi hắn không có chút nào bất mãn hắn rất thích loại này bị cần cảm giác mình rốt cục có một bộ không cách nào hái xuống mặt nạ lý lan ngươi tìm thất bại ta tìm được trở lại lầu dưới liêu ngọc mai thân xác cũng biến thành dễ dàng một chút cho mình một lần nữa ngâm một bình trà với lúc lúc này nhuận sinh cưới xe xích lô bên trên đập tử đại gia đến nhà chúng ta đến nhà đại gia ngươi tỉnh ngươi tỉnh liễu ngọc mai tiến lên hỏi thế nào thái gia uống say nha đây là đi ra ngoài uống sớm rượu đi uống lấy uống vào liền say n h u n sinh đem trong xe vỏ chai rượu lấy ra miệng bình hướng phía dưới là thật không có một dọn người con hắn lên đi ai nhuận sinh tay trái bắt lấy lý tam giang b ả vai tay phải thuận thế một thuận cả người tùy theo khẽ vấp lý tam giang liền lên lưng của hắn liễu ngọc mai hỏi ai bảo ngươi đen đ u ổ i như vậy a không ai dạy a thi thể con nhiều cũng liền quen thuộc lần sau nhớ ký đừng đen đ u ổ i như vậy xúi q u ẩ y ai hiểu rồi liễu ngọc mai phất phất tay xua tan trước mặt mùi rượu đồng thời cũng ra hiệu nhuận sinh mau đem người con đi nhuận sinh chạy vào phòng một hơi lên lầu hai liễu ngọc mai thì đi trở về mình trước khay trả thói quen dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp ú t kẹp lên trên trả nâng lên giữa không trùng chén thân chợ lắc nhưng bên trong cháo bột lại không vẩy ra đi một kia liễu ngọc mai kinh ngạc nói đây là lại bị đổ đầy tiểu viễn giúp ta kéo cửa xuống ngươi thái g i a uống say mất lý truy viễn mở ra sát cửa bồi tiếp nhuận sinh đem lý tam giang an trí trên giường lý tam giang hôn đỏ mặt một bộ say đến bất tỉnh nhân sự dáng vẻ lập tức lý truy viễn lại cùng nhuận sinh ra khỏi phòng đi vào bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra thái g i a thích uống rượu thế nhưng không tới buổi sáng liền mở uống tình trạng nhuận sinh gãi gãi đầu nói ra tiểu viễn ngươi hộ khẩu bị rời đến đại ra nơi này giống như cái gì học tịch loại này cũng đều quay lại lý truy viễn sửng sốt một chút nhanh như vậy sao tối hôm qua trong điện thoại lý lan nói muốn đem hắn hộ khẩu quay tới lúc hắn nói hắn hiện tại ở tại lý tam giang nhà cố ý làm ám chỉ rất hiển nhiên lý lan nghe h i ể u đương nhiên nàng nghe không h i ể u mới gọi kỳ quái mẹ con bọn hắn ở giữa đối với đối phương đầu h ố c đều là công nhận bất quá lần này không chỉ có hiệu suất cao học tịch còn có thể quay tới xem ra lý lan lần này cần tham gia hạng mục s á c thực rất trọng yếu da thuộc can trí bị tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt ngay cả đám kia thầy giáo già đều không thể ngăn cản tiểu viễn ta đi xuống chiếc ăn bánh、bao. ừng ngươi đi đi nhuận sinh ca nhuận sinh xuống dưới về sau lý truy viễn cầm c h ậ u rửa mặt tẩy cái khăn lông sau đó một lần nữa đẩy ra lý tam giang cửa phòng đi vào lý tam giang nằm trên giường cánh tay trái nằm ngang ở trên c h á n hai chân giang dọc ra lý truy viễn đem khăn mặt trên làm đưa cho lý tam giang thái gia lau lau mặt đi lý tam giang không nhúc ních thái gia tiểu lượng tốt không có say đâu thật ngủ t i ế p đi cũng sẽ ngáy ngủ khu khu lý tam giang mở mắt ra nhìn xem bên giường lý truy viễn tiểu viễn hậu thái gia làm sai chuyện không là thái gia chứa chất ta ngươi còn nhỏ khả năng còn không biết kinh thành hộ khẩu ý vị như thế nào thái ra cái kia không có trọng yếu như vậy n g ư ơ i cái này mảnh trẻ con mà biết cái gì trở về sau n g ư ơ i trưởng thành khẳng định sẽ bực bội hối hận chết nghe thái ra nghĩ biện pháp tìm xem ngươi bắc ra ra bên kia để bọn hắn chuẩn bị cho n g ư ơ i trở về thái ra ta hiện tại họ lý ai ngươi nói một chút mẹ ngươi làm chuyện này là sao ngươi không đau lòng thái ra tâm ta đau à thái ra cảm thấy có lỗi với n g ư ơ i thật sự là có lỗi với n g ư ơ i nhà ta mảnh trẻ con mà tiền đồ cứ như vậy làm hỏng thái ra không có chuyện gì cùng lắm thì ta cùng lý cùng ta mụ, mụ. thi đậu thành phố lớn đại học chính là đúng rồi đi học sự tỉnh suýt nữa quên mất lý tam giang một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h từ trên giường xuống tới sau đó nhanh chóng chạy đến trên ghế đem cái k i a chứa sổ hộ khẩu hồ sơ túi các thứ cái túi mở ra thái ra còn phải sai người cho ngươi tìm trường học đâu thạch nam tiểu học được không được rồi vẫn là thạch cảng lớn hơn một chút ta đi thạch cảng nghiệm tiểu học tiểu học ta nói với ngươi à tiểu v i ế n hầu nghỉ hè tùy ngươi chơi như thế nào nhưng chính thức khai giảng khi đi học nhưng ngàn vạn không thể rơi xuống phải đem tâm tư đặt ở học tập bên trên thái ra ngươi trong trường học có người quen với ta không có nhận biết không thể tìm a coi như tìm không thấy trực tiếp tìm tới có thể gián tiếp có thể an tâm đưa tiền là được ta nghe nói trong trường học cũng chia tốt ban trên lệ b a n ta dùng dùng tỉnh làm gì cũng phải cho ngươi đưa vào tốt ban đi đúng tiểu viễn ngươi tới mấy năm cấp thái ra lần trước vị kia đàm thúc thúc người rất tốt đàm thúc thúc cái nào đàm thúc thúc chính là đồn công an đ à m đội trưởng chỉ thấy qua hai lần mà thôi không quen a lại nói ngươi cũng không phải trường học thạch cảm chấn cứ như vậy l ớ n hắn ra mặt khẳng định dễ dàng hơn hắn lần trước còn mời ta đi trong nhà hắn chơi ta qua trận đem hồ sơ mang đến hỏi một chút hắn được vậy quá ra ta đến lúc đó đi chung với ngươi không cần vạn nhất hắn xử lý không được ngài lại đi được nhiều xấu hổ vẫn là ta tiểu hài tử này thích hợp mở miệng vậy trước tiên cứ như vậy đi ngươi đi nhà hắn lúc hỏi một chút ta chỗ này cũng tìm xem người gặp lý tam giang đáp ứng lý truy viễn trong lòng cũng là t h ở phào một cái hắn hiện tại không nỡ rời đi nơi này nhưng cũng không muốn bị thái gia lập tức cho lấy tới tiểu học đi Chứng 36. Ba. Chứng 36, ba đàm đội trưởng mặc dù tiếp xúc trước không nhiều, nhưng hắn lần trước thiếu trưởng lần lần ân ba đàm đội tiếp t dù số tốt nhất nhảy đến lớp mười hai đi dạng n à y một năm sau mình liền có thể tham gia thi đại học nghĩ rút ngắn thời gian còn có thể tham gia hàng năm mùa đông cử hành cả nước áo số tranh tài cầm cử đi danh lệch bất quá nên đi chỗ nào lên đại học đâu đã lý lan không muốn gặp mình vậy mình liền không đi nàng ở địa phương lý truy viễn đông nhiên nghĩ đến một trường học cái này trường học từ danh tự đến chuyên nghiệp đều rất thích hợp mình bây giờ hải hà đại học vừa nghĩ đến đây lý truy viễn không khỏi ở trong lòng cười nói l ư ợ l ư ợ ca xem ra chúng ta về sau thật muốn làm bạn học rồi thái ra v à đầu bức thai địa nhớ hắn người kia tế mạng lưới quan hệ lý truy viện thì đi ra ngoài tiếp tục xem sách đợi đến giữa chưa lưu di hô ăn cơm lúc mới để sách xuống xuống lầu ăn cơm ngồi tại mình trên băng ghế nhỏ nhìn xem bên cạnh thân trong không trên bàn cũng không có mang lên nữ hai đĩa nhỏ trong lòng xác thực cảm thấy vắng vẻ quay đầu nhìn lại phát hiện ali nhỏ bàn ăn bị bưng đến đông trong phòng liễu ngọc mai một bên cho nàng phân chọn đồ ăn lượng vừa hướng nàng tiến hành thuyết phục rốt cục ali cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm liễu ngọc mai vui mừng gật gật đầu lại đứng người lên lúc chỉ cảm thấy có chút sương sống thắt lưng trước kia nam hải một câu ali liền ăn cái nào cần phải mình khuyên lâu như vậy trong lúc nhất thời nàng ấy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cấp bách mình nghiên k ỷ càng lúc càng lớn nếu như chờ mình đi ali bệnh còn chưa hết vậy ai tới chiếu cố ali lý tam giang cũng xuống ăn cơm sau khi ngồi xuống nhìn thấy lý truy viễn một người ngồi chỗ ấy tìm tiếp phát hiện nữ hải ngồi trong phòng đi lúc này một ném đua bất mãn nói ta nói muốn như t h ế hiện thực à nhà chúng ta tiểu viễn hầu không phải liền là không có kinh thành hộ khẩu à khá lắm cái này không nguyện ý ngồi cùng bàn ăn cơm à nha vừa dứt lời đã nhìn thấy phan tử cùng lôi từ đầu đẩy mồ hôi chạy tới thái ra thái ra không xong tứ hải tử nhà cá đường xảy ra chuyện vừa lên đường lúc bên trong đ ố n g nhiên lật ra thật nhiều đỏ nước cùng máu tứ hải t ử cùng mấy cái k i a hạ cá đường trải lưới trên thân đều nát thái ra bên kia người gọi chúng ta hai tới x i n ngài đi xem một chút cái gì lý tam giang cọ một chút đứng người lên nhuận sinh đi đi xem một chút lý truy v i ệ n nghe được miêu tả về sau trong lòng mặc niệm địa âm đỏ s á ta liễu ngọc mai phủ một chút mình bên tóc mai cũng là n g h i hoặc đất này d ư ớ i tại sao có thể có địa âm đỏ s á t nhuận sinh lưu luyến không rời địa v ư n g xuống tao cơm đi theo lý tam giang đi lý truy viễn không có đi tại xác nhận trên người mình phúc vẫn để giải quyết trước đó hắn sẽ không nước. sẽ đi mép từ r Truy ở mở bởi lại lâu Lý lần là là loại tại viễn tiếp thái kia hiểm hiện mùi âm âm nguy xuất huyệt một tục sát, sát này vì vị nữa bên hẳn không xem. địa ra địa đưa. sách, sẽ Chỉ cách cục, chỉ đỏ đỏ gì, xưa đến nay không phải chỉ có danh sơn đại xuyên cắt mạch chỗ mới có thể trôn đồ vật trên thực tế có không ít cổ nhân chọn đem đồ vật trôn ở trong lòng sông như là mộ táng m i ế u thở bảo tàng loại hình b ù n g cắt châm t í c h đường sông biến động lại càng dễ nhanh chóng hình thành thương hại t ă n điện biến hóa để cho người ta càng khó có thể hơn tìm kiếm địa âm đỏ sắt thì là tương đối truyền thống một loại phong thủy cơ quan cách cục bố trí một khi bị sập h á trong đó bộ đồ vật rất nhanh liền có thể theo nước lăn tuân ra tư tán đối dòm dò xét người tạo thành tổn thương nhưng cơ bản đều dùng tại mỗi huyện cũng chính là cố ý bố trí ra cả b ấ y chuyên môn đến câu nước hầu tử bất quá cái này cũng có thể nói rõ phụ cận rất có thể tồn tại một tòa chủ huyện cũng không biết bên trong đến cùng t r ô n là vật gì lý truy viễn cũng không hứng thú đi tìm bởi vì có điều kiện bố trí địa âm đỏ sắt năm đó tu kiến khẳng định cũng là chôn sống không phải chỉ sinh chôn người sống mà là chỉ tu kiến dưới nước kiến trúc có thể theo thủy văn cách cục biến hóa sinh ra di động bởi vậy khả năng năm đó tu kiến lúc mấy cái mùi h u y ệ t cùng chủ h u y ệ t ở giữa là tiêu chuẩn nhưng bây giờ sớm không biết loạn thất bát tao đi đến nơi nào ngươi coi như biết một cái mùi h u y ệ t cũng không có cách nào suy tính ra chủ h u y ệ t v ị đưa tứ hải nhà cũng là không may cũng không biết là nhà hắn cá đường vừa vận đào tại mùi trên h u y ệ t vẫn là mùi h u y ệ t tự mình di động đến nhà hắn cá đường hạ đương nhiên nếu không phải kể trên hai loại tình huống chuyện kia tính chất khả năng liền thay đổi liền có thể thật là có nước hầu tự bị câu lên câu toàn bộ buổi chiều lý truy viễn đều đang đọc sách thái ra cùng nhuận sinh thẳng đến tối giờ cơm mới trở về lúc ăn cơm lý tam giang nói chút tứ hải nhà chuyện phát sinh có hai người bên ngoài nghĩ giá cao nhận thầu tứ hải nhà cá đường dùng để nuôi con ba ba cho nên mặc dù còn chưa tới lên đường thời điểm tứ hải vẫn là quyết định đem đường cho thanh t ố t thuê kết quả giữa trưa tứ hải cùng con của hắn hạ đường trải lưới lúc liền xảy ra chuyện cùng nhau xảy ra chuyện còn có lúc ấy tại đường tử bên trong cùng một chỗ hỗ trợ kia hai người bên ngoài bốn người thân thể đều cùng bị vôi nước la qua thiếu nát một mạng lớn người mặc dù còn chưa có chết bị đưa bệnh viện nhưng bộ dáng kia quả thực do người phu cận thôn dân đều bị dọa đến không nhẹ lý tam giang buổi chiều ngay tại chỗ ấy làm pháp sự pháp sự một làm xong kia đầy đường màu đỏ nước liền xuống đi thôn dân đều nói là tam giang đại gia c h ấ n trụ tà ma nói đến đây lúc lý tam giang còn bản thân cảm giác tốt đẹp địa sở lên cảm của mình thuận tiện để ép một mục rượu lý truy v i ệ n thì suy đoán cái kia hẳn là là địa âm đỏ sát bị đụng vào phóng thích sạch sẽ về sau mùi h u y ệ t mở ra đường tử bên trong nước cuối cùng đều chạy ngược tiến mùi huyện mặt khác kia hai người bên ngoài thật đúng là lòng nhiệt tình không chỉ có giá cao nhận thầu cá đường còn có thể hỗ trợ cùng một chỗ thanh cá đường sau bữa ăn lý truy viễn chuẩn bị lên lầu đứng chung bình tấn lại bị nhuận sinh thần thần bí bí đỗ lại ở tiểu viễn ngươi qua đây một chút lý truy viễn đi theo nhuận sinh đi vào xe xích lô bên cạnh nhuận sinh s ố c lên phía trên bạch vải vợ lại t ị p bên trong nằm một thanh nhiều năm đầu cái s ẻ n tiểu viễn ngươi nhìn cái này cái s ẻ n có phải hay không cùng chúng ta hoàng hà s ẻ n có điểm giống nhưng cũng chỉ là có điểm giống lại không chúng ta tốt lý truy viễn tiếp nhận cái s ẻ n thử mấy lần trồng chất cùng biến hình hạnh tâm cấu tạo cùng hoàng hà x ẻ n xác thực nhưng chi tiết thiết kế bên trên kém hơn quá nhiều bất quá cái đồ chơi này xác thực có tuổi rồi có không ít tu đủ vết tích xem như cái lão vật nhuận sinh ca đây là ngươi hôm nay tại cá đường bên cạnh nhặt ừng ta không d á m cùng đại gia nói mình vụng trộm nhặt về bởi vì ta ngửi thấy cái này cấp trên có cô tử thi xuống mùi vị lý truy v i ê n tiến tới ngửi ngửi hắn không có đ o á n được nhưng hắn tin tưởng nhuận sinh phản đoán bởi vì chuyên nghiệp vất thi nhân đối thủy thi mùi thối thường thường có một loại thường nhân khó có thể lý giải được mất cảm là kia hai người bên ngoài không không biết lúc ấy đi thời điểm bốn người đều bị thương lợi hại thứ này liền nhét vào đường từ bên cạnh ngươi làm được rất tốt nhuận sinh ca a ta còn tưởng rằng tiểu viễn ngươi sẽ trách ta trộm cầm đồ vật cái này cũng không là bình thường đồ vật niên đại xa xưa phạm phất hoàng hà s ẻ n cấp trên còn mang theo thủy thi mùi tối cơ hồ chỉ rõ khẳng định là đ á m kia nước hầu tử dùng đồ vật nước hầu tử chỉ chính là dưới nước người hắn trộm bọn hắn trộm đào lúc nếu như bị trên bờ người đã nhận ra thường thường sẽ đem người lôi xuống nước giết người diệt h ẩ u bởi vậy các nơi cũng đều lưu truyền nước hầu tử chuyên tìm kẻ chết thay nghe đồn cố sự tiểu viễn hữu dụng không hữu dụng nhuận sinh ca về sau ngươi lại nghe được dạng này hương vị cũng muốn nhớ kỹ kịp thời nhắc nhở ta được rồi không có vấn đề a đúng nhuận sinh ca ngươi theo giúp ta đánh một l á bài trong ngăn kéo vốn là có mở ra qua bài bố kẹ lý truy viễn cùng nhuận sinh ngồi đối diện nhau từ nhuận sinh tẩy bài chia bài rất đơn giản đều là ba tấm nổ kim hoa phát tốt sau liền trực tiếp mở bài sò lớn nhỏ phát hai mươi thanh nhuận sinh tháng tám thanh mình thắng m ư ơ i hai thanh lý truy viễn lại đổi thành tự mình rửa bài chia bài hai mươi thanh về sau mình thắng chín trôi nhuận sinh thắng m ư ơ i một thanh giống như trên người mình kia cố đặc thù phúc vận biến mất thế nhưng là mình rốt cuộc bỏ ra cái gì đại giới lý truy viễn ngồi ở chỗ đó trong tay tiếp tục v ố t v ố t bài bộ kẹ hắn một mực chờ đợi đợi tới một cái lớn nhưng cái kia lớn nhưng thủy trung không đến được rồi không nghĩ sáng mai lại tìm nhuận sinh chơi bài so hạ lớn nhỏ nếu là vẫn là loại này bình thường thắng thua tỷ lệ vậy mình liền có thể ra cửa đồng phòng lưu di ngay tại cho liễu ngọc mai trái tóc thở dài nói kia tiểu viễn hộ khẩu rơi nơi này đứa nhỏ này thật đúng là vận thế không tốt ngã như thế đại nhất cái té ngã ngã ngã nào nói không chừng tiểu từ kia bản nhân lại không cảm giác gì kia là hắn còn nhỏ không hiểu sao a đình ngươi cũng không phải không cùng hắn tiếp xúc qua ngươi thật cảm thấy hắn chỉ là cái tiểu hài từ a không giống đối người thường mà nói gặp được loại sự tình này sợ là cả đ ờ i vận liền gãy như vậy không gượng dậy nổi nhưng cái này quy tắc cái thang vốn là chỉ là cho người bình thường chế tạo đối thiên tài chân chính tới nói căn bản cũng không tính là gì thái bình chi thế giới bọn hắn muốn đi lên liền có thể đi lên cũng nhiều chính là phương pháp người bình thường hâm mộ không đến ngài nói rất đúng đúng là như thế cái lý bất quá dạng này cũng rất tốt trước đó ta còn lo lắng h ắ n nghỉ hè kết thúc sau muốn đi trước mắt xem ra hắn sẽ còn tiếp tục ở chỗ này ở một hồi a ly bệnh tiểu viễn có nói pháp a hắn nói có biện pháp nhưng hắn phải xem sách đây là phương pháp gì yên lặng theo dõi k ỳ biến đi chúng ta già người tuổi trẻ sự tỉnh xem không hiểu sáng sớm hôm sau lý truy viễn khi tỉnh lại thói quen nghiêng đầu nhìn lại cổng trên g h ế vẫn không có người ai lý truy viễn rời giường rửa mặt về sau ở bên ngoài nhìn một lát sách xuống dưới ăn điểm tâm lúc bên người vẫn là không có a ly sau bữa ăn lý truy viễn lôi kéo nhuận sinh giống tôi hôn qua như thế tiếp tục chơi bài so lớn nhỏ thắng thua tỷ lệ rất khỏe mạnh chương ba mươi sáu bốn chương ba mươi sáu bốn lần này rốt cuộc i ê n lòng mình có thể ra cửa đ à m đội sớm sớm a đ à m đội ừng các ngươi sớm đàm vân long mặc y phục hàng ngày cưới xe gắn máy đi vào trong sở cùng đi ngang qua đồng sự chào hỏi hiện tại kỳ thật không còn sớm đã là buổi sáng hắn cũng xin nghỉ đến chậm bởi vì sáng sớm hắn liền đến nhi t ử trường học gặp lao sư đi nghỉ hè nguyên lớp m ư ơ i một học kỳ sau lên cao ba học sinh ngày nghỉ rất ngắn đã trở về trường bắt đầu đi học con của hắn tối hôm qua ngay tại ra ngoài trường đánh nhau huyên náo động tĩnh rất lớn kém chút đã dẫn phát hội đồng bất quá hắn cũng không có trách cứ nhi tử bởi vì nhi tử là vì bảo hộ bị khi phụ đồng học đàm vân long đối với nhi tử học tập luôn luôn nhìn rất thoáng thành tích không hàng đầu liền không hàng đầu đi thi đại học thi không đậu đại học tốt liền thi không đậu đi chỉ cần nhân phẩm tam quan chính là được đây cũng là hắn lúc trước điều động công việc lúc không tiếp cùng thê tử cãi nhau cũng phải đem nhi tử chuyển trường đến mình đơn vị làm việc phụ cận trường học nguyên nhân hắn phải xem lấy tiểu từ này cảnh sát làm lâu gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ ác hắn biết không đem hải tử phẩm tính đem không tốt lại đem hắn làm sao bồi dưỡng đều không có ý nghĩa gì đi vào ký túc xá một đường gặp phải đồng sự tiếp tục rất nhiệt tình địa khu quản hạt bên trong mặc dù phát sinh ác tính vụ án nhưng phá án và bắt giam đến cũng nhanh vì thế hắn cũng đã nhận được lời khen l i ê n ngay cả sở trưởng cũng ám chỉ hắn nhân cơ hội này nhiều chạy chạy dù sao lão quan hệ vẫn còn lập được công cũng có thể thuận lý thành trương triệu hồi đi nhưng đàm vân long ngược lại không có động tác gì hắn cảm thấy tại hương chấn đồn công an rất tốt đẩy ra cửa bàn công đàm vân long ngơ ngác một chút lập tức khoe miệng lộ ra y cười đóng cửa lại cầm lấy nước n ó n g ấm rót một t r a n trả đưa tới nam hải trước mặt nam hải từ dưới chân xuất ra một cái dùng báo chí bao lấy đồ vật ở trước mặt hắm mở ra là một thanh cái xẻng dưới mặt đất đào được văn vật đều là quốc gia tự mình trộm lấy vốn là pháp pháp mà lại bọn hắn thủ tiêu tăng vật con đường thường thường là nước ngoài cho nên hẳn là kịp thời báo cảnh ngay s n g nam hải ngắn gọn giảng thuật về sau đàm vân long t r ư ớ c đứng dậy đi ra văn phòng sắp xếp người đi vệ sinh viện trong phòng bệnh tiến hành vải khống sau đó hắn chấm dứt cửa ngồi trở về gặp lý truy viên bưng lấy c h é n trà liên tục nhấp mấy ngụm trà nóng đều không có b u ô n g xuống xem ra lần này là có việc cầu ta hỗ trợ ừ n đàm thúc thúc ta nghĩ mời ngươi giúp ta an bài nhập học đây là hồ sơ của ta đàm vân long lật xem lên những văn kiện này lập tức không thể nào hiểu được nói, đây là cái gì thao tác. ta muốn lên học được ta giúp ngươi liên lạc trấn tiểu học ngươi trước kia tới mấy năm cấp đàm vân long cầm học tịch chứng minh nhìn kỹ lại nhìn thiếu niên b a n là tiểu học a cái này đại học danh tự chật chật ngươi trước kia bên trên chính là trường đại học này phụ thuộc tiểu học ta nghĩ n h ả y lớp n h ả y đến năm lớp sáu ta biết trong kinh giáo dục tài nguyên tốt nhưng nơi này học sinh cạnh tranh cũng rất kịch liệt chỉ luận khảo thí năng lực trong kinh cũng không thấy so nơi này tốt lớp mười hai ừ lớp mười hai cái gì đàm vân long cầm đầu nhìn chằm chằm nam hải ngươi xác định không phải đang nói đùa đang thúc thúc ngài giúp ta an bài đi nhảy lớp quá trình là được khảo thí trắc nghiệm những n à y ta tự mình tới qua lý truy viễn biết các nơi đều có nhảy lớp chính sách mình khi đó lớp học không ít đồng học đều l à như thế nhảy lên thật hay giả đ a m vân long tới hào hứng nghe ngươi giọng điệu này cũng chính là hiện tại thi đại học kết thúc bằng không ngươi cũng có thể trực tiếp chuẩn bị thi đại học không đâu ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này một đoạn thời gian ta không nỡ rời đi như vậy đi ta có thể giúp ngươi nhưng vì để tránh cho ta ra cái đại xấu ngươi đêm nay phải đi nhà ta ăn cơm nhi tử ta cũng nhanh lên lớp mười hai đêm nay không được mai kia đều có thể gặp nam h ả i như thế khí định thần nhàn đàm vân long không khỏi đã tin hỏi ngươi chính là loại kia thiên tài hài đồng lý truy viễn do dự một chút càng chuẩn xác mình hình dung tựa hồ hẳn là bị bệnh nhi đồng vậy sao ngươi chạy tới làm cái kia đàm vân long huy vũ một chút tay chỉ là vớt thi lần này lý truy viễn trả lời rất kiên định chơi vui thú vị nếu như ngươi thật sự là loại người này vẫn là phải học tập cho giỏi đ ế n đáp quốc gia ta không phải tại làm a ta chỉ không phải ý tứ này đi t i đêm mai ta đi nhà ngươi tiếp ngươi ta nhớ được ngươi chỗ ở được rồi lý truy viễn đứng người lên đối đàm vân long bái tạ ơn thúc thúc đàm vân long cũng đứng lên nhưng người đi hướng nam hải sờ lên đầu của hắn là thúc thúc đến cảm ơn ngươi giữa trưa trước lý truy viễn an vị lấy nhuận sinh xe xích lô về đến nhà trong nhà tới mấy cái thợ xây ngay tại sau phòng nơi đó xây phòng ở liêu di cười ha hả đi tới nói với lý truy viễn ngươi thái g i a vừa còn hỏi làm sao vậy ta nói là ngươi yêu cầu cho mình đóng cái thủ công thất ngươi thái g i a thế mà liền gật gật đầu không có hỏi lại quay người vào nhà liền lấy tiền cho ta bị ta đẩy trở về nói tiền đủ hắn hỏi ta từ đâu tới tiền ta nói là nhuận sinh đánh bại thắng hắc hắc. ở bên cạnh rừng xe nhuận sinh trên mặt lộ ra cười ngây ngô lý truy viện thì quay đầu nhắc nhở nhuận sinh ca còn không mau chạy cái gì nhà chính bên trong chợ thoát t ra một bóng người cầm trong tay đâm giấy dùng sợi đ ằ n g thẳng đến nhuận sinh mà đến ta bảo ngươi không học tốt học ai không dễ học nhà ngươi kia sơn pháo đánh bài đánh bạc nhìn ta đánh không chết ngươi đánh chết ngươi nhuận sinh chạy thái ra truy hai người vây quanh đập t ử tiền điện đánh lên chuyển lý truy viện ở trong lòng cảm khái một câu thái ra thể cốt thật tốt cảm mạo cũng tốt trôi chạy gần nhất cũng không có nhận phân chìm xem ra phía bên mình phúc vận vấn đề giải quyết về sau thái g i a cũng khôi phục bình thường lập tức lý truy viễn nhìn về phía đông phòng ali vẫn như cũng ngồi tại cánh cửa đằng sau không núp ních giống như là một tôn tinh x ả o pho tượng mấy ngày nay không có nữ hải làm bạn đọc sách cũng thật chỉ là xem sách liễu ngọc mai cho lý truy v i ễ n n g á y mắt ra hiệu hắn tiến lên thử lại lần nữa tiếp xúc một chút ali lý truy v i ễ n không có đi mà là trực tiếp đi vào nhà lên lầu hai liêu thị vọng khí quyết còn kém một điểm liền có thể xem hết hắn trận này mỗi ngày thức đêm nhìn cỡng ép để cao tiến độ liễu ngọc mai ngồi trên g ế nhìn xem lầu hai trong lòng không cách nào khống chế địa lại dâng lên một cỗ phi muộn trước k i a n à n g còn bởi vì tôn nữ cùng nam hải thân cận mà ăn chua hiện tại nàng là ư ớ c gì tôn nữ có thể cùng quá khứ đồng dạng cùng nam hải dính cùng một chỗ chơi nhưng hết lần này tới lần khác nam hải này mỗi ngày thật chỉ là đang đọc sách làm gì ngươi cũng tới thử một chút ta không thử một chút làm sao ngươi biết được hay không nữ hải tử là cần hống a từ nhỏ đến lớn a li li ề n cái này một cái bạn chơi liễu ngọc mai không tin tôn nữ đối nam hải hoàn toàn mất hết cảm giác cầm trưa về sau lý truy viên tiếp tục xem sách buổi chiều lý truy viên cuối cùng đem sách xem hết hắn thân thể ngựa ra sau nằm tại trên ghế mây chính nắm chặt thời gian đem toàn thư nội dung trình lý thăng、Hoa. tuy là từ từ nhắm hai mắt nhưng trong đầu lại hiện ra một vài bức trong sách văn tự ghi chép khí tượng cùng hình tượng h á n tay trái tay phải không ngừng không quy tắc khoa tay người ở bên ngoài xem ra đây là nam hải nhắm mắt h u y ễ n tưởng mình là cái âm nhạc nhạc trưởng nhưng tại lý truy viễn trong nhận thức mình cứ ghệ chính là một phương phương không giống nhau thủy vực hoàn cảnh cái này sách học bằng cách nhớ hiệu quả có hạn nhất định phải tại khắc sâu lý giải trên cơ sở đặt thành một chủng loại giống như nghệ thuật giám thưởng huyền ảo mới tính thật nhập môn năm giữ trên mặt chảy ra tinh tế mồ hôi lông à y khi thì gấp khi thì sơ chờ triệt để chỉnh lý tốt về sau nam hải mở mắt ra trong mắt tràn đầy mọi mệt ngồi dậy mới phát hiện trên mặt mình dinh dính nguyên lai là chạy qua ngó mũi chạy không ít trên quần áo đều thấm đỏ lên một mảng lớn lý truy viết biết đây là dùng nao quá độ thân thể cho ra cảnh cáo mấy ngày thời gian liền hiểu rõ liêu thị vọng khí quyết dù cho với hắn mà nói cũng là phụ tải cực lớn khiêu chiến còn tốt hắn hoàn thành bất quá loại chuyện này về sau cũng không thể lại tiếp tục làm như vậy bằng không hắn rất lo lắng đừng tinh thần vấn đề không đến thân thể của mình trước xảy ra vấn đề tắm rửa thay quần áo lại đem mang huyết y phục mình thanh tẩy lý truy viên xuống lầu đối lưu di một giọng nói hắn buồ không ăn c ơ tối sau đó liền lại đi đến sau phòng lý tam giang mang theo nhuận sinh tại cho thợ xây đám thợ cả trợ thủ nhà xưởng dựa vào nhà chính tường sau xây lên vào đêm trước liền có thể hoàn thành lý truy viễn nói với lý tam giang âm thanh mình không ăn cơm tối tối hôm qua đọc sách học tập quá muộn chịu không được nghỉ trước đi ngủ vốn chỉ là sợ thái gia lo lắng càng sợ thái gia buổi tối tới xem xét mình tình huống q u a y dậy mình nghỉ ngơi cho nên mới cố ý nói một tiếng nhưng sau khi nghe lời của mình lý tam giang hốc mắt lúc này đỏ lên bật đ i ệ u khoắt tay ra hiệu lý truy viễn trở về đi ngủ nghỉ ngơi chờ lý truy viễn sau khi đi lý tam giang dùng ngu bàn tay rủi mắt một cái ngoài miệng nói không thèm để ý là vì để cho ta trong lòng tốt hơn nhưng tiểu viễn hầu trong lòng cũng là sốt u ruột đâu n g h e một chút hắn trước kia tâm tư căn bản cũng không tại học tập bên trên lúc nào đêm khuya dụng công học qua từ sau phòng trở lại phòng lúc trước trải qua đông cửa p h ò n g miệng lý truy viễn chỉ có thể tựa vào vách tường đi kéo ra đầy đủ khoảng cách nếu không a li liền sẽ ứ n g kích chương ba mươi sáu nam chương ba mươi sáu nam tại khoảng cách an toàn bên ngoài lý truy viễn đứng nơi đó nhìn nữ hải thật lâu lúc trước hắn còn lo lắng qua sau này mình trở về kinh không gặp được a li có thể hay không không thể đứng hiện tại không cần lo lắng hắn biết mình căn bản là không thích đứng được chính như a l i vốn đã quen thuộc hạ cám mà mình cũng vốn đã quen thuộc các loại mặt nạ nếu như chưa từng trải qua kia hoàn toàn có thể hết thẻ như cũ nhưng nguyên nhân chính là trải qua cho nên trở về không được tiểu viên a đến vội mãi mãi u ố n g trà không được mãi mãi ta mệt mỏi trở về phòng đi ngủ đây về đến phòng bên trong lý truy viễn nằm lên giường bắt đầu đi ngủ hắn là thật mệt mỏi cái này một giấc ngủ thẳng tới đêm khuya sau khi tỉnh lại hắn xuống giường tới trước đến thái ra trong phòng lấy vài thứ thái ra ngủ say xét đánh đều tình không tới sau đó đi vào dưới lầu t v mở ra thải sắc cố định hình tượng nhuận sinh nằm tại cái bàn ngả ra đất nghỉ bên trên trong ngực ôm chó đen nhỏ đang ngủ say cái này chó đen nhỏ hiện tại liền nhuận sinh nuôi đương nhiên nó cũng không cần nuôi bởi vì phần lớn thời gian nó đều tại mình ổ chó bên trong đi ngủ thái ra cũng là qua vài ngày mới phát hiện trong nhà nhiều một con chó nhuận sinh ca tỉnh ừng thế nào tiểu viễn nhuận sinh ca người theo ta ra ngoài một chuyến đem khí cụ đều đ e o lên、Tốt. lý truy viễn lại đi lấy chút hướng đến còn đi phòng bếp cầm chút nguyên liệu nấu ăn ra lúc Gặp nhuận sinh đang chuẩn bị đẩy xe xích lô nhuận sinh ca không xa chúng ta đi quá khứ được nhuận sinh có một cái bao tải to cùng lên đến thấp giọng nhỏ giọng hỏi tiểu viễn chúng ta là đi làm bọn hắn sao làm ai liên nhận thầu cá đường đám người kia bọn hắn có cảnh sát quản vậy chúng ta đây là đi làm sao mời người hỗ trợ nhuận sinh q u a y đầu nhìn một chút tự mình con g lấy bao tải lại nhìn một chút lý truy viễn cầm trong tay hương đến tế phẩm mời người hỗ trợ phải mang theo cái này lý truy viễn dẫn nhuận sinh đi vào một tòa cá đường trước cá đường chính đối chính là dâu quai nó nhà dâu quay nón thê tử đã đi theo đại nhi tử đi qua nhà này phòng trước mắt dự định m u ố n bán nhưng đến một lần nền nhà địa không tốt l ắ m bán cho người xứ khác thứ hai môn này trước vừa chết đối u hơn người sự tình truyền đi rất tà dị dù là giá mở rất thấp tạm thời cũng không ai dám tiếp nhận cho nên nơi này trước mắt xem như trong làng nhất i ê n lặng mấy nơi một trong lý truy viên đứng tại cá đường trước trước nhắm mắt lại lại chậm rãi mở ra trong đầu hiện ra l i ế u thị vọng khí quyết nội dung lúc trước là hắn đem nhỏ hoàng anh dẫn tới nơi này hiện tại hắn phải xác định một chút nhỏ hoàng anh phải chăng còn tại nhuận nước m sắc, cây r g trạng t h sinh nó cầm lấy hoàng hà sẻn bận rộn lý truy viện thì đem mang tới tế phẩm hướng trong hồ nước đặc biệt phương vị ném đi sau đó tại hồ nước tây nam bên cạnh tiếp dẫn vị bày xuống hai cây ngọn nến nhóm lửa sau khi làm xong lý truy viễn cầm lấy một trồng giấy vàng dùng ngọn đến dẫn đốt nhuận sinh ca chờ một lúc trừ phi ta bảo ngươi nếu không ngươi không nên đậu thủ ngươi bây giờ cách xa một chút đến lúc đó đi theo chúng ta đi nhuận sinh nghe lời địa đứng xa sau đó nghi ngờ nói theo chúng ta đi lý truy viễn dơ đốt giấy vàng vung vẩy miệng bên trong ngâm tụng nói tiểu tử lý truy viễn xin ngài xuất thủy sau đó làm b à tế đắp lễ ba giấy vàng đánh vào bùn đất dập tắt lý truy viễn xoay người đưa lưng về phía hồ nước tay trái ôm lư hương tay phải dơ linh đăng nhuận sinh mặc dù đứng được xa nhưng cũng thấy rõ ràng chỉ thấy lý truy viễn sau lưng đường trên mặt bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng g ợ n lập tức một cái tóc dài nữ nhân thân ảnh chậm rãi lên mở. chết ngược lại nhuận sinh hô hấp lúc này dồn dập lên hắn nghĩ hô tiểu viễn nguy hiểm nhưng nghĩ lại cái này chết ngược lại rõ ràng chính là chính tiểu viễn chiêu thượng lai đích ngay sau đó hắn đại não lại rẽ ngoặt một cái trời ạ tiểu viễn thế mà có thể thu hút chết ngược lại hắn từ nhỏ đi theo nhà mình ra ra vớt thi mỗi lần đều là bị động đường đối nhưng từ chưa thấy qua càng chưa từng nghĩ tới thế mà còn có thể có loại này chủ động phương thức tiểu viễn hắn đến cùng là thế nào làm được hai con băng l ê n h tay rơi vào mình trên vai lý truy viễn cảm giác thân thể trầm xuống lập tức ướp xuống nước động thấm vào xem ý của mình cảm giác quen thuộc này lại trở về bất quá lần này đáy lòng của hắn không chút sợ hãi nhưng lý do an toàn hắn vẫn lạc kêu lên vệ sinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh ế vang lên, đinh đinh lưng đinh cũng theo hắn theo đinh trăng, ra lấy trước tiêu tiểu t ử mỗi đêm hôm cái ngủ ali trở về phòng liền ngoan ngoan địa nhắm mắt lại cố gắng để cho mình chìm vào giấc ngủ thật sớm lên trang điểm đi gặp hắn đột nhiên liễu ngọc mai hình như có nhận thấy đứng dậy đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua lập tức nàng lại nhìn về phía trên giường ali chỉ gặp ali nguyên bản mở to con mắt lại lúc này chậm rãi đóng lại cái này đây là đây là dù là gặp qua sóng to gió lớn liêu ngọc mai lúc này lại cũng bởi vì chấn kinh mà nghẹt lời thật lâu nàng nghĩ đến hôm trước nam hải tự nhủ qua nói mãi mãi ali trở về phòng phải nghĩ biện pháp đem ali lại kêu đi ra ta mới tốt ở trước mặt nói với nàng xin lỗi liễu ngọc mai trên mặt lộ ra một vòng r ở khóc r ở cười tiêu dung không phải hiện tại người trẻ tuổi ban đêm định ngày hẹn mặt cũng bắt đầu dùng loại phương thức này rồi sao lý truy viễn đông đưa linh đang dẫn theo lư u hương đi tới đập tử bên trên sau đó ngừng lại lập tức lý truy viễn nhắm mắt lại mặc dù trên thân nước sũng rất lạnh rất không thoải mái nhưng hắn vẫn là tại ép buộc mình tiến vào trạng thái ngủ kỳ thật cũng không cần chân chính giấc ngủ chỉ cần đạt tới nửa mê nửa tình hoảng hốt trạng thái liền có thể đi âm thành công khi hắn chậm rãi mở mắt ra lúc xem trước một chút sau lưng tóc dài sửển sám thân ảnh vẫn còn nhìn về phía c à n g xa xôi đã thấy không đến nhuận sinh thân ảnh nhân đây là nhập mộng thành công ngài chờ một chút ta chốc lát nữa liền đưa ngài trở về nói xong lý truy viễn thả ra trong tay linh đang cùng lưu h ư ơ n g sau đó mình đi lên phía trước hắn thoát ly cái kia hai tay trói buộc cái kia đạo sửển sám thân ảnh thì vẫn như c ũ duy trì hai tay giơ lên tư thế không đúc đ í c h lý truy viễn đi đến đông phòng trước ngừng lại rất nhanh nữ hải thân ảnh xuất hiện lần này nàng rốt cục không còn giống ban ngày như thế chính không lọt vào mắt mà là đem ánh mắt rơi vào trên người mình đêm khuya đen nhánh đập từ bên trên đứng đấy một cái nam hải một nữ hải còn có một đầu chết ngược lại nam hải nhìn xem nữ hải rất thành khẩn nói ra ali n g ư ơ i tha thứ ta có được hay không chương ba mươi bảy một chương ba mươi bảy mấy ngày nay lý truy viễn chủ yếu làm việc chính là đọc sách hắn không nhìn đến từ l i ế u mãi mãi lần lượt tám chỉ chỉ rõ hắn không có đi q u ấ y giày ali không muốn lấy lại đi tới gần tìm kiếm tiếp xúc cùng giải thích bởi vì hắn biết một vị quân quýt chặt lấy chẳng qua là một trận không có chút ý nghĩa nào bản thân cảm động ali trở về phòng nàng đem mình lại phong bế nhưng lý truy viết biết làm như thế nào đem nàng lại kêu đi ra lần trước nữ hài ra là bởi vì mặt mẹo lao thái tiến vào nhà cho nên mình cần làm chỉ là chàng cảnh xuất hiện lại lý truy v i ế n không biết mặt mẹo lao thái tiêu tán không có có thể coi là n g h ê u ra ba người còn chưa có chết lúc này hẳn là cũng chăn m ề n nữ hiếu thuận đến t h o á t t h o á t nghèo đen trên người sát đoán chừng t á n đến bảy tám phần dược tính khả năng không đủ còn nữa coi như tìm nó nó đại khái cũng không dám đến sợ vào nhà sau lại gặp được một lần cương thi nhưng cái này chết ngược lại đến cùng không phải ven đường rau cải trắng tựa hồ luôn có thể tại trong lúc lơ đã n gặp g được nhưng đường đường chính chính nghĩ chủ động tìm bọn chúng lúc lại rất khó khăn càng nghĩ cũng liền chỉ còn lại một cái nhỏ hoàng anh đầu tiên nàng ở đến gần mình dẫn theo linh đang ôm lơ hương đi mấy bước đường cũng liền dẫn tới nhà cũng không thể đi bên ngoài bắt sống một con lại từ nhuận sinh dùng xe xích lô trở trở về tiếp theo đã hợp tác qua cuối cùng cũng là trọng yếu nhất là lý truy viễn rõ ràng n h ớ kỹ nhỏ hoàng anh mang theo dâu quai nón phụ tử tiến vào hồ nước lúc trên người nàng không giống mặt mèo lao thai cùng họ chu thái t u ế chết ngược lại như thế bước lên ra khí mặc dù không biết vì cái gì nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nhỏ hoàng oanh cực lớn khả năng chính ở chỗ này nàng còn không có tiêu tán dưới mắt trang cảnh xuất hiện lại thành công nhỏ hoàng oanh đến thành công đưa tới ali chú ý ali ra đi tới trong n ộ n g lý truy viễn cũng rốt cục lần nữa gặp được nàng chỉ là đang nói xin lỗi về sau tiếp xuống nam hải liền không có nói hắn không muốn giải thích liên quan tới lý lan kia thông điện thoại đối với mình ảnh hưởng cũng không muốn trình bày trên người mình bệnh tình càng sẽ không đi nói mình cũng cần an ủi nữa chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau nếu là những lời này đối ali hữu dụng kia thân là ali thân mãi mãi liêu ngọc ai Địa đứng ở nơi đó. hai người sau lưng nhỏ hoàng anh vẫn như cũng duy trì hai tay nửa nâng tư thế nàng hôm nay bị mang đến nơi này chủ yếu đưa đến chính là một chiếc điện thoại tuyên tắc dụng trừ cái đó ra bởi vì nàng tồn tại phụ cận mới lấy thổi lên trận trận âm phong vang lên t r ầ m thấp kêu khóc để hoàn cảnh cùng không khí không đến mức như vậy đơn điệu thật lâu ali quay người đi vào gian phòng lý truy viễn không có gọi nàng lại không có đuổi theo muốn một cái minh sắc kết quả hắn chỉ là ngầm đầu có chút ghét bỏ nhìn nhìn bầu trời đêm chờ mong bình minh bất quá tại trước ánh bình minh mình còn phải đem n g ư ờ i tới người lại cho đưa trở về lý truy viễn một lần nữa đi đến nhỏ hoàng oanh trước mặt túi người nhặt lên lư hương cùng linh đáng sau đó xoay người về sau chậm rãi dạo ước thẳng đến cặp kia băng lanh n g t x u n g tay lại lần nữa cùng mình bả vai hoàn thành phù hợp nhắm mắt lại cố gắng tưởng tượng thấy mình bây giờ dưới đáy nước thân thể đang không ngừng hướng nổi lên ra hướng lên hướng lên lại hướng bên trên tại đầu phá vỡ mặt nước đồng thời lý truy viễn một lần nữa mở mắt ra hắn quay đầu nhìn thấy đứng tại đập từ một bên tay trái cầm thất tinh câu tay phải cầm hoàng hà sẻn bảo chỉ để phòng vận sinh trở về hiện thực đi âm kết thúc ngày hôm nay uống rượu quá nhiều lúc này ngay tại trong phòng nằm ngáy ho ho lý tam giang sợ là làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình tân, tân khổ khổ nhiều lần bố trí chuyển vận nghi thức chỉ vì kết thúc tuyệt tiểu viễn hầu trên người âm u mặt để cho hắn vượt qua cuộc sống của người bình thường kết quả nam hải lại tại lần lượt trong thực tiễn dần dần lục lọi ra đi âm quy luật đinh linh linh đinh linh linh linh đang g i a o lên lý truy viễn q u a y người sau lưng sườn s á m thân ảnh cũng bị bở vai của hắn đi theo q u a y người nhuận sinh dùng hoàng hà s ẻ n sẻng cóng cọ sát cái hót hắn có chút không hiểu tiểu viễn đêm hôm khuya khoắt mà đem cái chết ngược lại từ trong nước mang ra lại mang về đến cùng là muốn làm gì còn tốt hắn đối với không hiểu sự t ì n h cũng sẽ không đi xâm nhập suy nghĩ dù sao tiểu viễn sẽ nói với mình muốn làm gì đêm khuya cũng không có gặp được người nào lý truy viễn một đường rất là thuận lợi đem nhỏ hoàng o a n lại mang về dâu quai nón nhà hồ nước trước、ừ. lúc trước dẫn nhỏ hoàng anh ra đ ư ờ n g lúc lý truy viễn là đưa lưng về phía cá đường bây giờ trở về đến nhỏ hoàng anh còn tại phía sau mình không có súng dưới bởi vậy lý truy viễn có thể một lần nữa xem k ỹ lên tòa này tạm thời mất đi nhỏ hoàng anh ảnh hưởng dưới cá đường nguyên trạng hắn trước kia không phải không tới qua nhưng này lúc hắn còn không có nhìn liêu thị vọng khí quyết khi đó liền như là cái còn chưa biết chữ hải tử đi tham quan di tích cổ danh thắng căn bản xem không hiểu bi văn bên trên v i ế t cái gì hiện tại hắn đã nhận r i không thích hợp nhỏ hoàng anh rõ ràng không ở bên trong nhưng hồ cá này bên trong phong thủy khí tượng lại so lúc đến càng thêm âm trầm nếu là trở nên tiêu tán trong sáng một chút ngược lại có thể hiểu được ngược lại liền mang ý nghĩa tòa này cá đường chỗ sâu còn có càng đặc thù đồ vật nhỏ hoàng anh ở phía trên ngược lại đối làm ra che lấp tắc dụng chẳng lẽ đây chính là nhỏ hoàng anh hoàn thành báo thù về sau còn không có nửa điểm muốn tiêu tán dấu hiệu nguyên nhân đinh linh linh đinh linh linh lý truy viễn không có vội vã bày xuống ngọn nến đem nhỏ hoàng anh đưa tiến đi mà là mang theo nhỏ hoàng anh dọc theo cá đường bên cạnh chậm rãi đi tới hắn muốn nếm thử một chút nhìn xem có thể hay không nhìn ra cá đường bên trong chân chính huyền bí chỉ là đi tới, đi tới lý truy viễn lại không có thể được đến càng nhiều thu hoạch ngược lại là sau lưng nhỏ hoàng o e n h dần dần có không an ổn dấu hiệu lý truy viễn biết là bởi vì chính mình đem nàng mời lên thời gian quá lâu nguyên bản vịn mình bả vai hai tay đã cải thành bắt l ự c đạo cũng tại càng lúc càng lớn ướt súng rét l ạ n h đã thấm vào lý truy viễn toàn thân trong lúc nhất thời lý truy viễn cũng bị q u ấ y làm cho tâm phiền ý loạn liên đối lấy vọng khí trạng thái cũng rất khó duy trì trở nên g ậ p g ề n giống như là trước đó gián đoạn sau một lần nữa nhặt lên đọc liêu thị vọng khí quyết quỷ kia vẽ một chữ bất quá đúng lúc này lý truy viễn trong đầu bỗng nhiên linh quang nói lên hắn giơ tay lên nếm thử dựa theo đọc quỷ kia vẽ bửa viết n g o á y kiểu chữ lúc cảm giác một lần nữa quan sát cá đường phong thủy khí tượng tại loại này vặt vẹo chồng chất không có quy luật ba động dưới mấy chỗ nguyên bản không nhìn ra chi tiết vậy mà hiện ra ra thái âm t h ả cầu cô đầm ánh n g u y ệ t lợi táng quý nữ x ú c dẫn phúc phận đây là thượng giai thủy táng tri địa nếu là gia tộc tôn quý nữ tính hạ táng ở đây có thể che chở tầm bù a hậu đại phúc duyên cổ nhân không thích thủy táng nguyên nhân chính là thủy văn dễ biến đến lúc đó không chỉ có không tiện con cháu đời sau hương hỏa tưởng n i ệ m cũng dễ dàng phá hư vốn có phong thủy cách cục nhưng thủ hai là không dễ dàng bị t r ộ n mộ ba thì là có ít người thân phận đặc thù chính là nghĩ tăng đến không muốn người biết hiểu dưới mắt t o à này n hồ nước mặc dù cũng có cực lớn trình độ tổn hại nhưng cơ bản phong thủy cách cục vẫn là bị giữ lại lúc trước lý truy viễn sở dĩ không thể nhìn ra cũng là bởi vì nó tổn hại tương đương với vốn là một đạo sai đề n g ư ờ i cầm chính xác giáo trình đi bộ ngược lại dễ dàng dâu ông nọ cắm cằm b à kia nhưng trên đời này phong thủy c ủ a t r ư ờ n g ba mươi bảy hai c h ư ờ n g ba mươi bảy hai cục trừ phi vừa t h kiến nếu không lại chỗ nào có thể tìm tới tuyệt đối không hao tổn hóa mỹ bởi vậy loại này lạo thảo sai tiến sai ra ngược lại mới là giải quyết vấn đề thực tế chính xác mạch suy nghĩ nói như vậy mình trước đó p h ò n g đoán sai người này không phải chép sách lúc khẩn trương cấp bách đem chữ viết đến cực kỳ khó coi mà là chép sách nhân chủ động đem mình thực tiễn lý giải thông qua kiểu chữ hình thức tăng thêm đi vào đây thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp cao t h ủ bút rõ ràng là trộm chép người ta đồ vật nhưng lại so với người ta chính chủ lĩnh n g ộ đến càng thêm khắc sâu vì cái gì vẫn như cũ có thể xác định là chép bởi vì nếu là người liễu ra mình cũng nắm giữ loại này để cao thực tiễn nhận biết phương pháp không có khả năng cố ý đem chữ tiếp tục viết cẩn thận nắn nót cho hậu đại tăng thêm lĩnh nộ độ khó mà ngày ấy liễu ngọc mai đảo qua trong tay mình cố ý xé đi trang địa sách nàng chỉ có thấy được chữ viết lộn xộn viết ngoái căn bản là không có nhận ra đây là nhà nàng liêu thị vọng k h í quyết lý truy viên tò mò cái này chép sách rốt cuộc là ai nhưng dưới mắt chi ít có thể xác định một sự kiện đám kia nước hầu tử muốn tìm chủ huyện hẳn là ngay ở chỗ này chỉ bất qua đám kia nước hầu tử học nghệ không tình bị tứ hải nhà cá đường chỗ ấy mồi h ệ n cho mê hoặc sờ ph còn cứ gãy hai người tay hiện tại cảnh sát đã tại vệ sinh viện phòng bệnh c h â ấy v à i không chờ lấy bọn hắn đồng bọn tới thăm bệnh t ố t một m ẹ hút gọn không đây là có chuyện gì lý truy v i ệ n vốn cho là trên thân nhỏ xuống nghiêm hồ hồ đồ vật là tới từ phía sau mình nhỏ hoàng oanh nhưng vấn đề là nhỏ hoàng oanh trên thân chạy xuống làm sao có thể là ấm áp túi đầu sờ lên lồng ngực của mình lại sờ lên mình cái cảm cuối cùng sờ lên cái mũi t ố t không cần tiếp tục sờ soạn hắn đã cảm giác được mình máu mũi kịch liệt tuân ra đây là có chuyện gì làm ấy ngày nay tăng tốc học tập liêu thị vọng khí quyết cho mình tạo thành thân thể tiêu hao còn không có khôi phục vẫn là nói dùng mới lĩnh nộ phương pháp vọng khí đối với mình bản thân cũng là một loại gánh nặng cực lớn nhưng mặc kệ như thế nào mình lại không cầm máu thật muốn xảy ra vấn đề trọng yếu nhất chính là tựa hồ là bởi vì chính mình máu tươi không ngừng chảy ra dẫn đến sau lưng nay đã không còn bình tĩnh nữa nhỏ hoàng oanh trở nên càng thêm sao động nàng đã không còn thỏa mãn vẹn vẹn nắm lấy mình, bà vai, đầu của nàng đã tiến đến mình bên mặt mặc dù nàng không có hô hấp lại giống như là một đầu dã thu tại chống đỡ gần hít sâu lấy con mồi lý truy viên không còn dám tiếp tục trí hoãn lại nói hiện tại mục đích cũng hoàn thành hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đứng nơi xa nhuận sinh đưa tay chỉ hướng hẳn là thả ngọn đến vị trí nguyên bản nhuận sinh chỉ là ở phía sau đi theo không có cách quá gần cho nên không rõ ràng lý truy viễn tình huống lúc này tiểu viễn quay người hướng hắn dưới ánh trăng nhuận sinh trông thấy tiểu viễn mặt mũi tràn đầy đầy q u ầ n á o đều làm máu kết hợp với nhỏ hoàng oanh không ngừng kịch liệt lắc lư thân hình hắn trực tiếp nhìn thành là nhỏ hoàng oanh tại bóp lý truy viễn cổ đối cổ của hắn gạm lúc này nhuận sinh liền cầm lên hoàng hà sẻn chuẩn bị đi lên giải cứu tiểu viễn lại nghe được tiểu viễn hô lên một c nhuận sinh đầu cùng thân thể quán tính sinh ra xung đột giơ hoàng hà s ẻ n hắn tới cái chân sau trèo c h ố n g xoay tròn nếu không phải kịp thời dựa vào cái s ẻ n cắm vào mặt đất ổn định thân hình vừa mới nói không chừng liền trực tiếp ngã sấp xuống lăn xuống cá đường lập tức bỏ dậy về sau nhuận sinh cấp tốc bảy s o n g ngọn đến vị trí sau đó lấy ra diêm nhóm lửa ngọn đến lý truy viện t h ì lung lay linh đang vừa đúng đem nhỏ hoàng anh dẫn tới nơi này hắn đưa lưng về phía hồ nước cầm trong tay lư hương bên trong hương bẻ gây giật ắ t nhưng nhỏ hoàng anh cũng không tay vẫn như cũ nắm lấy cánh tay của hắn nàng không muốn đi lúc này tình hình xem như thuyết minh cái gì gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó nhuận sinh đã cầm lên hồi hôn g i hắn đã chuẩn bị kỹ càng sắp chết ngược lại bao lại sau đó ôm chết ngược lại cùng một châu ngã vào trong nước lý truy viễn đem linh đang hướng trên mặt mình cọ sát một chút t r ú n g lên máu tươi ngay sau đó hướng về sau hất lên thanh thúy linh đang âm thanh trên không trung vang lên cuối cùng rơi vào cá đường nhỏ hoàng anh bông lòng tay ra xoay người h ư ớ n g cá đường đi đến mặt nước dần dần khắp bên trên thân thể của nàng tay của nàng bắt lấy lơ lửng ở trên mặt nước linh đang lý truy viễn lập tức rút ra hai tấm giấy vàng dùng ngọn nến dẫn đốt về sau giang hai cánh tay sau đó nắm lấy thiêu đốt lên giấy vàng đối dùng sức v ỗ ba giấy vàng k i a lửa tung tóe nhưng cũng trực tiếp dập tắt mà trên đất hai cây ngọn nến trung tâm ngọn lửa chuyển thành lục sắc lý truy viễn dùng chân dâm đi đem hai cây ngọn nến hoàn toàn dấp diện sau khi làm xong hắn nhìn về phía cá đường bên trong nhỏ hoàng oanh nhỏ hoàng oanh lúc này đã xoay người thủy vị không có qua lồng ngực của nàng lại có lưu cổ cùng đầu đang theo dõi chính mình sinh môn đã đóng ba tế sẽ đưa mời quân trở lại rốt cục nhỏ hoàng a n h chậm rãi không vào nước mặt chờ tóc đen dối tung sau hoàn toàn lâm v o liền rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của nàng lý truy viễn phù phù, miệng lớn hô hấp đấy hắn cảm thấy rất rõ ràng lòng buồn bực bất lực đây là mất máu quá nhiều triệu chứng nhuận sinh thì tại bên cạnh cẩn thận chăm sóc hắn cũng thật không cố kỵ kia cá đường bên trong có chết ngược lại chạy tới chỗ ấy tiếp không ít nước giúp tiểu viễn đập l ệ n h cái chán cùng l a o trên gương mặt vết máu hô hô hô nghỉ ngơi một hồi lâu lý truy viễn mới xem như chậm lại nhuận sinh thì thở phào một cái vớt mình bộ ngực nghĩ mà sợ nói tiểu viễn nàng thật hung a lý truy viễn lắc đầu nàng rất tốt là vấn đề của ta nhỏ hoàng oanh đã đủ khắc chế lần này thật là chính mình vấn đề ai có thể nghĩ tới nhìn cái phong thủy còn có thể cho thân thể nhìn t ấ u chi lại dịu dàng ngoan ngoán sư tử ngươi đầu rơi máu chạy địa đi đùa nó n tiểu là t h ậ viễn n g ư ơ i đêm nay đến cùng đang làm cái gì lý truy viễn đưa tay chỉ hướng trước mặt cá đường nhuận sinh ca phía dưới có mộ nhuận sinh n g h y vậy lập tức mặt lộ vẽ phân chấn lập tức lần nữa nắm lại hoàng hà sẻng tiểu viễn ta đi nào đó nhuận sinh ca người gần nhất lại nhìn cái gì phim luật bảo kỳ binh có ba bộ đều là hiện u nay h sinh n c hoặc là đại công trình khởi công hoặc là lăng mộ bị trộm hoặc là xuất hiện tự nhiên hư hao cần tiến hành bảo hộ tính khảo chứng đóng góp nếu không là sẽ không đi chủ động mở đảo lăng mộ thùy táng bởi vì tính đặc thù mộ thất cách xa mặt đất so thổ táng phải sâu được nhiều mở đ à o độ khó cũng lớn hơn đã nhỏ hoàng oanh hiện tại còn ở lại chỗ này không có tiêu tán chứng minh nơi này chủ huyện bảo tồn tình trạng tốt đẹp đã như vậy vậy liền để nó tiếp tục giữ đi. nhuận sinh ca chuyện tối nay muốn giữ bí mật minh bạch lý truy viện c h ầ m rãi đứng người lên lại liếc mắt nhìn c h ầ m trường ba mươi bảy ba chương ba mươi bảy ba c h ầ m trước mặt cá đường nơi này đúng là cái không tệ nuôi thi điệm nếu là đám kia nước hầu tử không có hoàn toàn xa lưới lại còn đối với nơi này chủ huyện chưa từ bỏ ý định hắn thật đúng là rất chờ mong nước hầu tử nhóm có thể tìm tới nơi này bởi vì ở chỗ này chờ đợi bọn hắn coi như không phải đơn giản địa âm đỏ làm giảm về đến nhà lý truy viễn lại tắm rửa một cái sau đó hắn phát hiện mình bộ y phục này là không có cách nào rửa sạch dù sao cũng là kiện huyết ý ỉa tùy tiện ném loạn có thể sẽ hù đến người chỉ có thể trước gấp lại chờ ngày mai ném bếp lò bên trong đốt rủi đem tự mình xử lý tốt về sau lý truy viễn nằm lên giường thừa dịp trời còn chưa sáng lại híp mắt cái cảm giác nhưng thân thể hẳn là thật tiêu hao đến kịch liệt lại chảy rất nhiều máu cái này nhữ lại liền trực tiếp híp mắt đến trưa khi tỉnh lại con mắt đều không có mở ra liền cảm giác được đến từ giữa t r ư a ánh mặt trời cường liệt lý truy viễn mở mắt ra nhìn xem trên giường phương điêu khắc thậm chí cẩn thận phân biệt một chút phía trên từng cái đồ án cuối cùng không có cách nào tranh n ẽ chỉ có thể lựa chọn trực diện hiện thực hắn nghiêng đầu nhìn về phía cổng nữ h à i ngồi trên ghế nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt v á n ngắn mang đến một loại đoan trang cùng tân sinh cùng tồn tại cảm giác mỗi ngày vừa mở mắt liền có thể trông thấy cảm giác của nàng thật tốt không cần phải nói quá nhiều ngôn ngữ cũng không cần làm dư thừa biểu đạn liền cái nhìn này liền có thể để ngươi thể xác tinh thần bắt đầu vui vẻ lý truy viễn xuống giường đi đến đồ ăn vặt tủ chỗ ấy xuất ra ba bình kiện lực bảo vẫn quy củ cũ đưa cho nữ hải hai bình trong đó một bình giúp nàng mở ra kỳ thật nam hải cũng không thích buổi sáng liền uống ngọt ngào nước ngọt nhưng nữ hải thích cùng hắn c h n g cốc nữ hải uống một ngụm về sau đem kiện lực bảo b u ô n g xuống đưa tay nắm chặt lý truy viễn tay phải lần nữa gỡ ra vết thương đã kết vẩy tối hôm qua tắm rửa xong lý truy viễn liền lười nhắc lại băng bó lúc này lòng bàn tay bỏng ngân đã ảm đạo ngược lại là bốn phía năm cái móng tay đâm ra vết máu vẫn như c ũ rõ ràng nữ hải không nhìn mình tạo thành vết thương n g ó n trọt tại lòng bàn tay bỏ ngấn bên trên vớt ve t i ê n tâm đi ta sẽ không còn có lần sau kia thông điện thoại về sau ở trong lòng hắn đã không còn dùng mụ mụ xưng hô thế này hắn không muốn lại đi suy tư đêm đó đến cùng là lý lan sau cùng cùng loạn vẫn là tại chứng bệnh lúc phát tác cuối cùng v ạ n bè o nu hắn mệt mỏi nàng nói mình không phải nàng muốn nhi tử nhưng nàng lại làm sao là mình muốn mẫu thân hoàn toàn chính xác hai cái tinh thần đều có bệnh người lại đều muốn từ đối phương trên thân tác thủ chân tình cùng dựa vào cuối cùng cũng không chính là lẫn nhau tra tấn nam hải đã quyết định lấy xuống đối mặt lý lan lúc mặt nạ là ngươi thực tế không có gì cả lúc ngươi sau đó ý thức chân quý trong tay có thể bắt được hết thảy hiện tại hắn đã bỏ được vứt bỏ nữ hải nhìn xem nam hải mở ra tay phải của mình trên bàn tay là nam cái rõ ràng móng tay đâm vào vết tích vết thương cũng đã kết v ả y ý vị này đêm đó nàng bóp xong mình về sau cũng bóp chính mình lý truy viễn đôi mắt buông xuống bắt lấy nữ hài tay trầm giọng nói ngươi cũng không có lần sau nữ hải nhẹ gật đầu lý truy v i ê n ngón tay vớt ve nữ hài bàn tay vết thương hắn biết mặc kệ là dùng hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã vẫn là bạn chơi đồng bạn cùng dính đến người trưởng thành cái chủng loại kia cái gọi là tình cảm hào cảm để hình dung hai người bọn họ đều là không thích hợp bởi vì hắn cùng nàng đều là dân cơ bạc nguyên nhân chính là thể nghiệm qua thắng cảm giác thua về sau mới có thể không cam tâm lựa chọn một lần nữa ngồi lên chiếu bạc trên bản chất vẫn thua không d ậ y nổi đều muốn làm một người bình thường đều không cam tâm cho nên hắn mới có thể đi tìm nàng cho nên nàng mới có thể trở về lý truy viên cảm thấy lý lan hẳn là rất đáng ghét mình loại này tư duy hình thức nhưng không quan trọng bởi vì ali cũng không quan trọng có đôi khi đem sự tình thói quen nghĩ quá đơn giản cùng trực tiếp sẽ có vẻ rất lạnh lùng vô tình nhưng rất nhiều đối ở chung dày vào hai người thường thường là bởi vì nghĩ đến quá nhiều hai người n ắ m tay đi xuống cầu thang ali rất vui vẻ lý truy viên có thể cảm giác được lòng bàn tay tay nhỏ đang lắc lư nhất là tại thang lầu rẽ ngợi lúc nàng tựa hồ muốn nhón chân lên chuyển một chút mặc dù không làm ra động tác này nhưng lý truy viên đã não bổ ra đập từ bên trên liễu ngọc mai cầm khăn sát khỏe mắt tối hôm qua nàng vụn trộm đứng cửa sổ sau nhìn lén nàng nóng vội tại nam hải đã nói câu nói kia càng sầu lo cháu gái của mình một điểm phản ứng đều không có liền xoay người trở về nhà mở mắt tỉnh lại bất quá tôn nữ rất nhanh liền lại nhắm mắt đi ngủ liễu ngọc mai càng phát giáp mình già không hiểu rõ người tuổi trẻ ý nghĩ nhớ ngày đó ra r a của nàng truy cầu mình lúc đây chính là làm cho oanh oanh liệt liệt tần liễu hai nhà đều kém chút sống mái với nhau ai có thể nghĩ tới thế hệ này người trẻ tuổi lại sẽ trở nên như thế hạng súc nhưng mặc kệ như thế nào tôn nữ lại tốt rồi lần này nàng cũng không muốn tái xuất cái gì đừng rẽ Hy vọng bệnh tình không vọng muốn lập đi lập lại, mai lặp lặp lại, đi có h khỏi hẳn hắn không phải là muốn làm kia phủ văn điêu khắc buổi chiều mình nhà hắn bánh o trong đến điêu đem đều đưa đầy đi. tôn nữ ân, muốn văn nàng liền bọn tự một bánh bột kia buổi bài là làm cầm mì mà ca, búa vị bổ, lẽ là bởi vì vui sướng quá mức mãnh liệt dẫn đến liễu ngọc mai hiện tại cũng không có đi xâm nhập hoài nghi cái kia nam hải là thế nào làm được tiếp dẫn chết ngược lại đương nhiên cũng có thể là nàng sớm hoài nghi lại căn bản không muốn để ý tới nói câu không dễ nghe nếu không phải cố kỵ phúc vận phản vệ ảnh hưởng nam hải hiện tại liền xem như đi giết người phóng hỏa nàng cũng sẽ lựa chọn ở sau lưng vụn trộm giúp hắn hủy thi di tích bởi vì nàng đã phẩm ném ra mùi vị tới nhà mình tôn nữ bệnh tình khôi phục mấu chốt tại nam hải trên thân đây cũng không phải là nói lý tam giang phúc vận vô dụng vừa vặn là bởi vì các nàng ở tại lý tam giang nhà mới có thể gặp được nam hải này lý tam giang xuống tới ăn đ i ể m tâm một n h ì n cái này hai hải tử lại ngồi cùng một chỗ lúc này cảm khái nói quả nhiên bọn nhỏ ở giữa tình cảm là thuần t ú y lại ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa lau nước mắt liễu n g ọ c m ai không khỏi nhỏ giọng hừ một tiếng n g ư ờ i tiếp tục ngăn cản nha con buôn lào t h á i bà lý tam giang đối liễu ngọc mai cảm nhận luôn luôn cũng không quá tốt bởi vì hắn không thích liễu ngọc mai trên thân cố này n g h è o túng giai cấp địa chủ thiếu nại nại sĩ diện sức lực dù sao hắn lý tam giang cũng là vì giải phóng làm ra qua công hiến ăn sang xong lý truy viễn đi mình xây xong nhà xưởng bên trong nhìn một chút bên trong các loại công cụ cùng vật liệu đã được trưng bày đi lên lưu di cái này quảng ra xác thực không thể chê lý truy viễn đem nhuận sinh lưu tại nhà xưởng bên trong để hắn bắt đầu công việc đều là chút sơ kỳ tài liệu xử lý cùng mua sắm độ khó không lớn bất quá là có chút tốn thời gian phí sức nhuận sinh làm được rất hăng hái bởi vì đây là đang vì hắn chế tạo một bộ mới khí cụ lý truy viễn căn cứ nhuận sinh khí lực lớn đặc điểm tiếp x u ố n g sẽ sửa đổi một chút khí cụ dùng tài liệu cùng kích thước cái này cũng liền mang ý nghĩa nhuận sinh nguyên vật liệu xử lý lượng đến lớn hơn tóm lại cái này cả một cái ban ngày ngoại trừ giữa chưa đi ra ăn cơm bên ngoài nhuận sinh liền không có rời đi công xưởng tv cũng không nhìn lý truy viễn sớm địa đem mới một bộ bản vẽ c h o đổi tốt về sau an vị tại trên sân thượng đọc sách lần này không cần cưỡng ép kéo vào độ đổi đến hắn đã sợ hai loại kia tiêu hao cảm giác lại làm như thế mấy lần lời nói đừng nói về sau đối mặt ch chính hắn liền phải phía trước như chết ngược lại cho nên cùng nói là đang đọc sách chẳng bằng nói là tại bông lòng thư giãn bên cạnh ngồi tần ly trong tay bưng lấy tần thị xem giao pháp lầu dưới liếu n ã i n ã i một bên uống tràn một bên mặt mỉm cười nhìn về phía phía trên lý truy viễn cũng cân nhắc qua muốn hay không đem tần liễu hai nhà chữ như gạc ới mới cảm ngộ nói cho liễu nãi n ã i suy nghĩ về sau cảm thấy còn không phải thời điểm ít nhất phà ủy trưởng ba mươi bảy bốn chương ba mươi bảy bốn để cho mình trước tiên đem trong tầng hầm n ầ m đáng giá đọc sách đều đảo qua một lần vạn nhất bên trong còn có tần liễu hai nhà cái khác truyền thừa đâu buổi chiều lý truy viễn để x á c h xuống cùng tần ly hạ mấy bàn cờ lại cùng nàng đi lầu một vừa lái lấy thành đôi đồ ăn vặt cùng đồ uống một bên xem tv dù sao tv ba không tại muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu chính là đơn thuần xem tv cũng sẽ không thú vị lý truy viễn nghĩ đến muốn hay không mang tần ly đi dạp chiếu phim nhìn chợ phim hiện nay dạp chiếu phim ngoại trừ ngày nghỉ lễ bên ngoài cơ bản đều là trống rỗng cũng không cần lo lắng tần ly tiếp xúc người xa lạ lý tam giang sau bữa cơm chưa đi ra một chuyến khi trở về trông thấy lý truy viễn không tại học tập không chỉ có không có sinh khí ngược lại thật cao hứng hắn cảm thấy rất tốt tiểu viễn hầu đã chậm rãi từ mất đi hộ khẩu đã kích bên trong c h ậ m đến đây năm giờ rơi chiều lúc t à h ư u một cỗ xe gắn máy mở đi lên lái xe lấy nón an toàn xuống là đàm vân long hắn cùng lý tam giang chào hỏi về sau cũng rất dễ dàng đ ị a đem lý truy viễn nối liền xe sau đó một lần nữa phát động m o t o r một cái rẽ ngoặt thuận h o ạ t dưới mặt đất đập từ đàm vân l o n g xe gắn máy mở so tần thúc còn mất vẫn giã may mắn lần này lý truy viễn có mũ giáp chờ đến đồn công an ra c h ú t lâu đàm vân long dẫn nam hải lên lầu bà mở cửa trong phòng bếp đi tới một cái buộc lên tạp rề trung niên mặc mục mạc hào phóng rất có lực tương tác. Đây chính là tiểu viễn a. a di tốt tốt t h ậ t n g o a n ngươi gọi ta trịnh a di đi đàm vân long hỏi vân vân đâu vân vân trong phòng làm bài tập đâu đàm vân long mở ra nhi tử cửa gian phòng trước bàn sách một cái vóc người rất cao mặc đồng phục học sinh cấp ba chính vùi đầu viết làm việc đàm vân long đi đến bên bàn đọc sách đưa tay đặt ở trên bàn sách đàm v â n vân、bân、tư thế có một chút biến hình lập tức đàm vân long mở ra nhi tử hộp đ ự n g bút từ bên trong xuất ra một cái t h ẻ tịt máy chơi game trò chơi hình tượng thế mà còn tạm dừng đàm văn vân、bân、túi lâu xuống không dám cùng cha mình đối mặt có thể là bởi vì có người ngoài ở đây đàm v ă n long không có nổi giận ngược lại từ trong túi móc ra một thanh thạch phóng tới nhi t ử trên bàn sau đó lại phân ra hai cái đưa cho lý truy viễn lý truy viễn yên lặng xé mở một cái thạch đưa vào miệng bên trong hắn biết hai cha con này quan hệ khẳng định rất bình thường khả năng đàm văn vân khi còn bé thích ăn thạch nhưng khi ba ba nào có cho lớp mười hai nhi t ử tiếp tục đưa thạch mặc dù đàm văn vân r ấ t cho mặt mũi cũng ăn một cái nhưng nhìn càng giống là đang biểu diễn một trận phụ t ử â nu lý truy viễn thấy cảnh này trong lòng thở dài người ta liền xem như đang biểu diễn nhưng thực chất bên chồng cũng là mang theo â nu nào giống mình cùng lý lan không có tình cảm tất cả đều là diễn kỹ đây là tiểu viễn lý truy viễn tiểu viễn đây là ta nói với ngươi nhi từ ta đàm văn bân ngươi gọi hắn b â n b â n ngươi tốt tiểu viễn ngươi tốt vân b â n ca đến ngươi tìm một chương chống không bài thi cho tiểu viễn làm một chút cái gì cho hắn làm đúng a vậy liền chương này đi đàm văn bân từ một sấp chống không bài thi bên trong rút ra một chương toán học cao trung chương trình học cơ bản đều tại lớp mười một lúc toàn bộ học xong toàn bộ lớp mười hai kỳ thật đều là tại một vòng một vòng địa ôn tập ôn lại cùng suất đẻ ừng hiện tại ngươi cùng ta ra một chút cha ra đàm vân long một bên đi ra ngoài một bên bắt đầu giải lên thắt lưng của mình đàm văn vân mặt lộ vẻ khổ tướng đi theo sau đó căn phòng cách vách cửa bị q u a n bế lý truy viễn nghe được mấy tiếng kêu thang thiết xen lẫn đến từ đàm vân long dăn dậy chuyện đánh nhau ta cũng không cùng ngươi so đo ngươi lại dám trộm bắt ngươi mẹ nó tiền mua máy chơi game ta bình thường là thế nào giáo dục ngươi thành tích học tập kém chút không quan trọng nhưng làm người không thể đi lối rẽ ngươi có phải hay không muốn cho ta về sau tự tay đem ngươi bắt vào trong lao đi bất quá đàm vân long liền quật mấy lần tiếp xuống lại bắt đầu miệng giáo dục nửa đường Trịnh A Di đàm ế kết n lần cũng không con Trịnh hoán giận nói, trong n gõ giờ, mấy cửa, có cha Sau A đều đi quả. h tới. Di còn có khách nhân đầu, ngươi không đâu, u tiểu ố n ăn cơm chẳng cơm lẽ để tiểu viễn bị đói. Quên. Đàm vân i đói. n Quên. bị Đàm v long liếc qua n h i tử không phải là quái cái này đồ không có trí tiến thủ lý truy viên đã sớm rời đi bàn đọc sách ngồi tại bên giường nhìn xem từ sách đóng bên trong móc ra một bản sách m ạ n g gạ. tại hai cha con tiến đến trước hắn đem sách m ạ n g gạ giấu vào dưới mềm mặt không có bị đàm vân long trông thấy đàm văn vân mặc dù không đang khóc nhưng cổ vẫn là một đứng thẳng hơi dựng ngược lên nhìn rất đáng thương đàm vân long vỗ một cái con trai mình cãi óp đi xem một chút tiểu viễn làm bài thi thế nào đàm văn bân đi đến trước b à n sách đem tấm tiêu toán học u ấn lên hạ lật ra phát hiện đều đáp tốt làm được thế nào là đều làm đúng a đàm văn long thúc giục nói cha hỏi ngươi đâu trong tay của ta không có đáp án ta không biết đàm văn long đàm văn bân lật lên phía dưới bài thi hét lên kinh ngạc thế mà đều viết xong cái này một s ấ c bài thi là các lao sư sớm phát hạ tới dựa theo tiến độ yêu cầu các học sinh ở nhà làm bên trong không chỉ có toán học còn có nhiều môn ngành học đàm văn bân phát hiện ngoại trừ ngữ văn quyển viết văn còn lại bài thi để mụ, đều đáp xong hắn nếm thử chọn lấy một chút mình cũng sẽ lại đơn giản đ ề làm một chút phát hiện đáp án cùng nam hải viết là nhất trí cái khác nan đề trước bất luận nhưng chí ít loại bỏ nam hải là thuần mù viết một mạch khả năng đến cùng thế nào ta đi theo ngươi ở chỗ này hao tổn mất mặt đâu cha những này những này đều là đúng cái khác đây này ta còn phải chậm rãi là mới m biết được nhưng từ giải để phương pháp cùng quá trình nhìn lại hắn hẳn l à sẽ ngươi muốn đối đáp án ta có thể ngày mai đi tìm l ã o sư làm như vậy ngươi đem trước kia viết qua thi qua bài thi tìm ra tuyển mấy khoa khó khăn nhất lớn để để vồ xuống đến để tiểu viết làm a tốt đàm v ă n long hiện tại muốn xác nhận nam hải là có hay không có học sinh cấp ba trình độ và không hắn đi cùng nhân viên nhà trường nói muốn ngày lớp vạn nhất xảy ra sai lầm mình coi như không tốt thu chàng đàm văn vân tại vợ bên trên vồ xuống một đề sau đó để qua một bên đối nam hải nói tiểu viễn ngươi trước làm cái này được lý truy viên đứng tại bên cạnh bàn cầm bút lên đàm văn vân thì lại lấy ra một cái vợ bắt đầu chép đề thứ hai đề thứ hai chép xong lúc quay đầu nhìn lại phát hiện nam hải sớm đã để b ư ớ xuống đang đợi mình nhanh như vậy đàm văn vân cầm qua vợ đối một chút đáp án chính xác sau đó hắn trông thấy lý truy viễn ba ba bá, bá địa đem mình vừa chép tốt để cho làm được đối một chút đáp án vẫn là chính xác đây chính là độ khó siêu cương đề mục khảo thí lúc lớp học liền hai người làm được lý truy viễn đề nghị vân vân ca ngươi trực tiếp niệm đề mục đi nhanh như vậy điểm đàm vân long gật đầu nói ngươi niệm đàm văn bân cầm lấy một chương toán học quyền từ lựa chọn bắt đầu đọc hắn mỗi lần vừa niệm xong lý truy viễn liền báo ra đáp án rất nhanh ngoại trừ cần nhìn đồ hình bao nhiêu để đàm văn bân đem chọn cái để bài đề mục đều đọc một lần sau đó nam hải nhiều lần đều trực tiếp báo ra đáp án vung xuống bài thi đàm văn bân người cho váng hắn bình thường thật b ộ i phục lớp học thành tích bạn tiêm mấy cái kia đ ồ n g học tại trước mặt bọn hắn thảo luận chuyện học tập lúc hắn luôn có thể cảm thấy áp lực cùng trích l ệ n h nhưng ở nam hải này trước mặt hắn không có cảm thấy có áp lực bởi vì hắn bị trực tiếp miền át hoàn toàn đúng đàm vân long hỏi ừng tiểu viễn ca ca hoàn toàn đúng đàm vân long giống như là nhạc được bảo trực tiếp nắm lấy lý truy viễn cánh tay xoay lên vòng ha ha ha thật đúng là cái thần đồng thật là một cái thần đồng a gia trưởng luôn luôn đối thành tích học tập tốt thông minh hải tử mang theo nghiêm trọng lọc tính trong nhà có thí sinh ra t r ư ở n g càng thêm k h o a t r ư ờ n g lúc này ở đàm vân long trong mắt thật có loại văn khúc tinh g á n g lâm nhà mình cảm giác rốt cục hưng phấn qua đi hắn đem lý truy viễn để xuống lý truy viễn đưa tay chống đỡ lấy cái chán vừa mới có chút bị c h u y ể n choáng tiểu viên a ta nghe ngóng chính thức thủ tục nhập học đến khai giảng lúc ấy mới có thể làm và kêu lên bộ giáo dục người cùng đi trường học bất quá bân bân bọn hắn cao trung nghỉ hè cũng đang đi học chúng ta trước tiên có thể đi qua trường học bên kia trắc nghiệm thủ tục sau xử lý dạng này ngươi liền có thể tiên tiến lớp học đi học chúng ngươi cảm thấy thế nào lý truy viễn lắc đầu đàm thúc ta nghĩ tới nghỉ hè vậy thì tốt vậy bây giờ mới cuối tháng bảy nghỉ hè còn một tháng nữa thời gian đến lúc đó muốn đi làm nhập học lúc ta lại đến tiếp ngươi đi ta ơn đàm thúc không cần cảm ơn nói đàm vân long lại một cái tắt đập vào nhà mình nhi t ử trên đầu nhìn xem người ta nhìn nhìn lại ngươi đàm văn vân còn không có chức chức trong rung động hoàn toàn chậm tới vô ý thức hỏi lại ngươi làm sao không hỏi xem người ta ba ba mụ mụ là cái gì trình độ làm cái gì ba một tắt này so với một lần trước càng nặng ta cho ngươi biết ngươi cùng tiểu viễn sau này sẽ là bạn học ngươi nhiều cùng người tiểu viễn học tập một chút mặt khác niên kỷ của hắn dù sao nhỏ trên sinh hoạt ngươi phụ trách chiếu cố tốt hắn được đ a m vân long gật gật đầu nhà mình nhi tử còn không đến mức n g u quá mức ngươi tại trên sinh hoạt chiếu cố người ta người ta cũng không phải tại học tập bên trên chiếu cố ngươi à mặc dù ngoài miệng một mực nói hải tử thành tích không phải vị thứ nhất nhưng cái nào đương phụ mẫu đầu góc nước vào không hy vọng mình hải tử thành tích tốt lúc trước nam hải nghe đề mục trực tiếp báo ra câu trả lời chính xác biểu hiện cũng đích thật là đem hắn cái này cảnh sát thâm niên đều cho rung động đến hải tử như vậy nhà mình nhi tử chỉ cần mỗi ngày có thể cùng hắn tập hợp lại cùng nhau cho dù là đầu heo cũng nên dính vào điểm tiên phí đi chính phương, chính phương. đàm vân long ra khỏi phòng hắn không kịp chờ đợi muốn đi phòng bếp cùng thê tử chia sẻ một chút vừa rồi thấy hắn tin tưởng thê tử sẽ chỉ so với mình càng kích động đồng thời còn đến nhắc nhở thê tử tranh thủ thời gian lại thêm vài món thức ăn không lo ăn không ăn được xong trọng yếu là l ò n g trọng trong phòng lý truy viễn ngồi tại bên giường đàm văn bân ngồi trên ghế một lớn một nhỏ hai hải tử đối mặt với mặt tiểu viễn ca vân b â n ca ngươi không muốn như vậy gọi ta tiểu viễn hoặc là viễn tử là được tiểu viễn ca ngươi bình thường ở nhà đều làm cái gì đọc sách cũng vẫn xem sách ca đáp án này để đàm văn bân có chút độ trí nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi ngoại trừ đọc sách ngươi còn thích làm những gì vớt chết ngược lại chương ba mươi tám một chương ba mươi tám một vớt chết ngược lại chán là một loại quà và ta không phải đó là cái gì chính là mặt chữ ý tứ mặt chữ ý tứ n g ư ơ i đã chết đổ vào trong nước sau đó đem hắn vớt ra đàm văn bân bỏ qua đàm văn bân khẳng định sẽ cho rằng đây là nam hải hầu n ô n l o ạ n ngữ nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái này rất có thể là thật tiểu viết ca vớt chết ngược lại chơi vui c chơi vui tốt h u bao nhiêu chơi so học giỏi chơi đàm văn bân trong đầu hiện ra hai cái hình tượng một cái là trong phòng học vùi đầu viết bài thi một cái khác là đứng tại bờ sông cầm lưới lớn túi vớt người chết mặc dù cái sau hai đến hoảng nhưng xác thực so học giỏi chơi a tiểu viết ca ngươi là thường xuyên vớt a cũng không có nhiều người như vậy mỗi ngày rơi trong sông chết đ u ố i mà lại rơi trong sông chết đ u ố i chỉ có cực nhỏ s á t x u ấ t mới có thể biến thành chết ngược lại không phải chết đ u ố i người đều gọi chết ngược lại a chúng ta đặc biệt là chết lối sau còn có thể mình đ ộ n chết sau còn có thể mình đ ộ n đàm văn bân sắc mặt trở nên phức tạp bị dòng nước mang theo động a chính nó động còn có thể lên bờ đi cái này cái này đàm văn bân rốt cục nhịn không được bắt đầu nghi ngờ tiểu v i ễ n ca ngươi là đang cố ý kể chuyện xưa làm ta sợ à không có nhưng ngươi vừa mới nói ta không tin ừng trừ phi ngươi dẫn ta đi một lần nhìn loại kia có thể động chết ngược lại không mang theo vì cái gì đàm văn bân rất không hiểu nói lời không bị tin tưởng sau phản ứng đầu tiên không phải là nóng lòng chứng minh sao vớt chết cũng rất nguy hiểm không có việc gì ta không sợ nguy hiểm vân vân ca ngươi cái gì cũng không biết dẫn ngươi đi chính là một cái vương hữu này lại dẫn đến ta gặp nguy hiểm ngắn ngủi tắt tiếng về sau đàm văn bân lập tức tiến lên trước bắt lấy l ý truy v i ễ n tay thế nhưng là ngươi càng nói như vậy ta liền càng nghĩ đi gặp lý truy viễn lắc đầu v ă n cầu ngươi tiểu v i ễ n ca ca ca không thể tiểu v i ễ n ca ngươi chỉ cần mang ta thật gặp được chết ngược lại về sau ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó v ầ n b â n ca ngươi đáp ứng ngươi có thể giúp ta làm gì đàm văn bân rơi vào trờ mặc trong phòng khách chuyển đến đàm vân long tiếng la bần bân mang tiểu viễn đi ra ăn cơm bữa tối rất phong phú chủ yếu đĩa rất nhiều có chút đồ ăn rõ ràng chính là đồ hộp mở ra sau khi đổ ra gót chính phương ấy này nói tiểu viên à, lần sau ngươi đến chúng ta đi bên ngoài ăn a di người ta kỳ thật không thế nào biết nấu cơm a di vất vả đã rất nhiều thức ăn ăn không hết đàm vân long vừa cho lý truy viễn trước mặt trong chén ngược lại nước ngọt bên cạnh nói ra không có chuyện còn lại đồ ăn để bần bần từ từ ăn bữa tối không khí rất t ấm áp hài hòa điển hình một nhà ba người thêm một cái tới làm khách đàm vân v â n m o n ăn đến kết thúc đại gia hỏa tinh lực chủ yếu bắt đầu chuyển hướng nói chuyện trời đất đàm vân long máy nhắn tin v ă n lên hắn túi đầu nhìn v ă n qua sau đó lập tức đứng dậy chính phương sớm thành thói quen loại cuộc sống này tiết tấu ngay lập tức đi cho mình trượng phu lấy ra áo khoác nói ra tiểu viễn đêm nay liền ngủ nhà chúng ta à. đàm vân long mặc quần áo tử tế sau lắc đầu lúc đến không cùng người ta trong nhà nói ngủ chỗ này ban đêm không quay về người nhà của hắn sẽ lo lắng đến tiểu viễn cùng thúc thúc đi ngươi không phải trong sở có việc gì thế vừa vặn tiệ n đường đem hải tử đưa trở về vậy được đi trên đường cẩn thận một chút ban đêm gió lớn đừng cho hải tử thổi gió lý truy viễn cách bàn đi đến đàm vân long bên người chính phương từ trong túi xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hương bao nhét vào trên tay hắn Tiểu i v cái. Cái nước l hầu nhất nhà, vào đi từ tập tính lệnh thành quân kết đội bên ngoài đều ra hai cái làm bộ nơi khác lao bản đến nhận thầu cá đường sau lưng khẳng định còn có càng nhiều người chủ yếu kia hai thủ thương còn hôn mê cũng hỏi không được lời nói hiện tại bắt được một cái đầu lưỡi liền có thể chờ mong cậy mở miệng đàm vân long c ư ớ i trên xe gắn máy chở lý truy viễn sau khi lên xe hắn đưa mũ giáp đưa tới lúc trước đối thoại càng giống là đồng sự ở giữa giao lưu đàm vân long không có cảm thấy có cái gì không đúng vụ án này manh mối vốn là nam hài cho mình tại xe gắn m á y cùng giã tiếng oanh minh bên trong bọn hắn đi tới vệ sinh viện đàm vân long mảy may không có tị húy mang theo lý truy viễn đi vào nằm viện lâu tứ hải hai cha con cùng k i a m ộ t đôi thừa bao lão bản phòng bệnh đều tại lầu một bất quá một cái tại đầu đông một cái tại đầu tây lâu một vị trí trung ương có một mảnh ghế dạy khu không ít người bởi vì phòng bệnh giường ngủ khẩn trương rất nhiều thân nhân bệnh nhân liền sẽ lựa chọn ở chỗ này bồi t ố c bảo vệ khoa trong phòng phía tây thứ nhất ở giữa đ ẩ y cửa trở ra bên trong có ba người hai cái thường phục đứng đấy một cái mang theo còng tay ngồi đ a n đội đ a n đội hỏi ra kết quả rồi sao hắn không thừa nhận nói mình chỉ là bị người nhờ giúp đỡ tới cho kia hai giường bệnh đưa quả rổ sữa bỏ đ a n vân long c a o mày nói này làm sao sẽ làm sai tiểu t ử này có trộm cướp tiền khoa chúng ta tiến lên yêu cầu hắn đến hiệp trợ điều tra lúc hắn trực tiếp liền muốn chạy bị chúng ta cho đội kịp vừa mới ngược lại là bàn giao gần đây làm hai lên trộm cướp án nhưng chết không thừa nhận, nhận biết kia hai hôn mê cảnh sát đồng chí kia hai người ta thật sự không biết ta chính là có người cho ta tiền để cho ta hỗ trợ cho giàn kia phòng bệnh người đưa chút đồ vật đàm vân long hỏi ai cho ngươi tiền liên m ộ t nữ mang theo khẩu trang tóc ngắn đại hạ trời che phủ rất chặt chẽ đàm vân long đối bên người đồng sự nói ra hẳn là tính sai hắn giảng chính là nam thông lời nói cái k i a đội là người bên ngoài nhóm người trộm mộ phổ biến lấy thân tộc làm chủ cực ít xuất hiện người xứ khác chớ nói chi là tỉnh ngoài người tiền tai động nhân tâm phát của cải người chết sợ nhất không phải người chết mà là đen đ n đen đan đội vậy chúng ta là không phải bị phát hiện rồi hẳn là các ngươi việc không đủ tỉ mỉ người ta khả năng đã sớm quan sát được đã xuống dốc lưới bất quá cũng có thể là người ta quen thuộc ném đá d ò đường đàm vân long đông nhiên nghĩ tới điều gì ném đá d ò đường lúc n g ư ờ i ít nhất phải ở bên cạnh nhìn cái bọt nước mới là hắn lập tức đẩy cửa ra đi ra bảo vệ k h o a thất đi vào ghế dài khu vực người ở đây rất nhiều ánh mắt của hắn nhanh chóng đ ạ o qua Đàm thúc. Lý truy viện thanh âm đến, Đàm được đi này nào ngoài âm mới mới Nam mình Thúc. truy thanh thức biết tự trước. chuyển không Hải lúc lúc Lý Long liền ý ra viện Vân vừa c ó một n g ư ờ i n g a y tại đi, từ rời đi, ba ó n mươi tám nữ nhân lòng hai chương ba mươi tám hai tựa hồ là nghe được sau lưng chuyền đến vội vàng tiếng bước chân nữ nhân lập tức đ ổ i đi vì chạy hai người liền triển khai như vậy truy đuổi phía sau mấy cảnh sát khi đi tới không thấy đàm đội cũng không biết hướng phương hướng nào đi lý truy viễn đi tới nhắc nhở đàm thúc hướng cái hướng kia đi đang đổi một cái nữ người h i ể m nghi mấy cảnh sát lúc này mới chạy tới tiếp viện lý truy viên không có đi cùng tham gia náo nhiệt mà là một lần nữa đi trở về bảo vệ khoa thất bên trong còn có một cái thường phục đang nhìn cái kia ăn cắp rót cho mình chén nước lý truy viên an vị trên ghế chậm r ã i á chờ lúc trước nghe được ăn cắp một ngụm nam thông nói về sau hắn liền lên ra trung ương ghế d à i khu người s á t thực nhiều nhưng cũng không khó tìm kia hai nước hầu tự phòng bệnh tại phía cờ tây vậy chỉ cần đem phòng bệnh cùng bảo vệ khoa thất nối liền thành một đường lại là một cái hình chiếu mặt rơi vào ghế d à i khu phạm vi liền lập tức rút nhỏ bởi vì chỉ có tại cái khu vực nhỏ này bên trong mới có thể quan sát được phòng bệnh cùng bảo vệ khoa thất lý truy viễn đi quan sát lúc vừa vặn nữ nhân đứng dậy lý truy viễn một chút liền chú ý tới nàng bởi vì nàng tay không qua đại khái một khắc đồng hồ bảo vệ khoa cửa phòng bị lại lần nữa đ ẩ y ra đàm vân long bị đỡ lấy đi đến cùng nhau tiến đến còn có bác sĩ đàm vân long áo bị giải khai tại bên trái n g ự c xuất hiện một đạo nghiêng dài mỏ ứ động hẳn là bị chân đạp lý truy viễn thuận đạo này mỏ ứ động phương hướng nhưng đầu n ế n thử suy tư đá ra một cước này phát lực tư thế cảm giác có chút khó chịu bác sĩ cho bôi lên dầu thốt lúc đàm vân long cũng đối đồng sự giảng thuật đến ta lúc đầu đổi tới nàng cũng bắt được nàng nhưng nàng lại đem ta lập tức cho ngã lý ạ i c h truy viễn sau khi nghe xong ở trong lòng tỏ ra là đã hiểu bởi vì đối phó dùng là đối phó chết ngược lại chiêu thức loại chiêu thức này đối phó người sống không nhất định dễ dùng nhưng đàm vân long nghĩ đến chế phục người vốn là lưu lại tay nhất thời không quan sát liền ăn chưa quen thuộc thua thiệt không bao lâu lại có mấy tên cảnh sát trở về đều có chút rủ xuống tang hiển nhiên người không có đuổi theo trốn thoát lại thêm phái chút nhân thủ trông coi nơi này bác sĩ không phải nói kê hai người nhanh tình à, đến lúc đó từ kê hai người miệng bên trong cũng có thể đ à o ra manh mối sau khi phân phó xong đàm v â n long liền mặc vào quần áo nắm lý truy viễn tay ra đàm thúc ngươi còn có thể lái xe à? lý truy viễn gặp đàm v â n long một mực dùng tay che ngực không khỏi lo lắng hỏi vấn đề không lớn lên xe đi lần này đàm văn long mồ tờ lái rất chậm tiểu viễn lần sau ngươi lại đi ra lúc đến sớm nói với ta được ta phát hiện nguyên ngược lại là rất thích hợp làm cảnh sát có hay không nghĩ tới thi trường cảnh sát không có vậy n g ư ơ i muốn thi cái gì đại học hải h hà a đại học nghe được câu trả lời này đàm vân long khỏe miệng giật một cái bởi vì hắn giống như đoán được nam hải nghĩ báo trường đại học này nguyên nhân đưa đến nhà đàm vân long cho lý truy viễn đưa tới một tờ giấy tiểu viễn có việc hô ta là được được rồi đàm thúc nhìn xem xe gắn máy lái rời bóng lưng lý truy viễn lại đem ánh mắt xê dịch về dâu quai nón ra phương hướng sẽ chuyên môn đối phó chết ngược lại chiêu thức người l u n võ liền không còn là đơn giản nước hầu tử bất quá đã có thể bị mồi huyệt gái bẫy vậy cái này chi nước hầu tử coi như phức tạp cũng phức tạp rất có hạn như vậy lý do an toàn mình muốn hay không sớm làm chút chuẩn bị trong sách g i ả n g đều là tiêu diệt chết ngược lại các loại phương pháp cũng sẽ không dạy n g ư ỡ n như thế nào trợ giúp bọn chúng có thể đồng thời trong sách cũng liệt cử rất nhiều đối phó chết ngược lại lúc cấm kỵ cho nên đem những này cấm kỵ lấy tới phản lấy dùng là được rồi dạng này coi như chi kia nước hầu tử bên trong xuất hiện kẻ khó chơi mình cũng có thể cho nhỏ h o à n à n h túi c á n ngọn vườn nằm tay nhẹ nhàng go go cái chán lý truy viễn đông nhiên ý thức được mình đây rốt cuộc là cái gì tà đạo tư duy nhưng hắn rất nhanh liền lại cho mình tiến hành quên hắn thở nhỏ tiếp xúc khảo cổ cũng đã gặp không ít bị trộm mộ hủy hoại quốc bảo văn vật càng mắt thấy qua rất nhiều khảo cổ lao chuyên gia đau lòng như góc giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn mình cũng không phải đang trợ giúp chết ngược lại trợ trụ vi ngược rõ ràng là tại bảo vệ quốc gia tài sản quay người vào nhà tv giam giữ nhuận sinh không đang nhìn tv nhưng mơ hồ có thể sau khi nghe được t ư ở n g chỗ chuyển đến len k e n âm thanh ý vị này nhuận sinh còn tại thức đêm đẩy nhanh tốc độ không đi quay rời hắn lý truy viễn lên lầu hai trông thấy thái g i a thế mà còn nằm tại sân thượng trên ghế mây thái g i a ngươi tại sao còn chưa ngủ chờ ngươi đây lý tam giang rời một chút thân thể lại đánh một cánh áp đ ả m cảnh sát nơi đó nói thế nào hắn đã đáp ứng thật đáp ứng ừ m một tháng sau trước khi vào học hắn sẽ đích thân mang ta đi xử lý thủ tục nhập học thái g i a ngươi cứ yên tâm đi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi là đi thạch cảng lên đi ừ m lớp m ấy năm lớp sáu lý tam giang dội ra n g ó tay tính toán một cái anh tử pha tử tuổi của bọn hắn cùng n i ê n cấp hỏi ngươi bây giờ liền đi lên tiểu học năm lớp sáu có thể hay không quá nhanh rồi không có chuyện gì thái ra ta tuổi còn nhỏ coi như theo không kịp tiến độ còn có thể lưu ban có thể nhiều học một năm cũng đúng lý tam giang gật gật đầu cái này có lời thái ra ngươi nhanh đi ngủ đi rất muộn ừ m là nên ngủ đến mai còn phải sớm một chút lên trong nhà muốn tới khách nhân a i vậy là thái ra ta trước kia một cái chiến hữu ngài chiến hữu cũng là đồng hương trước kia cùng thôn đại thương đây cũng không phải hắn tương đối không may lúc trước ta cùng hắn cùng một chỗ bị bắt t r á n đinh ta trốn ra được hắn không thể trốn tới liền mơ mơ hồ h ồ điện một đường bại lui đi vân quý một mực thối lui đến miến điện nghe nói ngay từ đầu thời gian trôi qua coi như không tệ sau đó chúng ta bên này lại xuất binh cho bọn hắn đánh băng rơi mất cái này về sau hắn liền lưu lạc tại đông nam á nghe nói phát chút ít tài lớn tuổi nghĩ về nhà đầu tư tới thái ra là hắn cho ngươi gọi điện thoại đúng a thôn trưởng đâu làm thôn trưởng chuyện gì hoa kiểu về nước đầu tư bình thường trưởng c h ấ n đều sẽ bồi tiếp tới lý tam giang trên mặt lúc này hiện ra thì ra là thế thần sắc thậm chí còn lộ ra tiếu dung hắc nói cách khác lao tiểu từ này về nhà chống đỡ giá đỡ lửa gạt k h o á t đâu thái ra ta chỉ là đ o á n mò tốt tốt ngủ ngủ ngươi cũng sớm một chút tắm một c á i ngủ lý tam giang bên cạnh đong đưa quạt hương bồ vừa đi về phía gian phòng miệng bên trong còn cười ha h a trở qua nghỉ hè ta tiểu viễn hầu cũng liền bên trên năm lớp sáu thật tốt lý truy viên đi tắm rửa trở về phòng giật đến trước bàn sách viết lên kinh nghiệm của mình bút ký trước kia hắn đi học lúc hắn không có làm bút ký hoặc là sai để tập thói quen bởi vì coi như khảo thí nộp giấy trắng cũng không có việc gì hiện tại nhưng là khắc rồi sai một bức đều có thể sẽ chết hắn thật thích loại cảm rất này khảo thí、nha. liền nên có điểm tâm lý áp lực chương ba mươi tám ba chương ba mươi tám ba về phần mình bên trên chính là trung học năm lớp sáu mà không phải tiểu học năm lớp sáu lý truy viễn cảm thấy trở khai giảng về sau thái ra mình liền sẽ biết mình tuổi đời này cùng thiếu ni ê n ban cùng ngoại nhân s ắ c thực không tốt lắm giải thích bất quá cao trung bên kia hẳn là có biết đến dạng này chuyển trường nhảy lớp cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức lật ra trước mặt mấy t r ồ n g sách căn cứ từ mình ký ức lật đến quyển thứ mấy thứ mấy trang về sau lý truy viễn mang tính lựa chọn địa chích lục hạ mười đầu đối phó chết ngược lại lốp cấm kỵ cái này mười đầu chắc chắn sẽ không tất cả đều dùng nhiều lắm là liền lấy hai đầu bởi vậy còn phải từ tính thực dụng cùng khả không tính xuất phát tiếp tục châm trước sàn g c h ọ n sau khi làm xong hắn liền lên giường đi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác tinh thần đầu so mấy lần trước tốt hơn nhiều xem ra tiêu hao vấn đề đạt được cải thiện bất quá vẫn là được nhiều chú ý ăn chút bổ huyết bổ khí đồ vật cái này cần cùng lưu di nói một chút cổng trên ghế không ai bởi vì nữ hài ngồi tại trước b à n sách cầm tiểu kiếm đao chính điêu khắc một bánh bột mì lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút phòng mình bên trong những tài liệu kia đều để nhận sinh chuyển di đi nhà xưởng về sau muốn làm khí cụ đều ở nơi đó tiến hành. kia a l i chỗ nào lại lấy được nguyên vật liệu đến gần xem xét phát hiện cũng đều là lần trước loại kia hát chìm t i n h chất tản ra đàn hương a l i ngươi lại bổ trong nhà bài vị a l i lắc đầu không phải nàng đánh cho là bà nội nàng đánh cho liễu ngọc mai bổ đến nhưng cao hứng sợ bổ chậm dẫn đến cháu gái của mình bệnh tình lại lặp đi lặp lại lý truy viễn lại đi lấy ba bình kiện l ự ợ c bảo đã là cuối cùng ba bình lại phải xin nhờ lưu di đi tiến hóa mở ra hai bình một người một bình nữ hải sớm nhất thích uống nó là bởi vì nàng trước kia không tiếp xúc qua cặp bộ nạ xịt đồ uống nhưng kỳ thật nàng không thích buổi sáng uống ngọt ngào đồ vật nhưng nàng thích cùng nam hài c h r n g g ố c mặt khác chính là nàng nghĩ sớm một chút đem cái thứ nhất cất giữ dương đem thả đầy điểm tâm về sau lý truy viễn trở lại lầu hai sân thượng đọc sách ali ngồi tại bên cạnh hắn làm lấy đ i ề u k h á c thỉnh thoảng có vài miếng chưa bao giờ dùng qua một bánh bột mì mà bị gió thổi lên bay xuống x u sổ dưới dưới ánh mặt trời l o a ánh sáng chạch kia là tiên tổ nụ cười vui mừng khách nhân đến đến so trong dự tính còn phải sớm hơn nơi xa thôn trên đường lái tới một cỗ màu đen xe c o n xe con bên trên xuống tới một người mặc tây trang màu đen lão nhân lão nhân tay phải t r ụ n mặt tay trái bị một cái tuổi trẻ tóc vàng nữ nhân đỡ lấy hai người cứ như vậy đi qua tiểu đạo đi tới đập tử bên trên nha là ngươi sao dừng hầu ha ha là ta tam giang hầu hai cái lao nhân kích động nắm lên tay lập tức hai người ngồi xuống lưu di bưng tới nước trà lý truy viễn nói với a l i âm thanh cũng xuống lầu nàng là tôn nữ của ngươi lý tam giang hỏi không phải là ta thư ký họ kim a vậy là tốt rồi lý tam giang lập tức quay đầu ngâm nói đến rừng hầu đây là ta thằng tôn tiểu viễn tiểu viễn hầu đến gặp ngươi một chút đinh gia gia đinh gia gia tốt rất thông minh tiểu hải tử vậy cũng không dù sao cũng là ta lý gia hải tử đứa nhỏ này hiện tại liền cùng ta qua lý tam giang tiếp tục u ố t ve lý truy viến đầu không để cho hải tử rút lui ý tứ ý tứ này liền rất rõ ràng đinh lớn dừng có chút cười xấu hổ cười sờ lên mình đồ vét túi lùng tùng nói ngươi nhìn một cái tại bên ngoài ở lâu đều quên những này tập t ụ bên người nữ nhân trẻ tuổi lấy ra tiền đưa cho đinh lớn rừng đinh lớn rừng lại chuyển cho lý truy viễn đến ra ra mua cho ngươi được ăn tạ ơn ra ra lý truy viễn nhận lấy tiền rất dày bất quá hắn cũng lưu ý đến đinh lớn rừng vừa mới rõ ràng phía ngoài người hoa vòng tròn c h ú trọng hơn những n à y cũ lễ nói thế nào sẽ quên những n à y tập tục trừ phi hắn không phải một mực sống ở bình thường trong xã hội mặt khác đinh lớn rừng âu phục trên người không phải nước ngoài bảng hiệu mặc dù nhãn hiệu bên trên là tiếng anh nhưng quét qua liền biết là phương nam hằng mặc dù cũng tật đắt nhưng khẳng định không phải về nước lúc mang về về phần vị này nữ thư ký tóc vàng hẳn là vừa luộm thủ pháp tương đối thô giáp n áo g ư á i cũng nhận ỗ ấy, c ra ta rồi sao mình từ bảo vệ khoa thất ra lúc nữ nhân liền đứng người lên đưa lưng về phía mình đi nhưng mình ban đầu cùng đàm vân lòng cùng một chỗ tiến nằm viện lỗ lúc nữ nhân hẳn là gặp qua chính mình như vậy đinh lớn dừng thân phận cũng liền vô cùng sống động bọn hắn chính là nước hậu tử lý truy viễn đem hạt dưa bưng tới đ ặ t vào sau đó liền lại kiếm cơ đi nhà vệ sinh đi sau phòng mở ra nhà sửng cửa nhuận sinh còn tại t h ở hồn hển t h ở hồn hển địa làm việc nhuận sinh ca trước dừng lại bên ngoài tới hai khách nhân n g ư ờ i đi thái ra đứng bên người Tốt. nhuận sinh cầm lấy bên người treo màu đen khăn lông trắng trà sát một chút mồ hôi ngay sau đó đem ngắn tay mặc lên liền đi ra ngoài không có trực tiếp nói cho nhuận sinh kia hai người thân phận là sợ nhuận sinh diễn không tốt không vững vàng bọn hắn lý truy viễn thì từ sau phòng lượn quanh một chút dự định từ trong ruộng xuyên qua đi trương thẩm cày bán quả vặt gọi điện thoại kêu gọi đàm vân long nhưng đi tới đi tới lý truy viễn đông nhiên đã nhận ra không thích hợp phía trước bờ ruộng giao lộ c h ỗ ấy có người ngồi s ồ m đang hút thuốc lá người kia đệm lên chân thân thể tà chắc một bên hút thuốc một bên cũng đang quan sát bốn phía đây là nước hầu tử tập thể xuất động bên này đều có người tại canh gác ra là không ra được lý truy viễn chỉ có thể ở ruộng lúa trong lặng lẽ trở về nông thôn tự xây phòng ở giữa khoảng cách tương đối lớn thái ra nơi này mục đích chính là trước sau không có hàng xóm đã cái miệm này từ có người kia cái khác lỗ hồng khẳng định cũng có vẫn là về đến nhà an toàn một điểm dù sao trong nhà có nhuận sinh thuận tiện lại cầu nguyện một chút lưu di là một cái khác thâm tàng bất lộ tần thúc nhưng lý truy viễn rất hoài nghi lưu di am hiểu là nấu cơm cùng y thuật liều n ã i n ã i thì là lớn tuổi không thể đem hy vọng ký thác vào trên người nàng lý truy viễn trở về đập tử bên trên lý tam giang chính vô nhuận sinh cánh tay đối đinh lớn lâm đạo đây cũng là cháu của ta nhuận sinh hầu gặp qua ngươi lớn lâm gia gia nói một điểm ngươi lớn lâm gia gia vừa mới cho tiểu viễn hầu bao hết cái rất dày hồng bao đấy h h lớn lâm gia, gia. lý truy viễn không có hướng phía trước gót mà là đi vào phòng bếp lưu di ngay tại nấu cơm khách tới khẳng định phải lưu cơm chưa lưu di làm sao vậy tiểu viễn người có thuốc độc ca thuốc gì bên ngoài tới hai b ẩ n người lưu đình trong lòng chấn động đứa nhỏ này lại là nghĩ trực tiếp hạ độc chết người nàng lập tức ổn định lại trên mặt thần sắc nói ra yên tâm đi tiểu viễn đã b ẩ n người mặc sạch sẽ quần áo vậy thì không phải là chạy làm b ẩ n sự t ì n h tới lời này nghe rất có đạo lý nhưng vấn đề là vị tiêu kim thư ký nhận ra chính mình mặc dù mình nhà xưởng bên trong có chút nguyên vật liệu là mang độc tính nhưng này đồ chơi người là có thể rõ ràng ăn ra kia lưu di ngươi cũng sẽ giống tần thúc như thế trở về chiếu k h á n sinh bệnh đại ba a lưu di sửng sốt một chút nhẹ gật đầu lý truy viễn trên mặt tươi cười vậy hắn an tâm mặc dù trong nhà không có lưu di về sau ăn cơm cũng thành vấn đề nhưng dù sao cũng so về sau rốt cuộc không cần đến ăn cơm tốt lý truy viễn đi ra phòng bếp đứng ở nhuận sinh bên người hắn muốn nghe xem cái này đình lớn dừng hôm nay đến mục đích phát giác được nhuận sinh tại dùng tay đ â mình lý truy viễn nghiêng đầu nhìn lại phát hiện nhuận sinh đem vừa cầm tới hồng bao tiền đưa cho mình Chương Chương ca, chính cần Nhận sinh không ngươi giữ vật đi, không cần cho ta. Khí cho cụ lúc i ngươi ệ u phí. Thả ngươi nơi đó đảm bảo. nơi đó Được. l này lý truy v i ệ n trông thấy kim thư ký chủ động mặt hướng mình còn từ trong túi xuất ra giấy bạc bao lấy sô cô la đi tới đưa cho chính mình tiểu đ ệ đệ cho ngươi ăn đa tạ tỉ tỉ lý truy v i ệ n đưa tay nhận lấy vào tay có chút d í n h bên trong sô cô la hẳn là s ư ờ hóa làm sao không ăn nha tiểu đ ệ đệ không bỏ được hiện tại ăn nghĩ ban đêm lúc ngủ sẽ chậm chậm ngầm lấy ha ha không có việc gì t ỉ tỉ nơi đó còn có không ít lần sau có cơ hội cho người thêm đưa tới nói kim thư ký liền đưa thay sờ sở lý truy viết mặt lý truy viễn cảm giác được nữ nhân đầu ngón tay làn da nhô lên trong lòng bàn tay bên cạnh vết c h a i thâm hậu nam hải trên mặt lộ ra xấu hổ tiếu dung lui về sau nửa bước sau đó lý truy viễn đưa tay kéo qua nhuận sinh nhuận sinh cuối người để nam hải có thể đem miệng tới gần hắn bên thai nói lên thì thầm nhuận sinh ca mấy ngươi hôm qua đem ta rơi vào chấn tập lên ta lúc này mới có thể được đưa đi đồn công an đồn công lý truy viễn tại bên cạnh chờ lấy nghe đinh lớn dừng mục đích nhưng hai lão nhân lại bắt đầu nhớ chuyện xưa chiến hữu tình chủ yếu cái này hai lão nhân là quỷ tử đầu hàng sau bị bắt trắng đinh thật không có cái gì xúc động lòng người cố sự có thể giảng nhà mình thái ra là một đường từ đông bắc đánh vào con nội đặt xuống bình tân công phá hoài hải đinh lớn rừng thì là một đường tây tiến cuối cùng hùng cứ đông nam á bất quá hắn ngược lại là sẽ cho mình mang t ấ n bút lại còn nói mình là quân viễn trinh lao b ì n h có thể thấy được nhà mình thái ra nói chuyện phiếm hào hứng rất cao dù sao trong thôn hắn người đồng lứa hoặc là chết rồi hoặc là nói chuyện phản ứng đều không lưu loát khó được lại đụng phải một cái đầu hóc thanh tỉnh lao bất tử nhưng đinh lớn rừng rõ ràng cũng có chút mất hết cả hứng lý truy viễn phát giác được đối phương nhiều lần đều muốn đổi cái đổi đề lại bị trò chuyện hưng chính đồng thái ra lại cho tách ra trở về cuối cùng mắt nhìn thấy cơm chưa thời gian đều muốn đến đinh lớn dừng không thể không chân tướng phơi mày nghe nói dâu quay nón nhà hồi trước người chết chết hai lý tam giang lập tức nhũ mày hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì đinh lớn dừng gặp lý tam giang phản ứng này n g h i ê g mặt qua cùng kim thư ký ngắn ngủi liếp nhau một cái lập tức tiếp tục hỏi tam giang hầu ngươi nói một chút kia hai người là thế nào chết dâu quay nón hai cha con chết là lý tam giang cấm kỵ hắn lúc này có chút tức giận khoát tay qua lo nói nói là hai cha con ban đêm uống rượu khoác lác ai bơi lội tốt liền đi cá đường bên trong tranh tài chết bối thật sao ta nghe nói hai người bọn hắn thi thể là tam giang hầu người vớt ra a đúng a thế nào ta còn nghe nói kia hai cô thi thể vớt ra lúc chứng rất lợi hại l ạ như thế này a thi thể nha ngâm nước sau đều sẽ nở nhưng mới một buổi tối làm sao t r ư ớ n g đến mở cũng không phải c u a phát khô một nhĩ cái này ta cũng không biết vậy ngươi lại cụ thể ngâm lại đâu đều nhanh muốn ăn cơm trưa nghĩ những chuyện kia làm gì ngươi cũng đừng để lúc ăn cơm ta đừng án không quan trọng sao có thể không quan trọng n g ư ơ i bao lâu không có trở về nhà ngày hôm nay giữa t r ư a hai chúng ta hào hào u ố n g dừng lại ngươi lại nếm thử nhà ta hương đồ ăn kỳ thật tam giang hầu ta hỏi ngươi đây là có nguyên nhân ta giả nghĩ đến lá dụng về c ộ i cho nên dự định trong thôn mua cái phòng ở dâu q u a i nón nhà phòng ở không phải đang bán a ta nhìn giá cả thật thích hợp kia không dễ làm a ngươi mặc dù trước kia là bản thôn nhân nhưng hộ khẩu không ở chỗ này nền nhà hơn là thôn tập thể chỉ có bản thôn nhân có thể mua bán vậy đơn giản ta đem tiền cho ngươi ngươi đến mua ta ở chính là như vậy sao được không có gì không được ta còn có thể bao lâu tốt sống đâu tiền tài đều là vật ngoài thân ta đã sớm nghĩ thoáng chờ sau khi ta chết nhà kia liền lưu ngươi tằng tôn chứ sao lý tam giang cố ý quay đầu nhìn một chút đứng tại bên trên lý truy viễn nói thực ra tâm hắn động từ khi hái đi tiểu viễn hầu trong kinh hộ khẩu hắn cái này trong lòng liền luôn này náy vậy liền cho tiểu viễn hầu nhiều đặt mua điểm bất động sản coi như trong thôn phòng ở không đáng tiền nhưng k i a dù sao cũng là miếng đất không phải ngươi nếu là tin được ta vậy ta có thể giúp ngươi xử lý nhưng ngươi tốt nhất vẫn là thay cái phòng ở mua thế nào đinh lớn dừng ngữ khí lộ ra kích động lên truy vấn là dâu quai nón nhà kia có vấn đề gì Ừ, có chút không sạch sẽ lý tam giang là thấy tận mắt lấy nhỏ hoàng a n h đi vào cá đường lần trước vất thi lúc hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu sợ phía dưới dội ra một đôi tay bắt hắn cho kéo xuống đi cái này về sau phòng ở truyền cho tiểu viễn hầu chẳng phải là muốn tiểu viễn hầu cùng kia chết ngược lại làm cửa trước sau hàng xóm không sạch sẽ cụ thể nói một chút đâu là phòng ở có vấn đề vẫn là địa phương khác có vấn đề tam giang hầu đừng trách ta hỏi nhiều dù sao cũng là mua dưỡng lao phòng ở khẳng định phải cần thật chút ta tại đông nam á ở lâu bên kia người kỳ thật so chúng ta chỗ này càng mê tín càng giáng kiên k�� ngươi suy nghĩ một chút ngươi ở chỗ ấy mỗi ngày hướng đập t ừ bên trên vừa đi liền đối tỏa kia hồ nước nhiều cách t ư ớ người n g à. cái này lại không tính là gì trừ phi tỏa kia hồ nước thật sự có vấn đề lớn ngươi cho cái lời chắc chắn nếu là ngươi nói có ta liền không mua đổi một nhà có được vậy ta liền đổi một nhà thành vậy ta liền lấy danh nghĩa của ngươi đi thôn trưởng chỗ ấy hỏi một chút nhìn xem ta trong thôn nhà ai còn có ý hướng bán nhà cửa không có vấn đề được rồi ta đi ai lưu lại ăn cơm à lý tam giang câu này giữ lại tuyệt đối là thật lòng dù sao người cho tiểu đối hai bút tiền nên lưu người ta ăn cơm không được giữa trưa đã hẹn bữa tiệc muốn cùng trưởng t r ấ n ăn cơm đấy vậy được đi ta liền không lưu ngươi hôm nào lại đến nhất định nhất định kim thư ký dịu lấy đinh lớn rừng đi xuống đập tử ngồi lên sau xe đinh lớn rừng cả người thần s ắ c trở nên đong trầm xem ra không sai dâu quay nón nhà phía trước hồ nước mới là chủ h u y ệ t vị đưa lão bản cái kia gọi tiểu v i ế n nam hải cái kia nam hải thế nào không có gì chính là thật để mắt như là đã biết rõ tối hôm qua nam hải tại cảnh sát bên người nguyên nhân kim thư ký liền lười nhắc nhắc lại chuyện này a ngươi chú ý người ta hải tử làm cái gì ngươi cũng có thể làm mẹ hắn t ố t nói chính sự bước kế tiếp chính là đem dâu quay nón nhà mua lại sau đó để chúng ta nhân hóa trang thành gánh hát dựng đài hát hí khúc chúc mừng thăng quan nhà mới ban đêm lại tiến hành đ ằ n b ó c ngay cả mùi h u y ệ t đều đã vận dụng vậy cái này chủ h u y ệ t bên trong cho người thân phận khẳng định không được trong mộ nhất định có đồ tốt cái này một đơn làm xong ta liền có thể thật về hưu dưỡng lão lý truy viên cầm trong tay một viên tiên su đứng tại đập tử bên trên nhìn phía xa chiếc xe kia lái rời bọn này nước hầu tử thế mà thật tìm được chủ huyện vị trí đinh lớn dừng bọn hắn chính là chạy dâu quay nón nhà hồ nước tới vậy mình hiện tại làn tên báo cảnh vẫn là giúp một chút nhỏ hoàng anh lý truy viên cúi đầu nhìn xem trong tay thiền s u nhỏ giọng nói giao cho thiên ý chữ liền báo cảnh hoa liền giúp nhỏ hoàng anh ẩm thiền s u bị ném ra ngoài rơi xuống đất run dậy cuối cùng bình ổn là chữ lý truy viên gật gật đầu nhặt lên tiền h s u thổi thổi nói ra thiên ý như thế trước giúp nhỏ hoàng anh lại báo cảnh chương ba mươi chín một chương ba mươi chín cơm trưa rất phong phú vốn là chuẩn bị chiêu đãi khách nhân nhưng khách nhân đi bất quá phần lớn người bàn nhỏ bên trên Cũng c lý, nhìn nhìn lý cười cười, truy viễn nhìn xem trước mặt say tôm cái này tôm dùng rượu đế cua qua ta lấy hành gừng tỏi đi tanh hẹp lên một con bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng đĩu một cái tôm thịt liền liền ra Từ vùng duyên hải phổ biến đều có ăn sống ướp truyền thống đối với ăn thói quen người mà nói đây là khó mà dứt bỏ mỹ vị nhưng đối với đại bộ phận đất liền người mà nói loại thức ăn này thức đơn giản chính là kinh khủng kỳ thật cũng đúng sinh ướp xác thực có khá lớn ký sinh trùng phong hiểm lý truy viễn lướt qua liền thôi về sau gặp ali cũng đ ố i cái này hai bản không có hứng thú một đốt đều không nhúc đ í c h liền đứng dậy đem cái này hai bản bưng lên đến dự định đưa đến lý tam giang trước mặt để hắn nhắm rượu cho ta đi liễu ngọc mai phát ra tiếng lý truy viễn liền đem say tôm cùng say bùn xoắn ốc bưng đến liễu ngọc mai cùng liêu di bản ăn bên trên ăn không quen ừng đồ tốt không biết hưởng liễu ngọc mai ngay cả ăn hai cái say bùn xoắn ốc, lại nhấp một miếng trong chén hoàng i ể u liễu di cười nói ra ali cũng là không thích những này liễu ngọc mai lắc đầu ali chỉ là ngại phiền thôi ngay sau đó liễu ngọc mai lại hỏi lý truy viễn buổi sáng người tới là dự định làm cái gì mua phòng ố c bọn hắn coi trọng dâu quay nón nhà phòng ở a nhà kia thế nào rất rộng rãi cá đường cũng thật lớn hiện tại vội va bán rất rẻ mãi mãi ngươi có hứng thú đi xem một chút ta ta đi xem cái gì ta lại không tiền mua không mua đi xem một chút cũng là có thể không có tiền mua đi xem ban đêm lúc ngủ trong lòng liền sẽ càng bực bội không bằng không đi lại nói ta cũng không phải cái thôn này ấn quy củ ta cũng không mua được tóm lại mọi thứ vẫn là đến theo công gia quy củ xử lý lý truy viết biết đây là liễu ngọc mai đang cố ý nhắc nhở mình nên báo cảnh giải quyết chớ tự mình làm c à n g hẳn d ỡ cảnh sát thúc thúc cũng n ộ i vàng lại nói đồn công an tường ngoài bên trên không trả thoa cảnh dân hợp tác quảng cáo à. liễu ngọc mai liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt nam hải b ư n g lên hoàn g cựu lại nhấp một miếng thản nhiên nói hầu tử bậy bên trong cũng có sơn đại vương ý là bọn này thủy hầu tử bên trong thật có cái kẻ khó chơi lý truy viễn mở miệng nói cũng có thể là chỉ là người lồn bên trong nổ tướng quân ha ha liễu ngọc mai cười cười phất phất đũa đi ăn c ô n đi hải tử Lý t cá ngã ngã,、so、cái sau nói rõ là tính tình trẻ con cái trước thì mang ý nghĩa đứa nhỏ này giống như thật nhập môn lại nhập môn rất sâu liễu ngọc mai lắc đầu sớm đi thời điểm đứa bé kia không đến đi xem một chút lý tam giang trong tầng hầm ngấm sách cũng vẫn có thể có chút nói đầu hiện tại đứa nhỏ này đã nhìn ra môn đạo tới lại đi nhìn liền dễ dàng đem bản thân q u ấ y làm đi vào hẳn là ngươi là vội vã muốn đi gặp tha lực sao có thể ngài bên người đến có người hầu hạ ta tuy là sống cao tuổi rồi nhưng ta là không biết nấu cơm lưu di nhìn như vậy đến tam giang thúc trong tầng hầm ngầm sách thật là có chút ít g h y gớm xác thực khó lường hắn không phải đã nói à là phá bốn trước đây có mấy nhóm người cố ý đem sách gửi ở hắn nơi này vậy bây giờ xem ra kia vài nhóm người thân phận cũng là không tầm thường trên đời này không có đạo lý này chỉ cho ta ánh mắt tốt người khác liền đều là mù loà nhìn không thấy ngài nói đúng lắm liễu ngọc mai kỳ thật còn có mấy câu lưu tại trong lòng không nói ra đó chính là sách lại khó lường tia trung quy là sách mà lại vượt qua không được sách ngược lại càng khó xem hiểu huyền môn sách nhiều ít người dốc cả một đời đều không thể chân chính nhìn thấy một bản nàng là ưa thích ngồi đập từ bên trên uống trà nam hải an vị trên đầu nàng đọc sách chỉ nhớ do đứa bé tia đọc sách liền cùng l ậ t tranh liên hoàn một bản tiếp lấy một bản nếu thật là khó lường huyền môn chân tàng hắn lấy loại phương thức này nhìn còn có thể nhìn thấy học được coi như thật chính là có chút không có thiên lý nhưng sự thật nhưng lại tựa hồ bày ở nơi này vừa chuyển vào lúc đến hắn vẫn chỉ là cái lần đầu kinh lịch chết ngược lại bị hù đến hải tử hiện tại không chỉ có thể phân rõ ràng m ồ i huyện chủ huyện còn có thể tự mình tiếp dẫn chết ngược lại dáng vẻ như vậy hải tử đặt trước giải phóng sợ là đến bị các nhà tranh bể đầu muốn đoạt lấy đến kế thừa từ nhà y b á c a nếu là nhà mình cung phụng không phải chết bài vị phàm là có chút linh tại đoán chừng trong đêm cũng phải ồn ào để cho mình thay thu đồ thậm chí còn đến vì đến cùng cùng tần vẫn là cùng liễu hai nhà bài vị còn phải lại đánh một trận xem đi liễu ngọc mai nhấc lên bầu rượu cho mình lại rót một chén rượu chờ sau này ali khỏi bệnh rồi vi biểu cảm tạng mình cố gắng có thể đem l i ễ u thị vọng khí quyết truyền cho hắn lý truy viễn ngồi trở lại đến sau an tâm ăn lên c ơ m trưa có một số việc hắn không thể không đi cùng l i ễ u n ã i n ã i bên kia nói rõ ràng thái độ của mình cũng nhất định phải cho thấy dù sao mình còn cần lưu di đến cho mình giữ gốc tuy nói sự tình sẽ phát sinh tại dâu q u a y nó nhà nhưng bạn nhất mình không thể giữ được chơi thoát khả năng cũng sẽ lan đến gần trong nhà khi đó liền phải mời lưu di cũng trở về quê quán bồi tần thúc cùng đi chiếu cố đại bá ăn c ô n trưa n h u n sinh nâng cao cái bụng bự cũng không có ý định nghỉ ngơi liền muốn tiếp tục đi nhà xưởng làm việc lý truy viễn ngăn cản hắn đưa cho hắn mây t r ư ơ n g b ả n vẽ nhuận sinh ca mấy thứ này ngươi trước giúp ta xoa ra có cần dùng gốc nhuận sinh tiếp nhận b ả n vẽ nhìn cũng chưa từng nhìn nói thẳng được hắn tin tưởng tiểu viễn sẽ không cho mình xem không hiểu hoặc là không làm được b ả n vẽ lý truy viễn t h ì cùng tần ly đi tới gian phòng hắn đ ố i kêu mười đầu cấm kỵ tiếp tục chọn chọn lựa lựa ali thì cầm đao k h ắ p tiếp tục điều khắc bàn đọc sách rất lớn dung hạ được nam hải nữ hải riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình không liên quan tới nhau cuối cùng lý truy viễn chọn lựa hai hạng cấm kỵ thật, còn có chút đặc thù dẫn phát khí cụ chế tác lên cùng chế tác tà khí da người t h ố n g đều đi ra còn tiêu chú đến tuyển nhiều ít tuổi trở xuống đồng nam đồng nữ càng có yêu cầu mình tại đặc thù hoàn cảnh hạ tạo một tòa địa cung thu thập tâm dương phong thủy lại đem nhỏ hoàng h à n h bỏ vào nói thật mình nếu là có loại này thủ bút điều kiện còn cần phí hết tâm tư nghĩ biện pháp đi đối phó đám k i a thủy hậu tử cuối cùng tuyển hạ hai đầu một đầu là thông qua sơ bộ biến động phong thủy trong thời gian ngắn điều dưỡng thi địa cải biến vì chúng s á t đ ị a có điểm giống là hướng trong trào dầu vẫy nước một đầu là thông qua kinh văn hành o phi quân tại nhỏ hoàng h à n h trên thân phát động trường ba mươi chín hai chương ba mươi chín hai trên thân đoán nghiệm x ô i trào cái này cần chú ý kinh văn hành phi hiệu quả cùng loại gió lớn có thể đem lửa thổi tắt nhưng thích hợp thông gió lại có thể để cho lửa bùng nổ bất quá lấy mình bây giờ trình độ chỉ cần lo lắng có thể hay không gió bắt đầu thổi mà không cần lo lắng gió quá lớn làm sao bây giờ cái này hai đầu từ thực tế góc độ xuất phát dễ dàng nhất thực hiện mà lại hiệu quả cùng loại thuốc kích thích đối nhỏ hoàng anh sử dụng xong về sau nàng cũng sẽ lập tức lâm vào chiều sâu hề ngoài không đến mức sau khi xuất hiện kỳ mất khống chế tình huống t r â n kỳ vật liệu lý truy viên đã để nhuận sinh đi tay xoa chính là cái này cụ thể cách dùng hắn còn phải một lần nữa quy hoạch thiết kế ít nhất phải minh xác cái nào mấy cái điểm phong thủy cần phải đi cải biến cái này cần đại lượng thôi diện tính toán mở ra ngăn kéo từ giữa đầu rút ra một quyển rõ ràng giấy dựa theo nhu cầu cắt một đoạn lý truy viễn cầm bút lên cùng tay thước bắt đầu tuân theo đêm đó ký ức đem d â u quai nón nhà hồ nước cùng địa hình bốn phía trắng cảnh vẽ lên đi lên hắn từ nhỏ ở phụ mẫu nơi đó liền có loại này nhà học h ứ n đúc lại thêm trí nhớ tốt cho nên dùng đại khái nửa giờ liền vẽ xong s o phát họa còn tinh tế hơn được nhiều cũng bỏ rất nhiều không cần thiết vừa ư ơ hữu hai tay bắt lấy biên giới d ơ lên có như vậy một chút máy chụp ảnh đánh ra đến tức thị cảm lý truy viễn dùng xong mặt được cây đưa nó dán tại trên tường sau đó mình liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm nó nhìn nhưng nhìn lấy nhìn xem hắn liền dần dần nhăn nhăn lông mày sở dĩ lựa chọn v liền cùng dùng bản nhắp giấy là vì giảm bắt đầu góc mình đánh vác nhưng hết lần này tới lần khác bức tranh này không thể đưa đến hiệu quả gì bởi vì phong thủy khí tượng vốn là không cách nào dùng rõ ràng đường cong đi vẽ ra đến chờ mình tính toán lúc vẫn là đến tại trong đầu trước hình thành hiện thực hình tượng lại đi thêm phong thủy khí tượng thêm vào đi cuối cùng lại tiến hành thôi diễn tính toán bức tranh này đúng là họa đến có chút thời quân vui lắm không thể dùng loại này họa pháp phải dùng tranh thủy mặc phương thức lý truy v i ệ n đi xuống lầu trong nhà làm đâm giấy xin ý lầu một thuốc màu điều sắc bản bút lông cũng không thiếu hắn lựa chọn sử dụng một bộ lại chạy trở về mới cắt một trang giấy bày ở trước bàn lý truy v i ê n cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ nhưng vẽ lấy vẽ lấy hắn liền lại cảm thấy không đúng không phải nói phương pháp kia không đúng phương pháp khẳng định là chính xác mấu chốt là chính hắn sẽ không h o ạ thiên tài lớp học những bạn học kia hắn thấy cũng nhiều nhưng tất cả mọi người chỉ là học được nhanh không có ai là sinh ra đã biết chuyên nghiệp trên đường đua n g ả y qua học quá trình cái kia thiên tài cũng cùng ngớ ngẩn không có gì khác biệt đây cũng là cờ vây hắn vẫn luôn hạ không thắng ali nguyên nhân ali rõ ràng là học qua mà hắn không có mặc dù phương thức trực tiếp nhất chính là đi hiện trường nhìn vị trí nhưng bây giờ đã thủy hầu t ử đã để mắt tới dâu q u a y n ó n h à mình lại tùy tiện chạy đến nơi đó đi lắc lư không có khả năng không làm cho chú ý mấu chốt đây không phải nhìn một chút liền có thể ra kết quả đến thôi diễn tính toán thật lâu cho nên hiện trường là không đi được phong hiểm quá lớn liêu di khẳng định là sẽ vẽ mình quan sát qua nàng cho người giấy cao cấp thủ đoạn rõ ràng có cực sâu hội họa bản lĩnh mang theo liêu n ã i n ã i cũng là sẽ vẽ nàng ngày bình thường liền thích chống đỡ một cái bản cầm bút vẽ tự mình cho ali thiết kế quần áo nhưng hết lần này tới lần khác hai người kia là chắc chắn sẽ không giút mình họa cái này lý truy v i ễ n thở dài ra khỏi phòng đi xuống lầu hướng nhà xưởng đẩy cửa ra bên trong nhuận sinh chính ra sức tay xoa xoa s ắ t truy đường vân những này s ắ t truy tiếp xuống sẽ làm cửa cửa tiểu viễn ngươi tới rồi nhuận sinh đem một cái lớn chén sứ đưa cho lý truy viễn chén sứ có chút bẩn bên trong ngâm chính là hoác hương diệp lý truy viễn nhận lấy uống hai đại miệng đưa trả lại về sau nhuận sinh từ ngực từ ngực một mạch u ố n g xong sau đó cầm lấy nhỏ lô tiếp nước cấm cho chén sứ bên trong một lần nữa đổ đầy nước nóng ta nói làm sao nóng như vậy đâu n h u n sinh ca ngươi làm sao đem lọ bẩy vào nhà bên trong hh Có đôi khi hơi làm nóng bỏng như bị phỏng tốt hơn chế tác nóng là nóng lên điểm nhưng uống nhiều nước chính là không quan trọng ngươi được nhiều chú ý thân thể thân thể ta tốt đây yên tâm ăn no rồi cơm lý truy viết biết tại nhuận sinh thị g i á c bên trong hắn chỉ cần ăn no rồi cơm liền p h ả n g phất chuyện gì đều không phải là vấn đề chính là cái này công xưởng điều kiện xác thực đơn sơ không gian cũng nhỏ chút nếu là về sau có thể làm ra cái chuyên nghiệp phòng làm việc liền tốt có mình lọ điện cỗ máy máy cắt kim loại như thế tạo thứ gì đều thuận tiện bất quá trước mắt cũng chỉ có thể ngấm lại k ta nói với ngươi sự kiện t ố t tiểu viễn ngươi nói nhuận sinh không dừng lại đến tiếp tục lấy trong tay công việc lý truy viễn đem thủy hầu tự sự tình nói ra nhuận sinh kinh ngạc nói tiểu viễn buổi sáng bọn hắn tới thời điểm ngươi không nói cho ta là sợ ta lộ ra sơ hở à Ừm. đáng tiếc trên tv nhìn qua cảnh tượng tương tự ta cảm thấy ta là có thể diễn một diễn không đội ngươi có thể lại mài dỗ một chút diễn kỹ về sau là được rồi ừng nhuận sinh cầm lấy màu đen khăn lông trắng lau vẹt mồ hôi cho nên tiểu viễn chúng ta đây là muốn thừa dịp bọn hắn muốn động thủ đảo cái kia mỗi lúc đâm bọn hắn ông nói nhuận sinh còn dơ lên hắn vừa rèn luyện tốt sát truy làm một cái đâm động tác nói không chừng không cần chúng ta xuất thủ nhỏ hoàng anh liền có thể để bọn hắn toàn bộ an tịch vậy nhiều đáng tiếc nhìn người khác động thủ mình không thể hạ tràng luôn cảm thấy khó trong phim ảnh bình thường đều là như thế diễn nhỏ hoàng anh trước hết giết bọn hắn một trận sau đó trong bọn họ xuất hiện một cái mánh nhân đem nhỏ hoàng anh t r ấ n trụ cuối cùng thời khắc mấu chốt chúng ta ra sân người cũng bố trí tốt dù sao cũng phải ngẫm lại nhà làm như vậy sống mới có kình n h u n sinh ca ngươi tiếp tục làm việc ta đi lên trước được rồi yên tâm đi ngươi suy nghĩ sự tỉnh của ngươi đi nơi này giao cho ta thụ nhận sinh cảm xúc lây nhiễm lý truy viễn cũng thu thập xong tâm tình của mình dự định đi lên đánh hạ kia một nan đề coi như không có cách nào họa bản nháp trên giấy mình cũng có thể cứng ra tính cùng lắm thì lại lưu một lần móng mũi bất quá lý truy viễn không có lên trước lâu mà là đi vào phòng bếp cái giờ này là lưu di cho mình sắp thuốc thời điểm tiểu viễn ngươi tới rồi ha ha cái này một bát là cho ngươi cái này một bát là cho cho uống tạ ơn lưu di cái này một bát là cho ta a lý truy viễn lại xác nhận một lần hắn cũng không muốn uống sai đúng không sai uống đi thuốc rất khổ lý truy viễn vân nhanh uống vào thật vất vả uống xong lưu di thuốc này rất đắt ta không đáng tiền đều là chút phổ biến thuốc bổ dày v ò lúc hao chút tâm tư kích phát ra dược tính lẫn nhau điều hòa hiệu quả cũng liền ra bất quá tiểu viện ấn ngươi nói ngươi thường xuyên chạy máu mùi chóng đầu nhưng phải chú ý cho k ỹ thân thể đừng tạo thành thâm hụt sớm tổn hại nguyên khí ta đã biết lưu di mặt khác cái này thuốc tốt nhất buổi sáng uống tốt nhất vừa rời giường lúc lên uống thuận thân khí thân thể khôi phục lại tá lấy thuốc thang hiệu quả tốt nhất như vậy đi về sau buổi sáng ta để ali bưng cho ngươi dù sao ali buổi sáng cũng muốn đi nhà của ngươi lý truy viên gật gật đầu được rồi hắn không có cự tuyệt bởi vì hắn biết đây là l i ế u mãi mãi các nàng muốn tăng tốc tiến độ mượn danh nghĩa của mình cho ali ngoài định mức bố trí làm việc mặc dù màn này nhớ tới là lạ mình mỗi sáng sớm vừa mở mắt ra nữ h à i liền bưng thuốc đi đến mình trước g i ư ờ n g nhưng vì mình thân thể cũng là vì nữ h à i bệnh tình tiếp tục chuyển biến tốt đẹp thuốc này mình vẫn là đến uống hết trước kia lớp học cũng xác thực có đồng học thân thể không tốt thường xuyên sinh bệnh lý truy viên vốn cho là mình không có vấn đề này bởi vì lý lan cùng mình có đồng dạng bệnh nhưng lý lan thân thể một mực hảo hảo còn có thể màn trời chiếu đất đi hiện trường nhưng vấn đề là mình bây giờ tiếp xúc những vật này tính toán bọn chúng so tính toán đề toán đều muốn phức tạp h à o tâm tồn sức được nhiều được nhiều chó đen nhỏ tại mình ổ chó bên trong đi ngủ lý truy viễn bưng chén thuốc khi đi tới nạo trường ba mươi chín ba chương ba mươi chín ba mở mắt ra đánh một c á i n g áp mình tới đem thuốc uống hết sau đó nâng cao cái nước no bụng cái bụng ngược lại nằm tiếp tục ngủ trải qua trận này nuôi nấng ăn ngon uống sướng thêm hào dược chó đen nhỏ màu lông càng thêm đen bóng mà lại lý truy viễn phát hiện đầu lưỡi của nó cũng là hắc toàn thân cao thấp duy nhất b ạ c h cũng liền chỉ còn lại rằng đây là lưu di cho mình chọn mua về chó phẩm tướng cũng không lên lầu đi vào gian phòng lý truy viễn dự định trước cho mình cầm chắc giấy cầu lại đi cưỡng ép tính toán lại trông thấy ali mặc dù còn tại trước bàn sách lại rời đến mình ban đầu vị trí nữ hải cầm trong tay cũng không còn là đau khắc mà là bút lông đến gần sau mới xác nhận nữ hải đúng là đang vẽ tranh mà lại đã họa đến không sai bịt lắm đang đứng ở giai đoạn kết thúc nhìn kỹ một chút lý truy viễn không khỏi mở to hai mắt nàng làm phỏng theo mình dán tại trên vách tường cá đường bức họa mà lại đem khí tượng cũng cho vẽ ra tới k h ố n nhiễu mình nan để cùng chảy máu m ũ i lại d ư ớ i bị nữ hải giải quyết cuối cùng một bút kết thúc ali bông xuống bút lông lại dùng ngón tay để vào trong chén dính vào nước lại nhẹ nhàng đều đều vẩy vào giấy vẽ bên trên để màu mực tiến một bước tiền mở khí tượng cũng là tiến một bước rõ ràng hoàn thành nữ hải xoay người nhìn về phía nam hải ali ngươi thật là một cái thiên tài nữ hải nghe được khích lệ mặt mày tựa hồ nhẹ nhàng còn một chút sau đó nàng đứng người lên vươn tay vòng lấy nam hải cổ lý truy viễn cảm thấy tựa hồ có cần phải lần sau ngay trước a l i mặt đối thái ra đổi một cái càng thích hợp nũng nịu phương thức hoặc là vụ n trộm nói cho thái ra để hắn đổi một cái đáp lại nữ g thức nếu không mỗi lần d ạ n g này đều phải sát một lần phong cảnh nhưng ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô nữ hài đầu nói ra ali muốn cái gì ta đều mua cho ngươi ta có tiền là có tiền đây này kết thúc buổi lễ ali hài lòng bông tay ra ngồi về vị trí của mình lý truy viễn ngồi xuống nhìn chằm chằm họa bắt đầu suy tính Cách cầm phút, hắn mỗi liền cầm lên bút, đang vẽ bên trên tiêu bút, cái cái trên lên đang bên vẽ sau đó chính là trận kỳ tài liệu cột c ờ bộ phận nhuận sinh sẽ làm tốt nhưng khó giải quyết phức tạp chính là mặt cờ phổ thông vải vóc sẽ bị gió lay động bất lợi cho hiện ra bởi vậy phải là cố định mặt tốt nhất là tính chất thượng giai âm chất phía gỗ dạng này điêu khắc lên đường vân về sau mới có thể đem hiệu quả trong thời gian ngắn tối đại hóa Nguyên bản. lý truy viễn là dự định ban đêm cùng nhuận sinh đi một chuyến nghĩa địa không cần đi đảo mộ bởi vì nơi đó thường xuyên có thể nhìn thấy tổn hại lộ ở bên ngoài vách quan tài phiến nhưng bây giờ lý truy viễn quay đầu nhìn về phía ali trước mặt những cái k i a một bánh bột mì mà cùng ali dưới chân bị đánh đi một nửa bài vị tựa hồ đã có tốt hơn tấm vật liệu có thể lựa chọn cũng tỉ như những n à y tổ tiên t ấ m tấm cơm nước xong xuôi lúc thôn trưởng tới thôn trưởng tiếu d u n g mặt mũi tràn đầy nói liên tục tam giang thúc ngươi đây là được chơi tốt lập tức xuất ra mấy phần viết tay văn thư phía trên đã đắp kín thôn ủy hộ trường cùng dâu quay nón thê tử cùng đại nhi tử ký tên thủ tấn lý tam giang cảm khái kia đinh đại lâm tốc độ thật nhanh cái này lấy l ò n g dưỡng lao p h ỏ n g lại cúi đầu xem xét văn thư nội dung sắc mặt liền trệ một chút làm sao mua là dâu quay nón nhà phòng ở t h ô n trưởng xác nhận thu người trung gian h ư n g bao cười nói ra được không phòng ở cùng cá đường ngươi liền nói ngươi muốn hay không đi hắn đã đem tiền kết ngươi ký chữ này phàm là lương tâm h một điểm quay đầu liền đi để người ta đuổi đi ra coi như hắn muốn cùng ngươi thư kiện cũng đánh không tháng ngươi nhưng ta nhắc nhở qua hắn không muốn mua dâu quay nón nhà tiện nghi thôi ta nhìn hắn tuy là về nước hoa kiều nhưng hẳn là cũng không có phát cái gì lứa tài thật phát đại t à i hồi hương đầu tư trong c h ấ n trực tiếp cho hắn mới phê khối nền nhà địa đ i ệ u thành lý lạ như thế cái lý mặc dù đối dâu quay nón phòng này cảm thấy xối quậy nhưng căn cứ không cần thì phí nguyên tắc lý tam giang vẫn là ký tên ấn thủ ấn cùng lắm thì chờ đinh đại lâm sau khi đi lại để cho tiểu viễn hầu đem phòng ở chuyển tay bán đi chính là vậy liên thành người ta đ o á n chừng rất sốt ruột trở lại quê hương ở nói rõ mà cái tìm người quét sạch hậu thiên liền chính thức vào ở đến lúc đó muốn mời cái gánh hát đến diễn tấu cái toàn này mời toàn thôn nhân tới cùng một chỗ náo nhiệt tan t ị c đây thật là náo nhiệt dâu quai nón nhà đập t ừ bên trên trận này an tịch liền không dừng lại tới qua ha ha cũng liền hiện tại chúng ta nói như vậy nói hậu thiên đi người ta nơi đó theo phần tử tham gia náo nhiệt lúc nhưng phải đem miệng thủ chặt chẽ trong thôn những người khác ta đến lúc đó cũng nhắc nhở một chút ta hiểu được a đúng hắn nói mời người trong thôn đến ăn tịch lúc không thu phần tử ta còn là cho đi đúng ngươi là đến cho xem như cho ngươi mình phòng ở ra cái phần tử lý tam giang gật gật đầu cho thôn trưởng rút hai điếu thuốc thôn trưởng tiếp bên t r o n g cây kia được cứ như vậy tam giang thúc ta t r ư ớ hết trở về các ngươi an lý tam giang đ ú t thuốc đối lý truy v i ê n nói tiểu viễn hầu thái g i a cho ngươi kiếm một bộ phòng ở tạ ơn thái g i a cái này không tính là cái gì ngươi chờ thái g i a nơi này lại tích lũy tích lũy tiền khẳng định tại nhắm mắt trước cho ngươi ở trong thành phố cũng làm một bộ xuống tới để ngươi kết hôn lúc dùng nói lý tam giang còn cố ý dùng khoe mắt liếc qua lường liếc ngồi ở phía xa trên mặt bàn chính ăn cơm liếu lao thái tựa hồ sợ đối phương không nghe thấy còn cố ý lên giọng ta tiểu viễn hầu sau khi kết hôn làm gì cũng phải ở trong thành nhà ừ để ngươi cái này con buôn lao thái thái lại xem t h n g ư ờ i liễu ngọc mai bưng chén rượu lên nhấp miệc nàng mới lười nhắc cùng cái này khoe khoang lao đầu được khí nàng tấn l i ế u hai nhà tại tô hoài dương các vùng đều là có lao trạch trước kia còn cố ý quên ra ngoài vài tòa dinh thự cho quốc gia đương văn vật bảo hộ đơn vị bất quá hai hải tử hiện tại cùng nhau chơi đùa thật tốt lại không có nghĩa là về sau tất nhiên cần phải thuận thanh mai trúc mã cột trèo lên trên đến thành hôn nàng l i ế u ngọc mai kỳ thật chỉ là muốn đem bệnh của tôn nữ chữa lành cũng không chút động đậy đem lý ra tiểu tử kia về sau biến thành cháu rể suy nghĩ cái này từ xưa đến nay nhà giàu sang chiêu con rể tới nhà lấy không phải hiền mà là trung thực bàn t h ậ n thật chọn cái khôn khéo tài giỏi ép không được hắn vậy sau này trong nhà sản nghiệp đều là tiểu tử này người trực tiếp ăn xong lau sạch ngay cả cái họ cũng sẽ không cho ngươi lưu sau bữa cơm chiều lý truy viễn vẽ ra trận kỳ đường vân bản vẽ sau đó đi xuống lầu p h ò n g bếp tự mình nấu m ư ờ i bao tam tiên mặt dùng c h ậ u rửa mặt cho nhuận sinh đưa đi nhuận sinh còn tại thức đêm xoa sát thấy một cái b u ồ n lớn mặt cùng phía trên đang đắp hai cây thô hương cao hứng khỏe miệng cơ hồ liệt lên trời lại dặn d ò một lần sớm nghỉ ngơi một chút về sau lý truy viễn liền lên lâu tắm rửa đi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ lý truy viễn trước rỗi lưng một cái sau đó n h i n đầu trông thấy ngồi tại cửa ra vào trên gh trong tay bưng lấy một bát dược nữ hải bộ dáng này lại ngoại ý muốn lộ ra hồn nhiên đáng yêu ali đứng người lên bưng thuốc đi đến lý truy viễn bên giường ngồi xuống đem cái b á t c h ầ m dai hướng nam hải bên miệng chuyển đi nam hải biết nàng đây là muốn học trước kia trong nhà t r ư ở n g bồi đối đãi nàng bộ dáng cho mình muốn thuốc lý truy viễn vui vẻ tiếp nhận sau đó vừa sáng sớm lý truy viễn đi tẩy cái đầu lý tam giang ngáp dài ra khỏi phòng nhìn thấy vạc nước bên cạnh lý truy viễn hỏi tiểu viễn hầu thế nào đấy ngươi hôm nay trên đầu cũng rơi phân chim thái ra ta là cảm thấy tóc có chút dầu tắm một cái điểm tâm về sau lý truy viễn liền trở lại phòng đem bản thiết kế cho ali để nàng phụ trách tại đánh gậy bên trên đ i ề u k h á c chính hắn thì bắt đầu vẽ lên kinh văn hoành phi từng có đi vẽ bửa giấy kinh nghiệm lần này vẽ lên đến cũng không khó mà lại lá bửa uy lực cũng làm cho lý truy viễn tin tưởng mình kinh văn hoành phi tuyệt đối sẽ không hiệu quả quá mức sẽ t r ư ờ n g ba mươi chín bốn chừng ba mươi chín bốn kích thích đến nhỏ hoàng oanh mà sẽ không thật chân nàng giữa trưa vật liệu liền đều chuẩn bị xong nhuận sinh nơi đó cột cờ cũng đều xoa tốt buổi xế chiều thì là lắp ráp chắp vá m ư ơ i hai mặt trận kỳ hoàn thành kinh văn hoành phi bên trên lý truy viễn cố ý tăng thêm cái dây thường dài đến lúc đó có thể cự ly xa để nhuận sinh ném lên đi nguyên bản lý tam giang coi là đến mai cái thăng quan kia đinh đại lâm đêm nay hẳn là sẽ tới lại cùng mình họ gặp nói một chút ai biết đinh đại lâm không đến trong đêm tới là đàm vân long đàm vân long c ư ớ i m ộ tờ t phía sau còn chở cái đàm vân vân hai cha con để không ít lễ vật sau xe gắn máy chuẩn bị dương bên trên còn trói lên đệm giường cùng một cái túi bên trong trang là đồ rửa mặt nguyên lai、like、trong thành phố bộ giáo dục muốn tiến hành kiểm tra bởi vậy trên c h ấ n cao trung không thể không gián đoạn nghỉ h ẹ lên lớp cho các học sinh thả nghỉ một tuần lễ chờ ứng phó xong kiểm tra trở lại lên lớp đàm vân long nói mình bận rộn công việc vợ mình gần đây muốn công việc đi công tác chỉ có thể đem con trai mình trước thả nơi này thụ chiếu cố vừa v ẫ n có thể đi theo tiểu viễn học tập cho giỏi học t ậ p lý tam giang nghe thành đến cho tiểu viễn hầu hảo, hảo học ả o h bổ túc học bổ túc bất quá lý tam giang ngoại trừ ngẫu nhiên cá biệt sự tình bên trên có chút khó được hồ đồ bên ngoài đại bộ phận thời điểm vẫn là rất tinh minh hắn quả quyết đẩy trở về đàm vân long cho tiền sinh hoạt còn vỗ bộ ngực cam đoan sẽ đem con của hắn chiếu cố hắn dù sao ai cũng rõ ràng cùng đồn công an giữ gìn mối quan hệ sự tất yếu đàm vân long đi đến lý truy viễn trước mặt túi người vô vô lý truy viễn bạ vai nhỏ giọng nói k i a hai hôn mê nhanh t ỉ n h lý truy viễn gật gật đầu ý vị này đám k i a thủy hầu tử cũng nhanh đ ả o b â n b â n trước hết làm phiên ngươi nếu là hắn không nghe ngươi ngươi hô ta ta hút chết hắn lý truy viễn quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau đầu đàm văn bân đàm văn bân đối lý truy viễn lộ ra ngươi hiểu tiếu dung đàm vân long đi đàm văn bân ôm đệm chăn nói ra tiểu viễn phòng ngươi ở nơi nào ta và ngươi ngủ lý truy viễn nhìn về phía nhọn sinh nhuận sinh lập tức đi đến đàm văn b â n bên cạnh thân cầm qua hắn đệm chăn tại mình bàn tròn bên cạnh lại trống lên một cái bàn tròn lưu loát địa đem đệm chăn trải lên đi vỗ vỗ đến ngươi ban đêm cùng ta ngủ nơi này đàm văn b â n không những không có bất mãn ngược lại còn có chút hưng phấn gật đầu t ố t vào đêm về sau lý truy viễn sớm địa đi ngủ đêm mai đến thức đêm hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng s ứ c nhuận sinh việc xem như làm xong rốt cục có thể an tâm địa tiếp tục xem đàm văn b â n liền bồi hắn cùng một chỗ nhìn chờ đem tv nhìn thấy tất cả đều là cố định màn hình trắng đen về sau đàm văn vân lấy ra máy chơi đêm dạy nhuận sinh bắt đầu chơi t h ẻ tịt cái này máy móc bên trong còn tự mang một cái khác máy bay trò chơi nhuận sinh chơi đến rất vui vẻ nhưng rất nhanh máy chơi game liền không có điện ôi ta quên có điện ao không có việc gì vậy liền ngủ đi nhuận sinh tắt đèn lên bàn trải đối diện trên bàn đàm văn vân cũng nằm đi lên đen như mực lầu một đối diện còn tất cả đều là người giấy ở dưới ánh t r ă n g c h ỉ n h tê địa đứng xếp hàng đàm văn vân cảm thấy rất có không khí có chút sợ hãi lại có chút kích động hắn nằm nghiêng hướng nhuận sinh đem chăn mền được nửa gương mặt miệm trong chăn ồm, ồm mà hỏi thăm n h u n sinh ngươi biết chết ngược lại a là cái loại người này sau khi chết đổ vào trong nước thi thể a không phải đâu là loại kia chết về sau có thể mình lên bờ đi a bằng không đâu nghe được câu trả lời này đàm văn bân một bên trong mắt lộ ra h ư n phấn một bên yên lặng đem lộ ở bên ngoài chân rút vào chân mềm nhuận sinh vậy ngươi vượt qua a vượt qua ngươi thật lợi hại tiểu viễn lợi hại hơn h ắ c h ắ c ta lần này đối t r a ta nói ta muốn tới nơi này học tập kỳ thật chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không tới gặp gặp chết ngược lại trường học lâm thời nghỉ là thật nhưng hắn mẹ muốn đi công tác là giả hắn một đề nghị cha mẹ hắn lập tức liền đồng ý bởi vì lý truy viễn tại đàm vân long vợ chồng trong mắt đã không thuộc về hài tử của người khác kia là trên trời nhà đàm vân long làm việc đáng tin cậy hắn cố ý cho trấn cao trung gọi điện thoại hỏi thăm một chút chuyện trường cùng nhảy lớp sự t ì n h đối diện hỏi mình hài tử trước kia là ở nơi nào đi học tới mấy năm cấp đàm vân long trước đó nhìn qua lý truy viễn hồ sơ túi cũng liền đem thiếu niên kia ban báo lên mới đầu đầu bên kia điện thoại rất khách khí biểu thị biết sau đó treo có điểm giống là cho mình một bộ mặt một giờ về sau điện thoại lại đánh trở về ngữ khí trở nên hết sức kích động bên kia càng là lao nhau gào thét kêu hỏi thăm đàm vân long phải t r ă n g xác định là thiếu niên kia ban đồng thời nói chỉ cần hết thầy là thật lập tức liền có thể đến trường học xử lý thủ t ụ từ hiệu trưởng chủ nhiệm chờ toàn bộ hành trình cùng đi làm còn có một loạt ưu đãi điều kiện đàm vân long biết lý truy viễn nghĩ tới nghỉ hè hắn liền không có nói cho bên kia lý truy viễn danh t ử cùng địa chỉ đẩy trở về nói chờ học kỳ mới trước khi vào học lại mang hài từ đi bất quá đàm vân long xác định một sự kiện thiếu niên này ban không phải mình nghĩ loại kia đại học phụ thuộc tiểu học nhuận sinh chuẩn bị ngủ hắn cảm thấy đôi bàn gia hòa này giống như so với mình còn đần một điểm bộ dáng đàm văn vân thì lại phối hợp cười nói ha ha ngươi biết không sớm nhất tiểu viễn nói với ta hắn thích vớt chết ngược lại lúc ta còn ngu ngơ hỏi hắn đây có phải hay không là một loại quả vặt vừa dứt lời đàm văn bân đã nhìn thấy nhuận sinh con mắt giống như là sáng lên ánh sáng ngay sau đó trịnh địa hưu thanh đồng thời lại dẫn vô tận dư vị thanh em chuyển đến an ngon mỹ vị một đêm này đàm văn bân là nút ở trong c h ă n ngủ cũng không dám xuống giường đi đi tiểu sáng sớm hôm sau đàm văn bân mơ mơ màng màng trông thấy một người mặc váy đỏ nữ hải bưng một bát thuốc từ trước mặt mình đi qua lên thang lầu hắn tối hôm qua tới thời điểm ali đã bị lý truy viễn hồng đi ngủ cho nên hắn đây là lần thứ nhất gặp tiểu cô nương này thật x i n h đẹp a trên quốc sở tơ minh tinh đều không có nàng đ ẹ p mắt nhuận sinh ngồi dậy nơi núi lòng cổ nhắc nhở trở tới gần nàng thế nào ngoại trừ tiểu viễn không ai có thể đến gần nàng còn có quy củ này t r ờ i đã sáng đàm văn bân cảm thấy nhuận sinh cũng không có đáng sợ như vậy không phải quy củ nhuận sinh phương diện này một mực tương đối mất cảm hắn nhớ kỹ mình lần thứ nhất lên lầu hai muốn đi hướng tiểu viễn cùng a l i lúc a l i thân thể xuất hiện run dày khi đó tiểu cô nương mang đến cho hắn một cảm giác so với hắn thấy qua đáng sợ nhất chết ngược lại còn muốn đáng sợ ăn điểm tâm. lý ư như u Di mỗi giờ thanh trí thức định hồ hô ngày đồng đúng lên. âm là l xác báo vị truy viên cùng có xuống lầu. Hôm nay hắn không có để Ali Ali lầu. đi để Hôm tranh thuốc, một tâm. không ha hạ nghĩ chỗ đầu cũng có cởi cùng ca. Văn Vân gần ăn Vân Vân gội lại điểm Đàm Lý u y viện t r thủ thời gian nắm chặt ta l i tay chuẩn bị nhắc nhở người đi theo ta ăn nhuận sinh một phát bắt được đàm văn vân cổ giống như là sách gà con m à đem hắn nhắc tới mình dùng cơm nơi hẻo lánh điểm tâm là thế nào ăn đàm văn vân quên đi dù sao đưa ăn về sau ánh mắt hắn hưng hỏng bị mùi thơm hoa cỏ đến có chút đau nhức thật sớm dâu quai nón nhà nơi đó liền chiêng chống ồn ào náo động lớn loa lớn âm hưởng địa thả người trong thôn hôn qua cái đều bị thôn trưởng thông trì đến nói là có cái trước kia bồn u thôn hoa kiểu trở về nước muốn định cư mời mọi người đến ăn thăng quang hiến mà lại tuyên bố mọi người đến nghề mặt an tịch là được không thu phần tử cái này toàn thôn nam nữ già trẻ sớm địa liền đến xem náo nhiệt lý truy viễn cùng nhuận sinh cũng tới phía sau đi theo cái cứng rắn muốn theo tới đàm văn b â n hắn ban đêm làm sao bây giờ hắn rất yêu kỳ nhuận sinh một bên hỏi một bên tại lý truy viễn trước mặt làm ra cái cổ tay chặt động tác đánh mất xỉu hắn lý truy viên m í mắt giựt một cái hắn sợ nhuận sinh ca nhập hí quá sâu không có t r ư ở n g không tốt cường độ cho người ta một cái cổ tay chặt đánh chết không cần thiết dạng này trói lại hắn là được được lý truy viên bắt đầu quan sát hôm nay bàn tiệc bởi vì mời người thật là nhiều cho nên đập tử bện trệ cùng lầu một trong phòng căn bản là bảy không hạ còn hướng xuống kéo dài đến trong ruộng dựng vào lề u mặt khác gánh hát diễn xuất vị trí thì khoác lên cá đường một bên âm hưởng loa cùng chống to toàn bẫy ở chỗ ấy lý truy viên biết đây là vì thuận tiện trong đêm trộm mộ lúc chè giấu động tĩnh bởi vì làm là toàn ngày yến cũng liền mang ý nghĩa muốn thổi sáo đánh c h ố n g một ngày một đêm ban ngày là hát hí khúc cho người sống nhìn ban đêm thì là hát cho người chết nghe giảng cứu là cái âm dương đều xử lý chuẩn bị cái thông thấu ngụ ý ngày sau thuận thuận lợi lợi bất quá hiện tại nông thôn xử lý toàn ngày hiến rất ít đi bởi vì buổi tối diễn xuất phí so ban ngày quý gấp bội người bình thường thật đúng là không nguyện ý hoa cái này tiền nhàn rỗi biểu diễn cho quỷ nhìn đây cũng là chống lại là lớn loa lớn âm hưởng ban đêm náo ra lớn hơn nữa động tĩnh người trong thôn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái lý truy viễn không khỏi ở trong lòng t ả n khái đây mới gọi là chuyên nghiệp cũng bỏ được bỏ tiền vốn lại mua nhà lại mời toàn thôn nhân ă n tịch gánh hát biểu diễn đã sớm bắt đầu chu vi đầy người lý truy viễn giả bộ như hiếu kỳ g á n g v ẻ dẫn nhuận sinh vòng quanh gánh hát cái bản chạy một vòng lại cố ý cùng nhuận sinh đi cá đường đối diện ít người địa phương nhỏ cái liền đây thật ra là vì cho nhuận sinh xác định cắm cờ tọa độ đều n h ư không nhuận sinh ca yên tâm đều nhớ kỹ đến lúc đó ta cầm hai cây đến c ắ m còn lại liền dựa vào ngươi trận kia cờ có chút nặng lý truy viễn hiện tại chỉ có thể ôm hai cây chạy vậy ta đâu vậy ta đâu đàm văn bân theo sau cũng giải khai dây lưng ta cầm mấy cây lý truy viễn an ủi h ẳ n nói ngươi yên tâm còn lại đều giao cho ngươi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mặc dù nhiệm vụ là cái gì hắn đều không rõ ràng nhưng hắn chính là nghĩ tham dự giữa chưa khai tiệc lý truy viễn mang theo đàm văn bân đi theo lý tam giang tại lầu một trong phòng nhập tọa đàm văn bân tò mò hỏi nhuận sinh đâu làm sao không đến ăn nhuận sinh ca ở nhà ăn còn có không cần nói hiểu đàm văn bân đánh cái ok thủ thế nhuận sinh ăn cơm đến với hương một cử động t i a quá mức hấp dẫn người chú ý ngày bình thường hắn cùng thái gia đi ngồi vào thái gia cũng là đơn độc cho hắn mua cơm ra để một mình hắn tìm nơi hẻo lánh ăn tại ngày hôm nay tràng diện dưới t sau, sau, sau đó toàn bộ buổi chiều liền đều là mọi người cùng nhau quan sát biểu diễn thời gian ban đêm diễn người sống kim kỵ ngoại trừ biểu diễn nhân viên bên ngoài không ai sẽ đến nhìn cái này gánh hát trình độ rất cao ca hát khiêu vũ tạp kỹ còn có xúc cốt công cùng ngực nát tảng đá lớn biểu diễn lý truy viễn lưu ý đến cái này phía sau biểu diễn kỳ thật đều là công phu thật từ người biểu diễn hành vi quen thuộc chi tiết đến xem đều đi là đối phó chết ngược lại xáo lộ nhìn như vậy đến nếu không phải trước hết nhất kia hai nhận tàu cá đường bị mồi huyệt bên trong địa âm đỏ sát á m toán đánh ngã lấy thân thủ của bọn hắn cảnh sát muốn tóm lấy bọn hắn thật đúng là không dễ dàng đồng thời cũng khía cạnh nói rõ liều nại nại đ ố i chi này thủy hậu tử đánh giá là đúng bởi vì đây cũng không phải là cái gì lâm thời góp ban g i lộ đây là một chi rất chuyên nghiệp thủy hậu tử dù sao những cái kia hôn bất lận liền nghĩ trộn mộ phát tài ra hỏa cũng sẽ không người người đều cố ý luyện thành nhằm vào chết ngược lại thân thủ xem ra nhỏ hoàng anh đối đầu bọn hắn ai thua ai thắng thật đúng là rất khó nói bất quá nhìn trước mắt cái này náo nhiệt ồn nào trang diện lý truy viễn trong lòng không khỏi có chút buồn vô cớ mình lần thứ nhất nhìn thấy nhỏ hoàng oanh cũng là tại dạng này một cái trang diện ở dưới khi đó nhỏ hoàng oanh còn tại trên đài biểu diễn là nàng cho mới tới nông thôn hắn một loại đến từ hương thổ giã tính thẩm mỹ rung động lý truy viễn ánh mắt dừng lại ở cá đường trên mặt nước không biết hiện tại cá đường bên trong nhỏ hoàng a n h có hay không cũng đang nhìn biểu diễn nàng đáy lòng đ ố i cái kia đã từng cầm tiền liền đối nàng hạ lạc không quan tâm việc tăng lễ b a n tử cũng hẳn là có oán hận a vừa lúc lúc này đổi một thân quần áo bó màu đen vừa hát xong một ca khúc kim bí thư cầm mịt rộ phồn đi đến bên bàn đối phía d ư ớ i hỏi mọi người muốn nghe cái gì ca có thể nói với ta nha nông thôn nhân phổ biến mặt mỏng lần thứ nhất h ỏ i t h ă m lúc đến còn không người có ý tốt nói chuyện đ i ể m ca lý truy viễn t h ì dẫn đầu giơ tay lên kim bí thư nhận biết lý truy viễn đối lý truy viễn cởi vây vây tay ra hiệu lý truy viễn tới gần cái bản đến tiểu bằng hữu ngươi tới nói ngươi muốn nghe cái gì ca đâu nàng ngồi s ù n xuống, xuống. đem nói nói ngàn ngàn m đỏ đỏ tiếng ca tới truy lý vang lên kim bí thư tiếng quảng đông phát tập rất tiêu chuẩn hát đến rất chuyên nghiệp sân khấu động tác cũng càng tự nhiên không giống nhỏ hoàng oanh nhớ kỹ nàng lúc trước cầm mịt rộ phồn lúc nói chuyện tiếng phổ thông bên trong còn kèm theo nam thông tiếng địa phương nhưng lý truy viễn vẫn là cho rằng nhỏ hoàng oanh hát đến dễ nghe hơn lúc trước chính là nhỏ hoàng oanh bài hát này đem mình mang đến một đầu trước kia chưa hề tưởng tượng qua con đường đương nhiên cứng rắn muốn cưỡng ép tìm hiện thực lý do cũng không phải không có tì như nhỏ hoàng oanh lúc trước hát bài hát này lúc chút xuống tình cảm mà kim bí thư chỉ muốn đi sớm một chút xong ban ngày quá trình tốt ban đêm đi đ à o mộ mới đầu cá đường mặt nước không có chút nào gần sóng nhưng chờ kim bí thư hát đến ngày sau cho dù ngàn ngàn q u y ế t ca phiêu tại phương xa ta trên đường ngày sau cho dù ngàn làm vatin sáng qua đêm nay mặt trăng lý truy viện thân thể lung lay một chút hắn cảm nhận được một cô bối rối nhất là chỗ hai vai cũng mơ hồ chuyển đến quen thuộc r ấ t lạnh rất có loại lao thấp gấp có thể dự báo biến thiên ý vị hắn biết nhỏ hoàng oanh ngay tại nghe tựa hồ có kìm nén không được dấu hiệu lý truy viện hít sâu một hơi để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại cũng không thể vào lúc này đi âm Thích ô. Lý bên trong trói tất cả mọi người bưng kín lô thai, bọn trẻ bắt thét trên chuyển hai gánh kín cả ô! Ám âm, mọi lý lô lên, bên bưng bọn dòng điện người ra đầu đây đài ở nhưng ngày thường sử dụng số lần cũng không nhiều thiết bị đều là lão ban tử lại sợ nhất đoạn mất việc ấn lý thuyết không nên như thế lý truy v i ệ n hai tay chậm rã ép xuống lặng lẽ làm cái an tính thủ thế hắn không biết nhỏ hoàng oanh có thể hay không trông thấy cũng không biết được nàng phải chăng có thể rõ ràng chính mình ý tứ nhưng bây giờ không kiềm chế được nỗi lòng sẽ chỉ làm bọn này thủy hầu tự sớm cảm thấy quỷ dị lấy chuẩn bị sẵn sàng n h ì n một chút đợi đến ban đêm mới hào hào giải quyết rất nhanh điện âm biến mất thiết bị cũng đều khôi phục bình thường loại tình huống này tại lập tức biểu diễn trên sân khấu rất phổ biến các hương thân lúc trước còn b ị lấy l ô thai khó chịu hiện tại cũng đều tiếp tục nói chuyện phiếm nói dỡn không ai rời sân kim bí thư cầm m ị p rổ phồn đối mọi người liên tục nói thật có l ỗ i sau đó bối cảnh âm nhạc lại lần nữa vang lên một lần nữa hát lên cái này thủ ngàn ngàn q u y ế t ca trong mắt nàng toát ra không kiên nhẫn nếu là nói lúc trước nàng còn có chút chuyên nghiệp tố dưỡng lật tẩy như vậy hiện tại nàng chính là đơn thuần tại qua loa tiến độ điệp khúc bộ phận dứt khoát mình không hát đem mịt rổ phồn đưa về phía dưới trận người xem vòng thứ nhất điệp khúc lúc còn có một số cái hướng ngoại người trưởng thành cùng náo h đằng hai tử thao lấy riêng phần mình phiên bản tiếng quảng đông hát lên nhưng đợi đến vòng thứ hai điệp khúc nàng tiếp tục đưa ra mịp r ộ phốn lúc hiện trường liền không ai theo hoàn toàn vắng lạnh xuống tới hta á t người hta á t người nhanh lên hta á t hta á t phía dưới có người đang thúc giục gấp rút kim bí thư vẫn như c ũ duy trì nụ cười chuyên nghiệp đem bài hát này cho l a n lộn quá khứ căn bản lơ đ ế n ca khúc kết thúc kim bí thư đem mịp rổ phốn ném cho người bên cạnh mình đi đến nơi hẻo lánh cùng mấy người nói đến nói một vị ăn mặc dứa chưa người lên này biểu diễn lên bài b lý truy viễn đi theo một đám hai tử hướng n à i bên cạnh nhích lại gần miễn cưỡng nghe rõ ràng kim bí thư bọn hắn tại phản nàn làm sao còn không kết thúc lúc trước hắn liền lưu ý qua gánh hát trên dưới m ư ờ i người đều mang cùng một loại khẩu âm tiếng phổ thông mà lần này bàn tiệc đầu bếp cùng phụ trách rửa r a u rửa chén mang thức ăn lên cũng đều là từ thôn t r ư ở n g thay ra mặt mời bạn thôn nhân cái này cũng liền mang ý nghĩa chi này thủy h ầ u tử chỉ tập trung ở nhóm này gánh hát bên trong bất quá còn có một chỗ cần lưu ý bên ngoài phải chăng còn có được an bài đi canh gác ma thuật biểu diễn kết thúc lúc lý truy viễn một bên theo mọi người cùng nhau vỗ tay một bên người lui về sau. rời đi quan sát đám người dâu quay nón cửa nhà bên đường nhuận sinh ngồi tại xe xích lô bên trên đã sớm chờ lý truy viễn lên xe nhuận sinh ca thuận đầu này trên đường nhỏ thôn đạo một mực hướng phía trước cưới đường có ngừng được rồi nhuận sinh bắt đầu cưới xe phía sau chuyển đến đàm văn bân thanh â m chờ một chút ta các ngươi c h ờ một chút ta thôn trên đường xe xích lô ở phía trước phía sau đi theo một cái chạy đại nam hải cảnh tượng này rất giàu có sinh hoạt khí thức cũng có thể tận khả năng địa phòng n g a gây nên cảnh giác dâu quai nón nhà phía tây đồng ruộng ở giữa dây điện tháp bên trên có một người mặc màu xám trắng quần áo lao động khoa điện công đang ngồi ở phía trên cái này vốn nên là cái rất bình thường hình tượng nhưng lý truy viễn là mang theo kết quả đi đẩy ngược tìm chứng cứ hắn rất nhanh liền phát hiện cái này khoa điện công không bình thường khoa điện công bên người trên kệ treo hai cái cái túi bên trong đựng là thức ăn nước uống nhưng nơi này một không là núi non trùng điệp hai không phải không hề giấu chân người muốn ăn uống lúc có thể nhẹ nhõm xuống đến mặt đất thật không có tất yếu đưa đến cấp trên đi n h u n sinh ca quay đầu đi một phương hướng khác hắn một bên thở phì p h ò một bên nói ra các ngươi các ngươi đừng bỏ lại ta b â n bân ca chúng ta bây giờ cần ngươi thật sao chờ xe xích lô cưới đến dâu q u a y nón nhà phía đông lúc nơi xa lại có một tòa dây điện tháp xuất hiện tại trong tầm mắt b â n bân ca ngươi xuống dưới đuổi theo xe chạy a ca nhanh lên gặp lý truy viễn không giống đang nói đùa đàm văn bân lập tức nhảy xuống xe xích lô tiếp tục dáng vẻ lúc trước một bên hô hảo ta còn chưa lên xe đâu một bên cơ hai tay dứt khoa trương truy xe. xe tới gần tòa kia dây điện tháp phía trên cũng có một cái khoa đ i ệ n c ô n g bất quá khả năng bởi vì phía tây bên kia dựa vào là thôn đạo thông lớn đường cái hắn nơi này một bên thì là thôn nội địa cho nên lộ ra tương đối lời nhác chính nghiêng dựa vào cựu đ o á n bên trên trong tay kẹp lấy một điếu thuốc nhuận sinh ca đi về phía nam đi trương thẩm quầy bán quả vặt được đi về phía nam trên đường lại gặp được một người chỉ bất quá người này đãi nộ có chút t r a n l ệ n h hắn không có dây điện tháp chỉ có một cây dây điện cái cọc bởi vậy chỉ có thể thông qua công cụ đem mình cho treo ở phía trên ra ngoài cẩn thận lý truy viễn trải qua hắn về sau vẫn là tiếp tục đi về phía nam đi vào trương thẩm quầy bán q u à vặt mua ít đồ đàm văn v â n muốn một bao nhỏ gói thuốc lá đương nhiên là chính hắn bỏ tiền l i n ra chỉ gặp hắn giật ra giấy đóng gói sau rất là thuần thục kéo xuống hất lên lại lột ra hộp thuốc lá một góc móc ngược tại lòng bàn tay gõ gõ mấy điếu thuốc liền rơi ra một nửa nhuận sinh đến một cây nhuận sinh bay đầu nhìn thoáng qua lại tiếp tục chuyên chú cưới xe không rút tiểu v i ễ n ca ngươi có muốn hay không lý truy viễn lắc đầu đàm văn bân đành phải mình cắn một cây xuất ra diêm dùng bàn tay cản trở nhóm lửa t hô khu khu khu、Ngoài、khu khu đầu tiên là sặc đến liên tục ho khan lại nước mắt chảy ra cuối cùng đến nôn khan chương 40. n hai chương 40. n hai nhìn ra được chiêu thức rất hoa lệ đoán chừng trong đầu bắt t r ư ớ c luyện tập qua nhiều lần lại sẽ không hút thuốc đàm văn bân có chút xấu hổ nói có chút khẩn trương nghị hóa giải một chút rõ ràng không ai nói cho hắn biết hiện tại đến cùng đang làm cái gì sự t ì n h thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết ngay tại phát sinh cái gì nhưng hắn lại có thể cho mình tìm tới sung túc đại nhập cảm hướng bắc liền đơn giản bởi vì lý tam giang nhà vốn là tại dâu quai nón nhà phía bắc nửa đường trải qua một cái cột điện cán bên trên cũng treo một cái lý truy viễn hiện tại có thể xác định bốn vị này khoa điện công chính là thủy hầu tử giả trang liên x e m như nông thôn điện lực công trình kiểm tra tu sửa cũng sẽ không lập tức an bài nhân thủ nhiều như vậy hơn nữa còn bố trí được như thế dày đặc thường thường đều là một vị khoa điện công sư phó một người kiểm tra xong một m ả n g lớn nhưng trừ phi hữu tâm nếu không phần lớn người thật đúng là sẽ không phát giác cái gì dị dạng mọi người đã sớm quen thuộc ngẫu nhiên trên cột điện sẽ xuất hiện khoa điện công sư phó mà lại cũng bởi vì bọn hắn cơ bản không phải bồn thôn m ộ trấn cũng chưa có người sẽ lên đi chủ động chào hỏi về đến nhà đi vào nhà xưởng lý truy viễn lấy giấy bút lấy dâu quai nón người sử dụng tâm vẽ ra một thứ đại khái đồng ruộng dòng sông cùng cột điện sơ đồ phát thảo nhuận sinh cùng đàm văn bân một trái một phải đem đầu lại gần cũng tại rất chân thành xem đồ bình nguyên địa khu nông thôn chung quanh bốn cái cao điểm toàn có người đây là đã biết bên ngoài không có phát hiện đồn quan sát khả năng còn có hoặc là ban ngày không có ban đêm lại trò tăng thêm nguyên bản lý truy viễn còn tính toán đợi vào đêm về sau mình cùng nhuận sinh mang theo khí cụ lén lút dựa vào lẻn vào đến dâu quai nón nhà cá đường bên cạnh hiện tại xem ra là không thể nào bạch thiên nhân nhiều còn có thể che lấp ban đêm trong thôn trên đường cơ bản không ai mà lại bọn hắn đang đào mỗi lúc bên ngoài canh gác khẳng định sẽ càng cảnh giác lý truy viễn gánh hát bên trong có m ộ ư ơ i người bên ngoài trí ít còn có bốn cái tính cả đinh đại lâm cùng hiện tại nằm tại trong bệnh viện k i ê hai chi này thủy hầu từ quy mô nhanh đến hai mươi nhiều người như vậy nhuận sinh gãi gãi đầu ta còn tưởng rằng loại này việc một hai người làm là được rồi lý truy viễn cười cười thủy táng chi mộ trộm mộ độ khó vốn là càng lớn mà lại thủy hệ khu vực người ở cũng sẽ không thái quá thưa tớt bởi vậy thủy hầu từ nhóm quy mô phổ biến đều tương đối lớn chủ đánh một cái nhanh đào đi mau nhuận sinh ca, hiện tại vấn đề là chúng ta ban đêm làm sao ẩn vào đi không bị phát hiện phía bên mình chuẩn bị thủ đoạn đều là dùng để phụ trợ nhỏ hoàng oanh nếu là không có thể ở bên cạnh quan sát căn bản là nắm giữ không được động thủ thời cơ cũng không thể nhỏ hoàng oanh bên kia còn không có ra sân đâu phía bên mình nhuận sinh trước hết cùng thủy hầu từ nhóm làm muốn thật dạng này còn không bằng gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh cái kia tiểu viễn chúng ta có thể hay không đi nơi này chỉ xuống đi n h u n sinh vươn tay dọc theo đồ bên trong dòng sông một đường con sông này khoảng cách dâu quai nón nhà hòa thuận cá đường rất gần Đi t r o ngay sông. Đúng, tiểu viễn, chúng tiểu t có nước thể tại dưới mặt dưới đi, đi đến nơi đến n à sau lên từ r ố đống n vào cọ khô tử đầu lý truy v i ê n cảm thấy đề nghị này rất không đáng tin cậy nhưng nghĩ lại phía dưới lại ngoài ý muốn đến có thể thực hiện nhuận sinh khí lực lớn lại thủy tính tốt còn có dưới nước đấu chết ngược lại kinh lịch mười hai cán trận kỳ thêm v ấ t thi nhân bộ gỗ vừa vặn có thể cho hắn đầy đủ phối nặng để tại dưới nước hành tàu đồng thời sau khi lên mở đông có khô tử vốn là khoảng cách cá đường rất gần khuyết điểm duy nhất chính là mình cùng theo quá khứ lúc sợ là đến cầm sợi dây thừng cột vào nhuận sinh trên thân tư thế sẽ có chút khó coi nhuận sinh ca đề nghị của ngươi rất không tệ chúng ta liền sơ định làm như vậy đi đạt được tán thành nhuận sinh trên mặt lộ ra tiểu dung là h ắ n biết nhìn nhiều phim là hữu dụng không tệ thật là một cái rất tốt biện pháp đàm văn bân nhẹ gật đầu cho nên có thể nói cho ta đêm nay đến tột cùng muốn làm gì sao bân bân ca chờ ăn m u ợ n tịch về sau ta liền đem sự tình đều nói cho ngươi tiểu v i ế n ca ngươi sẽ không gặp ta sẽ không được ta tin ngươi mượn tịch mở rất sớm năm giờ liền chào hỏi mọi người nhập tọa đồ lý do này rất sức sẹo nhưng dưới mắt đồ ăn cũng bắt đầu lên cũng liền không cần thiết lại nói cái gì mà lại phòng bếp bên kia ban đêm mang thức ăn lên tốc độ cũng rất nhanh món ăn nóng một bàn tiếp lấy một bàn lý truy viết biết đây đều là để sớm tá t h ị n h cho ban đêm đảo mộ tranh thủ nhiều thời gian hơn trong bữa tiệc kim bí thư đi đến đinh đại lâm bên người dỉ thai vài câu đinh đại lâm liền nhìn về phía lý tam giang tam giang hầu a trong nhà người có hay không đèn lồng đèn lồng có a một chút cơ bản đỏ trắng sự tình vật lý tam giang nhà là đều có chút dự sẵn thuận tiện cho thuê nơi này chỉ không phải đèn lồng giấy mà là có thể thu về lợi dụng chúng ta chỗ ấy đặc thù tập t ụ thang quan dạ ra buồng trong trên đỉnh đến phủ lên đỏ trắng hai chỗ đèn lồng nhưng không khéo nguyên bản đặt đèn lồng chậm trễ đêm nay đưa không tới vậy coi như cái gì lý tam giang nhìn về phía lý truy viễn tiểu viễn hầu ngươi về cái nhà gọi nhuận sinh đem đèn lồng đưa tới lại thuận tay giúp người ta cho phụ lên tuất ta cái này đi đã ăn xong lại đi không đ ổ i không nói bụng đấy thái ra lý truy viễn hạ bản đàm văn bân kẹp một cái đùi gà cũng tranh thủ thời gian đi theo hắn buổi chiều chạy bước tiêu hóa đến cũng liền tương đối nhanh lần trước lượng lượng ca cùng mình giảng thuật đi bạch ra chấn kinh l ị c h lúc nói qua bạch ra chấn môn đền thờ bên trên treo hai chuỗi đèn lồng đây thật ra là có ngụ ý đỏ biểu nhân sự bạch thay mặt chuyện ma quỷ đỏ trắng đèn lồng treo thật cao âm dương hai đường đều không đáp bạch ra chấn bẩy cái này là bởi vì đặc thù tính bạch ra đám nương nương ở vào giống người mà không phải người giống như quỷ không phải quỷ giai đoạn thủy hầu t ử nhóm làm một màn này cũng là bọn h ắ n phái này truyền thống một trong đồ cái thuận thuận lợi lợi dương gian thái bình em phủ chớ quấy dày bất quá như thế cho lý truy viễn một cái mới ý nghĩ về đến nhà nhuận sinh đã đem trận kỳ cùng vất thi khí cụ cầm bạch vải tờ lạt tiệc đóng gói tốt h ắ n thân trên còn xoài bước một cây chói mang lý truy v i n biết đây là chuẩn bị xuất phát xuống nước lúc chói mình dùng n h u n sinh k kế hoạch có biến ta tìm tới một cái tốt hơn tiến vào phương thức a tiểu viễn ng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đã bốn phía đều có cao điểm canh gác vậy chúng ta dứt khoát cũng không cần nghĩ đến đi ra lại đi vào vẫn là nghe không hiểu nhuận sinh lắc đầu ta nghe hiểu một điểm nhưng còn muốn lại nghe x u ố n g dưới đàm văn bân tay nâng lấy cái cảm mắt lộ ra suy tư lý truy viên đối hắn n g h i ê n g đầu động tác này nhuận sinh xem hiểu hắn trực tiếp đem đàm văn bân dơ lên cưỡng ép dẫn tới sau phòng nhà xưởng sau đó cầm một sợi dây thừng đem hắn tay chân trói lại không không các ngươi không thể dạng này tiểu viết ca ngươi đã đáp ứng muốn đem sự tỉnh đều nói cho ta biết ừng ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết lý truy v i ê n tại đàm văn b â n trước mặt ngồi xuống đem thủy hầu t ử cùng chủ h u y ệ t sự tỉnh một năm một m ư ờ i địa cáo chi sau khi nghe xong đàm văn b â n trên mặt lộ ra vô cùng phấn khởi t h ầ n sắc như thế kích thích lập tức hắn lại chuyển lung lay một chút mình bị buộc tay cùng chân nhưng các ngươi đây là muốn làm cái gì b â n b â n ca ra ra ngươi là làm cái gì cảnh sát ta ông ngoại của ta cũng là cảnh sát chương bốn mươi ba chương bốn mươi ba vậy ngươi về sau dự định làm cái gì làm cái gì đều có thể dù sao không làm cảnh sát đừng nói nói nhảm h à nhuận g n Kỳ nói lời đ ề không sinh là rất là nhanh nhẹn địa cho đàm văn bân ngăn miệng. ca h chặt Nhuận sinh o Đàm miệng. Văn ngăn Vân c ngươi vừa nghe vân vân nói cái gì rồi sao hắn nói hắn không hắn nói hắn tương lai nhất định sẽ làm cảnh sát a đúng đúng vậy không sai cảnh sát thế ra a lý truy viên tiến lên trước đưa tay ôm đàm văn vân không kịp đi đồn công an ôm bảng hiệu ôm ngươi một cái cũng giống như nhau đ ầ cái may mắn chờ lý truy viên đứng dậy n h u n sinh cũng tiến tới dùng sức ôm lấy đem đàm văn vân xiết đến độ lật lên bạch nhãn vân vân ca chúng ta đây cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi lần sau có cơ hội gặp được hiền lành điểm chết ngược lại lại dẫn ngươi đi nhìn đúng thế đúng thế nhuận sinh hát đệm phụ họa người nhưng so sánh chết ngược lại nguy hiểm nhiều sau đó lý truy viễn liền cùng nhuận sinh cùng một chỗ đem đ ồ vật bỏ vào đèn lồng che đậy bên trong sau đó khiêng đi dâu quai nón nhà lúc này đầu phê đã kết thúc hai tốt ngay tại ăn lý tam giang cùng đinh đại lâm xuống dốc tịch còn tại uống rượu gặp nhuận sinh tới lý tam giang liền p h t tay thuốc g i ù nói nhanh đi giúp người ta phụ lên được rồi đại gia nhuận sinh cùng lý truy viễn lên lầu hai lầu hai có chỗ mở đóng địa phương bên cạnh đặt vào trường cái thang từ nơi này có thể thông hướng nóc nhà lắp xong cái thang đem đổ vật khiêng đi lên về sau nhuận sinh bắt đầu đem đèn lồng c h ố n g lên một chiếc một chiếc địa xuyên dây thừng sau đó theo thứ tự nhóm lửa thuận xuống dưới phía đông là đỏ phía tây là bạch sau khi làm xong lý truy viễn nói ra nhuận sinh c a ta xuống dưới đem cái thang chuyển trở về ngươi lưu tại phía trên chuẩn bị tất ta tiểu viễn không cần phiền p h i như vậy chỉ gặp nhuận sinh thân thể hướng xuống nhảy một cái hai chân kịp thời ôm lấy b ê n giới Cả người đang xuống dưới. đó Sau bắt lý ấ lấy y tay cái lực cái chỗ. lực, chút từng chút địa thu hồi lại, cuối cùng lại đem cái chọn tắc mạch phát phát lại tại Tiếp lại người hai dưới, hồi lại, lại thang, thang thả tường theo trên rút bắt từng từng thu một thành. phần mình dựa đưa, dựa nữa nửa sau địa đông lần bên nắp đóng về, chọn bộ động vào vào về về, mà eo đem đem đem l bộ truy viễn đành phải dưới đáy lòng lần nữa cảm thán nhuận sinh cái này đáng sợ tố chất thân thể nhưng đây là người ta trời sinh hâm mộ không đến cũng không biết tần thuốc loại kia trên thân có thể mọc máu má xuống nước là tiền thiên cứ như vậy vẫn là hậu thiên luyện ra được gần đây bởi vì kiên trì thổ nạp cùng đứng chung bình tấn lý truy viễn cảm thấy mình tiến bộ rất lớn nhưng mình tân tân khổ khổ tích lũy tháng này g khả năng chỉ là vì gặp phải người ta hàng bắt đầu lúc này nam hải trong lòng sinh ra một chút đối thiên tài bài xích cùng phản cảm dựa vào cái gì tiểu viễn vạn nhất bọn hắn đến lúc đó đi lên cha làm sao bây giờ nhuận sinh ca làm chuyện gì đều có vạn nhất cũng đúng bản địa nóc nhà chính là thuần túy nóc nhà cũng sẽ không trở thành mọi người hoạt động nơi trốn bởi vậy ngày thường ngoại trừ phòng ở dĩ nước bên ngoài sẽ không có người đi lên n ó c n h à đại bộ phận khu vực đều là nghiêng t r ả i đỏ chóc ngói bốn phía có tiểu thủy tường đất vây quanh tường rất thấp đều không đủ người ngồi xuồng bởi vậy lý truy viễn cùng nhuận sinh chỉ có thể lựa chọn nắm s ớ p nhuận sinh cách đóng miệng chỗ ấy rất gần trong tay nắm chặt hoàng hà s ẻ n cái kia đem cái s ẻ n là trải qua lý truy viễn sửa trước qua càng lớn chầm hơn khai phòng chỗ cũng càng dài thủy hầu tử nếu là không đến kiểm tra nóc nhà còn tốt dám đẩy ra đóng miệng thò đầu ra đến loại kia đại hàn chính là đến từ n h u n sinh một cái sẻng ọ n tay phải nhẹ nhàng che ngực lý truy viễn cảm giác được mình phanh phanh nhịp tim hắn có chút khẩn trường, nhưng càng nhiều vẫn là ta không có lý ừ a n g ư truy viễn nghe được lý tam giang thanh âm hắn uống say rồi lôi kéo đinh đại lâm tay không ngừng lẩm bẩm hào huynh đệ cả một đời có thể thấy được đinh đại lâm một mực tại quan loa thật vất vả mới đưa lý tam giang cho khuyên đi vốn nên nên đầu bếp giúp việc bếp nút cùng đám làm giúp van nuôi tịch nhưng bọn hắn đều bị phát hồng bao cũng bị cho phép đem đồ ăn thừa mang đi đại gia hỏa cũng liền vô cùng cao hứng rời đi ồn ào náo động náo n h ư t tình rất nhanh liền ăn tính hạ sân khấu kịch bên trên lớn loa cùng hạm lì đều bị nâng cao âm lượng vẫn còn tiếp tục g ó hát gánh hát người thì tất cả đều xuống tới bọn hắn không có đi hỗ trợ thu thập bắt đua cái bản mà là phòng đối diện tử đập tử cùng bốn phía tiến hành lên kiểm tra kim bí thư cầm lấy một cái đèn tin mở ra g ơ lên xoay quanh rất nhanh bên ngoài có sáu nơi cao điểm bên trên cũng xuất hiện đèn tin lấp loét ngay tại cỏ bên bờ sông đống cấp trên lý truy viễn trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật nguyên bản trong kế hoạch hắn cùng nhuận sinh từ dưới nước tiềm hành sau khi lên bờ liền sẽ trốn vào cỏ này lỗ trâu mai bên trong vậy liền thật sự là chuột mình chủ động hướng bay chuột kẹp bên trên nhảy phía dưới lầu hai trên ban công cũng chuyển tới tiếng bước chân có người tại lần lượt kiểm tra gian phòng lý truy viễn nghiêng đầu nhìn về phía nhuận sinh nhuận sinh đang dùng lỗ thai gián đ ị a trong tay hoàng hà sẻn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chỉ chốc lát sau tiếng bước chân rời đi lý truy viễn thuận chức người xi、si、măng nhỏ trên tường thoát nước lỗ trông thấy bọn hắn đã tại đập từ bên trên tụ bọn hắn đã kiểm tra hoàn tất mà lại vung tha nóc nhà dưới đĩa đèn thì tối s ắ c thực có tác dụng đinh đại lâm đổi một thân đạo bảo màu và nóng cầm trong tay kiếm gỗ đảo một chương bàn thờ được bày tại hắn trước mặt phía trên bảy biện ngọn nến cùng tế phẩm đinh đại lâm bắt đầu cách làm cùng lý tam giang khác biệt chính là đinh đại lâm động tác tần suất rất nhanh dù sao người ta chỉ là vì hỏa hoạn hầu tử mở trước mộ quá trình mà nhà mình thái gia có đôi khi đến chiếu cố một chút chủ gia cảm xúc nhiều biểu diễn một hồi để cho chủ gia cảm thấy tiền này sai đáng giá nhưng không thể phủ nhận là đinh đại lâm động tác cùng g á n vẻ so nhà mình thái gia muốn tiêu chuẩn chuyên nghiệp được、nhiều. rất có loại ban ngày kim bí thư cùng nhỏ hoàng anh lúc ca hát t r i n h lệch lý truy viên sửng sốt một chút dùng tay vuốt vuốt mình mi mì tâm mình đây là tại mù liên tưởng cái gì đâu nghi thức x o n g thành đinh đại lâm không có cởi đả bảo mà là đem kiếm gỗ đào đổi thành một con la bàn nguyên địa xoay quanh nhìn xem cái này la bàn toàn thân tự sắc rất lớn phía trên điêu khắc hàm nạm cũng là cực kỳ phong phú mà lại cùng ngoại giao khách sạn đồng hồ treo tường vòng lớn lốp lấy một loạt vòng tròn phân biệt thay mặt chỉ khác biệt địa khu thời gian lý truy viên mỹ môi cùng cái này tự sắc la bàn so ra mình đặc chế cái kia còn kém nhiều lắm mỗi lần sử dụng lúc còn phải mình tính nhầm c h ỉ lý giờ phút này kim bí thư dẫn đầu tổng cộng mười cái thủy hậu tử toàn bộ quỳ một gối xuống tại đinh đại lâm trước mặt đinh đại lâm nhìn chằm c h ầ m la b à n chậm rãi giơ tay lên giờ lành đã đến khởi công tất cả mọi người một tay giơ lên trong miệng chỉnh tề mặc niệm lấy cái gì niệm x o n g sau liền đứng dậy cách ra bận rộn thủy mộ so với truyền thống thổ mộ ưu thế ở chỗ không quân sát xuất thấp nhưng thủy mộ so thổ mộ càng khó trộm nguy hiểm hệ số cũng càng cao phàm la dạng n à y n à n h nghề đều sẽ diễn sinh ra rất nhiều phức tạp nghi thức lễ tiết không chỉ có là vì kính quỷ thần càng la bị mình tăng cường điểm tâm lý kiến thiết sân khấu kịch phía dưới bị rời ra ngoài không ít thứ một chút có thể thấy được là hai đài máy bơm cùng một đài dầu đi h a gen máy phát điện ngoài ra còn có cùng loại dây treo cổ vòng đồ vật có hai người đang có đầu không lộn xộn địa dựng giá đỡ thời đại đang phát triển thủy hầu từ nhóm trộm mộ phương pháp tự nhiên cũng tại tiến bộ chương bốn mươi bốn chương bốn mươi bốn máy bơm động tính bị loa ảm lì cho che giấu ống nước tử thông đến bên cạnh trong sông rất nhanh cá đường mặt nước ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống nhuận sinh lúc này cũng rời tới dù sao đóng miệng chỗ ấy đã không có phong hiểm tiểu viễn lúc nào cần ta xuống dưới c ắ m cờ nói với ta một tiếng ừm còn sớm c ắ m cờ thời cơ tại nhỏ hoàng anh cùng thủy hầu t ử nhóm đối đầu lúc chỉ có bọn hắn hôn l o ạ n lên mình cùng nhuận sinh mới có thừa dịp chạy loạn bên ngoài bố trí cơ hội cá đường bắt đầu thấy đáy lộ ra dưới đáy bùng não còn có rất nhiều đã chết nát cá cua thủy hầu t ử nhóm phát ra tiếng cười bọn hắn cho là mình khoảng cách mục tiêu càng gần nhưng lý truy v i ệ n rõ ràng phàm làm một tòa cá con đường ở đây lấy một đầu chết ngược lại nơi này đầu thủy sản cũng đừng nghĩ n g i bởi vậy cảnh tượng như thế này thật đúng là không phải tòa kia chủ huyện đưa tới có năm cái thủy hầu tử mặc chống nước ăn vào cá đường trong tay bọn họ cầm có thể co lại thả đáng tin đối với mặt đất đâm tới sau đó lại đem đáng tin lấy ra từ đặc biệt độ cao tường kép bên trong lấy ra bùn đất đinh đại lâm ngồi tại cá đường một bên la bàn đã sớm bị để ở một bên hiện tại hắn cầm trong tay là một cái b á t to cùng một con thỉa gỗ mang tới t ầ n g sâu thổ bị theo thứ tự lấy tới đổ vào chén của hắn bên trong hắn cầm lấy thỉa gỗ nhâm nhi thưởng thức mẹ a tiểu viễn ngươi nhìn hắn thế mà đang ăn bùn ừ m ta thấy được lý truy viễn có chút không hiểu nhuận sinh vì cái gì phản ứng lớn như vậy dù sao ăn bùn mặc dù kỳ quái nhưng so với ăn mọi người vẫn là phải bình thường nhiều ăn bùn một cử động kia trong sách mặc dù không có tương quan ghi chép nhưng lý truy viễn vẫn có thể xem h i ể u ý đồ kia hẳn là phân biệt vị một loại phương thức đinh đại lâm nếm một ngụm chỉ lắc đầu lại liên tục năm lần đều là lắc đầu thủy hầu từ nhóm thì tiếp tục bắt đầu tuyển vị trí bắt đầu đâm vào sau đó tiếp tục cung cấp mới bùn rốt cuộc đinh đại lâm nếm sau gật đầu đưa tay chỉ vị trí kia mọi người cầm lấy cái s ẻ n bắt đầu đào móc đào ra một cái hố đất về sau lại lấy ra từng khối thép tấm bắt đầu đánh khảm vào thép tấm ở giữa còn có khóa trụ xuống mổ sau tất cả đều dự vào sau khi hoàn thành, cột lên dây thừng liên tiếp đến móc xích trên máy máy móc bắt đầu chuyển động một khối lớn khối đất liền bị đào ra một mực lôi kéo đến cá đường bên ngoài dùng máy xúc quá dễ thấy cái đồ chơi này đã mang lại máy xúc hiệu quả mặt khác đợi lát nữa chạm tới mộ t ă n g lúc còn có thể dùng nó đến bạo lực mở đóng đánh trộm động cái gì qua tốn thời gian phí sức trừ phi thăng quan yến xử lý nó cả một cái nguyện lý truy viết biết vô dụng ngòi nổ không phải là bởi vì bọn hắn t h i ệ t lương thuần túy là điều kiện không cho phép có thể coi là, là trước mắt loại phương thức này tiếp tục đào số giới đối mộ t h n g tổn hại cũng là cực lớn bọn hắn chỉ muốn sớm một chút mở ra mộ huyện xuất ra bên trong thứ đáng giá nhất sau đó tranh thủ thời gian đi đường thủ tiêu tăng vật nước ngoài thép tấm phiến đào móc lại phối hợp nhân công một cái rất sâu cái hô rất nhanh liền b ả y biện ra tới may lý truy viễn hiện tại là tại mái nhà đổi những vị trí khác căn bản cũng không khả năng trông thấy cái này khởi công chi tiết n h u ậ n sinh nhỏ giọng hỏi tiểu viễn nhỏ hoàng oanh chẳng lẽ không ở nhà lý truy viễn lắc đầu hẳn là ở nhà buổi chiều mình còn cảm ứng được nhỏ hoàng a n h đang nghe hí tiểu viễn a ngươi nói có hay không một loại khả năng nàng nhìn nhiều người như vậy đến nhà nàng nàng sợ sau đó trượt cái này, lý truy viên cũng truy lý k hố ô n g xác đ phía b dưới thủy hầu tử trên đầu mang theo nón bảo hộ trên mũi còn có đèn chính thập phần hưng phấn địa gieo họ lý truy viễn cũng trông thấy cái hố bên trong đào ra một cái vòng tròn đỉnh bởi vì phía trên nước bùn không có bị thanh lý cho nên thấy không rõ lắm bản sắc nhưng từ tạo hình bên trên rất như làm i ế u thờ ngọn tháp lý truy viễn nội tâm chấn động mạnh một cái thế mà không phải bình thường thủy táng mộ huyệt thủy táng bên trong chia rất nhiều chủng loại đường dễ dàng nhất phạm vào kỵ hủy cũng là khó giải quyết nhất chính là loại này m i ế u mộ bởi vì nó tồn tại thường thường là cổ nhân vì chấn áp một loại nào đó tà ma có thể nói cái khác mộ x ả ra chuyện xác suất kỳ thật cũng không lớn tựa như là hồi t r ư ớ c tại công trình trị thủy bên trên đảo gia bạch gia nương nương t ư ợ n g thần nguyên bản tác dụng cũng là vì chấn áp kết quả xiềng xích một đập mở chuyện quái dị đêm đó liền phát sinh mà bạch gia nương nương t ò a kiêm một người tượng thần miếu nhỏ cùng dưới mắt hiện lộ ra vòng tròn đỉnh căn bản là không có khả năng so sánh cái này tựa hồ thật là một tòa tháp mà thân tháp kết cấu đỉnh cao nhất thường thường nhỏ nhất như vậy cả quy mô lại đến cùng lớn bao nhiêu giật mình đương nhiên không chỉ là lý truy viễn làm hiện trường thứ nhất người có trách nhiệm đinh đại lâm thần xác lập tức trở nên rất là khó coi hắn không lo được mình lớn tuổi tiến vào trong hầm cầm đèn tin bắt đầu xóa mở nước bùn quan sát đến chi tiết lập tức hắn tựa hồ phát hiện cái gì thân thể r u n lên ánh mắt quét về phía bốn phía cái k h ắ c thủy hậu tử k h o á t tay áo kim bí thư cũng nhảy xuống tới hỏi thế nào đây là miếu mộ không thể lái vì cái gì miếu mộ ta trải qua mấy lần không có cái nào một lần là quá bình an ổn loại này mộ vừa mở sau đó tất nhiên gặp tả vậy cái này loại trong mộ đầu sẽ có đồ tốt ta ta nói không thể lái đều đến một bước này ngươi nói không ra liền không mở hành động lần này trước sau hao tốn như thế đại thành bản còn gãy hai anh em hiện tại còn bị cảnh sát xem ở trong bệnh viện ra không được nghe ta các ngươi đều nói qua nếu nghe ta ta là đ ồ nhi kim bí thư vừa ư tay bắt lấy đinh đại lâm cổ âm thanh lạnh lùng nói lao giả hôm nay cái này mộ làm gì đều phải mở cảnh sát đã chú ý tới chúng ta chúng ta nhất định phải làm xong lần này việc tốt ra ngoài tránh một chút không có tiền đại gia hỏa tránh cái r á m n g ư ơ i n g ư ơ i vì tiền không muốn sống nữa sao không có tiền muốn cái mạng này có làm được cái gì kim bí thư rút ra một cây truy thủ đối đinh đại lâm mặt giả bên trên hạ cọ sát lao giả cho ngươi thêm một cơ hội ta mở ta mở rất tốt tiếp xuống làm sao làm kim bí thư buông tay ra đinh đại lâm che lấy cổ bên cạnh thở dốc bên cạnh hồi đáp miếu nhỏ mộ giảng cứu vây nốt lớn miếu mộ giảng cứu phong b ế tính cũng là vì đem bên trong chấn đồ vật đóng đinh chết ở đây mở loại này mộ không có những phương pháp khác chỉ có thể dùng đần biện pháp trước xuôi theo góc dưới mở ra khe hở lại dùng ngoại lực lạp nhưng ta khuyên ngươi lại suy nghĩ một chút thật a ngươi phải sợ liền lên đi tìm địa vạn trốn tránh đi đ ừ n g vướng vợ hảo nôn khó khuyên đinh đại lâm cuối cùng nhìn thoáng qua cái hố sau đó liền bỏ lên ra ngoài tiếp xuống lại leo ra cá đường đi ra phía ngoài hắn một lần nữa cầm lên la bàn ôm vào trong ngực túi đầu miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm giống như là tại cầu nguyện tiểu viễn lao đầu kia nguyên lai không phải lao đại a khi hắn có thể mang theo mọi người kiếm tiền lúc hắn mới là lao đại nếu như trở ngại mọi người kiếm tiền vậy thì không phải là lý truy viên đã nhìn ra kia đinh lao đầu cũng nhận ra m i ế u mộ nhưng rất hiển nhiên hắn bây giờ nói chuyện không dùng được từng cây móc nối bị cố định đi lên bên này làm thủ thế về sau bên kia liền chạy máy móc nhưng dây thường lãm đều bị căng thẳng nhưng như cũng không thể đem cái này đỉnh cho mở đến chỉ là để nó cái này vòng tròn đỉnh n ê n về vị trí nói cách khác tòa tháp này nghiêm qua xuống dưới này ra kim bí thư hiện tại đã thay thế đinh đại lâm chỉ huy địa vị một đám thủy hầu t ử bắt đầu cầm công cụ tiến hành này ra nện từng cái bận rộn đến đầu đầy mồ hôi thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua tiểu viễn bọn hắn làm sao còn đánh nữa thôi mờ a nhuận sinh đánh một cánh áp hắn đều có chút buồn ngủ lý truy viễn cũng là cảm thấy một chút nhàm chán thô sơ giản lược đông o chừng bọn này thủy hầu t ử đã bận rộn gần hai giờ trong lúc đó có người thoát lực sau rời đi đổi người mới tới tiếp tục làm việc hẳn là cùng đồn quan sát c h â ấy đổi ban gian giắc nghe được cái này âm thanh lý truy viễn cùng nhuận sinh hai người cấp tốc lên tinh thần xem bộ dáng là rốt cục ra tiến triển có khe hở ra tiếp xuống thì càng dễ phá bích nương theo lấy dây treo cổ vòng kẹt kẹt kẹt kẹt rung động cuối cùng dây thừng lãm bỗng nhiên một cái ngược lại thu vòng tròn đỉnh bị toàn bộ vén l ê n ra lộ ra bên trong trước mắt còn không phân biệt được là đỉnh tháp vẫn là mộ thất đường hành lang thủy hầu t ử nhóm kinh nghiệm phong phú n h a u n h a u lui lại không ai đần độn địa lúc này liền hướng bên trong chui một lát sau gặp bên trong chậm chạm không có gì động tĩnh kim bí thư trong chiều đầu ném đi mấy mai đạn tín hiệu nhưng bên trong tựa hồ rất sâu ném vào sau rất nhanh liền không có s chương bốn mươi nam chương bốn mươi nam có cái thủy hầu t ử lấy ra một cây c á n dài c á n đầu bảng lấy một con gà trống đem cần t r ụ c đi đến thăm dò vào một lát sau có thu hồi c o n gà kia còn sống phía dưới an toàn cột bị trực tiếp ném đập ra ngoài rơi vào rất xa kim b i thư gật gật đầu xuống dưới d ò đường hai cái nước khỉ trên người mình cột lên dây thừng về sau chính thức nhập mộ tiểu viễn làm sao bây giờ kia chết vẫn còn không có ra, đừng thật bị bọn hắn cho trộm thành công lý truy viên thở dài nói ra vậy chúng ta đúng lúc này lý truy viễn trông thấy đinh đại lâm hướng phía con kia còn bị cột vào cột bên trên gà trống đi đến hắn ngồi sổm xuống vươn tay con kia gà trống đông nhiên tránh thoát ra chói buộc đối bàn tay của hắn hung hăng mổ một ngụm một màn này lý truy viễn ở trên đầu là thấy thật sự rõ ràng nhưng lại ngay cả hắn đều không thể phản ứng ra cái này gà trống là thế nào làm được bởi vì cột bên trên còn có lưu con kia gà trống lông vũ thậm chí là da gà nó cơ hồ là từ mình thể s ắ c bên trong đụng tới m ổ người mà lại m ẫ người hoàn mỹ về sau nó lộ ra càng hưng phấn tại nguyên chỗ điên cuồng ha ha ha địa làm người ta sợ hãi vô cùng mặc dù thường xuyên ăn thịt gà nhưng lý truy v i ễ n còn là lần đầu tiên trông thấy đấm máu đi lại gà đinh đại lâm lúc này không lo được bàn tay của mình bên trên lỗ máu quay đầu đối kim bí thư đám người kêu hô nó ra nó ra nó ra lao giả cho ta an t ĩ n h chút kim bí thư mắng một tiếng lúc này thủy hầu tử nhóm đều vây quanh ở cá đường cửa hàng một bên trong khi chờ đợi đáp lại ánh mắt quan hệ bọn hắn nhìn không thấy con gà kia kim bí thư chỉ một người ngươi đi lên xem một chút lao giả thế nào được không đợi người kia đi lên hai đầu dây thường liền chuyển đến lôi kéo động đây là đi vào hai người phát ra tín hiệu bọn hắn dự định ra phía ngoài tất cả mọi người thở phào một hơi xem ra bên trong l à an toàn tiếp xuống chờ đi vào kia hai người ra nói rõ tình huống liền có thể mọi người cùng nhau đi vào khuôn đồ kim bí thư ra lệnh thu dây thừng người bên ngoài bắt đầu thu dây thừng không phải là vì kéo t ú n bọn hắn chỉ là chậm rãi đem dây thừng nhấc lên ý vị này bên trong đi vào hai người chính vững bước đi ra phía ngoài không bao lâu bọn hắn liền đi ra bên trong có đồ tốt thật nhiều đồ tốt quá nhiều đồ vật nhưng quá nặng hai người chúng ta chuyển không được còn có một cái quá tải màu đen i nhưng tôn quý đây, bên trong khẳng định có bà bối. Trên mặt bên khẳng định n quý đây, bà bối. g có mọi ờ i h nhao hư phấn, a ra o n lộ vẻ mặt có ư người. Nhưng ờ i đi lên giúp bọn hắn hai cái giải khai sợi lên trên bọn hắn dây vào lúc này kia hai người mình liền giải khai dây t h ư ờ n g không phải dùng tay mà là cả người từ mình quần áo không là từ mình đỉnh đ ầ u chỗ chui ra bên trong có đồ tốt thật nhiều đồ tốt nhanh đi chuyển nhanh đi chuyển a hai cái đâm máu người tại nguyên chỗ cao hứng khoa tay múa chân vẫn còn tiếp tục thúc giục đồng bạn nhanh lên h ạ mộ nay quỷ dị kinh khủng trắng cảnh để ở đây tất cả thủy hậu tự đều n g n g n bọn hắn đều là người này lao nhân xuống rất nhiều mộ cũng việc, nhưng đi ra một số kim h thể không không không nhìn thấy chết ô n lần nào, sưng cũng ngược g có có trước có có độc, l mà so vượt mắt. sau, ra Mở mộ mù, về ạ vừa ớ sướng, i tại chia vui cái người hiện. Trói lại còn cứ này màn, như nột một đột xuất dọa sẻ vậy bí ọ n hắn. Kim b thư ra lệnh sau đó lập tức xoay người rời đi hang động bên d ư ớ i nhảy qua cá đường đi tìm đinh đại lâm xảy ra chuyện đầu nhi kim bí thư trông thấy đinh đại lâm rụt lại đầu nghiêng dựa vào một khối khối đất một bên cũng h ỏ n g đã câm giải quyết xong còn tại lẩm bẩm nó ra nó ra xảy ra chuyện đầu nhi ngươi mau đến xem nhìn đinh đại lâm không nhìn kim bí thư lời nói tiếp tục tái diễn lúc trước ta nói với người xảy ra chuyện kim bí thư một cước thăm dò tại đinh đại lâm trên lưng t ê lạp một tiếng thanh thúy r a thịt x é rách đinh đại lâm đạo bảo cùng người ở bên trong da còn lưu tại nguyên địa trên da đầu còn có cái này tóc s á m trắng mà một cái đ ấ m máu người thì bị đập ra trên mặt đất không ngừng lan l ộ t lan qua lan lại huyết n ụ c bên trên bởi vậy dính khắc vào rất nhiều bùn đất hòn đá nhỏ nhưng ngay cả như vậy cái này huyết nhân còn tiếp tục ngồi sổm trên mặt đất lẩm bẩm nó ra nó ra kim bí thư lui về sau hai bước không dám tin nhìn xem đây hết thảy bởi vì nàng rõ ràng đinh đại lâm vừa mới một mực tại cá đường bên ngoài nếu là ngay cả hắn cũng dặn này k ì a những người khác kim bí thư quay đầu nhìn về phía cá đường bên trong cái hố nơi đó từng cái huyết nhân chính bỏ lên ra tại khô nước cá đường bên trong vòng quanh chạy trên mặt của nàng tất cả đều là sợ hãi giơ tay lên sờ lên mặt mình chạm đến một khắc này da của nàng đã nứt ra giống như là cởi quần áo trên người da cùng quần áo toàn bộ rơi vào trên mặt đất gió đêm như là đao tắt vào nàng kia không có chút nào che đậy mạch máu nàng ngồi s ù n xuống bắt đầu thét lên đây hết thảy kỳ thật đều chỉ là tại không đến một phút bên trong phát sinh lý truy viên cùng nhuận sinh đều mở to hai mắt nhìn hai nhập nghiêng đầu sang chỗ khác chậm dại đối mặt nhuận sinh căn cứ trong phim ảnh tình tiết lý truy viên thì là mình não hại thôi diễn tóm lại bọn hắn đều tưởng tượng qua đêm nay sự t ì n h các loại phương hướng phát triển nhưng duy chỉ có không nghĩ tới vậy mà có thể đi đến một bước này nhỏ hoàng anh không có xuất hiện nhưng lúc này phía dưới trắng cảnh so nhỏ hoàng anh xuất hiện càng đáng sợ vô số lần coi như bọn hắn là thủy hậu tử bọn hắn chết chưa hết tội nhưng bọn hắn cũng là một đám người sống sờ sờ à cứ làm như vậy thẳng thắn cùng lộ tôn trần c h u ồ n địa ra rồi lúc trước kinh lịch tất cả chết ngược lại có cái nào có thể tạo thành hiện nay loại tràng diện này lúc này huyết hồng kim bí thư đình chỉ t h é t lên nàng cùng lảo đạo địa đứng người lên từ mình trong quần áo gỡ xuống đèn tin mở ra nâng q u a đỉnh đầu trái một vòng phải một vòng chuyển động nàng tại phát tín hiệu đèn tín hiệu rất nhanh bên ngoài sáu nơi cao điểm cũng chuyển tới ánh đèn đáp lại mà lại đáp lại quá trình bên trong ánh đèn ngay tại rời xuống lý truy viễn đột nhiên ý thức được nàng đang cố ý đánh tín hiệu đèn đem phía ngoài đồng bọn gọi qua mà gọi qua kết quả chính là nàng tại sao muốn làm như thế lý truy viễn đ ô n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng thứ này muốn tất cả biết nơi này c h u y ệ n người vĩnh viễn bảo thủ bí mật vậy mình hiện tại vị trí này còn an toàn a tiểu viễn bọn hắn đến cùng là thế nào ta làm sao không nhìn thấy là ai làm phía dưới nguyên bản đưa lưng về phía phòng ốc kim bí thư để tay xuống cánh tay thân hình bắt đầu chuyển động lý truy viễn chạy nhuận sinh sửng sốt một chút lập tức lập tức tới đến đóng nơi cửa đang chuẩn bị mở cái nắp lại bị lý truy viễn ngay cả đập mấy lần phía sau lưng k không còn kịp rồi trực tiếp n h ả đi xuống sau phòng có cửa đấu nhuận sinh không làm do dự đứng dậy liền tiến lên nhảy xuống phía dưới đúng là có cái tủi đ ó n g nhưng cũng không phải là rất cao từ mái nhà xuống tới t r ê n lệch vẫn như cũ rất lớn nhuận sinh rơi xuống sau không có đứng vững nhưng người đặt xuống trên thân mấy chỗ đều bị tủi nhánh phá rách ra nhưng hắn hử đều không có hử một tiếng lập tức cưỡng ép đứng lên mặt hướng bên trên mà lúc này lý truy viễn cũng nhảy xuống tới nhuận sinh giơ lên hai tay đem lý truy viễn ôm lấy nhưng ngay cả như vậy lý truy viễn vẫn như cũ cảm thấy ngực một một mực xương sườn kịch liệt đau nhức cái mũi càng là lao tới nhuận sinh cánh tay hiện tại đã có ấm áp chất lòng chạy xuống như vậy cứng nhắc địa c ư ơ n g ép xuống lầu không trả giá một chút tự nhiên là không thể nào chương bốn mươi sáu chương bốn mươi sáu tiểu viễn người còn tốt đó chứ chạy lý truy viễn chỉ hướng phía trước nhuận sinh gật đầu ngay lập tức đem nam hải cóc lên nhảy xuống tủi đống về sau nhanh chóng xuyên qua thôn đạo sau đó chui vào phía trước đồng ruộng lúc này cũng là không cần lo lắng bị bên ngoài canh gác nhìn thấy một là bọn hắn hiện tại đã rời đi cao điểm thứ hai là bọn hắn chính hướng dâu quai nón nhà cá đường chạy nhuận sinh khiêng nam hải tại ruộng lúa bên trong xuyên thẳng qua đông lúa đánh mặt bên trên rất đau có loại cắt đ ứ cảm giác loại cảm giác này tại dưới mắt mười phần d o người bởi vì không cách nào xác định đến cùng là bông lúa tạo thành vẫn là da của mình cũng muốn phá lý truy viễn đang chảy máu hắn muốn nâng lên cổ đi cầm máu lại bởi vì dưới thân chạy nhuận sinh mà làm không được nhuận sinh cũng đang chảy máu hắn rất sợ hãi hoàn toàn không dám dừng lại từ lúc hắn ký sự lên cùng hắn ra ra vớt thi đến nay còn chưa bao giờ thấy qua như thế hải người c h ẳ n g cảnh rốt cục nhuận sinh chạy ra đồng ruộng lên đường sau đó thuận con đường này một hơi chạy vội tới trong nhà đập từ bên trên nhà xưởng bên trong đàm văn bân đều đã ngủ thiết đi chật cựa bị mở ra sau đó đã nhìn thấy máu me khắp người hai người tiến đến cho hắn dọa đến trắng bệnh cả mặt lý truy viễn ngầm đầu tìm giấy gây cầu tắt lại mũi của mình thật vất vả cái này máu m u i rốt cục ngừng lại lại xoa nắng ngực sương sườn mặc dù còn đau nhức nhưng vấn đề không lớn nhuận sinh thì cầm lấy một thanh cái kẹp đem đâm vào da thịt bên trong gai gỗ cho từng cây trừ bỏ hai người riêng phần mình xử lý xong về sau ngồi đối mặt nhau không ngừng thở phì phò nhuận sinh trong ánh mắt là luôn uống hắn bị dọa sợ chờ lý truy viễn trong mắt là mờ mịt cái này để siêu cương lần trước bạch ra đám nương nương náo ra động tĩnh đều xa xa không có tối nay kinh dị ly dù sao bạch ra nương nương thủ đoạn là có thể hiểu được cũng là có thể tìm được phương pháp phá giải nhưng mới rồi dâu q u a y nón nhà cá đường loại tình huống kia căn bản cũng không có đầu mối có thể nói đến bây giờ lý truy viễn đều có loại thật sâu không chân thật cảm giác vì cái gì trong tư nguyên thôn sẽ t r ô n lấy loại vật này chỉ là mở mộ đóng một vòng lớn người liền rơi vào một kết cục như vậy nơi đó đầu tồn tại đến cùng đến có bao nhiêu đáng sợ lý truy viễn hiện tại không thể không hoài nghi l i ệ u gì còn có thể hay không túi được mọi nguồn nhìn xem hai người cái dạng này đàm văn b â n biết chắc là gia đại sự hắn rất hiếu kỳ rất muốn biết nhưng hai người này tựa hồ quên hắn còn bị buộc ngăn chăn miệng bởi vậy hắn chỉ có thể thông qua không ngừng lắc lư đến hấp dẫn bọn hắn chú ý nhúc ních giống là một con vui sướng i mắt n giỏi đều lộ ra k n ngạc đàm Văn Bân dừng h Đàm l một mắt mà chút, lập tức liệt thế thật nhúc ních đến kịch các hơn, không phải, đây là ánh lập là đến người thế mà thật quên ta tồn Nhuận sinh Văn Bân buông Văn Bân đây đem Đàm tại. miệng gì, ta ra, mở trông thấy nhuận sinh làn da bày biện da màu đỏ sậm hắn lập tức túi đầu nhìn một chút mình tựa hồ cũng có chút đỏ tiểu viễn chúng ta sẽ không cũng muốn dạng như vậy a sẽ không muốn sớm như vậy như vậy ta đi dùng nước giếng hừng hực nhuận sinh đi ra nhà xưởng khoan khoái sau đàm văn bân thì đi đến hắn ngược lại là không có sinh khí ngược lại lần nữa chủ động b u lại tò mò hỏi nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì rồi vân bân ca các ngươi nhuận sinh c a nói cho ngươi lòng con sợ hãi lý truy viễn gật gật đầu nghiêm trọng như vậy đàm văn bân do dự một chút hỏi nếu không hiện tại báo k ảnh không tuyệt đối không nên cái chỗ kia hiện tại không thể tới gần toàn thân nước súng chỉ mặc một đầu quần c ộ c tử nhuận sinh đi chân đất đi trở về tiểu viễn nước giếng vọt lên thật hữu dụng ta làn da không đỏ lên ngươi qua đây ta cho ngươi cũng hừng hực mặc dù không cách nào lý giải đây là nguyên lý gì nhưng lý truy viễn vẫn là đi mấy thùng nước giếng s ố i đầu r ộ i xuống dưới thân thể ý thức bắt đầu run r u dày nhưng xác thực trên thân lúc trước hiện ra màu đỏ biến mất tiểu viễn xem ra chúng ta vấn đề không ừ n có thể là chúng ta khoảng cách xa một chút mặt khác chúng ta chạy cũng nhanh còn tốt ngươi nhắc nhở ta trực tiếp nảy lầu bằng không trở lấy lại đi dưới bậc thang đi chúng ta khả năng cũng đã chín nghe đến đó lý truy viễn trong đầu không khỏi hiện ra một cái lớn cục máu đầu k h i ê n một cái tiểu hết u y khổ người tại ruộng lúa bên trong chạy c h ẳ n g cảnh ai nha nhuận sinh thần sắc biến đổi thế nào trận kỳ còn lưu tại nóc nhà còn có ta bộ kia v ứ t thi khí cụ cũng còn lưu tại chỗ ấy đâu nhìn vẻ mặt t i ế c hận đau lòng nhuận sinh lý truy viễn chỉ có thể ăn ủi không có chuyện gì nhuận sinh ca khí cụ có thể lại làm ộ t bộ ngay sau đó vì phòng ngừa nhuận sinh làm chuyện điên rộ lý truy viễn nhắc nhở ca không có ta đồng ý không cho phép n g ư ờ i mình vụn trộm trở về lấy đồ vật nhuận sinh vội vàng khoát tay nói ta nào dám không dám ta lần này là thật sợ ngủ đi ngủ trước một giấc lý truy viễn đi đến lâu đi vào gian phòng của mình cùng lúc xoay người nhìn về phía dâu quai nón nhà phương hướng trần trờ sau một hồi vẫn là đẩy cửa đi vào đêm nay lý truy viễn trong giấc ngộng không phải đi âm mà là rất đơn thuần một cái ác ngộng ở trong mơ hắn vẫn như cũ ghé vào trên nóc nhà nhìn xem phía dưới q u ỳ hai hàng thủy hậu tử bọn hắn từng lần một địa từ tối ra của mình bên trong chui ra ngoài biến thành máu hậu tử lại từng lần một địa chui về tối ra của mình giống như là một lần nữa mặc vào vừa mới bỏ đi quần áo toàn bộ quá trình bên trong bên hai tràn ngập bọn hắn kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm trên nóc nhà chính mình cũng không biết là tỉnh ngủ trước làm ác mộng vẫn là cái này ác mộng thay nhau làm nhiều lần tóm lại đương lý truy viễn không chịu nổi quay người nhảy l ầ u lúc nhảy một cái xuống dưới hắn liền tỉnh vội vàng như đầu cửa phong miệng trên ghế a l i trong tay bưng lấy bát ngồi ở chỗ đó lý truy viễn nhắm mắt lại một lần nữa nằm xuống a ly gặp hắn tỉnh bưng bát đi tới lần này trong chén nhiều một cái nhỏ cái、thịa. nữ hải cũng không muốn m ấ m thuốc lúc lại không cẩn thận cho ngược lại nam hải trên đầu lý truy v i ê n ngồi dậy tiếp nhận nữ hải m ấ m thuốc thìa thật lớn một ngụm tiếp một ngụm rất nhanh liền u ố n g xong hắn tối hôm qua cái mũi lại chạy không ít máu cũng xác thực cần bổn một chút nữ hải buông xuống bát sau đó nghiêng đầu nhìn xem hắn tựa hồ phát giác nam hải hiện tại mất hồn mất vía mắt lộ ra nghi hoặc ali tối hôm qua ta mắt thấy một kiện chuyện rất đáng sợ nữ hải chủ động cầm tay của cậu bé lý truy viễn thì đem nữ hải tay đặt ở bộ ngực mình cảm giác được cỗ này mềm mại cùng ấm áp về sau hắn lại nhắm mắt lại đánh thêm cái lý tam giang vừa đánh lấy ngáp bên cạnh đi xuống lầu hắn hôn qua cái uống nhiều rượu hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ đầu còn có chút chóng mặt bất quá tại nhìn thấy ngủ ở trên một cái bàn ô m ở cùng nhau hai người về sau hắn vẫn là không nhịn được để cao giọng mắng k h ố n nạn đó là cái cái gì tướng ngủ đàm văn bân bị đánh thức hắn ý đồ tránh thoát nhuận sinh cánh tay lại bất lực chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía lý tam giang ai ngờ lý tam giang chỉ là m ắ n g mắng thanh lọc một chút cuống họng phối hợp đi đến đập t ử bên trên rỗi lên lưng mỏi an điểm tâm nghe được lưu di thanh âm nhuận sinh tỉnh muốn ăn cơm